Chương 243, diệt dịch sĩ khoa phụ sản, 22, chương 243, diệt dịch sĩ khoa phụ sản, 22. Kinh khủng đâm xuyên, phá không mà đến. Không có bất luận cái gì nhường chu chấp thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, nàng chậm rãi mở miệng. Ta phụ tu bệnh truyền nhiễm ngành học, trong đó có một môn chuyển trạng thái diệt dịch thuật, có thể đem chỉ định tiêu cực trạng thái trong khoảng thời gian ngắn rời đi. Ban đầu là ngươi, sau đó là Cố Chuẩn. Ầm. Ầm. Bén nhọn đâm xuyên, vậy mà tại văn tú trong tay, phát ra bất thường âm thanh. Vừa nhanh vừa mạnh, căn bản là như là đâm tới có thể truyền đến. Văn Tú nữ nhân này, căn bản cũng không như nàng mặt ngoài như vậy văn nhược. Và khí chất hoàn toàn như hai người khác nhau. Thi đấu bình đài, người đàn ông đầu chọc tần luyện đã triệt để kích động. Văn Tú tuyển thủ đã đem Chu Chấp tuyển thủ triệt để đẩy vào tuyệt cảnh. Bình thường thuật chọc dò phụ khoa, tại Văn Tú tuyển thủ trong tay, bị sử dụng địa như thế xuất thần nhạo hóa. Trước đây cái đó như là mánh hổ bình thường nam nhân, đang bị nhìn lên tới người vật vô hại con cừu nhỏ áp chế. Tống quả nhìn màn ảnh, là cái này Văn Tú tuyển thủ tài nghệ thật sự sao? Quả nhiên, tại Bát cường chiến trước đó, cô bé này căn bản không có thể hiện ra thực lực chân chính tới. Thính phòng Bây giờ không phải là chu chấp thời gian, mà là văn tú thời gian. Văn tú? Văn tú? Cho ta hành hung cái đó tự cao tự đại nóng nảy nam. Trong quyền xuất kích. Xinh đẹp cô nương, tinh chuẩn hoa lệ đâm xuyên, ấm áp cùng hút linh lực. Cùng chu chấp cùng đen, nhánh mãnh liệt linh lực tạo thành đối lập rõ ràng. Đương nhiên, cũng có trộn lẫn ở trong đó một ít âm dương quái khí thanh âm phản đối. Bị người kém chút một trò năm, chính ở chỗ này gọi đâu. Chu chấp đã đánh bốn cái, coi như thua, cao đẳng thứ 6 phía sau còn có cố chuẩn, sẽ không thực sự có người cảm thấy cái này văn tú có thể một trò năm a. Nếu như không phải Chu chấp bị đánh nhiều như vậy dấu ấn tiêu cực, chỉ là chạm kích màu đen muốn nhường cái này Văn Tú sợ mất mật. Hiện trường nhìn xem giải đấu diện dịch sĩ không khí chính là như vậy. Việt nhao nhau Việt hùng, Việt hùng Việt nhao nhau. Tất cả mọi người là tốn tiền vé vào cửa đến xem diện dịch tranh tài, còn có thể ngoài miệng ăn phải cái lô vốn hay sao? Dưới đại càng ngày càng nghiêm trọng. Trên sân khấu, Chu chấp cau mày. Hiệu ứng tiêu cực còn có 5 phút, nhưng dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chính mình chỉ sợ đã không kiên trì được 5 phút đồng hồ. Sỏi thận xuất huyết u sầu ác lộ. Nếu như không phải Chu chấp cưỡng ép chính khống chế cơ thể, tại trên sân khấu tiểu chân muốn điều xấu. Những thứ này hiệu ứng tiêu cực dường như đều là cùng sinh sôi có quan hệ nội dung, hiệu quả cường hãn lại mất mặt. Mà Văn Tú thân mình thực lực càng là hơn ở ngoài dữ liệu. Bao trùm lấy linh lực đâm xuyên, ngay cả Chu chấp tâm trạng đều có thể lấy cứng trọi cứng phá vỡ. Ta ghét nhất bị các ngươi như vậy nam nhân ánh mắt. Văn Tú công kích như là cuồng phong mưa rào. Hai chân thon dài có hơi chuyển động, một thẳng điểm đáng ngang. Ngươi cũng giống vậy đi. Ngươi căn bản không thèm để ý nữ giới. Ta rất rõ ràng, ngươi ánh mắt ấy là chỉ để ý chính mình cái chủng loại kia nhân vật, thậm chí ngay cả mình người yêu là ai đều không tại ý đi. Miệng nói đối với diện dịch thuật có vô thượng truy cầu, ngươi còn có cái đó trần triều thăng đều như thế. Văn tú ánh mắt lạnh băng, buồn cười là như vậy không tôn trọng nữ giới người, tại nguyên nguyên, tại diện dịch thế giới lại rộng lượng người ủng hộ, còn bị mang theo thất chiếu tinh danh hảo, thực sự là thật đáng buồn. Bất luận là chu chấp hay là trần triều thăng, dạng này người đều là chính mình cần đánh bại đối tượng, cuối cùng mục tiêu muốn đi cực lạc, đi tìm cái đó từ bỏ mẫu thân gia hỏa, sau đó tự tay giết hắn nghĩ đến đây, văn tú mảnh khảnh ngón tay đem chạm dịch đao nắm được càng gia tăng hơn. nguyên lai like là như vậy à? chu chấp lui ra phía sau hai bước, nhìn lên tới tiểu cô nương này, ngược lại là vậy có rất nhiều không muốn người biết đi qua đấy. chẳng qua trần triều thăng thiết lập nhân vật dùng quá mức, chẳng thể trách vừa lên đến, cái này văn tú đối với bản ký của mình như thế lớn. trần triều thăng xác thực là như vậy người, nhưng ta chu chấp không phải à? linh lực vướng diệu vậy cũng không cần. chu chấp nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời làm ra một cái kinh người động tác, hắn trực tiếp đem chính mình chạm dịch đao ném tới không trung có chuyện gì vậy? Chu chấp đem chính mình chạm dịch đao đem xuống. Tần Luyện hoảng sợ nói. Chạm dịch đao có thể nói là diệt dịch sĩ sinh mạng thứ hai. Trên chiến trường vứt bỏ chạm dịch đao, thì tương đương với là từ bỏ chiến đấu ý nghĩ. Nhưng nhìn xem hiện tại Chu chấp động tác, căn bản cũng không phải là bỏ cuộc bộ dáng. Không phải bỏ cuộc. Văn Tú trong lòng coi báo động mãn liệt. Cùng lúc đó, Chu chấp quanh thân, linh lực tiêu tán, chuyển biến làm sức mạnh dịch bệnh. Mu bàn tay, sinh hồng vân sói hiện ra. Chỉ số bệnh hóa, trên phạm vi lớn tăng lên. Sức mạnh dịch bệnh. Chu chấp đồng học hay là nghiên cứu sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ tống quả lớn tiếng nói sử dụng sức mạnh dịch bệnh thân mình thực sự không phải cấm kỵ sự việc đặc biệt tượng chu chấp như vậy thực lực cường hãn chính thống diện dịch sĩ hiểu rõ một ít dịch bệnh thuật là phi thường thường gặp nhưng quả thật rất ít có người sẽ trực tiếp sử dụng sử dụng sức mạnh dịch bệnh gia tăng chỉ số bệnh hóa quá nhiều cùng ngang cấp diện dịch thuật đây lực phá hoại muốn càng kém nhưng chính là như vậy tiết tấu biến hóa nhường văn tú có chút trở tay không kịp trong ổ bụng bạo bị thiếu nữ gắng gượng địa đứng vững nhưng hai bên nổ tung lại không có cách nào hoàn toàn tránh né dự báo điểm rơi kích nổ vân sói đây là chu chấp tại Tân Lương liền sử dụng qua thuật thức Buồn mù còn không có tàn đi, sương ngủ tràn ngập. Chu chấp dạng chân tại trên người Văn Tú, dùng ngón tay nhắm ngay Văn Tú ấn đường. "Ta, ta." Văn Tú nằm trên mặt đất, sắc mặt lạnh như băng nhìn phía trên nam nhân, có rất chán ghét ánh mắt nam nhân. Bất quá, giờ phút này, ánh mắt của hắn lại khác. Chu chấp chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh mở miệng, "Sân bãi quá nhỏ, ngươi trốn không thoát, lần này coi như là ngang tay." Văn Tú vô thức cầm chạm giật đao, nhưng không có tiếp tục động tác. Ngươi rất tốt nhìn xem, nếu như có thể cười một cái, hội rất tốt nhìn xem." Chu chấp nhẹ nói. Phong độ trí thức thiếu nữ mặt không biểu tình, ta rất ít đối với nam nhân cười, các ngươi cũng không có đáng giá chỗ. ý của ta là, không vì ta, mà là vì có chút chết đi thân nhân. Chu chấp đem hắc diên nhặt lên, tái sinh đại biểu sinh mệnh sinh sôi. nếu như luôn như vậy vẻ mặt đau khổ, hải tử nhóm biết khóc. nói xong, hắn đưa lưng về phía văn tú, phất phất tay, có đau một chút. ta xuống dưới nôn ngén một hồi. văn tú ngây ngẩn cả người, nhìn chu chấp bóng lưng, Bùi mù tản đi. đại đô thứ nhất phụ khoa học viện y lỵ, văn tú, tháng. thiếu nữ diện dịch sĩ thành công ngăn trở chu chấp một xuyên năm. thi đấu bình tống quả kích động nói, đại đô, thiên mệnh đạo, không phải nói là huyền nguyên chúng ta huyền nguyên đại tân sinh cũng không chỉ thất chiếu tinh không chỉ cố chuẩn chi lưu văn tú chu chấp những thiếu niên này diện dịch sĩ tại giải đấu diện dịch sĩ mới trên sân khấu lực lượng mới xuất hiện dương phát hiện mình bị lực cá nhân đây mới là diện dịch sĩ 14 chữ này hàm nghĩa chỗ a nha tiếp vào trên sàn thi đấu tin tức văn tú tuyển thủ từ bỏ tiếp xuống thi đấu như vậy chúc mừng cao đẳng y học thứ 6 huyền nguyên bước vào giải đấu diện dịch sĩ mới tứ cường tổng quả nhìn cao tốc mà đến tin tức nghiệp vụ trình độ không có bất kỳ vấn đề gì như vậy hiện nay tứ cường đã hoàn toàn quyết ra học viện y đệ nhất huyền nguyên Học viện Y đệ nhị Huyền Nguyên, phân viện Đại Đô học viện Y thần võ. Cùng với cuối cùng, Cao đẳng Y học thứ 6 Huyền Nguyên. Chương 244, đêm trước, 1, chương 244, đêm trước, 1. Giải đấu diệt dịch sĩ mới tiến hành đến hiện tại, đội ngũ chỉ còn lại có 4 cái. Mạnh nhất đệ nhất Huyền Nguyên, uy tín lâu năm thần võ cùng với đệ nhị Huyền Nguyên, còn có một chỗ cao chuyên Không có người biết, nghĩ đến một chỗ cao chuyên lại có thể tại giải đấu diệt dịch sĩ mới cái này, người trẻ tuổi cường giả trên sân khấu đại chiến quyền cước. Kinh khủng hơn là, cho tới bây giờ tất cả cao đẳng thứ 6 tổng cộng chỉ phái ra hai tên diện dịch sĩ ai cũng không biết bọn hắn còn lại ba người là bực nào trình độ có người nói còn lại ba người tuyệt đối không thể có thể cùng trước đó hai người đồng dạng vậy có người nói còn lại đội viên thực lực muốn so lên cố chuẩn cùng chu chấp càng mạnh nhưng dù thế nào cao chuyên bước vào tứ cường tin tức này lan truyền nhanh chóng thậm chí mang tới nào đó trầm trọng thú hiện tại học viện y cùng trước kia đương nhiên không so được ngay cả một chỗ cao chuyên đều có thể ép tại nhiều như thế trường liên minh huyền nguyên phía trên thật sự và đến dịch bệnh còn có thể trông cậy vào được mình trong trường sinh viên tại cao sao Thanh âm âm dương quái khí bên thai không dứt, nhưng cùng lúc ủng hộ cao đẳng thứ 6 người, vậy càng ngày càng nhiều. Mọi người thích xem lịch tập chuyện xưa, suy đoán tượng cố chuẩn cùng chu chấp ưu tú như vậy trẻ tuổi diệt dịch sĩ gia nhập dạng này một chỗ cao đẳng y học hắn phía sau chuyện xưa, thậm chí có chút tà đạo tiểu thuyết bản vẽ bên trong, thậm chí hai người còn có yêu đương tiết mục. Bất quá, đây hết thảy đến quyết gia tứ cường sau đó cũng là rút thăm lúc, lập tức liền ngưng. Vì cao đẳng y học thứ 6 lần này đối thủ sư tử hình dáng huy hiệu truyền thống chế thức đồng phục, học viện y đệ nhất huyền nguyên đã rất tốt, chí ít đồng viện trưởng còn thật vui vẻ. Rốt cuộc cương định của chúng ta lúc trước là bác Cường, nhưng bây giờ đã đến Tứ Cường. Chu Sở Trong. Chu chấp nhìn xem trong tay Phương Hồi sưu tập tới tạp chí, một bên đọc vừa nói. Trước đó và Văn Tú đánh một trận, Chu chấp cơ thể ngược lại là bị một ít không lớn không nhỏ tổn thương, chi phí trung tại bên trong bệnh viện dừng sau một ngày, Chu chấp lần nữa sống lại. Vòng bán kết thời gian, tại 5 ngày sau đó. Cùng trước đó thi đấu khác nhau. Vòng bán kết đều sẽ có nghị viên cùng huyền nguyên các thế lực lớn cao tầng đến tham quan. Thân mình, diện dịch sĩ mới chính là một cả nước tính chất thi đấu, đến trình độ này, liền hẳn là như thế. Ở giữa có một ít thời gian nghỉ ngơi. Đồng can nên đi tìm thúc thúc của mình báo cáo tình hình đi, mà Cố chuẩn thì là một người tiếng trầm tại diễn võ trường luyện tập. Chu chấp mang theo tiểu nấm thì là quay về khỏe mạnh nghỉ ngơi. Tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi, vậy là trở thành ưu tú diện dịch sĩ thiết yếu điều kiện. Cho nên nói, bạn thiếu gia còn có cơ hội hay không xuất thủ. Phương hồi bên trong một cái chân thể về đến Chu chấp thể nội, ngọ ngậy thân thể chính mình, vòng bán kết đối thủ là học viện ý đệ nhất huyền Mân sao, chính là cái đó hai cái thất chiếu tinh, cái đó học viện ý đi. Ngươi biết bên ngoài tỷ lệ đặt từ sao? Quả thực thối không người được. Chu chấp nhìn về phía Phương hồi, Không phải ngươi lời sao? Trước đó để ngươi ra sân ngươi không ra sân. Phương Hồi lẹ thẳng khí hùng nói ra, những kia đối thủ quá yếu, căn bản không đáng giá bản thiếu gia ra tay. Chu Chấp cười híp mắt nhìn hồi trùng thiếu gia, đó không thành vấn đề. Phương Hồi thiếu gia, lần này vòng bán kết, ngươi đi đem quý tiêu hán cùng địch thu nghiễm diệt trừ. Chu Chấp lời còn chưa dứt, Phương Hồi dùng rất khoa trường nét mặt hé miệng, a, ta. Chu Chấp lắc đầu, tiếp tục xem hướng sách vợ. cách lấp ký tưởng. Tiểu nấm gần đây hình như tìm được rồi mới giải trí cách thức. Đó chính là siêu tập các loại về cao đẳng thứ 6 trưng cầu ý kiến tại báo chí cùng tạp chất thượng tìm hình của mình cái gì đó thật đáng ghét cách lắp ký tưởng chu chấp đều có thể nghe được tiểu nấm phàn đàn toàn bộ đều là chu chấp cùng đôi ngựa ảnh ta chỉ có trong góc tiện thể bị đỡ tới rõ ràng ta đã vô cùng cố ý đứng ở mấu chốt vị trí đi làm sao còn là bị người cắt bỏ nha nói xong âm thanh từ nhỏ biến thành lớn là tiểu nấm tiểu chạy vào chu chấp trong phòng chu chấp trận tiếp theo ta muốn lên sàn ta muốn lộ mặt tiểu nấm hết sức chăm chú nói chu chấp nhìn xem nhìn quyển sách trên tay sàn hơi suy tư một chút tiểu nấm nha trận tiếp theo ngươi không lên cũng không được Ta cũng cố chuẩn, không phải là địch thu nghiễm cùng Quý Tiêu Hàn đối thủ. Nghe được hai cái danh tự này, Tiểu Nấm đầu hướng phía trên trời vừa nhấc, nho nhỏ cái mũi hử hai lần. Yên tâm đi, có ta tại, không có bất ngờ. Chu chấp thật sâu liếc nhìn Tiểu Nấm một cái. Tiểu Nấm thực lực rất mạnh. Chính mình những ngày này, cùng giải đấu diệt dịch sĩ mới bên trên cường giả giao thủ, hết hạn cho đến trước mắt, không có một cái nào có thể cho đến cùng loại tiểu Nấm áp lực như vậy. Bởi như vậy, bác cung đồng chí thân phận thì vô cùng ý vị sâu xa, thân phận của nàng không thể nào bình thường. Chu chấp dùng ngón tay điểm một cái mi tâm của mình. Hai ngày này, Chu Chấp rất bận rộn. Có không ít học viện y gì, hết, đã lén lút mua được học sinh chạy tới tiếp xúc Chu Chấp. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng cao đẳng thứ 6 giải đấu diện dịch sĩ mới con đường dừng ở đây rồi, nhưng Chu Chấp tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới triển hiện ra thực lực lại là giỏi như ban ngày. Hán là hoàn toàn có tư cách bảo đảm đưa vào Minh Giáo thiên tài. Chỉ là Chu Chấp đến bây giờ vẫn đang chờ đợi. Được rồi, Chu Chấp thu lại cảm xúc, tối nay ta hẹn người cùng nhau ăn cơm. Thời gian sắp đến, Tiểu Nấm vừa mới còn tại luyện tập huy quyền, giờ phút này xoay đầu lại là ai vậy? Cả Ly. Cả ly. Hà bạn tập, Vinh ăn viện. Chu chấp giơ lên chén rượu trong tay, chẳng qua trong chén chứa lại là trắng toát sữa bò. Quá liều cồn đối với gan không tốt, đối với các vị tiểu thư mà nói, càng là như vậy." Chu chấp nghiêm túc nói. Tiểu nấm vẻ mặt thành thật ăn lấy trên mặt bàn đồ ăn. Mà ngồi ở hai người chung quanh thì là một món lớn nữ sinh. Cả ly. Chu chấp đồng học thế mà không uống rượu uống sữa tươi sao, thật đáng yêu." Thiếu nữ diệt dịch sĩ chơi bừa, Tiểu nấm ngẩng đầu lên, nàng sao vậy không nghĩ tới. Tối nay Chu chấp hẹn cơm đối tượng, lại là học viện ý vụ sản đệ nhất huyền nguyên chính tuyển đội viên. T Chu chấp đến cùng là thế nào làm được? Chỉ bằng trông hắn đang đánh nhau lúc, loại đó hung tận dáng vẻ sao? Chu chấp phía bên phải, đội viên La Tiểu Lâm cầm chén lấn rượu, khuôn mặt nhỏ có hơi phím hồng, tới gần Chu chấp, còn tưởng rằng Chu chấp đồng học là loại đó bá đạo loại hình đây này. Chu chấp mỉm cười nhẹ nhàng đụng đụng thiết lập nhân vật thôi. Đinh giữ loại đó hung ác, không bằng nói là hung ác thiết lập nhân vật, làm sự tình cũng sẽ tiện lợi một ít. Giọng Chu chấp chưa từng rơi xuống, tiếng cười như trung bạc liền vang lên. La Tiểu Lâm nhìn buồn bực tại góc mỗi nhà mình nội trưởng, nếu như không phải tú tú tỷ lời nói, chúng ta căn bản không biết Chu chấp đồng học ngươi là như vậy người nói đến bữa cơm này hay là tú tú tỷ tỷ hẹn sao theo ban đầu tú tú tỷ tỷ liền không nói lời nói a hồi lâu không nói lời nào văn tú ngượng đầu như không có việc gì nói ra chỉ là dừng lại Ừm, thật đơn giản cơm mà thôi la tiểu lâm tại không phải diện dịch thời điểm chiến đấu nhìn lên tới cực kỳ thân thiện chu chấp cái này bắc cung bạn học là bạn gái của ngươi sao chu chấp còn chưa mở lời tiểu nấm liền vội vàng phất phất tay không phải không phải không phải như vậy chẳng biết tại sao một bên văn tú nhẹ nhàng thở vào một cái chu chấp nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nấm đầu vị này là trợ thủ của ta bắc cung đồng chí nàng thế nhưng rất mạnh nha. trợ lý hoa bình thường chỉ có cấp chủ đao diệt dịch sĩ mới có trợ lý à chu chấp đồng học dạ tâm của ngươi rất lớn à thiếu nữ bên cạnh treo chồng nói chu chấp meo mắt lại dạ tâm luôn luôn phải có bất kể thực không thực hiện đều là một mục tiêu ngươi được còn tại đó tối thiểu phải cùng các vị đồng học đồng dạng tú sát khả san chu chấp này vừa nói tiếng cười càng thêm địa em hai chu chấp ta còn lá thích ngươi trần triều thăng thiết lập nhân vật chí ít cũng không có như thế rồi mỡ phương hồi đã triệt để hối hận theo tới rồi hắn thậm chí không biết, chu chấp rốt cục khi nào cùng đối phương nữ diện dịch sĩ văn tú đi trung đường, thì thay quá cảnh tượng rất là náo nhiệt. đợi một hồi, thanh tú thiếu nữ đẩy cuối cùng mở miệng, chu chấp, trận tiếp theo đối thủ của các ngươi là học viện y đệ nhất huyền nguyên nếu như vận khí tốt mà nói, các ngươi có thể chỉ cần đối phó một thất chiếu tinh là được rồi, không cần phải nhất định cho là mình thất bại. chu chấp lần này coi như là đã hiểu văn tú tối nay hẹn cơ mục đích, ừm, đây là ý gì? chu chấp hỏi, văn tú nhìn một chút chung quanh, hạ giọng, căn cứ ta theo chúng ta viện trưởng chỗ nào lấy được thông tin nhan ma nữ trước đó rời khỏi đại đô, dường như thu được một kiện giá trị liên thành bệnh hóa vật. Theo giải đấu diện dịch sĩ mới bắt đầu thi đấu trước đó, địch thu nghiễn liền đã tiến nhập bế quan trạng thái. Văn tú nói đến đây, dường như cảm thấy hay là khiếm khuyết một ít. Nghe nói, vật bệnh hóa vật là đến từ cực lạc tăng vật, tức sắp đến cực lạc nhất tâm trần sở trong đội ngũ. Hình như thì có bởi vì chuyện này trước đến thương lượng chính phủ thành viên. Chu chấp đã nghe được văn tú ý nghĩa, cái đó mỹ nhân băng giá địch thu nghiễn vô cùng có khả năng. Tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới tự lo không xong. Ừm, đây là một tin tốt. Chu chấp nghĩ như vậy người khác sự việc cùng chúng ta không quan trọng bất kể thế nào chỉ cần dốc toàn lực như vậy đủ rồi chu chấp bình tĩnh nói còn có văn tú đồng học ta mới vừa rồi giúp ngươi đem ngươi gọi trà vậy đổi thành sữa bò lá trà bên trong cạ phỉn có khả năng sẽ để cho ngươi tối nay mất ngủ văn tú sẽ không nói cho chính chu chấp kỳ thực đã mất ngủ một ngày nàng có chút lánh mặt gật gật đầu đại đô trung tâm tai nghiện sau lưng chết tú hai cái khôi ngô ảnh tử đứng vững trước phương thì là một người mặc áo tủ vẻ mặt tươi cười nữ nhân hai tay của nàng hai chân đều bị thả ở đặc chế còn tay đi trên đường phát ra thanh âm viên não Triệu Tú tiểu thư, đã lâu không gặp. Nữ nhân nhìn lên tới sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn như cũ. Chương 245, đêm trước, một chương 245, đêm trước, 21. Trăng sáng sao thưa. Ăn uống no đủ, ăn uống no đủ. Tiểu Nấm vô bụng của mình, mang trên mặt thỏa mãn ngốc trệ nét mặt, tối nay là ai mời khách nhà? Là Văn Tú đồng học. Chu Chấp nhìn ánh trăng, nhẹ nói, "Tiểu Nấm đáp một tiếng, kia nàng vẫn là rất có tiền." Chu Chấp cảm thấy có chút buồn cười. Nói như vậy, dịệt dịch sĩ có rất ít giống như Bắc Cung đồng chí nghèo rất buồn cười chẳng qua chu chấp vậy phát hiện mỗi lần một cầm tới tiền tiểu nấm trước tiên rồi sẽ tiến về thị trường mua sắm hoang dại nấm những vật kia giá cả có thể một chút cũng không rẻ lần sau đi chu chấp ta vậy mời ngươi ăn cơm tiểu nấm chân ngắn nhỏ xôi nổi nhưng sau đó xoay người đến đối với chu chấp nói xong, hình như đang nói có chút tiên đại bí mật a vậy thì tốt chu chấp ánh mắt hiếc lại lần này và văn tú tiếp xúc ngược lại là chu chấp trước đó thì kế hoạch tốt văn tú dưỡng mẫu học viện y phụ sản đệ nhất viện trưởng văn dưỡng là chính mình mục tiêu chân chính trên thực tế mấy ngày trước đây bắt đầu Chu chấp cũng định chính thức tiến quân giới học thuật. Thế giới này kỹ thuật diệt dịch vì linh lực tồn tại mà có vẻ hơi thô bạo dã man. Chủ yếu thực lực đủ mạnh, dù là không bốc thuốc đúng bệnh, cũng có thể thông qua linh lực thêm trạm dịch đao tổ hợp hoàn thành dịch bệnh trừ diệt. Loại tình huống này rất thông thường. Chỉ ít Chu chấp đã thấy diệt dịch sĩ, dường như đều là nghịch thuộc tính đại sư, nói đúng ra, căn bản không quá để ý thuộc tính loại thuyết pháp này. Đây là chính mình thành lập thanh danh cơ hội, truy cầu mạnh hơn diệt dịch thuật, tìm về cái này thế giới dịch bệnh bí mật. Những thứ này đều cần tài nguyên ủng hộ. Ai cho nhiều lắm, Chu chấp là có thể với ai? Chính mình sinh ra chính là bắt nguồn từ người nào đó đối với Vĩnh Sinh Dạ Tâm. Nhưng ở kia giã Tâm thực hiện trước đó, chính mình thì chết đi, có thể hiện tại, Chu chấp có thể kéo dài cái kia liên quan tới tế bào con đường. Văn dưỡng là đại đô rất nhiều tạp chí chủ yếu xem xét bản thảo nhân chi một, cung năng trước giờ tạo mối quan hệ là rất cần thiết. Chu chấp thường thấy sinh tử, tự nhiên hiểu rõ không thể nào một trần chiều thăng thiết lập nhân vật dùng đến đấy. Chu chấp, ngươi tại sao không nói chuyện a? Trước mặt tiểu nấm sôi nổi, nguyên sắc như nước, vì vào đêm nguyên nhân, mặt đường cũng không có cái gì thấy nhiều người. Ta nghĩ tới rất nhiều, chuyện vui. Chu chấp nói như vậy, Kia ta không nghĩ cái khác ra, ta hiện tại thì rất vui vẻ. Bắc cung đồng chí nghiêm túc nói. Nàng đột nhiên trong lúc đó nói ra, chỉ là, từng ai ở đâu? Chu chấp cùng Bắc cung đồng chí dừng bước lại. Vì, tại con đường phía trước, ba đạo ảnh tử treo ở dưới ánh trăng, cảm nhận, như thế nhảy bèn sao? Trầm thấp nam nhân phát ra âm thanh, thế mà không phải Chu chấp phát hiện trước chúng ta, mà là một cái tiểu cô nương. Chu chấp ngẩng đầu, nhìn về phía vùng trời, ba cái diện dịch sĩ, hai nam một nữ, rơi trên mặt đất, cũng không có cảm giác được uy hiếp cùng ý. Bắc Cung Đông Chí có chút hiếu kỳ mà nhìn chầm trầm vào phía trước. A, tỷ tỷ này ta là gặp qua. Lần trước bị ta đánh dụng hai cái giang cửa. Làm lúc nhìn lên tới hung thần ác sát, sao bây giờ nhìn lại ngược lại là vô cùng dáng vẻ thục nữ. Thượn như là cái đồ đẻ. Hẳn không có nhận ra ta a. Tiểu nấm thân thể thẳng tắp, cái gì cũng không nói, thì đứng ở Chu Chấp bên cạnh. Chật, ba người này mỗi người cũng rất mạnh. Phương Hồi từ nhỏ khế bên trong mừng tỉnh, người tiêu chuẩn, sợ là vượt xa Văn Tú Cố chuẩn bản thiếu gia chân thể cũng cảm giác được nguy hiếp Chu Chấp bình tĩnh nhìn chăm chú ba người. Ba người này thống nhất đặc điểm, chính là trẻ tuổi. Sắc thực, đầy đủ trẻ tuổi. Mặc khác nhau dịch trang, nhưng ở một mức độ nào đó, ba người thể hiện ra có chút cùng loại khí tức. Ánh mắt sáng tỏ, dường như có có chút khác nhau hỗn độn. Bình tĩnh, tâm tính ngược lại là nhất lưu. Phía bên phải học sinh nam thân cao túc tầm 1m9, chỉ là đứng vững thì cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Vài vị, Chu chấp có hơi không người, có gì muốn làm? Trước mắt ba người, vì tâm nhãn nên cảm thấy, mỗi một vị cũng cùng phương hồi nói như vậy rất mạnh. Nếu là chỉ riêng là một đối một, Chu chấp cũng không hiểu biết thắng bại làm sao, nhưng nếu như một đối ba, chính mình thua không nghi ngờ. Không cần cần trương cầm đầu nữ nhân khẽ cười nói, tên của ta là Triết Tú. Có thể ngươi có nghe qua tên của ta, có lẽ không có. Nhưng này, dâu ta hiện nay học tập tại Học viện Y đệ nhất nguyên nguyên, sẽ phải thăng vào Đại học năm 4. Nghe được cái này Học viện Y tên, tiểu nấm nét mặt biến đổi, không phải là sợ thua, chuẩn bị trước giờ đem chu chấp cùng ta đánh cho tàn phế tốt ti tiện địa đạt được tranh tài thắng lợi đi. Ta chỉ ở tiểu thuyết kịch nam người gặp qua loại người này, thế mà thật sự có a? Há lại chỉ có từng đó là ti tiện, đơn giản chính là ti tiện. Đến đây đi, nhường bản ma cô tốt tốt thu thập các ngươi. Tiểu nấm chống lạnh nói xong. Triết Tú ho khan một tiếng, "Vị này bạn học nhỏ, đừng nhiều như vậy kịch." Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Chu Chấp, "Ta cùng của ta hai vị đồng bạn, chỉ là trùng hợp đi ngang qua, tới trước báo cho biết người một ít tin tức, không có một chút tác ý." Triết Tú tựa hồ đối với một bộ này đã xe nhẹ đường quen. "Gần đây, Chu Chấp bạn học ngươi biểu hiện, tại tất cả đại đô cũng có thể nói là thu hút sự chú ý, có không ít thế lực chuẩn bị hướng ngươi đưa ra cảnh ô lưu. Chính là bởi vì như thế, ta hy vọng ngươi, tại cùng học viện ý đệ nhất huyền nguyên trong chiến đấu, dốc toàn lực." Triết Tú lạnh lùng nói lạc nhất tâm chuẩn sở đoàn đội muốn đến đại đô bọn hắn đã báo cho biết nghị hội huyền nguyên muốn dự họp thưởng thức diệt dịch sĩ mới thi đấu vòng tròn chính vì vậy lần này thi đấu hội có không ít đại nhân vật đi cùng quan sát chu chấp hơi cười một chút cảm tạ báo cho biết Chết tú dường như rất hài lòng chu chấp biểu hiện có tài năng người có thể đạt được thành công nhưng tương tự thành công có lớn có nhỏ có đường tắt có bá triệu có người hội nhìn ngươi. đại đô chim nhỏ chuyển chuyển chuyển quán ba phía trên màn hình tivi chính phát hình huyền nguyên giải đấu diệt dịch sĩ mới chiếu lại đoạn ngắn huyền nguyên giải đấu diệt dịch sĩ mới đang nóng đang tiến hành Tứ cường đã quyết ra, cái này tuổi trẻ diện dịch sĩ nhóm, tại đây trên sân khấu thể hiện rồi mới tự ngã, mới không vẹn vẹn là diện dịch sĩ mới, càng là hơn Huyền Nguyên mới. Có cường đại như vậy thiếu niên diệt dịch sĩ tồn tại, Huyền Nguyên tất nhiên trong tương lai biến thành lục quốc người đứng đầu. Sau đó liền nâng chén va chạm âm thanh. Lách cách, trung quanh Huyền Náo âm thanh, cùng ứng lương tấm kia có chút sụt tệ khuôn mặt, tạo thành đối lập rõ ràng. Hắn nuốt xuống một ngụm rượu, có chút khổ sở. Theo Bình Xương đạo ra đây du học sau đó, đã đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đoàn tàu bên trên tập kích, đồng bạn chết đi, thậm chí hiện tại. Những cái ác chiến ở trên quả nhiên thiếu niên diện dịch si nhóm. ứng lương nhìn thấy cái đó đã từng ở trên tàu xuất hiện thiếu niên chu chấp rõ ràng rõ ràng đều là chút ít tái sinh mà thôi ứng lương có hơi túi đầu hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao cái này căn bản liền khó có thể lý giải được mình đã năm thứ ba đại học còn đang vì nhìn đạt tới cấp chính thức sau đó tốt nghiệp mà nỗ lực tại bên trong học viện y dễ, phần lớn sinh viên y khoa đều là cùng chính mình giống nhau mà chính mình càng là hơn tương đối tiếp cận mục ưu tú học sinh chương 245 đêm trước 22 chương 245 Đêm trước, 22. Chính mình năm người tổ bên trong, trừ gia viên ngọc ngọc cùng mình cùng một trình độ, cái khác ba người, chính mình một chút cũng nhìn không thuận mắt. Đó là thuộc về mình ngạo khí. Mãi đến khi hắn đi tới lại đô, nhìn thấy, dĩ vãng 18 năm chưa từng thấy qua cảnh tượng. Mình muốn đến đích, chẳng qua là những người đó khởi điểm. Cái gì cố chuẩn, Chu chấp, Văn tú, Đều là quái vật gì a? 16 tuổi cấp chính thức, thực lực còn khủng bố đến loại trình độ này. Ứng Lương đạo tâm đã triệt để phá toái. Qua ý này, liền phải trở về. Chỉ là, về trở lại sao? thấy được như vậy cảnh tượng, lại trở lại bình dương học viện y y lương nắm chặt nắm đấm, sao về trở lại đâu? Ứng lương mỹ lệ ngoại hình, rất nhanh khiến cho bên cạnh tráng hán chú ý. tiểu ca, ta mời ngươi uống một chén. cút Ứng lương có chút hơi say rượu, không nhịn được mở miệng. tráng hán trên mặt có chút khó coi, thẩm hực mà về, dần dần hắn có chút mơ hồ. say rượu, hắn dường như nhìn thấy chính mình vậy đứng ở giải đấu diện dịch sĩ mới trên võ đài, nhận lấy mọi người tiếng hoan hô. thật không thú vị. mơ hồ trong đó, ương lương nghe được giọng của nữ nhân, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước một, mang theo nụ cười nhàn nhạt nữ nhân, bên cạnh nàng để đó một màu đen thân dương, chỉ là một ít nhàm chán thi đấu, thì có thể để ngươi sinh ra dạng này tự ti cảm xúc, rất là không thú vị. Ứng Lương ngẩng đầu, muốn nói cái gì, lúc này là cần phải giận dữ mắng mỏ đối phương sao? Hay là nói như không có việc gì nói ngươi nói không đúng? Ứng Lương không nghĩ tới, tâm tình của mình sẽ bị nữ nhân trước mắt dễ như trở bàn tay địa và trần. Hắn đáp lại, chỉ có chờ mặc. Ngươi là diệt dịch CD đi. Nữ nhân mở miệng nói, ta đây, gần đây mới từ nơi nào đó thả ra, muốn tìm chút ít tài giỏi ra hỏa. Tại đại đô khai thác một chút nghiệp vụ, à, kỳ thực có thể hay không làm không quan trọng, quan trọng là phải có giá tâm. Có giá tâm trọng yếu phi thường, nó năng lực để cho chúng ta mạnh lên, trở nên rất có tiền. Ngươi cũng không tệ lắm. Nói xong nữ nhân ném qua đến một tấm danh thiếp, nghĩ phải mạnh lên thì đánh cái này số liền là mã, tới tìm ta. ứng Lương cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, đem danh thiếp đoàn thành một đoạn, ném qua một bên. Từ đâu tới nữ nhân điên. Quả thực là không biết mùi vị. Cái đó mỉm cười nữ nhân vậy đồng dạng không thèm để ý chút nào, tiếp tục địa uống rượu. Màn đêm buông xuống, thiên mệnh đạo vùng trời to lớn phi thuyền tuần du có cực lạc cờ xí huy hiệu, một mặt màu máu tân thành. Đại đô đại đô, thật đúng là to lớn. Mặc định chế cực lạc tây trang trung niên nam nhân nhìn phía dưới không có biên giới thành thị. So với gia thế nhạc mà nói, ta còn là càng thêm thích đại đô. Ngươi biết, mặc dù ta là cực lạc người, nhưng ta từ trước đến giờ không thích cực lạc người loại đó không có biên giới cảm giác hài hước cảm giác, ta thường xuyên hội cảm nhận được một loại. Mạo phạm, đối diện với của hắn là một vị thân mang dịch trang đầy đặn nữ nhân. Thiên sinh tại cực lạc, thật sự có người sẽ mạo phạm lại sao? Trung niên nam nhân có hai phết mép, hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt, đương nhiên tỉ như nói, trong khoang thuyền vị kia phụ thân. Nữ nhân có chút lười biếng hứng thú, Lan Tâm tiểu thư thập nhị tuổi rời nhà, tại đại nguyên cùng thừa vận chiến tranh khu vực cầm cố 20 mấy năm bác sĩ chiến trường, kết quả về đến cực lạc liền lập tức bị nhét vào tiến về huyền nguyên trong đội ngũ. Nhìn tới, các ngươi nhất tâm viện trưởng đại nhân, là thực sự không thích chính mình nữ nhi duy nhất đâu. Diêm mép nam cười hết mắt, viện trưởng đại nhân có 61 đứa con trai. Ngươi thật sự tưởng rằng vì, hắn không sinh ra nữ nhi tới sao? Những lời này, ta thì điểm tới đây. Đây đặn nữ nhân nụ cười thu lại, sắc mặt nghiêm túc. Phi thuyền cái gian phòng bên trong, che kín một kiện chăn lông trên sợi tóc có một đóa hoa mai nữ nhân mở mắt ra thời gian lưu truyền lần này học viện y đệ nhất huyền nguyên cùng huyền nguyên cao đẳng thứ 6 vòng bán kết hắn mạnh mẽ trình độ thậm chí đã đạt đến trận chung kết trình độ người nào thắng ai biết là lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới quan quân có người suy đoán cao đẳng thứ sáu còn lại ba tên tuyển thủ hắn bản thân năng lực vậy cùng chu chớp cố chuẩn không kém bao nhiêu ý nghĩa tức là hai bên là có đánh bất quá đa số người đều cho rằng là nhà cái thả ra tiểu gió tỷ lệ đạt được sẽ không cần người càng quan trọng chính là trước đó một thằng đồn đãi đang bế quan thất chiếu tinh địch thu nghiễm xuất Quan, dường như là lạc đà trên người cuối cùng một con rơm. Không ai cảm thấy, đồng thời có hai tên thất chiếu tinh tái sinh đội ngũ, thất bại. Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên. Chiến đấu đêm trước, Quý Tiêu Hán đứng ở cửa phòng bên ngoài, đi theo phía sau Cố Dịch và ba vị đồng đội. Phía trước, thiếu nữ, bước chân khẽ động như là nguyên sắc chạy xuôi. Thu Miễn, chào mừng chào mừng. Quý Tiêu Hán sáng rực ánh mắt, nhìn về phía nữ hải. Trong mắt cực nóng, thậm chí không cần giải thích. Địch Thu Miễn đôi mắt đẹp có hơi chớp động. Trong đó, ẩn giấu đi thế nào phức tạp khí tức. Thâm Thúy, lại không thể nhìn thẳng. Địch Thu Nghiễn, lại mạnh lên. Đây là cô Dịch Tí nghĩ duy nhất. Tới trình độ nào? Địch Thu nghiễn nhẹ nói. Vòng bán kết, đối thủ. Cô Dịch vừa mới mở miệng, liền bị địch Thu nghiễn ngắt lời. Không cần nói cho ta. Thiếu nữ lạnh nhạt nói. Ta không có hứng thú. Ai tới, đều như thế. Dứt lời, cước bộ của nàng không có bất kỳ cái gì địa dừng lại. Cô Dịch bị thiếu nữ khí thế chấn nhiếp, theo bản năng mà thối lui. Sau lưng là Quý Tiêu Hán kia ánh mắt nóng bỏng. Thật chứ khổ tu, quả nhiên là dòng phượng trong loài người tư chất. Chỉ có dạng này nữ hải mới là trong lòng ta tình cảm chân thành thiếu nữ bên này. Hắc hắc. Cái này xuất quan lời nói, tiểu thu thế nhưng suy nghĩ thật lâu đấy. Căn bản chính là siêu cấp xoáy a. Xoáy thảm rồi. Quả thực. A, nhanh lên nhanh lên, hùng tâm diệt dịch 2 3 tập không thấy. Nhanh lên bổ lên, nhanh lên bổ lên. Tiểu thu muốn không kịp chờ đợi á. Ban đêm. Theo thái dương rơi xuống bắt đầu, theo mặt trời mọc kết thúc. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Hôm nay, giải đấu diệt dịch xi si mới, vòng bán kết. Mở ra. Chương 246, cùng ngươi trùng phụng, 1, 1, chương 246, cùng ngươi chủ phụng, 1, Ngày 23 tháng 7, nắng gắt tăng vọt. Hôm nay, 9 giờ rưỡi sáng, giải đấu diệt dịch sĩ mới vòng bán kết đều sẽ tại khu hành chính trung ương Đại đô Thiên Không Dịch Viện cử hành. Tại Thiên Không Dịch Viện phía dưới, truyền thuyết chôn dấu thời kỳ đại thai hại siêu cấp dịch bệnh bộ phận tứ chi, kỳ thực trên lý luận mà nói, cũng không phải truyền thuyết, bởi vì đây là thông qua nghị hội huyền nguyên bộ môn tuyên truyền chứng nhận qua. Cuộc chiến đấu này, vì có đệ nhất huyền nguyên cái này ứng cử viên vô địch cùng cao đẳng thứ 6 cái này hắc mã nguyên nhân, mà có vẻ nóng nảy dị thường. Nghe nói dưới đất giới dịch dịch, một tấm phía ngoài nhất vé vào cửa thì vượt qua 4000 huyền nguyên tệ. Vô số truyền hình tượng hiên nhà ở giữa cử hình trên màn hình, phát hình tin tức thời sự. Người dẫn chương trình ông khắc lễ sắc mặt nghiêm túc, thông báo nhìn hôm nay tin tức. Căn cứ bản đài lấy được tin tức đáng tin, hôm nay, Huyền Nguyên thất Chiếu tinh một trong địch thu nghiễn đều sẽ trong giải đấu diện dịch sĩ mới ra tay. Theo báo cáo, cái này đem là trong truyền thuyết nhãn ma nữ tại lần này thi đấu vòng tròn bên trong lần đầu tiên ra tay. Chúng ta đạt được bệnh hóa vật Huyền Nguyên Kiêu ngạo, có thể tại lần này trong chiến đấu biểu hiện ra thế nào sức chiến đấu đâu, chúng ta mọi mắt mong chờ. Ông Khắc Lễ trong tay kịch bản hoàn toàn lần tránh kia bệnh hóa vật là đến từ cực lạc tang vật sự thực, dù sao chỉ cần loại chuyện này không phóng tới bên ngoài mà nói là được rồi. Sau đó, lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới nhận được xã hội các giới chú mục. Lần này vòng bán kết cùng trận chung kết, chúng ta Huyền Nguyên mấy vị nghị viên đều sẽ đến hiện trường, cũng chúng ta hiện cuộc chiến đấu diệt dịch sĩ ép dầu độc viên. Đồng thời, chúng ta có thể xuyên thấu qua màn hình nhìn thấy tình huống hiện trường. Huyền Nguyên cao đảng thứ 6 viện trưởng Đồng Phủ Thái đã cùng chính mình trong học viện hành chính đã tới hiện trường, nhìn lên tới, tràn đầy nhiệt tình. Đồng Phủ Thái hiện tại thật là mặt mày hớn hở. Trước đây kế hoạch là Bát cường như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới, Chu chấp bọn hắn thế mà hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Hiện tại có thể nói là, cho dù là triệt để thua, vậy hoàn toàn không lỗ. Đồng phủ thái cũng mặc kệ cái gì lễ nghi, hắn ở đây bỏ qua rồi trùng quanh phóng viên, dường như đang tìm kiếm cái gì. Sau đó, nhìn thấy Học viện Y Đệ Nghị Huyền Nguyên khu vực, Đồng phủ thái một đường chạy. Nhìn thấy Đồng phủ thái đã chạy tới, Học viện Y Đệ Nghị Huyền Nguyên các lão sư ngay lập tức đứng dậy. Đồng viện trưởng, Đồng viện trưởng. Đồng phủ thái nhìn qua, "Uy, thân mục hoang đâu? Sao chưa thấy người khác?" lão đầu kia ngoài miệng nói mình đối với loại cấp bậc này thi đấu vòng tròn không có hứng thú nhưng ta đối hắn hiểu rõ hắn khẳng định sẽ đến có phải hay không tại cái nào chuyên môn khu vực cầm đầu lao sư đúng sự từ nói viện trưởng hắn đi tiếp đai nhất tâm phòng khám bệnh đoàn đội chờ một lát mới biết đến thi đấu hiện trường đồng phủ thái nghe nói như thế hừ lạnh một tiếng đối phương lại không có ý để long thân lao đầu thực sự là mất tiếng liếm mặt trên vào. nghe được đồng phủ thái đại nghịch bất đạo lời nói các lao sư cũng không dám phản bác học sinh càng là như vậy vị này đồng viện trưởng thế nhưng đã từng học viện y đại nhị phó viện trưởng luận lý lịch Tất cả học viện ý đệ nhị không có mấy người năng lực vượt trên hắn. Được rồi. Đồng phủ thái khoát qua tay, nên ngang rời đi. Có người cảm thấy, vị này diệt dịch sĩ càng giống là thuần túy địa đến khoe khoang. 9 giờ 15 phút. Oa, wow, hôm nay người thật nhiều nha. Đặc chế trong phòng nghỉ, tiểu nấm nhìn màn hình bên trong người đông nghìn Tất cả thiên không dịch viện, năm vạn người toàn bộ ngồi đầy. Chớ đừng nói chi là xuyên thấu qua màn hình TV chỗ chú ý nhân số. Hôm nay tiểu nấm đổi lại một bộ quần áo mới, cũng không có xuyên cao đảng thứ 6 chế phục, điểm này đã bị đồng ca đã từng nói. Vô cùng đáng tiếc. Chu chấp chuyện ra cũng không có văn bản rõ ràng quy định nhất định phải mặc đồng phục lý do thoái thác, trực tiếp đưa nàng nói được cá khẩu không trả lời được. Như vậy thì có thật nhiều người có thể nhìn thấy ta mua quần áo mới nhà. Xem được không? Xem được không? Xem được không? Tiểu nấm vất phất, phất tay, vặn vẹo bốn neo cái mông, không có bất kỳ cái gì nét mặt khuôn mặt, phối hợp kia phong phú sinh động động tác, tạo thành có chút hài hước cảnh tượng. Đây là chính ta bỏ tiền mua, không dùng chu chấp tiền nhà. Màu xanh dương hoa văn điểm suýt lấy lấm ta lấm tấm, cùng chu chấp mặc trên người cao đẳng thứ sáu chế phục nhìn qua màu sắc hay là rất phối hợp. Nhàm chán nhàm chán, bản thiếu gia cũng không muốn để ý tới mặc cái gì. Phương hồi vỗ tay phát ra tiếng, chú chấp, ngươi bảo hôm nay chúng ta sẽ bị vì thế nào? Phương thức đánh ra của ca, không phải là quét năng à? Nhặt meo thiếu nữ giận mà quát lớn, ngươi đang nói gì đấy? Đừng quá khẩn trương, càng không muốn tại chiến đấu trước đó thì trưởng người khác trí khí diệt vì phong mình. Phương hồi nít miệng, bản thiếu gia chỉ nói là ra cái nhìn của mình mà thôi. Bản thiếu gia một chút cũng không căng thẳng, ngươi nhìn xem đuôi ngựa, hắn muốn sốt sáng chết rồi. Ta thế nhưng hôm qua nhìn thấy, hắn nửa đêm còn tại diễn võ trưởng cầm trạm dịch đao luyện tập diện dịch thuật đấy. Đồng ca Tìm hồi Lâu mới nhìn đến trong góc ngồi của Cố Chuẩn. Ách. "Áp lực như thế lại a?" Chu chấp đúng bài, chính mình thân làm đội trưởng, tự nhiên hiểu rõ nhà mình đội viên một ít tính cách vấn đề. Cố Chuẩn thực lực rất không tồi, nhưng nhược điểm của hắn vậy rất rõ ràng, do dự do dự, dễ căng thẳng. Cùng diện dịch sĩ khoa xương thời gian ngắn quyết ra thắng bại cái chủng loại kia cương mãnh con đường cùng vi phạm. Đồng ca nhìn trong góc Cố Chuẩn, muốn nói cái gì, chính tại lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ. Tùy theo mà đến là giải đấu diện dịch sĩ mới nhân viên công tác, chưa vị đội dự thi viên, hôm nay vì có nghị viên, viện trưởng còn có đến từ cực lạc nhất tâm trận sở đoàn đội, hiện nay quy cách đã thăng đến tối cao, cho nên tại thi đấu trước đó còn có không ít quá trình muốn đi. Tiểu Nấm có chút hiếu kỳ, cái gì quá trình nha? Nhân viên công tác nhìn nhìn xem laptop của mình, "Ừm, toàn viên biểu diễn, cái này phân đoạn là trước kia thì có, chẳng qua thùng rông tiêu to, lần này là phía trên yêu cầu, nói là muốn tại đại nhân vật trước mặt hiện ra một chút phong mạo." Tiểu Nấm hết sức chăm chú, "Ma quyền sát trưởng, vậy có hay không phóng rác rưới lời nói phân đoạn?" "Ừm." "Hẳn không có đi, lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới để sướng công bằng thi đấu, vì nền nguyên tương lai mà chiến." Tiểu Nấm rất muốn nói ta căn bản cũng không phải là người bề nguyên, nhưng bị Chu Chấp kéo lại. Được rồi, chúng ta hội chuẩn bị xong. Lần này, Thương Võ Long Khương viện phó sẽ đích thân đến. Vì cực lạc nhất tâm đoàn đội đến, chúng ta cũng coi là dính chút ít ánh sáng. Cự hình nam nhân sở cái đầu nói, học viện y đệ nhất huyền nguyên đời này viện trưởng, chưa bao giờ trong trường học xuất hiện, mà căn cứ trường học cao tầng tin tức đáng tin, vị kia làm thế thiên nhân viện trưởng tiên sinh lâu dài trình chiến tại triều sâu di tích bệnh hóa trong, cùng các loại hiếu kỳ dịch bệnh tranh phong. Chính là bởi vậy, Thương Võ Long vị này phó viện trưởng, dường như có thể giống như là chân chính viện trưởng. Đáng tiếc sẽ là một hồi tính áp đảo thắng lợi. Tàn nhang thiếu nữ kinh tức vừa cười, một bên lộ ra hai cái răng khèn, những đại nhân vật kia nhìn thấy, vậy không biết lắm có rất nhiều cảm giác đi. Chớ xem thường đối thủ, kinh tức. cố dịch nhũ nhũ mày, đối thủ không yếu. Tàn nhang thiếu nữ không người, ta đương nhiên biết không yếu, nhưng vậy thì thế nào? Thiếu nữ nhìn về phía bên cạnh, thất chiếu tinh địch thu nghiễm như là như băng sơn ngồi ngay ngắn ở một bên, hô hấp đều đặn rung động. Quý tiêu hán căng cứng cái đầu, nhìn như là ánh trăng thiếu nữ bên mặt, quá tốt nhìn. Tại sao có thể có đẹp mắt như vậy cô nương đâu? Cùng mình trước kia thấy qua cô nương cũng không giống nhau. Nàng hiện trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Nhất định là diện dịch thuật, là trừ diện dịch bệnh, là đạt được thực lực mạnh hơn đi. Nếu như muốn đưa nàng món quả, hẳn là y thư hoặc là diện dịch thuật. Quý Tiêu Hán cùng Địch Thu Nghiễn biết nhau cũng không lâu, nhưng càng xem càng thích. Địch Thu Nghiễn dùng dư quang liếc một cái bên cạnh học sinh nam. Chương 246: Cùng ngươi trùng phủng, 1 2. Chương 246: Cùng ngươi trùng phủng, 1 2. Người này đang làm gì a? Một mực nhìn lấy Tiểu Thu. Nhìn ngược lại là hình người dáng người, chẳng qua nhìn lên tới luôn luôn vô cùng rầu mỡ. thất chiếu tinh liền không có người bình thường không? A. Không đúng, Tiểu Thu là người bình thường. Nói đến, hôm qua vạn trí cùng Cẩm Tú lại gặp nhau, cảm giác không qua bao lâu, nhưng lại hình như qua thật lâu thời gian. Bất quá, cái đó biên kịch đang viết à, vạn trí bên người, nhiều như vậy một người mỗi mỗi đường vãn á cũng hơn 30 tập, còn đến loại này đúng không? Quả thực thái quá. Tàn nhang thiếu nữ kêu hai tiếng, phát hiện đội trưởng nhà mình đại nhân không có phản ứng, vừa lớn tiếng một chút. Uy, uy, đội trưởng, người chết á? Tới. Nói cho chúng ta biết làm sao phân phối đối thủ đi. Giọng kinh tước, đem Quý Tiêu Hán kéo về hiện thực. Không có chết hay không? Quý Tiêu Hán bảy ngay ngắn tư thế, lần này mỗi người đều lên đi hiện ra một chút, vậy không cần phải. Mu Tuyển, chúng ta người trực tiếp đứng lên trên, làm cho đối phương tới chọn. Xuất khí thiếu niên nhìn về phía cố dịch, ngươi không phải vẫn muốn cùng ngươi ca ca chiến đấu sao? Lần này chính là của ngươi cơ hội. Tàn nhang thiếu nữ phát phát tay, vậy ta cái thứ nhất lên đi. Quý Tiêu Hán gật đầu một cái, cẩn thận một chút. Đối phương bất luận là cố chuẩn hay là chu chấp đều không phải là kẻ vớ vẩn, chớ đừng nói chi là bọn hắn ba người khác cũng là hoàn toàn không biết, đừng kinh địch. Kinh tước meo mắt lại, đem hai chân dựa sát vào, hiểu rồi hiểu nha. Giờ phút này. Địch Thu Nghiễn đang tiến hành điên cuồng địa trong đầu phong bạo, như là bị tia chớp đánh trúng đồng dạng. Cái quái gì thế? Vừa nãy cái tên đó là cái gì? Bọn hắn đang nói cái gì? Các ngươi? Địch Thu Nghiễn do do dự dự định mở miệng, mới vừa nói, hai người kia là. Mỹ nhân băng giá Địch Thu Nghiễn rất ít chủ động mở miệng. Cái này khiến trung quanh bốn đội viên cũng hơi kinh ngạc. Thu Nghiễn, này là chúng ta lần này đối thủ đội ngũ cao đẳng ý học thứ sáu chính tuyển bên trong trong đó hai người. Quý Tiêu Hán đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Thân làm khoa thần kinh diệt dịch sĩ, đối với cảm nhận cùng cảm xúc biến hóa cực kỳ nhạy bén. Theo vừa mới một cái chớp mắt, hắn phát giác, thiếu nữ cảm xúc chính đang chấn động biến hóa. Cố chuẩn là cố gia con cháu, trước đó thì tiểu có danh thanh, ngươi hẳn nghe nói qua, chính là cái đó tháng hoa. Quý tiêu hắn vừa nói vừa quan sát, mà cái này chu chấp là gần đây lực lượng mới xuất hiện diện dịch sĩ, cầm trong tay một cái chạm dịch đao màu đen, rất giống, rất như là Trần Chiêu Thăng, là hắn, là hắn, có chuyện gì vậy nha? Chu chấp, hiện tại sao chán nản như vậy a? Thi đến cao đẳng y học đi, chẳng thể trách tiểu thu không có tìm được tên của ngươi. Địch Thu miễn phải tay nhẹ nhàng nắm lấy. Lại bông ra. Bất quá, người kia, hay là rất nỗ lực. Nghĩ muốn lần nữa cùng tiểu thu đỉnh núi gặp nhau. Hắc hắc. Địch thu nghiễn kém chút cười ra tiếng. Nghĩ như vậy, chính mình rất lâu đều không có cùng chu chấp gặp mặt, muốn hay không hơi nhường một chút đâu. Đang tiêu hóa một bộ phận ghi chép về trứng mù loà sau đó, địch thu nghiện về thị quang học lực lượng, đạt được tiến một bước cường hóa. Chính mình. Rất mạnh. Còn có. Bao lâu? Địch thu nghiện nghiêm túc hỏi. Các vị khán giả. Chào mừng mọi người đi vào giải đấu diệt dịch sĩ mới vòng bán kết hiện trường vì cao đẳng thứ 6 mà thu được thăng chức ông khắc tín đang hiện trường chủ trì sân khấu đối mặt hiện trường mấy vạn khán giả còn có càng nhiều màn hình bên ngoài khán giả hắn cực kỳ hưng phấn tiếp đó chính là lệ cũ lưi phân đoạn dự phẩm thần võ cùng ngân hàng sinh mệnh có thể nói ở loại địa phương này đập khoản tiền lớn chỉ là tài trợ hiện tại muốn niệm 2 phút sau đó chào mừng hôm nay đến các vị giới diện dịch huyền nguyên nhân vật thủ lĩnh huyền nguyên nghị viên hứa nhất uyên tiên sinh huyền nguyên nghị viên đoạn tiên sinh huyền nguyên nghị viên ấn tiên sinh tập đoàn thần võ chú đại Đâu người phụ trách kỷ Hoàng nguyện tiên sinh Huyền Nguyên nghị viên rồng trong loài người, trọng phán hệ nữ sĩ, mỗi một cái tên cũng có thể nói là có thể ảnh hưởng huyền nguyên đại nhân vật. Ông Khác Tín một ngạt chính mình cảm xúc trong đáy lòng, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hai phe học viện y viện trưởng có thể không cần giới thiệu, như vậy, ông Khác Tín tay có chút run rẩy. Nhiệt liệt chào mừng, đặc biệt khách quý. Học viện Y Đệ Nhị Huyền Nguyên viện trưởng, rồng trong loài người, thân mục hoàng tiên sinh. Bộ ngoại giao cực lạc sứ giả cựu Tâm Lam nữ sĩ. Cùng với theo cực lạc đường xa mà đến quý khách, nhất tâm trấn sợ bộ nghiệp vụ chủ quản, Trịnh Đạt tiên sinh. Nhìn màn ảnh tivi bên trong các đại nhân vật lên lại, Chu chấp có chút kỳ quái, cái này Nhất Tâm trần sở bộ nghiệp vụ chủ quản, tại lúc giới thiệu, thế mà đây bộ ngoại giao cực là quan viên càng trọng yếu hơn. Chào mừng, trong mừng, trọng phán hệ nghị viên nói chuyện, ông khác tín Việt giảng Việt bước vào trạng thái. Lần này chủ trì chính là chính mình mới cao phong, về sau tại ông gia mình cũng có thể có cao hơn địa vị. Phổ phổ thông thông phụ nhân, tại vạn chúng nhiệt liệt phía dưới, từng bước một dọc theo thảm đỏ mà lên. Ta à, trước đây chuẩn bị diễn thuyết tử, bất quá đến hiện trường xem xét, tin tưởng các vị càng thêm thích xem gương mặt trẻ tuổi. Trọng phán hệ ngẩn đầu, vậy liền không nói, cho mời. Hai bên tuyển thủ đang chàng, vô số ánh đèn lấp loé, tụ tập tại vào sân 10 người phía trên. Đồng thời, trên màn hình lớn cho thấy mỗi cái tuyển thủ định trang chiếu. Đội trưởng, Chú chấp, đội viên, Cố chuẩn, đội viên, Đồng ca, đội viên, Trương Lạc, đội viên, Bắc Cung đồng chí, ngoại viện, cao đẳng y học thứ 6 đội ngũ. Cùng với theo tiếng thét gào hình thành thủy triều no bạo toàn trường. Đội trưởng, Quý Tiêu Hán, đội viên, Địch Thu Nghiễn, đội viên, Cố Dịch, đội viên, Go, Go đội viên, kinh Tước, học viện ý đệ nhất huyền 14. Chương 247, cùng ngươi trùng phụng, 2, chương 247, cùng ngươi trùng phụng, 2. Địch Thu Nghiễn suy nghĩ rất nhiều cùng Chu Chấp lại lần gặp gỡ chẳng cảnh. Giống như là các loại phim truyền hình bên trong như thế kinh điển tiểu đoạn. Mặc dù mình là chiếu Tinh mà Chu Chấp chẳng qua là một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhưng Địch Thu Nghiễn là biết đến, Chu Chấp có thế nào tài năng? Có thể, đại nhân cũng sẽ coi trọng Chu Chấp. Đối với Chu Chấp, ôm lấy thế nào tình cảm, Địch Thu Nghiễn cũng không biết, nhưng nàng biết đấy là, Chu Chấp đây trần chịu tốt hơn nhiều lắm. So sánh với trọng phán hệ trước đây nói tới, muốn vì chính mình tìm tương lai tươi sáng. Dị bẩm thiên phú phu quân, thiếu nữ cũng là tình tình mê mê, so với tình yêu sự tình, địch thu nghiễn kỳ thực càng để ý chính mình có thể hay không càng thượng một bậc thang. Chính mình làm nỗ lực, chỉ có chính mình mới biết được. Mà bây giờ, tiếng hô tay, tiếng thiết đạo, giống như thủy triều bình thường, triệt để tại thiên không dịch viện quyết tán. Thất chiếu tinh, đại biểu huyền nguyên tái sinh lực lượng, tại lúc này, triệt để hiện ra. Đó chính là huyền nguyên thất chiếu tinh a. Dĩa Mẹp nam nhân trịnh đạt sắc mặt nghiêm túc, thân trưởng, các ngươi huyền nguyên thật đúng là có người kế tục. Khó có thể tưởng tượng, hai người kia thế mà mới có thể được tính là là tái sinh cho dù thân phận cực cao, nhưng Trịnh Đạc đối với Tân Mục Hoang hay là cực kỳ xem trọng. Dòng trong loài người đại biểu trên lục địa sức chiến đấu cao nhất, dạng này người tự mình nên đón, đó là cho mình mãn mũi. Đáng tiếc, thân mục hoang lập đầu, bọn hắn cũng không phải chúng ta học viện. Lão giả trung khí 10 phần, nhưng cũng không có cái gì đáng tiếc hứng thú. Cách đó không xa, Hứa Nhất tuyên cùng Trọng Phán Hề đang ngồi ngay ngắn. Trong tiểu thư, thân mục hoang cùng nhất tâm người tiếp xúc. Hứa Nhất Nguyên nhẹ nói, rồng đường đường trong loài người, có thể làm được loại tình trạng này, quả nhiên là không tầm thường. Trọng Phán Hề khẽ ngẩng đầu, dòng trong loài người cũng không phải cái gì ghê gớm thứ gì đó, nếu là chân chính gặp qua đến từ hắc ám không biết dịch bệnh, vậy hội gia vẻ mình mềm yếu bất lực. Nhất Tâm viện trưởng huyết sắc đại chủ giáo gần đây vừa mới tại di tích bệnh hóa cùng dịch bệnh cấp long bạch đại chiến một hồi, đồng thời thành công lấy được bạch bộ phận thể dịch, nhìn như vậy đến, vị giáo chủ kia cho dù ở lòng chi bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Mà Nhất Tâm có hiện tại tiên tiến nhất thiết bị y tế, nghĩ đến, thân mục viện trưởng cũng là muốn cầu cạnh Nhất Tâm. Nữ nhân cười khẽ hai tiếng, ánh mắt của nàng, phản phất đang thế giới phạm vi bên trong cấm chỉ. Ánh mắt rời rạc, rơi vào Quý Tiêu Hán cùng trên người địch thu nghiến. thỏa mãn thoả mãn. Con mắt của nàng trong viết đầy hai chữ này. Ánh mắt rời rạc. Nàng đảo qua mỗi một cái tuyển thủ. Đây là trọng phán hệ thói quen. Cố chuẩn, đồng ca. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đảo qua Bắc Cung Đông Chí lúc trọng phán hệ thoáng có chút kinh dị. Ánh mắt lộ ra tinh mang. Ngón tay nhẹ nhàng điểm lăn can. Người này là Bắc Cung Đông Chí. Người phụ nữ ánh mắt tiếp tục rời rạc. Cuối cùng rơi vào trên người Chu Chấp. Ừm. Trọng phán hệ dụi mắt một cái. Sau đó thần sắc khẽ động. Người kia là ai? Bên cạnh người hầu mở miệng. Chu Chấp. Địch Thụy a, thực sự là đã lâu không gặp. Đồng loạt đứng trên sân khấu, Chu Chấp nhìn về phía người phụ nữ phương hướng. Mỹ nhân băng giá không có nửa điểm cảm xúc, dường như căn bản là không biết mình. Có chút mất mắc ra. Phương hồi chọc chọc Chu Chấp, người ta căn bản cũng không để ý ngươi. Không có gì thất lạc. Chu Chấp rất là bình tĩnh, vốn là bèo nước gặp nhau, mỗi người có suy nghĩ riêng. Tượng địch thu miễn dạng này người, hắn bản chất giống như ta, đều là truy cầu diệt dịch cực hạn người. Thiếu nữ vẫn như cũ tốt như vậy nhìn xem, viên điên nuốt rồi duyên giống như tự nhiên mà thành. Tiểu Nấm nhìn về phía trước, đánh giá đối phương mấy người, có chút hoài nghi. Ừm. Chu Chấp, nghe được Tiểu Nấm gọi mình, Chu Chấp xoay đầu lại, Tiểu Nấm gần sát Chu Chấp lỗ hai cái đó xinh đẹp nữ hải tử chính là Địch Thu Nhiên A. Chu Chấp gật đầu một cái, Tiểu Nấm đôi mắt đẹp chớp động, luôn cảm giác nàng ngay trước mắt nhìn bên này, tựa như là ảo giác. Bất quá nàng rất mạnh nha. Chu Chấp hơi cười một chút, dù sao cũng là thất chiếu tinh, đương nhiên rất mạnh. Nghe nói như thế, Cố chuẩn cùng đồng ca hoàn toàn căng thẳng lên. Hai người bọn họ hiện tại trạng thái tại Chu Chấp trong mắt quả thực là ông trời tác hợp cho. Tiểu Nấm suy nghĩ một lúc, lấy tay lôi kéo Chu Chấp gõ áo Chu Chấp, chúng ta đi xuống đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Giờ phút này. Phía trên, dọn người dẫn chương trình truyền đến. Đồng thời, thi đấu bình đài cũng vào vị trí. Mời hai phương tuyển thủ xác nhận thi đấu thứ tự xuất trận, thi đấu. Lập tức bắt đầu. Mỗi người cũng thích xinh đẹp cô nương, mỗi một cái cũng thích thực lực rất cao cô nương. Làm một cô nương đồng thời có hai cái đặc chất, sẽ là tuyệt sát. Giờ phút này mỹ nhân băng giá, không có nửa điểm cảm xúc. Chí ít, tại trước mặt người khác là như vậy. Chỉ là, tình huống thế nào? Cô bé kia là ai? Vì sao cùng Chu Chấp như thế thân mật a? Chu Chấp không là ưa thích tiểu thư sao? Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Địch Thu nghiện chính mắt thấy Chu Chấp cùng cái đó gọi là Bắc Cung Đông Chí cô nương, dường như rán rán. Còn có kia kéo góc áo động tác, đó là Yến Khâu thời kỳ, chính mình chuyên thuộc động tác. Chu Chấp cùng ai có quan hệ, cùng ta có quan hệ gì? Tiểu Thu là muốn truy cầu qua càng ngày tốt lành nữ hải tử. Hừ, vốn chính là người qua đường mà thôi. Không đúng, Chu Chấp mặc dù rất biết cách nói chuyện, nhưng hắn nhưng thật ra là vô cùng có trường mực cảm giác, hắn sẽ không để lại dấu vết mà đem người cách ở ngoài ngàn giảm. Như vậy cô bé kia. Địch Thu nghiện suy nghĩ nghiêm túc, ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn qua, chậm rãi xuống nải. Quý tiêu Hán dường như đã nhận ra cái gì. Thu Nghiễn cảm xúc sản sinh một ít ba động, là bởi vì đối diện sao? Lẽ nào là cái đó? Cố Chuẩn, mà giờ khắc này, chiến đấu bắt đầu. Tàn Nương thiếu nữ kinh tức đã trực tiếp đứng lên sân diễn võ. Học viện y đệ nhất Nguyên Nguyên nhìn lên tới lòng tin 10 phần. Kinh tức tuyển thủ trực tiếp đứng lên đài diễn võ. Thi đấu bình đại, tổng quả kích động muôn phần. Kinh tức tuyển thủ, xuất từ lịch sử lâu đời thiên mệnh đạo kinh gia Vĩnh Xuyên không biết, nàng hôm nay hội đem lại thế nào đặc sắc biểu diễn. Tàn Nương thiếu nữ bên hông một cái rải nhỏ trạm dịch đao đông đường, ai tới đều được, nhanh lên đi. Cố Chuẩn hay là chu chấp, không đánh thắng ta, các ngươi có thể không gặp được hai vị kia à, Thiếu nữ nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, bộc phát ra năng lượng. Chỉ là cảnh tượng xôn sao, cao đẳng thứ 6, dùng để ứng đối kinh tức tuyển thủ thiên phòng, cũng không phải chu chấp hay là cố chuẩn bên trong bất kỳ một cái nào. Cái thứ 3, tuyển thủ. Ôn nào quá. Tiểu Tắc Ban, nhìn lên tới có chút dinh dưỡng không đầy đủ địa thanh niên chậm rãi đi lên đài, hơi có chút cả lơ phất phơ dáng vẻ, không được gâm ý, bản thiếu gia nghe được. Người đàn ông đầu chọc tần luyện nhìn thanh niên, cúi đầu xuống thẩm tra tài liệu, ừm, chương lạc. Cấp tiến tập diện dịch sĩ hắn thậm chí ngay cả trạm dịch đao đều không có mang nhìn tới cao đẳng thứ sáu là thực sự chỉ có chu chấp cùng cố chuẩn hai cái loại cấp bậc này diện dịch si a chuẩn xác địa nghe được âm thanh phương hồi có chút khinh thường ngẩng đầu trực tiếp giơ ngón giữa ngón giữa xuyên thấu qua màn hình lớn một giây đồng hồ liền bị giám đốc cắt đứt tố chất thật thấp a hiện trường khán giả chỉ có như thế một cái ý nghĩ hình tượng cũng không tốt đầu lại giàu, người vừa gẩy nhanh lên đem hắn đánh xuống đánh xuống ta muốn nhìn xem chu chấp cùng cố chuẩn trung quanh âm thanh mãnh liệt truyền đến không thú vị kinh tước lộ ra biểu tình thất vọng 248, hạ, quân, một, chương 248, tại hạ, thái tuế tinh quân, 1, chương 248, tại hạ, thái tuế tinh quân, 1. Kinh tước rất thất vọng. Rất thất vọng. Mong đợi lâu như thế, đối thủ của mình, thế mà chỉ là một cấp kiến tập diện dịch sĩ. Linh lực mỏng manh, thậm chí ngay cả Trạm dịch đao đều không có, hoàn toàn chính là từ bỏ chiến đấu biểu hiện. Không có ý chí tác chiến diện dịch sĩ, căn bản không có chiến đấu thiết yếu. Trong phòng nghỉ, mặc dù biết người thanh niên này là tặng, nhưng thật sự ngay cả Trạm dịch đao đều không có lên đi mất mặt, thật sự là nhường đồng ca đủ mùi vị lẫn lộn bình thường người kia miệng lại nát vừa thối nhưng đồng ca thật sự nhìn thấy hắn đi lên mất mặt vẫn là rất khó chịu trước đây đối thủ chính là vĩnh xuyên kinh giang người, đánh không lại không cần phải đi lên đón đánh cố chuẩn tỏ ra là đã hiểu thiên mệnh đạo thành lớn vĩnh xuyên kinh gia so với cố gia còn phải xa xưa hơn thế gia nhưng bởi vì có chút sự kiện mà không lớn bằng lúc trước nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dư vi còn tại chu chắc bình tĩnh ngồi tại vị trí trước yên tâm đi thiếu niên nói bên cạnh hắn tiểu nấm chính ngoan ngoãn khéo léo mà ngồi xuống ngay cả nấm đều không ăn xe thắng trên diễn võ trường Kinh tước rút ra chạm dịch đao, đồng thời con mắt của nàng ba động. Đợi một hồi, không có chờ đến đối diện cái đó đổi phế thanh niên chính mình nhận thua, tàn nhang nữ hải quyết định cho người kia một bài học. Linh lực tại kinh tước trên da mặt tụ tập, quý tiêu hán tương đối rõ ràng, kinh tước lực lượng là diệt dịch sĩ khoa gia liễu cùng cấp bậc diệt dịch sĩ dường như không có cách nào thông qua thông thường phương pháp xúc phạm tới nàng. Kinh gia những năm này tình trạng, quý tiêu hán vậy hiểu rõ, vị này kinh tước rất hiển nhiên chính là kinh gia đầu từ một trong. Chỉ cần phương hồi cười lạnh một tiếng, xuống dưới thanh niên gây ốm hét lớn một tiếng. Thanh âm này, trung khí mười phần, thậm chí đem thi đấu bình giật này mình. Cái quái gì thế? Người này là đến khôi hài sao? Phía trên Trịnh Đạt trực tiếp cười ra tiếng. Cái này tuyển thủ vô cùng phù hợp cực lạc đặc chất sao? Sau đó, kinh tước đồng tử phóng đại, giống như có đồ vật gì chui vào trong cơ thể của mình. Một nháy mắt thất thần, thân thể của hắn tại trong vài giây bị lây hay. Lại sau đó, ánh mắt mọi người dưới, kinh tước chủ động nhảy xuống đài diễn võ. Toàn trường xôn xao, tình huống thế nào? Này nghĩa là gì? Giả thi đấu sao? Trên trận cái đó tên là trương lạc thanh niên ánh mắt hiện ra thanh tịnh ngu chuẩn ta làm sao lại như vậy xuất hiện ở cái địa phương này Đâu đau quá bung đau quá ta không phải tại tham gia giải đấu diện dịch sĩ mới sao theo tài phán trưởng một tiếng cuối cùng cân nhắc quyết định cao đẳng y học thứ 6 huyền nguyên trương lạc chiến thắng huyên thanh em huyên não quả thực bất sạch Đường đương giải đấu diện dịch sĩ mới còn có cực lạc ngoại quốc bạn bè quan sát loại tình huống này còn có giả thi đấu còn rõ ràng như vậy bất quá có người dường như nhìn ra cái gì trọng phán hề lắc đầu sức mạnh dịch bệnh chỉ là tiểu đạo mà thôi có thể làm điểm tâm nhưng cũng không thể trở thành bữa ăn chính. Nghe nói như thế, chung quanh các nghị viên dường như đã hiểu cái gì. Mà dưới trận, trong thời gian ngắn, kinh tước thanh tỉnh lại. Nàng ánh mắt ngoan lệ, trực tiếp dùng trạm dịch đao rạch da bụng của mình ra, máu phun lưu, máu tanh đến từ điểm, thiếu nữ quyết tuyệt, trực tiếp lấy tay sờ máu. Tiếp cận dài 1 mét, run Đũa trực tiếp bị nàng lấy ra. Trên màn hình, chuẩn xác địa hiển lộ ra kinh tước tấm kia khuôn mặt dữ tợn. Chết tiệt, làm thật là đáng chết. Kinh tước đem run Đũa giâm nát, nhìn chằm chằm trên đài mở mị thanh niên, quay người rời đi. Cho tới bây giờ, kháng nghị giả thi đấu khán giả dường như đoán được mỗi loại khả năng tính đệ nhất huyền nguyên trong phòng nghỉ nhân viên y tế ngay lập tức tới trước băng bó vết thương nhưng bị kinh tức tự tuyệt vấn đề của ta quá coi thường đối phương ta không nghĩ tới đối phương còn có dạng này cổ tay sử dụng sức mạnh dịch bệnh diện dịch sĩ kinh tức trầm giọng nói quý tiêu hán lắc đầu không sao diện dịch sĩ thế giới vốn là như thế dịch bệnh có ngàn vạn biến hóa người cũng giống vậy so sánh với cái đó dùng sức mạnh dịch bệnh tuyển thủ ta còn là càng thêm thích cô bé kia ngoan lệ quyết tuyệt trọng phán hệ trong mắt không thiếu thưởng thức có thể như thế quả quyết địa mổ bụng lấy trùng nhân vật như vậy mới xứng được là ưu tú. Về phần đối diện ra hỏa kia đã bị cao đẳng thứ 6 người tiếp tục gọi, nhìn tới sẽ không lại đánh trận tiếp theo. Bởi như vậy chính là một so một, chân thể của ta nếu như ta bản thể ở chỗ này loại trình độ này diện dịch sĩ ta cho hết ký sinh. Phương hồi tại chu chấp thân ruột trong quán nói, chu chấp vô vô cơ bụng của mình coi như là an ủi phương hồi. Quả nhiên hồi trùng thiếu gia đối với mình hay là có giữ lại. Hán mặt ngoài nói rất nhiều diện dịch sĩ cấp chính thức không cách nào ký sinh, nhưng trên thực tế giống như vậy nhất thời ký sinh phương thức có rất nhiều loại tại cao thủ so chiêu lúc dạng này nhất thời ký sinh là chí mạng gia tộc ký sinh trùng thiếu gia thực lực chỉ sợ so với chính mình đoán trước còn muốn càng mạnh đồng ca nhìn thấy ngây thơ thanh niên quay về đã bắt đầu hỏi vừa nãy chiêu kia đến cùng là cái gì thế mà còn có loại thủ đoạn này nhạt nhẽo thiếu nữ cảm thấy mình thật sự nhìn lầm rồi người thanh niên này hiện tại trên màn hình đã xuất hiện đối phương cái thứ hai tuyển thủ gâu gâu tên này nghe tới thật đáng yêu tiểu nấm bình luận nho nhỏ dường như là ma cô đồng dạng bất quá làm tiểu nấm tập trung nhìn vào cái này hai mét người khổng lồ gọi go go, rất thái quá càng thêm thái quá là tại gâu gâu bên người còn có một con càng thêm to lớn sinh hồng sắc cầu tin tức lưu truyền sinh hồi quyển chỉ số bệnh hóa 41% mươi bệnh hóa mảnh vi rút nhỏ tính viêm ruột cấp độ bệnh hóa trung cấp mầm bệnh năng lực dịch bệnh một lây nhiễm trung cấp thời gian dài ở vào cùng một không gian hội rất nhỏ để cao chỉ số bệnh hóa hai tế tiểu ngũ trực thế nhưng xứ là đối thủ thời gian ngắn cao tốc bệnh hóa đã được nôn mửa cùng tiêu chạy bệnh kém năng tinh thần đu sầu cùng nhanh chóng mất nước ba kháng dịch bệnh đối với sức mạnh dịch bệnh tồn tại biên độ nhỏ kháng tính Đối với bệnh truyền nhiễm tồn tại trên phạm vi lớn kháng tính, bốn tuần hóa thu y, làm dịch thú chủ nhân ở đây lúc, dịch thú toàn bộ thuộc tính tăng lên. Nam tích tụ phân, sinh hồi quy vật bài tiết bên trong tồn tại dịch bệnh nơi phát ra, nếu là tiếp xúc, đem dẫn đến diệt dịch sĩ bệnh hóa nhanh chóng đề cao. Mượn từ dịch thú, thú y nhóm có thể ở một mức độ nào đó lần tránh bệnh hóa phản ứng. Huyền Nguyên Đặc Sản thú y, có thể nguyên lên thử nhìn một chút. Quản lý cũng xử lý động vật dịch bệnh, cũng là diệt dịch sĩ trọng yếu chức trách. Chu chấp đều nhành quên đi. Huyền Nguyên trong, thú y học cũng là tương đối có danh tiếng chẳng qua trên đường đi chưa bao giờ gặp vì thú y học làm chủ học viện y lỵ nghĩ đến là đã bị đào thải một trận chiến này chu chấp nhìn thoáng qua ba người khác đồng ca tiểu thư thiếu niên nói đi lên cảm thụ một chút đi đột nhiên bị hủy thác trách nhiệm đồng ca cầm nắm đấm đây là chính mình lần đầu tiên ra sân Là trong đoàn đội mặt trụ cột đồng ca một mực là đem mình làm nhân vật số 3. thứ một thanh niên cũng thắng chính mình sao có thể không thắng nhặt mẹo thiếu nữ cầm nắm đấm học chu chấp lời giải thích nhẹ nhàng vứt tay sẽ thắng nàng đi ra phòng nghỉ trực tiếp lên đài động tác cực kỳ đẹp trai chính mình, thế nhưng cao đẳng thứ 6 chính tuyển. Nam nhân cao lớn gâu gâu ngưng trọng nhìn phía trước thiếu nữ, lại là một chưa bao giờ xuất hiện qua tuyển thủ. "Tiểu gâu, cẩn thận một chút." Xích Hồi quyển đáp lại một tiếng, nhìn chăm chằm phía trước. Sau đó, 2 phút, nhặt meo thiếu nữ liền bị chó gặm xuống dưới. Nàng có chút lúng túng, một bên tìm kiếm điều trị, một bên càng thêm khổ sở. "Được, thật mạnh nha." Chương 249, Tại hạ, Thái tuế Tinh Quân, 2111, chương 249, Tại hạ, Thái Thúe Tinh Quân, 2111. Đại quan sát bên trên. Đồng phủ thái hít mắt lại nhà mình chất nữ tại bình thường diện dịch sĩ bên trong, coi là ưu tú nhưng là chân chính bước vào càng cao hơn một cấp liền như mỗi bảo bể trên sân khấu cự đại nam nhân gâu gâu vốt ve chính mình tiểu gâu có hơi thở phào một cái con tưởng rằng đối thủ mỗi người cũng có chính mình bản lĩnh giữ nhà vì kinh tức thất bại sau đó hắn thì triệt để tập trung ban đầu liền cùng chính mình dịch thú bùng nổ toàn lực không nghĩ tới thiếu nữ kia thế mà nhỏ yếu như vậy mặc dù là cái diện dịch sĩ cấp chính thức nhưng ở thủ hạ của mình căn bản sống không qua mấy chiêu diện dịch thuật thu ít tại một đối một lĩnh vực thân mình cũng có ưu thế phần này ưu thế. Tại chiến đấu mới vừa rồi, trực tiếp tạo thành tính áp đảo. Hiện tại, giải đấu diện dịch sĩ mới điểm số, đi tới 2-1. Cái đó chính là Huyền Nguyên thú ý a, không sai không sai. Khống chế dịch thú, bản thể lại tu hành một ít phụ trợ diện dịch thuật. Đây đàn nữ nhân Cửu Tâm Lam cười nói, thật chứ bất phàm. Huyền Nguyên bên ngoài, thú ý coi như là một tương đối ít lưu ý diện dịch sĩ chủ loại, đoán chừng cũng liền đây thuật sư phao thuật thẩm mỹ, bác sĩ tâm lý tiểu này muốn hơi mạnh lên một ít. Học viện y đệ nhất Huyền Nguyên trong phòng nghỉ, Cố Dịch có hơi cúi đầu. Nhìn tới, bọn hắn không có có nhiều người hơn. Thiếu niên chậm chậm vào go go Thu ý ở đây thượng chính là hai đánh một, dù là đối thủ là cố chuẩn hoặc là chú chấp, cũng không nhất định có thể thủ thắng. Quý Tiêu Hán hiện tại có chút không yên lòng, hắn len len chú ý đến một bên địch thu nghiễn. Thiếu nữ cảm xúc, dường như trong khoảng thời gian ngắn có rất nhiều ba động, hiện tại hẳn là có chút vui vẻ. Là từ nhỏ thành danh tất chiếu tinh linh đồng Quý Tiêu Hán, hắn từ trước đến giờ không cần phải đi suy đoán nữ hải tử trong lòng đang suy nghĩ gì, mà bây giờ hắn có chút khổ sở với mình cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Thi đấu bình trên sân khấu, tân luyện lớn tiếng nói ra kế tiếp tuyển thủ tên, Cao đẳng Y học thứ sáu Huyền Nguyên, sai phái ra hạng ba tuyển thủ. Cố Chuẩn. Nghe được tên này, Cố Dịch trực tiếp nhíu mày. Chính mình muốn cùng Cố Chuẩn tại cảnh tượng như vậy hạ phân cao thấp. Tại bên trong Cố gia ước định trong, Cố Chuẩn và cấp luôn luôn trên Cố Dịch. Tại quá khứ, cùng là diệt dịch sĩ xương, bọn hắn vậy chiến đấu qua khá nhiều số lần, Cố Dịch cũng là bại nhiều thắng ít. Hiện tại, cho dù Cố Chuẩn thắng, chính mình lại đến đi, vậy thắng mà không võ. Đã nhận ra Cố Dịch cảm xúc, Quý Tiêu Hán vô vỗ bờ vai của hắn, tổng hội có cơ hội, không vội ở cái này lúc. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là trực tiếp thắng được trận đấu này. Một bên, thiếu nữ có chút mong đợi nhìn màn ảnh nhưng nhìn thấy cố chuẩn xuất hiện, nàng có chút thất vọng. sao chu chấp còn không có ra sân a? nghe nói hắn học không ít trần chiều thăng diện dịch thuật, tốt muốn nhìn một chút nhà. tiểu thu đang bê quan lúc đến tột cùng bỏ qua bao nhiêu thứ. địch thu nghiễm nghĩ như vậy. phim truyền hình bên trong nhân vật nam nữ chính tại đỉnh núi gặp nhau, giải đấu diệt dịch sĩ mới vòng bán kết cũng không tính đỉnh núi, nhưng quy cách cũng không kém. cho nhìn tiểu thu thật tốt chỉ điểm người một cái đi. không biết chu chấp hội là dạng gì nét mặt đâu. mỹ nhân băng giá từ trước đến giờ là nét mặt không lộ ra ngoài. nàng thời khắc này trạng thái dị thường bình tĩnh. không phải, cố chuẩn. Quý tiêu hàn thần sắc khẽ động, mà sân khấu bên trên, Gâu Gâu cùng Cố chuẩn đã bắt đầu chiến đấu. Gâu Gâu tại Học viện Y đệ nhất huyền nguyên thanh danh cũng không nhỏ, nghe nói phụ thân của hắn chính là một tên thu y, chẳng qua tương đối loại đó hiển hách gia tộc, Gâu Gâu phụ thân phải kém hơn rất nhiều, chỉ là một cấp chính thức diệt dịch sĩ. Tại đại cũng trô như vậy, cấp chính thức thực sự không coi là cái gì. Cũng may cao đại nam nhân Gâu Gâu thân mình thiên phú cường hãn, thực lực cứng rắn, thành công trúng tuyển đệ nhất huyền nguyên chính tuyển. Bất quá hiện tại liền không có vận tốt như vậy. Cầm trong tay nệ xương cán giải Cố chuẩn đã triệt để không có nỗi lo về sau. Tại ban đầu. Trạm dịch đao linh lực thì thông qua tự thân xương cốt toàn bộ phong thích. Diệt dịch sĩ khoa xương bùng nổ lực lượng, trực tiếp nhường cố chuẩn cường độ kéo lên. Ầm, ầm. Xương đứt gây âm thanh, chó sụ âm thanh. Hai người linh lực khuấy động. Đến trận này, khán giả mới nhìn đến có thể được xưng là cao tiêu chuẩn diệt dịch sĩ thi đấu. Cố chuẩn hòa vang ông hai người không ai nhường ai, tại trẻ tuổi diệt dịch sĩ bên trong, hai người cũng có thể được xưng là cực độ ưu tú. Bất quá, cuối cùng vẫn là cố chuẩn muốn càng hơn một bậc. Xích hồi quyển tiêu thảm một tiếng, bị cố chuẩn một đánh cầu tốt, đánh tới sân diễn võ phía dưới mà gâu gâu bản thể trực tiếp lựa chọn nhặt thua, đương nhiên cố chuẩn thắng cũng không thoải mái. Diệt dịch sĩ khoa xương tăng mật độ xương cứng xương loại hình năng lực, bản thân liền là có mài mòn, siêu hạn và hiệu ứng tiêu cực, cái này khiến khoa xương thu được cường đại lực bùng phát, đồng thời cũng nhiều chút ít gông cùng xì xích. Nếu như là bản thiếu gia lời nói, bản thiếu gia liền đem cố chuẩn cái xương kia cây gậy trực tiếp ném ra. Phương hồi vẫn là như thế kỳ tư diệu tưởng, chu chấp ngươi nói, con chó kia có thể hay không trực tiếp đuổi theo ra đi? chu chấp cảm thấy phương hồi thật là một cái thiên tài, tiêu thú ý bản thể làm sao bây giờ đâu? Phương hồi suy nghĩ một lúc. Có hay không có một loại khả năng, hắn vậy thích gian sương cốt, một hòn đá ném hai chim. Đệ nhất Huyền Nguyên phòng nghỉ. thật có lỗi. Gâu gâu đang tiếp thụ nhìn diện dịch si điều trị. Quý Tiêu Hán lắc đầu, đối thủ dù sao cũng là cố chuẩn, giống chúng ta như vậy cỡ lớn gia tộc con cháu, nhận lấy nhất là hậu đãi tài nguyên, đứng ở dạng này độ cao là bình thường. Người đã rất mạnh mẽ, mà không cần Quý Tiêu Hán nói chuyện, Cố Dịch đã mở ra cửa lớn liền xông ra ngoài. Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên vị thứ ba tuyển thủ, Cố Dịch đã lên đài. Theo Cố Dịch lên đài, tất cả vòng bán kết bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Vì, trong tâm câu truyện tính Nghe nói hai cái này diệt dịch sĩ là huynh đệ a? Chính đạc vô cùng thích cái này tiết mục, không phải nói là tất cả mọi người bản năng cũng thích xem loại huynh đệ này huyết tường tiết mục. Cũng không biết phía sau có thế nào gặp gần chuyện xưa. Đến bây giờ cũng không có ai biết cố gia diệt dịch sĩ thiên tài cố chuẩn tại sao muốn thoát ly cố gia. Để đó học viện y đệ nhất huyền nguyên không đọc, đi đọc một chỗ cao đẳng y học. Chương 249, tại hạ thái thuế tinh quân 2, 1, 2. chương 249, tại hạ thái tuế tinh quân hai hai. Hai trường học tài nguyên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc giống nhau nệ xương cán dài, giống quá hai gương mặt. giờ phút này, đồng thời đứng ở trên sân khấu, cố chuẩn, cố chuẩn, cố chuẩn, cố dịch, cố dịch, cố dịch. âm thanh hết đợt này đến đợt khác, thi đấu bình trên sân khấu, tống quả trực tiếp miết miệng, cũng là cố gia thiên tài con cháu, diệt dịch sĩ khoa xương. hai người, cuối cùng đối mặt, nói đến, theo ban đầu, đại đô thì có người đang thảo luận, hai vị này trẻ tuổi diệt dịch sĩ, đến tột cùng ai muốn càng mạnh. tống quả nhìn về phía tần luyện, tần thi đấu bình, ngươi có ý kiến gì không? người đàn ông đầu trọc tần luyện tiếp lời, hai vị đều là diệt dịch sĩ khoa xương. Khoa xương vì bạo lực, cao bạo phát làm tên, thi triển diện dịch thuật bình thường cũng sẽ mang theo kinh khủng đứt xương, gãy xương chờ hiệu quả. Bọn hắn chiến đấu hẳn là sẽ rất nhanh kết thúc. Dưới tình huống bình thường cũng không tốt nói, chẳng qua bây giờ cố chuẩn, thế nhưng mới trải qua một hồi chiến đấu gian khổ, gâu gâu dịch thú, có thể giải nhỏ dù là không có có bị thương nặng, tại dạng này trình độ tuổi trẻ diện dịch sĩ trong chiến đấu, vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng cố chuẩn phát huy, mà cố dịch thì là toàn thịnh tư thế, tân luyện trực tiếp phát ra đúng trọng tâm đánh giá. Bất quá nói câu không dễ nghe, nếu là cố dịch thua như vậy lần này chiến đấu chỉ sợ cũng không có cái gì huyền nhiệm. Tư luyện này vừa nói, bất kể là tống quả hay là khán giả, đều mở hắn ý tứ. Cố dịch là học viện ý đệ nhất huyền nguyên hạng ba tuyển thủ, mà còn không có ra sân hai gã khác tuyển thủ, đúng lúc là hai tên hoàn chỉnh thất chiếu tinh, cao đẳng thứ 6 chu chấp cùng còn lại một tên tuyển thủ, dù thế nào trình độ trung bình đều khó có khả năng đạt tới chiếu tinh trình độ. Quý tiêu hán giờ phút này chắc chắn ngồi tại dưới này, từ vừa mới bắt đầu, hán thị không hề có một chút thất bại ý nghĩ. Giải đấu diện dịch sĩ mới, bất luận là chạm dịch đao hay là dịch diện, đều là chính mình vật trong bàn tay, mà cái kia thanh chạm dịch đao mình có thể đưa cho địch thu nghiễm hoàn mỹ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không có xuất hiện khán giả trong tưởng tượng loại đó trước nói chuyện một lát cảnh tượng, cố chuẩn cùng cố dịch không nói hai lời, trực tiếp thì cơ lấy riêng phần mình nại xương đánh nhau. Diệt dịch sĩ khoa xương chú ý đại khai đại hợp, hắn chạm dịch đau có cưa, có chiến truy, trước đó sân diễn võ liền đã bị cố chuẩn ném ra vết rách, hiện tại hai cái khoa xương càng là hơn trực tiếp tính cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động đi lên. người mạnh lên, cố chuẩn nhanh chóng vung đánh, cuốn theo lượng lớn linh lực trên không trung phát ra và chạm cực hạn độ tĩnh. trong gia tộc cố dịch luôn luôn không phục chính mình. Nhưng bản thân thực lực lại cùng mình có chênh lệch nhất định. Chỉ là, không nghĩ tới, trước đây hắn bị tức giận rời khỏi gia tộc lịch luyện, tại trở về sau đó, thế mà thực lực thật sự có tiến bộ kinh người. Phải nói, Cố Dịch cơ thể, sản sinh nào đó cố chuẩn không cách nào thấy do biến hóa. Đáng tiếc, ngươi, dừng bước không tiến. Cố Dịch lạnh lẽo tiếng vang lên lên. Ầm. Ầm. Kia va chạm âm thanh, quả thực chắc chắn nha. Cái đó là? Trọng phán hề ánh mắt nhất động. Kia dấu ở Cố Dịch thể nội lực lượng thần bí, giống như nhìn một cái không sót gì. Bình thường phụ nhân câu lên nụ cười. Có hứng, có hứng nàng nhìn sang một bên thân mục hoàng cùng với cực lạc sứ đoàn. a, đây là nghiện lực lượng. thân mục viện trưởng, các ngươi huyền nguyên dường như so với trước kia muốn mở ra không ít. chính ngạc nói ra, ta nhớ được, vài thập niên trước chỉ cần về nghiện lực lượng, huyền nguyên giống như thừa vận đều là toàn diện cấm chỉ. thân mục hoang khẽ gật đầu, thời đại cuối cùng là đang biến hóa, nha tán lệ băng bị chế tạo ra, bản thân là vì diện dịch giảm đau mà phục vụ, là nhân loại, xuyên tạc bọn hắn phương pháp sử dụng. giáo phái trầm luân người kia mất tích nhiều năm, nghiện cái này thủ tính, trung cũng thành vật vô chủ, người trẻ tuổi có thể có được, tự nhiên là vận khí của hắn chính đa cơm thanh trầm xuống, này rất có thể là hắn dương liêu, thì tính sao? thân mục hoang mở miệng, vốn là đồng giá trao đổi, không cách nào chống cự hấp dẫn, cuối cùng rơi vào vực sâu, cũng bất quá là gieo gió gặp bão. cao đẳng thứ 6 trong phòng nghỉ, đồng ca một bên nuôn mửa, một bên ốm yếu địa nhìn màn ảnh, cố chuẩn, cố chuẩn phải thua, cũng tự trách mình, chính mình quá yếu. đồng ca quả thực muốn rơi lệ, trước đây cho rằng chính mình tốt xấu là trừ cố chuẩn cùng chu chấp bên ngoài, duy nhất có thể đánh đến người. Nhưng lần này vòng bán kết bên trên, ngay cả cái đó cấp kiến tập, đi cửa sau đi vào thanh niên diệt dịch sĩ cũng thắng một người, chính mình lại trực tiếp bị đánh nát. Nhặt nẹo thiếu nữ không còn nhặt nẹo, mà là nhìn về phía Chu chấp bên cạnh, đang nghiêm túc cho Chu chấp cầm quạt quạt gió tiểu cô nương. Bác Cung đồng chí đã nhận ra ánh mắt của đồng ca, tay trái quơ cơ. Ùm. Đồng ca trong lòng suy tư, chính mình chỉ so với tiểu cô nương này mạnh. Nên đi. Theo chiến đấu tiến hành, sân diễn võ đài đã vết thương chống chất. Nói đúng ra, đã vì hai cái đại khai đại hợp diện dịch sĩ khoa xương, mà không có một chỗ hết địa phương tốt. Sụp đổ, xé rách các nơi đều là linh lực chống chất cảnh tượng vô cùng mạo hiểm khán giả vô cùng hứng phấn xương đứt gãy ầm thanh càng là hơn mang cho bọn hắn không có gì sánh kịp kích thích cảm giác hay là khoa xương để mắt đông cố dịch trong kích bị cố chuẩn chạm dịch đao nẹt xương chấu ngăn cản mà bây giờ cổ tay của hắn đã hơi choáng cố dịch hắn ở phía ngoài rốt cục thu được thế nào kỳ ngộ cố chuẩn cắn răng đuôi ngựa vung gậy gây nô khuôn mặt nhiều rất nhiều vết thương nói thật cho dù cố chuẩn trước đó không có cùng cái đó thu y gâu đánh qua hắn hẳn là cũng không phải là đối thủ của cố dịch hai bên vết thương càng phát ra đất nhiều, nhưng không giống với cố chuẩn linh lực suy yếu, cố dịch càng đánh, linh lực càng mạnh. Chương 249, tại hạ, thái thuế tinh quân, 22, chương 2, 249, tại hạ, thái thuế tinh quân, 22. 2. Càng đánh linh lực càng mạnh, loại chuyện này bản thân là không bình thường. Theo cố dịch dơ cao nệ xương cán dài đột nhiên xuống dưới trọng kích. Mặt đất rạn nước, sụp đổ. Lần này, đôi ngựa thiếu niên tiếp nhận xương lực lượng, khớp phát ra sóng biếc trầm thanh, nửa quỷ rơi vào sụp đổ trung tâm, mất đi ý thức. Học viện y đệ nhất Nguyên Nguyên, cố dịch thắng. Cố Dịch Thở hồn hển, nhìn đã chết ý thức cố chuẩn thu hồi chính mình chạm dịch đao, hắn xương cốt vậy ở vào siêu hạn trạng thái, mặc dù mình còn có thể chiến đấu, nhưng trên bản chất đều là vật kia mang tới tổn thương, kỳ thực vẫn tồn tại như cũ. Nhân viên y tế lên đài nhanh chóng đem cố chuẩn mang xuống cứu rút. Cố Dịch Thở phào một cái, ho khan hai tiếng, vậy không thèm để ý. Cố chuẩn đến tột cùng là vì cái gì mà rời khỏi cố gia, chính mình vậy không thèm để ý, dù sao chỉ cần mình truy cầu diện dịch mạnh hơn con đường, như vậy đủ rồi. Giờ phút này trên sân khấu, thứ nhất nghị viên dẫn đầu vũ tay, theo nghị viên vỗ tay, tiếng vỗ tay khuyết tán tất cả thiên không dịch viện trận này khoa xương ở giữa chiến đấu quả thực coi là lần này vòng bán kết đặc sắc nhất chiến đấu tổn hại sơ bãi, linh lực vẫn tồn tại như cũ đại biểu diện dịch sĩ có lực lượng các vị khán giả đại diễn võ đem sẽ sử dụng thời gian ngắn ngủi tiến hành chữa trị mời chư vị khán giả an tâm chớ vội người dẫn chương trình ông khắc tín đường đường xuất hiện tiện thể nhanh chóng tiến hành khẩu truyền bá tiếp xuống vào một đoạn quảng cáo tập đoàn thần võ hoa đôi ngựa đầu bị đánh thật hay thảm nhã tiểu nấm một bên quạt quạt một bên mặt không thay đổi phát ra khuyết đại âm thanh thật đáng thương nhã chúng ta mau mau đến xem sao Đồng ca có chút bận tâm tra hỏi Cố Chuẩn, mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng người này kỳ thực coi như không tệ. Chu chấp nhìn màn ảnh, hắn nét mặt nghiêm túc, chính đang suy tư cái gì? Bị chính mình ký thác kỳ vọng Cố Chuẩn, vậy rất khó đối mặt học viện ý đệ nhất huyền nguyên hai vị chính tuyển tinh anh xuyên hai thủ thắng. Chu chấp ban đầu, kỳ thực cũng không có chiến thắng năm chắc. Chỉ số phía trên chiến lệnh, không phải cái gì phương pháp đặc thù hay là mưu kế có thể sửa đổi. Mà ở đồng phủ thái bên kia bắt cường mục tiêu, Chu chấp đám người cũng sớm đã hoàn thành vượt mức. Trên lý luận mà nói, diệt dịch sĩ mới tứ cường, đã đầy đủ Chu chấp bày ra thực lực, đã để không ít thế lực ghé mắt, bao gồm trước đó cái đó gọi là triết tú người phụ nữ thế lực sau lưng. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, khán giả có nghị viên, giống trong loài người như vậy đại nhân vật. Phái cách tân lời giải thích, cũng ta hiện nay hiểu rõ độ cao vừa khít, dường như có danh tiếng cường giả, phía sau cũng đứng có đại nhân vật, có bối cảnh, có thế lực, kém nhất cũng là tượng gâu gâu tiểu này, nhưng dù vậy, đối với người thường mà nói, cũng được cho là thú y thế gia. Đại nhân vật trong non chính là một bước lên trời. Vì sau đó kế hoạch, Chu chấp giờ phút này mở to mắt, tiểu nấm, hắn nhẹ nói, tiểu nấm thả ra trong tay quạt ta ở, chu chấp đem hắc diên đeo ở hông, tay trái cầm chạm dịch đao bảy ngọc, đồng thời hắn nâng lên hủ đen, cùng trước đó nói như vậy, ta giúp ngươi dưa danh, ngươi giúp ta dưa danh, được chứ? Tiểu nấm ngẩng đầu, rất tốt. Phương hồi đồng ca hoàn toàn không có nghe hiểu, hai người kia đang đánh cái gì bí hiểm? Học viện ý đệ nhất huyền nguyên trong phòng nghỉ, cố dịch, ngươi xem đi, bị ta đánh mấy lần về sau, hay là có hiệu quả? Quý tiêu hán cười híp mắt nói, cố dịch tức giận hừ hừ, giờ phút này trên người hắn sáng tạo trong miệng lõa lộ ra ngoài xương cốt, có thể thấy rõ ràng vậy thì thật là cảm ơn ta nhóm thất chiếu tinh đội trưởng kinh tước còn ở bên cạnh phục thụ gâu gâu sờ lên đầu của mình đội trưởng cố dịch tại âm dương bài khí quý tiêu hàn nhún nhuyễn bay không có cách hắn đánh không lại ta ta khoan dung hắn âm dương bài khí đột nhiên thi đấu bình đài giọng tống quả truyền đến sân diễn võ còn không có chữa trị hoàn tất cao đẳng y học thứ 6 tuyển thủ đã không kịp chờ đợi ra sân tống quả kích động nói ra nhìn tới cố chuẩn thất bại đã để cao đẳng thứ sáu tràn ngập cảm giác cấp bách hai vị thất chiếu tinh áp lực cuối cùng nhường cao đẳng thứ sáu vương bài tuyển thủ ngồi không yên giờ phút này chú chấp đang tráng ba, lượng lớn âm thanh tràn đầy dịch viện. Chu chấp tấm kia cấm dục lại ung dung không đội khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn. Cùng trước đó một dạng tản ra lạnh lẽo đến người lại trở lại gần âm thanh. Thính phòng, văn tỷ tỷ, mau nhìn, chu chấp sao? Là chu chấp. Một bên thiếu nữ lôi kéo văn tú trang phục. Chu chấp cùng cố dịch muốn đánh nhau. Văn tú chấn định địa nhìn về phía trước, cố dịch đã tiêu hao hơn vẫn nửa. Chu chấp hắn, tất nhiên có thể thủ thắng. Đáng tiếc, văn tú trước đó đạt được tình báo cũng không có chứng thực. Không nghĩ tới, thất chiếu tinh địch thu nghiễn căn bản cũng không có nhận cực lạc phương diện ảnh hưởng. Đường Hoàng xuất hiện tại học viện ý đệ nhất huyền nguyên trong đội ngũ. Văn Tu cắn cắn tú khí môi, "Khi vào người. cố lên nha, Chu chấp." "Chu chấp." "Chu chấp muốn lên sàn." Địch Thu nghiện kia cổ kim không dao động nét mặt, ở ngoài mặt nghiêm túc duy trì lấy. Đồng thời, nàng sáng ngời đôi mắt đỏ qua. Kích động trong lòng Phi Dương, "Muốn tới, muốn tới." Chờ hắn đánh thắng Cố Dịch sau đó, Tiểu Thu chuẩn bị ra tay. "Chờ một chút, sẽ không Chu chấp ngay cả tàn huyết Cố Dịch cũng đánh không lại a." "Không thể nào, không thể nào." Địch Thu Nghiễn trong đầu phong bạo, cánh tay nhỏ bé của nàng đã rơi vào gậy chống của mình phía trên. Cố Dịch chờ đi một bình tĩnh mà tự tin đồng thành, đột ngột ngắt lời địch thu nghiện ý nghĩ Nhường nàng nhanh chóng trở về hiện thực là quý tiêu hán tóc ngắn thiếu niên đứng dậy trên mặt tràn đầy là nụ cười tự tin đây là kiểm tra Hán. đã đã nhận ra địch thu nghiện kia cực kỳ nhỏ bé biến hóa không là bởi vì cái gì cố chuẩn mà là cái này chú chấp Ồ. thi đấu nền tảng tổng quả mở to hai mắt sau đó ngay lập tức tuyên bố học viện y đệ nhất huyền nguyên lựa chọn thay đổi tuyển thủ hắn tuyển thủ tên là tổng quả rất tận lực địa dừng lại một chút lần này dừng lại, tạo thành cực kỳ ngắn ngủi yên tĩnh. thế giới, một lát yên bình. sau đó, như là nổ tung dâng lên. các nghị viên lộ ra các loại nét mặt, thân mục hoang cùng bên người cực lạc tổ hai người sát mặt khẽ nhúc nhích. đồng phủ thái lắc đầu, thậm chí là cao đẳng thứ sáu trong phòng nghị đồng ca, quý tiêu hán tuyển thủ đăng trạng. tin tức này còn có thiếu niên kia, hắn tất cả xuyên thấu qua các loại thủ đoạn khuyết tán, nát đóng tóc ngắn, tản ra thanh xuân, tự tin khí tức, tinh xảo bó sát người màu trắng đệ nhất huyền nguyên chế phục sóng cao, sáng lạn như tinh hải ánh mắt. xin chào nha chu chấp đồng học thiếu niên đứng thẳng ở trước ta là quý tiêu hán vẹn vẹn là đứng đứng ở đó thì khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực đó là chu chấp đã từng đối mặt trần triều thăng cái chủng loại kia áp lực không giống với trần triều thăng loại đó manh hổ hạ sơn cực đoan bạo ngược chỉ là ẩn chứa lực phá hoại cao áp linh lực trước mặt thiếu niên này cùng trần triều thăng hoàn toàn khác biệt thất chiếu tinh linh đồng quý tiêu hán đường đường căng thẳng cái gì a cái gì a cái gì a cái này dầu mỡ nam đang làm gì a mỹ nhân băng giá đã siết chặt nắm đấm người này nghĩa là gì a Tiểu Thu sẽ trễ như thế vài giây đồng hồ mà miệng. Người kia làm sao lại đi lên a? Địch Thu nghiễn rất khó chịu, càng thêm Chu Chấp khó chịu. Nàng cũng chưa từng gặp qua Chu Chấp động thủ, nhưng nàng hiểu rõ một chút, Chu Chấp không phải Trần Tiêu Thăng. Hán dù là học Trần Tiêu Thăng diện dịch thuật, tại như vậy một gần hai tháng trong, đạt tới chiếu tinh cấp bậc, vậy hoàn toàn không thể nào. Hiện tại là hoàn chỉnh Quý Tiêu Hán. Địch Thu nghiễn cùng Quý Tiêu Hán giao thủ không chỉ một lần, nàng đương nhiên biết rõ Quý Tiêu Hán thực lực. Quý Tiêu Hán phụ thân là Ba Ưt Bệnh Viện Viên trưởng, thế gia diệt dịch, từ nhỏ liền lấy điều khiển linh lực thần đồng mà nổi tiếng gây mê cùng khống chế tinh vi siêu thiên tài, là ngoại khoa thần kinh diệt dịch sĩ, thực lực của hắn không có bất luận kẻ nào chất vấn. Kết thúc rồi, Về nhà đi ngủ rồi. Chu chấp đi lên đánh nhau, phương hồi lại lần nữa chiếm cứ thanh niên cơ thể, cuối cùng gặp được chính hiệu thất chiếu tinh đối thủ, hay là loại đó trạng thái toàn thịnh chiếu tinh. Quý tiêu hán, nguyên lai, like. nguyên lai like ngươi gọi quý tiêu hán nhà. Phương hồi bên thay chuyển đến nữ hải âm thanh, quay đầu nhìn xem, tiểu nấm chính sáng dực nhìn về phía màn hình, mà sân khấu bên trên, chu chấp sách màu đèn không có trả lời quý tiêu hán, mà là một tay mở ra chốt cài tất cả mọi người nhìn thấy, trừ ra nguyên bản thì treo ở chu chấp bên hông màu đen chạm dịch đào, lại một cái màu trắng chạm dịch đào, cùng với một dịch diện mỏ chim. quý phụ thân bệnh viện gọi cái gì? trước đó xuất hiện qua đại cường không có viết. hôm nay một giờ, hôm nay một giờ, hôm nay một giờ, thứ bảy bộ toàn môn học xem so tại xem so tùy trường 250, tại hạ thái thuế tinh quân 3, 1, chương 250, tại hạ thái thuế tinh quân 3, một. huyền nguyên thất chiếu tinh theo chu chấp mới vừa từ thanh thạch dưới mặt đất nhà sát sau khi tỉnh lại liền biết rồi. Huyền nguyên thế hệ tuổi trẻ sinh viên y khoa mạnh nhất đại danh tử, bảy vị chiếu tinh đều là có tư thế thành long siêu thiên tài. Bất luận là Trần Triều Thăng hay là Địch Thu Nghiễn, Chu Chấp đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Mà giờ khắc này, Chu Chấp chính diện mặt đối mặt thất chiếu tinh chi Quý Tiểu Hán, siêu việt bình thường như là thủy triều bình thường tiếng hoan hô bên trong. Thất chiếu tinh tấm kia xuất khí lười biếng khuôn mặt cùng Chu Chấp khuôn mặt tạo thành đặc thù nào đó độ tương phản cảm giác. Ngươi tốt, ta là Chu Chấp. Chu Chấp nhẹ nhàng đem màu trắng chạm dịch đao lấy ra. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, dường như một chút cũng không có bởi vì làm đối thủ là thất chiếu tinh mà cảm thấy căng thẳng. Quý Tiêu Hán trong đôi mắt hiện ra tinh mang, ngươi chuẩn bị dùng hai thanh trạm dịch đao sao? Chu Chấp mỉm cười, động tác trong tay không dừng lại, rất hiển nhiên, bất kể là như thế nào chiến đấu, càng càng nhỏ yếu một vương, phải tự biết mình, làm chuẩn bị thật đầy đủ. Quý Tiêu Hán nhìn Chu Chấp, chưa chiến trước e sợ, còn không phải thế sao chuyện tốt? E sợ. Chu Chấp lắc đầu, sẽ không, ta sẽ thắng. Quý Tiêu Hán nở nụ cười, vậy liền không thể tốt hơn. Phía trên, Quý Tiêu Hán cuối cùng xuất thủ, ta còn tưởng rằng hôm nay không có cách nào nhìn thấy trong truyền thuyết Huyền Nguyên thất chiếu tinh ra sân. Nhất Tâm trần sở cực lạc Trịnh Đạc trong hốc mắt lấp lóe tinh mang. Thân vị mộ chính cấp diện dịch sĩ, Trịnh Đạc tự nhiên có thể thấy rõ. Kia cường đại linh lực, giờ phút này chính bao trùm tại hai vị sinh viên y khoa trên chiến trường. Phải biết, Quý Tiêu hắn là ngoại khoa thần kinh diện dịch sĩ. Mạnh mẽ cái này thuộc tính, trên lý luận mà nói, cùng linh lực của hắn hẳn là không dính dáng. Quý Tiêu Hán, 17 tuổi, phụ thân là viện nghiên cứu y học động huyền quý nghe đạo. Thân mục hoang trầm rãi mở miệng. Trịnh Đạc có hơi tự hỏi, Quý nghe đạo sở trưởng, chẳng thể trách, quả nhiên là cha không có con chó từ a. Ngoài ra một bên, trong nghị viên Ngày ngày trước một mực lầm bầm Quý Tiêu Hán, hôm nay được gặp, cảm giác làm sao?" Thứ Nhất Nguyên vừa cười vừa nói. Trọng Phán Hề ngẩng đầu, mặt mỉm cười, "Mạnh mẽ, tinh chuẩn, tự do. Con mắt của ta đã thấy tất cả trên diễn võ trường, vị này Quý Tiêu Hán bố trí sợi tơ linh lực. Hiện tại, đối thủ của hắn nhất cử nhất động, thậm chí tự thân linh lực là như thế nào lưu động, cũng không có cách nào né tránh Quý Tiêu Hán mắt." Thiên phú dị bẩm, không thẹn thần đồng tên. Thứ Nhất Nguyên nghe Trọng Phán Hề đánh giá, nghiêm túc gật gật đầu. Cho dù là Trọng Phán Hề, cũng rất ít sẽ cho ra cao như vậy, đánh giá đối với một như vậy người trẻ tuổi thất chiếu tinh, thân mình, thì là một loại thực lực cường đại tán thành. kia, trận đấu này có thể đã có định luận. hứa nhất uyên cười nói, ta xem qua cái này, chú chấp quay video, đi được là trần triều thăng con đường, vẫn là tương đối có thực lực. thực lực, trọng phán hệ nhìn kỹ chú chấp thân ảnh, trong mắt kinh ngạc chậm rãi thu lại, bình thường đi. nếu là trần triều thăng ở đây, hẳn là có thể thắng. làm thật đáng tiếc. nữ nhân nói nói, sắp thực đáng tiếc. ban đầu ở đại đô nhìn thoáng qua, trọng phán hệ thì trong đám người gặp được như thế chói mắt trần triều thăng, thậm chí. Vì lôi kéo Trần Triều Thăng, Trọng Phán Hề thậm chí vui lòng để cho mình dưới chướng địch thu nghiễm cùng Trần Triều Thăng kết hợp. Phải biết, đối với Trọng Phán Hề mà nói, nhà của Trần Triều Thăng tộc thân mình không có bất kỳ cái gì giá trị. Mau mau, bắt đầu đi. Tin tức lưu truyền. Chu chấp đem hai đem trạm dịch đao cất đặt tại bên người. Linh Đồng Quý tiêu hán. Chỉ số bệnh hóa: 12% điểm thất thất. Nguồn bệnh hóa: não chấn động, mất áp lực nội sọ. Cấp bậc chiến đấu: diện dịch si cấp chính thức. Năng lực diệt dịch: một khống chế thần kinh trung ương, diện dịch sĩ khoa thần kinh hệ thần kinh trung ương tiếp nhận toàn thân các nơi truyền vào thông tin. Đi qua thần kinh chỉnh hợp ra công sau biến thành phối hợp vận động tính truyền đến ra, để cao mạnh diệt dịch sĩ chỉnh thể phối hợp năng lực. Hai tăng tốc tư duy, diệt dịch sĩ khoa thần kinh có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát vỏ đại não tính hưng phấn, chế tạo ý thức bên trên thời gian đỉnh trệ năng lực. Ba dẫn truyền hệ thần kinh, diệt dịch sĩ khoa thần kinh phóng ra diệt dịch thuật thông qua tự thân thần kinh truyền, có thể trên diện rộng nhất độ giảm bất linh lực tiêu hao, diệt dịch thuật mang tới bệnh hóa tăng lên cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. người đủ khả năng nhìn thấy, đều là diện dịch sĩ khoa thần kinh chủ cốt nhất, năng lực có thể ngươi nên tự mình cảm thụ một chút, tỷ như nói, đụng vào hắn ở đây tất cả trên diễn võ trưởng che kín sợi tơ linh lực, nếu như theo cường độ đi lên nói, hắn còn mạnh hơn ngươi nhiều lắm. trước đánh đi, chu chấp thu lại cảm xúc, quý tiêu hắn giang tay ra, ngay cả bên hung chạm dịch đao đều không có rút ra, nay là một bộ cỡ nào ung dung không vội bộ dáng, thân làm chiếu tinh nên có dạng này tư thế. đến đây đi, không cần để ý, ngươi trước tiên có thể ra tay. chu chấp gật đầu một cái, được. thiếu niên, hai tay quanh, cầm hai thanh chạm dịch đao. bạch ngọc hát diên, giờ phút này, chu chấp bình tĩnh đến cực điểm. Nhịp tim tăng lên tới vượt qua 240. Tâm Trạm, kinh khủng linh lực màu đen chằng kích, giống như gào thét hổ trạo. Hơn nữa là Bốn đạo. Hiện ra nhìn chỉnh tề một loạt, hướng quý tiêu hắn vị trí mạnh mẽ bắn vọt. Đến rồi đến rồi. Tống Quả càng thêm địa hưng phấn, là Chu Chấp tuyển thủ am hiểu nhất chẳng kích linh lực. Cho tới bây giờ, còn có rất ít người có thể tại Chu Chấp toàn thị thời kỳ đón lấy hắn chẳng kích. Lần này Tâm Trạm, là Chu Chấp hiện nay toàn lực. Kia linh lực nội bộ, thậm chí có tỏa ra hung giác. Thật mạnh. Cố Dịch sắc mặt trắng bệnh, Chu Chấp trước đó, thậm chí tại và Văn Tú đối chiến lúc đều không có suất và lực, dù là chính mình còn trên đài vẫn sẽ bị này không góc chết một kích chỗ chặn ngang cắt đứt, chỉ để đánh tan. Không tệ. Quý Tiêu Hán nhẹ giọng mở miệng, hắn có hơi như người, dường như không có quá nhiều động tác. Ngón tay, tựa hồ tại loay hoay cái gì? Kỳ dị là, Chu Chấp Tâm trạm, trực tiếp vượt qua Quý Tiêu Hán cơ thể, rơi ở hậu phương đài diễn võ bên trên. Có chuyện gì vậy? Vừa nãy, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Toàn trường xôn xao, giống như là, Chu Chấp Tâm Chạm chủ động tránh đi Quý Tiêu Hán đồng dạng. Văn tú bên người tiểu cô nương rủi mắt một cái. Văn Tú trầm giọng mở miệng, "Là khoa thần kinh sợi tơ linh lực. Quý tiêu hắn sợi tơ linh lực đã tại vô hình bên trong hiện đầy tất cả không gian, chu chấp nhất cử nhất động, thậm chí tất cả vận động bí đạo đều bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nếu như quý tiêu hắn không muốn bị chu chấp diện dịch thuật đánh trúng, hắn thậm chí có thể vẹn vẹn đứng tại chỗ." Văn Tú giải thích tương đối chịu tượng. Bất quá, chu chấp nhìn thấy, rất trực quan. Chương 250, tại hạ, thái tuế tinh quân, 32, chương 250, tại hạ, thái tuế tinh quân, 32. Diện dịch si khoa thần kinh, tinh thông linh lực khống chế tinh vi sử dụng sợi tơ linh lực không chỉ có thể hoàn toàn khống chế đối thủ thân thể tính cân đối cân bằng tính cường đại khoa thần kinh thậm chí liền đối thủ cơ thể chỗ phát ra phở dọa mòn đều có thể bắt giữ cũng là làm chu chấp phóng thích diện dịch thuật lên tay quý tiêu hán liền đã đứng ở lần này diện dịch thuật sẽ không đánh đến chỗ tâm tình của ngươi hơi có chút ba động rồi quý tiêu hán thoải mái địa lớn tiếng nói chu chấp đem chạm dịch đao cầm ngược không nói gì mà là lần nữa chém ra một đạo tâm chạm một lần nữa cũng giống như nhau quý tiêu hán có hơi xoay người phảng phất là cực lạc quý ông lịch sự bình thường dễ dàng tránh qua. Trình Né Chu chấp chẳng kích. Ầm ầm. Mánh liệt đá của tiếng vỡ vụn âm, còn có lao hổ chào ấn, khắc ấn ở trên mặt đất, chứng Minh Chu chấp diệt dịch thuật uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là thực sự vô cùng đáng tiếc, diệt dịch thuật chưa chúng liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Học viện ý đệ nhất Huyền Nguyên đang nghỉ ngơi. Khống chế tinh vi linh lực, không hẳn mện là tự thân linh lực, còn có đối thủ linh lực. Lục Thu Nghiễn nhìn thi đấu, sắc mặt lạnh lùng. Tại phạm vi có hạn bên trong, chỉ cần linh lực bắt đầu sử dụng, liền sẽ bị quý tiêu hàng trước giờ phát rắc cũng tránh đi. Kết quả liền chỉ là lãng phí linh lực mà thôi. Bao gồm chính mình ở bên trong, thất chiếu tinh mỗi một cái đều là quái vật, người thường là không có cách nào cùng quái vật đối kháng. sau lưng địch thu nghiễn. cố dịch, gâu gâu, kinh tước ba người chính nghiêm túc quan sát thi đấu. mặc dù quý tiêu hán bình thường nhìn lên tới không đương đắn, nhưng bắt đầu diện dịch thời điểm chiến đấu liền sẽ trở nên hoàn toàn không giống. mà cái này chẳng qua là quý tiêu hán, chu cấp nhất năng lực, chu chấp mặc dù rất mạnh, nhưng cùng chân chính thất chiếu tinh so sánh còn là rất khó đánh đồng A. có khán giả mở miệng nói, chu chấp ngay cả đụng cũng không có cách nào đụng phải quý tiêu hán một chút. đại diễn võ bên trên làm sao vậy? Quý Tiêu Hán nhìn Chu Chấp, là tại suy nghĩ nghiêm túc, ứng đối ra sao ta sao. Chu Chấp gật đầu một cái, rất khó đối phó a. Ta chưa bao giờ gặp người giống như ngươi, cho nên ta đang tự hỏi, ta thế nào tài năng thủ thắng. Trong sáng thiếu niên Quý Tiêu Hán sững sờ, nở nụ cười, Chu Chấp quả nhiên là cường giả phong phạm. Bất quá, ta hôm nay cũng không định tốn hao quá nhiều thời gian, do đó, ta sẽ chớp mắt thời gian đánh bại ngươi. Quý Tiêu Hán vươn tay. Tin tức lưu truyền. Chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ số bệnh hóa trên phạm vi lớn giảm xuống. Chủ thể đang gặp gây mê hệ thần kinh đang chậm trễ giờ phút này, chu chấp không chần trở. thân hình, bạo tẩu. trong ngay mắt, chu chấp ảnh tử, tiêu tán trên không trung. một giây sau, xuất hiện tại quý tiêu hán hậu phương, phá thoái xe rách âm thanh, vạch phá không khí. quý tiêu hán biến sắc, theo bản năng mà đem đầu đè thấp. nhưng chu chấp lưỡi đao, hay là sát qua quý tiêu hán bên mặt, một đạo tinh mịn vết thương, nương theo lấy máu tùy theo chảy xuống. đồng thời, một màn này bị màn hình biểu hiện hướng về phía tất cả hội trường. hội trường, xôn xao, có chuyện gì vậy a? vừa rồi không phải. chu chấp mang theo biểu tình bình tĩnh, hắn cầm chạm dịch đao hất diên dường như một chút cũng không kinh ngạc, quý tiêu hán dùng ngón tay cái lau đi máu trên mặt, cảm giác được, nhưng không có hoàn toàn cảm giác được, có chuyện gì vậy a? phương hồi vô cùng kinh ngạc, quý tiêu hán có chuyện gì vậy? vì sao lại bị chu chấp làm bị thương? đồng ca rất là mê man, nàng căn bản cũng không có đã hiểu loại cấp bậc này chiến đấu. giờ phút này, tiểu nấm gật gù đáp ý điểm mở miệng, là sợi tơ linh lực, sợi tơ linh lực tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng diện dịch xi si thân mình năng lực phản ứng là có hạn. viễn trình công kích, vì khoảng cách nguyên nhân, có thể thông qua quý tiêu hán bản năng né tránh, nhưng chu chấp vừa nãy công kích, là linh khoảng cách tiếp thân công kích. Nói đúng ra, vừa nãy, Quý Tiêu Hán cảm giác được chu chấp động tác, hắn lại bởi vì thân mình phản ứng chưa thể càng tuần trước hơn chấp nhịp chân. Phương Hồi hơi kinh ngạc địa liếc nhìn Bắc Cung đồng chí một cái, thất chiếu tinh như thế giác. Tiểu Nấm nói ra, là khinh thường, khinh thường á. Ngoại khoa thần kinh diệt dịch sĩ, thân mình kỳ thực cũng không cần quá nhiều năng lực phản ứng, thông qua chạm dịch đao có thể kích hoạt tủy sống chất xám phản xạ năng lực, thậm chí, siêu việt bản năng trước đó. Phương Hồi vô đuổi, nguyên lai là như vậy a, bản thiếu gia sớm liền nghĩ đến. Hồi trung thiếu gia ánh mắt xéo qua rơi vào trên người Tiểu Nấm. Những thứ này đã thuộc về tương đối sâu kiến thức diệt dịch. Cái này ma cô làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Quý Tiêu Hán đường học, chu chấp hai cầm chạm dịch đao. Ngươi biết, tay không cùng cầm giới trong lúc đó, tồn tại lấp kín không thể vượt qua tường cao. Thật sự nếu không rút ra ngươi chạm dịch đao, ngươi tiểu chân phải thua. Thiếu niên rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh cùng trước đó không có quá lớn khác biệt. Quý Tiêu Hán thoải mái tiểu dung, chậm rãi giảm đi. Ngón tay của hắn lại một lần nữa lao đi máu trên mặt nước đạo. Nhưng mà, máu vẫn tại chảy xuống, xuất huyết một tầng. Là nào đó cấp cao diệt dịch thuần máu. thảm rồi, thật sự quá vô lễ. Quý Tiêu hán có hơi cúi đầu. Chính mình trước đó giáo dục đội viên lúc, đạo lý rõ ràng, hiện đang rơi xuống trên người mình, ngược lại mắc lửa. Thật có lỗi, vấn đề của ta. Quý Tiêu hán trầm mặt một hồi, mở miệng nói, Chu chấp đồng học, ngươi cùng Địch Thu Nghiễn đồng học đã từng quen biết sao? Chu chấp hơi kinh ngạc, hắn không có quá nhiều suy xét, coi như là gặp mặt một lần. Đúng vậy a, tổng cộng chỉ gặp mặt một lần. Cộng lại một bữa cơm thời gian Địch Thu Nghiễn liền chạy. Tại Chu chấp khái niệm trong, chính mình cùng Địch Thu Nghiễn là thực sự không quen. Thật sao? Trước đó ngươi già rất lúc, ta đã nhận ra Thu Nghiễn đồng học cảm xúc biến hóa nàng có rất ít cảm xúc biến hóa, đặc biệt bởi vì vì một cái khác phái. Quý Tiêu Hán nói ra, ta yêu thích thu nghiễn, do đó, vừa nãy vì nam giới bản năng cùng đối ngươi kia từng chút một khinh miệt, ta nghĩ đi lên bộc lộ tài năng, trong lý tưởng kế hoạch là, ta không cần chạm dịch đau, toàn bộ hành trình sử dụng sợi tơ linh lực để ngươi một chút cũng không đụng tới ta, ngươi hội tuyệt vọng, sau đó chính mình nhận thua. Chu Chấp nhìn trước mắt xuất khí thiếu niên, như thế thản nhiên, nhìn tới ngươi đã làm qua những chuyện tương tự rất nhiều lần. Nghe Chu Chấp lời nói, Quý Tiêu Hán thở dài, đúng vậy a, thính phòng, sao bắt đầu tàn gâu, bắt đầu đánh a sao không đánh? có phải hay không tại giao dịch à? ta mới vừa vận đặt cực à, sẽ không thật là tấm màn đen đi. huyên lao trong, có một vệ tiến tĩnh. đầu đội lên một đóa hoa mai nữ nhân nhìn chiến đấu. nữ nhân thân hình thon dài, bộ ngực cao thẳng, đơn bên cạnh đôi ngựa rơi ở đầu vai. nàng đơn tay cầm một quyển sách bìa cứng màu đỏ thẫm, đứng ở lan can trước đó, rõ ràng là tháng bảy bệnh chúng tơ. nàng như là một đóa lặng im hoa mai. tiểu hạ ngư nha tiểu hạ ngư, ngươi chọn lựa nam nhân ánh mắt, luôn luôn rất không tuổi. bất luận là trước đây cái đó, hay là hiện tại cái này. nữ nhân khẽ hé môi son, nói như vậy. ra tay trước đi. Bị 30 lòng rối lộ án trưởng 251, tại hạ, thái tuế tinh quân, 41, chương 251, tại hạ, thái tuế tinh quân, 41. Diệt dịch sĩ chủng loại rất nhiều, vậy không có quá nhiều thống nhất tiêu chuẩn. Nhưng có một loại phân loại là tuyệt đối chính xác. Đó chính là chính thống diệt dịch sĩ cùng diệt dịch sĩ sức mạnh dịch bệnh. Mà sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ, phổ biến muốn càng yếu, hơn dường như là Chu chấp đã thấy trường sinh đạo mở dạng, tốt thành, nhiều người đồng thời rất thải. hắn nguyên nhân lớn nhất chính là sử dụng sức mạnh dịch bệnh diệt dịch sĩ, mất đi sử dụng trạm dịch đao tư cách. Chu chấp cũng không có nghĩ qua Quý Tiêu Hán đi lên thì để cho mình một cái chạm gì nào, đồng thời, hắn phía sau nguyên nhân, còn như thế để người ấm lòng. Nói đến, Chu Chấp không hề cảm thấy, chính mình cùng Địch Thu nghiễn quan hệ đến cỡ nào địa thân mật, Địch thu nghiễn dạng này diệt dịch sĩ, vậy đồng dạng sẽ chỉ truy cầu mạnh hơn con đường diệt dịch. Trên bản chất, cùng Trần Triều Thăng là cùng một chủng loại hình người. Trước đây lăn lộn bên cạnh mình, vậy bất quá là vì trộn lẫn vào trong thành, thiệt hồ Trần Triều Thăng tâm nhãn chỉ thế thôi. Bất quá, cái này Quý Tiêu Hán ngược lại là vô cùng thản nhiên. Thật có lỗi, thật có lỗi. Quý Tiêu Hán sợ lên đầu, cười cười, sau đó nụ cười dần dần thu lại. Ta đều quên, ta trước là một diện dịch sĩ, lại sau đó, mới là của người khác người theo đuổi. Trong sáng thiếu niên ánh mắt đã biến hóa. Đồng thời, cái kia đem ngọc thạch bình thường chạm dịch đao rút ra, chạm dịch đao chưởng ngọc, linh lực hoàn toàn khác biệt, áp lực kinh khủng, trực tiếp rơi vào trên người chu chấp. Ít nhất là vừa nãy, gấp 2 trở lên cường độ linh lực. Là cái này thất chiếu tinh, là cái này quý tiêu hán. Đồng thời, quý tiêu hán không có chút gì do dự, trong nháy mắt ra tay, diện dịch thuật thần kinh cản trở gây mê. Vì có chạm dịch dao ra chỉ, quý tiêu hán sợi tơ linh lực, có thể nói là như cánh tay sai sự nếu như nói vừa nãy phản ứng cùng chu chấp sắp xỉ như nhau như vậy hiện tại quý tiêu hán lực phản ứng có thể nói là đạt đến trình độ kinh người mà đồng thời quý tiêu hán diện dịch thuật vậy sẽ thông qua sợi tơ linh lực có để người hít thở không thông độ chính xác thông qua điều động trung ương hệ thần kinh tiến hành linh lực tinh vi khống chế đối với bất luận cái gì hơi thay đổi nhỏ đều có thể rõ ràng cảm thấy nhanh chóng rút ra sinh vật phát ra phở dọn bòn là cái này quý tiêu hán muốn có năng lực từ giờ trở đi ngươi không có cách nào chạm đến ta thiếu niên mở miệng nói phảng phất là thắng lợi tuyên cáo bất luận cái gì linh lực ba động đều sẽ bị quý tiêu hán quan sát được. Chu chấp vừa mới bắt đầu di động, hắn trong đầu sản sinh cảm giác kỳ dị, thần kinh cản trở gây mê. Quý Tiêu Hàn muốn ngăn cách thần kinh của mình truyền công năng, đồng thời trên người mình đã xuất hiện cái này hiệu ứng tiêu cực. Trải qua lần trước đánh với diệt dịch sĩ khoa phụ sản một trận, Chu chấp hiểu được, hiệu ứng tiêu cực cũng không phải trăm có thể đánh trúng. Trên lý luận cùng bình thường diệt dịch thuật một dạng, chỉ cần di động địa rất nhanh, liền có thể tránh né rơi, trừ phi có loại đó cấp cao hiệu ứng tiêu cực, mới có trăm thành công năng lực. Gây mê cũng coi là hiệu ứng tiêu cực, đồng thời, tại Quý Tiêu trong tay, càng là hơn tinh chuẩn vô cùng. Chu chấp cơn buồn ngủ đánh tới miễn cưỡng đứng vững động tác vậy chậm lại thi đấu bình lại gây mê có hiệu quả người đàn ông đầu trọc tân luyện mở miệng nói quý tiêu hán thuật gây mê nghe nói thậm chí có thể cùng chuyên nghiệp bác sĩ gây mê phân cao thấp bị chúng đích địch nhân rất ít có thể tiếp tục chiến đấu chu chấp tuyệt thủ lại có thể ủng hộ lâu như vậy thậm chí nhường quý tiêu hán nổ ra bản thân chạm dịch đau đã đầy đủ ưu tú đây là tân luyện suy nghĩ chân thật thực sự là yêu nhã ung dung quả thực dường như là một vị nghệ thuật gia bộ ngoại giao cực lạc quan viên đây đặt nữ nhân cựu tâm lam nói ra diện dịch thế giới so sánh với loại đó đại khai đại hợp Như vậy tinh diệu khống chế linh lực kỹ thuật mới càng thêm thu hút người, hoàn toàn nắm giữ chiến trường thế của người. Tại đối mặt dịch bệnh lúc cũng càng thêm ung dung không đội. Trịnh Đạt nghe được đồng ý gật gật đầu, quả nhiên là như thế. Đối thủ của hắn đã lâm vào như là mạng nhận bình thường sợi tơ linh lực trong giờ phút này ý thức đều muốn trì trệ mấy phần thất chiếu tinh danh bất hư truyền. Thân Mục Hoang gật đầu một cái, cho dù là cường đại người Long trong loài người, Thân Mục Hoang cũng đúng quý tiêu hán có chút ấn tượng, thậm chí là gặp qua mấy lần. Đối với Thân Mục Hoang mà nói, quý tiêu hán là một lãng phí chính mình thiên phú chơi tâm cực nặng thiên tài từ nhỏ chính là nắm giữ ngoại khoa thần kinh thần đồng, như vậy chính phung phí thiên phú tính tình lại có thể biến thành chiếu tinh vậy thể hiện ra quý tiêu hán tài năng rất cao bất quá những ngày này nghe nói quý tiêu hán ngược lại là nghiêm túc lên tựa hồ là bởi vì bị người đánh bại nguyên nhân dưới này học viện y đệ nhất huyền nguyên trong phòng nghỉ địch thu nghiễm quả thực muốn vội muốn chết theo chu chấp vừa nãy phản kích có hiệu quả quý tiêu hán cho thấy thực lực chân chính cho dù là chính mình như là hoàn toàn lớn lại quý tiêu hán chiến đấu trình tự đến đi vậy thua không nghi ngờ ngắm lại xem không có biện pháp gì hahaha vì quá mạnh mẽ nha chờ kết thúc sau đó. Tiểu Thu vụng trộn quá khứ tự ôn chuyện, an ủi một chút nên liền tốt. Chu chấp tại Tân Lương lúc, chỉ có cấp kiến tập, đặt cho tới bây giờ tứ cường, đã đủ rồi. Hiện tại chỉ cần. Có chuyện gì vậy? Sao? Làm sao có khả năng? Giọng cố dịch, ngắt lời Địch Thu Nghiễn suy nghĩ. Thành âm kinh dị, nhường Địch Thu Nghiễn nhìn về phía đại diễn võ bên trên, mà ở thi đấu bình trên sân khấu. Cái này, cái này, đây là có chuyện gì? Tân Luyện cùng Tống Quả không cách nào hình dung trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Nghị viên trong, trọng phán hệ tinh mang lóe lên. trang trên mặt, vốn hẳn nên có ưu thế áp đảo Quý Tiêu Hàn giờ phút này hắn chạm dịch đao huy động, chẩm ngọc quét ngang, diệt dịch thuật phóng sạng, lại dù thế nào cũng không có cách nào chạm đến chu chấp cơ thể. quý tiêu hán thần sắc khẽ động, linh lực lần nữa tụ tập, trực tiếp hình thành diệt dịch thuật linh lực xung kích. mục tiêu hẳn là chu chấp dưới chân phải, nhưng để người kinh dị là chu chấp, thế mà tại diệt dịch thuật hình thành lúc liền trước giờ rơi lên chân phải. diệt dịch thuật thất bại, không thể nào thần kinh của hắn hiện tại cũng đã bị trì trệ, sẽ phản ứng trên phạm vi lớn giảm xuống. đối với hắn loại cấp bậc này diệt dịch sĩ, chí ít sẽ có một giây đến một giây năm chỉ hoãn. chỉ là vì sao? Quý Tiêu Hán tốc độ muốn nhanh hơn Chu Chấp, Thể Thuật cũng là tiêu chuẩn nhất Phái Học Viện. Nhưng chính là dù thế nào, cũng không có cách nào đánh chúng trước mặt đệ nhân. Loại chuyện này chưa bao giờ có. Cho dù là ban đầu ở Phi Quang Đạo đối mặt cái đó đáng sợ thẳng luồn Thái Tuế Tinh Quân cũng chưa từng xảy ra, bây giờ tình huống Diệt Dịch Thuật Trường mổ hoàn toàn, Diệt Dịch Thuật tâm Nhãn, Chu Chấp giờ phút này đã hoàn toàn nhắm mắt lại, không tới dùng mắt nhìn xem, mà là cảm nhận. Toàn bộ thế giới đều là Quý Tiêu Hán sợi tơ linh lực, Ngoại Khoa Thần Kinh, Quý Tiêu Hán bày ra năng lực công kích. Tại thất chiếu tinh bên trong không tính mạnh, hắn cường độ bị khống chế chính xác chiếm mô hình, vì Chu chấp đánh giá mà nói, chính là Quý Tiêu Hán có một đôi vô cùng một tay, lấy ra làm giải phẫu mổ sọ không thể tốt hơn. Giờ phút này, tại trong mắt mọi người, hai người thế mà bất phân thắng bại. Chu chấp lại có thể cùng Quý Tiêu Hán dây dưa lâu như thế. Văn Tú mở to hai mắt. Chương 251, tại hạ, Thái thuế tinh quân, 42, chương 251, tại hạ, Thái thuế tinh quân, 42. Đây là đang chiến đấu trước đó, chính mình chưa bao giờ nghĩ tới. Dự phán Quý Tiêu Hán công kích, tâm nhãn cần linh lực, chính cũng khẩn. nhưng quý tiêu hán tranh né công kích của ta, lại bởi vì khoa thần kinh tự mang linh lực tiết kiệm bị động mà tương đối thoải mái. như thế tiêu dung giải, ta nhất định sẽ thua. nếu như là trước đó, chu chấp đã muốn nhận thua, có thể cùng thất chiếu tinh dây dưa lâu như thế, lúc này nhận thua vậy không chật vật, giờ phút này tất nhiên danh tiếng vang xa, có thể chuyển hóa thành lợi ích. nhưng bây giờ lại khác nhau. quý tiêu hán giờ phút này to mày, kích thích não bộ vỏ. thời gian, giống như tại thời khắc này đình trệ. có nhiều hơn nữa tự hỏi thời gian. chu chấp quả thực dường như là có thể dự đoán được chính mình tiến công đầu dạng thân làm diện dịch sĩ khoa thần kinh công kích của mình thủ đoạn tại lúc này là như thế địa kiếm quyết phải vận dụng những kia diện dịch thuật sao nếu để cho phụ thân hiểu rõ tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới chính mình cũng cần sử dụng tất nhiên sẽ giận tí mặt đây chính là chính mình chuẩn bị lưu đến đại hội tuyển tú bên trên tuyệt sát đồng thời còn không có hoàn toàn tu hành hoàn tất trong ngày thường hay là vô cùng lười biếng ở thời điểm này lại không bỏ ra nổi có thể dùng vũ khí quý tiêu hán mí mắt buông xuống về đến hiện thực quý tiêu hán trong nháy mắt liền đã nhận ra trạng cảnh khác nhau đồng thời ngoại bộ tiếng kinh hô lần nữa truyền đến sức mạnh dịch bệnh phun trào không bố mà hiếu kỳ dịch diện màu chim tăng thêm kia đen nhánh chế phục dịch diện không đúng đây là cảm thụ đến chính mình thân thể chỉ số bệnh hóa đang không ngừng đề cao quý tiêu hán trong nháy mắt lư lại quý tiêu Hán xuất thân đại tộc tự nhiên sẽ hiểu cực ít có cấp chính thức có thể sử dụng dịch diện nhưng đúng là tồn tại mà cái đó kinh điển tạo hình cái đó thống nhất tại cấp chính thức đeo dịch diện diện dịch sĩ thuộc loại bác sĩ màu chim cái này chú chấp hay là diệt dịch sĩ truyền nhiễm Trọng phán hệ nét mặt có chút không đúng sao có thể năng lực ánh mắt của mình tuyệt đối sẽ không sai xuất hiện xuất hiện. Nữ thi đấu bình tống quả khàn cả giọng, "Bác sĩ mỏ chim." Đại thai hại trong lúc đó diệt dịch sĩ chủng loại một trong, bản thân là bệnh truyền nhiễm diệt dịch sĩ chi nhánh, chư vị. Đừng nhìn tạo hình khủng bố như thế, đồng thời sử dụng sức mạnh dịch bệnh. Tống quả nuốt nước miếng một cái, sau đó mở miệng, "Bác sĩ mỏ chim, có thể tại sử dụng sức mạnh dịch bệnh tình huống dưới, sử dụng trạm dịch đao." Lại, lại còn có kiểu này diệt dịch sĩ. Khán giả một mảnh xôn sao. Chu chấp, thế mà còn có kiểu này ác chủ bài. Là cái này, ngươi khi đó vị cấp kiến tập tiêu diệt kinh lưu bí mà sao? Địch Thu nghiễm như là ánh trăng ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Bên sân, hoa mai nữ nhân bình tĩnh như trước. Vị Tiêu Đại Đô mới sinh ra rồng trong loài người, tựa hồ chính là một tên bác sĩ mỏ chim, làm thật thú vị. Nhìn lên tới, toàn bộ cũng kế hoạch tốt à? Vậy là là hay không có thể thắng? Diện dịch sĩ mạnh yếu chỉ là một cái trong đó điều kiện mà thôi. Nỗ lực, bối cảnh, tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Nữ nhân như là xinh đẹp dòng nước một tính mịch, tựa hồ là đang tự hỏi sự tình gì? Chứ ra thực lực cái này chui chấp, rất nhiều điều kiện cũng tại cái này quý tiêu hàn phía trên. Giờ phút này, dịch bệnh giải Miệng chim năng trời, phảng phất là sứ giả của tử thần. Quý Tiêu hán biến sắc, diện dịch thuật có rất nhiều loại. Bác sĩ mỏ chim ngoại hình mới gặp sẽ cho người sợ sệt kính sợ. Không bố, làm cho đối phương diện dịch sĩ cảm giác được không biết cùng sợ sệt. Chu chấp, dầm chân về phía trước, tốc độ phải nhanh nhất. Tim vượt qua 400 nhịp tim, quả thực nhường máu theo trong lỗ chân lông vỡ ra. Lấn người mà lên, mục tiêu Quý Tiêu hán. cận chiến, ta sẽ không thua. Đồng thời, thân thể của hắn sản sinh một loại đỉnh trệ cảm giác. Thời gian cực ngắn bên trong, Hán đối với linh lực khống chế tiêu tán, mặc dù chỉ có kia một cái chớp mắt, nhưng đầy đủ khoảng cách gần tâm trạm, mãnh hổ bình thường khủng bố chẳng kích, tuyệt đối tự tin, làm cho đối phương sinh ra một cái chớp mắt hoài nghi. Chạm kích màu đen, lần này, gần hơn chiến hình thức phong tích, chống đỡ được, Quý Tiêu Hán trong đầu phong bạo. Giờ phút này, Chu chấp khoảng cách Quý Tiêu Hán chỉ có 2 cm khoảng cách. Hắc diên cùng trẩm ngọc run rẩy dao chồng lên nhau. Sau đó, Chu chấp mở miệng, "Có người, ta hỏi ngươi, ngươi mất áp lực nội sọ xong chưa? Hiện tại, dịch não tủy còn có thể theo trong lô mũi chảy ra sao?" Nghe nói như thế, Quý Tiêu Hán sợ hãi cả kinh. Cái kia quá khứ tràn cảnh hiện hiện, khó quên. Đồng thời, cước bộ của hắn lão đạo, ở 4, linh lực cực lớn xung kích, Là Chu chấp toàn bộ lực lượng, một cái này, trực tiếp phá hủy nửa cái đại diễn võ. Đã nhường, Chu chấp đứng trên đài, bình tĩnh mở miệng. Giờ phút này, yên lặng như tờ. Chương 252, tại hạ, Thái Tuế Tinh Quân, Nam, chương 252, tại hạ, Thái Tuế Tinh Quân, Nam. Huyền Nguyên Tiên Mệnh Đạo Đại Đô, khu hành chính trung ương, Thiên Không Dịch Viện. Giờ phút này, lặng ngắt như tờ rơi trên mặt đất quý tiêu hán dự vững tư thế, chỉ là nét mặt của hắn ngưng trọng. Rơi khỏi sân diễn võ, chính là đại biểu tuyển thủ bị thua, đây là giải đấu diệt dịch sĩ mới quy tắc chung. Cho dù là như vậy vì xung kích rơi xuống, cũng là như thế. Tiến tính một lát, bén nhọn tiếng hoan hô, quả thực muốn đâm xuyên tất cả thiên không dịch viện nóc nhà. Tống quả đang kinh ngạc sau đó, chính là siêu việt thường thức hưng phấn. Các vị khán giả, các vị khán giả. Diệt dịch sĩ thế giới, không có gì là không có khả năng. Giờ phút này, vô hạn không biết, liền biến thành có hạn có thể xuất hiện tại trước mặt chư vị bị chúng ta ký thác kỳ vọng cao học viện y đệ nhất huyền nguyên đội trưởng treo cao ở trên trời thất chiếu tinh quý tiêu hán bị thua bên thắng chu chấp chu chấp thở hổn hển nhìn dưới đài quý tiêu hán mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt thính phòng thanh tú thiếu nữ văn tú nắm chặt tay cuối cùng bông ra thắng tú tú tỷ ngươi mau nhìn chu chấp thắng một bên đội viên kích động nói hắn đánh thắng quý tiêu hán văn tú chầm trầm vào trên đài có chút ít chật vật chu chấp là bên thắng mà đứng ở trên sân khấu người như thế lóa mắt thế mà thắng trịnh đạt hơi kinh ngạc không cần cấp chủ lao thực lực, ai nấy đều thấy được, Chu chấp cùng Quý Tiêu Hán thực lực là có khoảng cách. Linh lực, khống chế hai cái chiều không gian đều là như thế. Nhưng, Quý Tiêu Hán lại thua. Thân mục Hoang ánh mắt ba động, trong ánh mắt phản chiếu ra Chu chấp thân ảnh, ngược lại là có chút đồng phụ thái diễn xuất. Cũng thế, thế gian liên quan đến diện dịch chiến đấu, mạnh yếu cũng không thể quyết phân thắng thua, chỉ có thắng số người mới là cẩm giả. Thân làm rồng trong loài người, thân mục Hoang không biết kinh qua bao nhiêu lần hiện tượng hoàn sinh chiến đấu, những kẻ đây từ bản thân thiên phú càng thêm ưu tú thiên tài hoặc là Trầm Luân, hoặc là Tử Vong, đến nơi đây là cao cuối cùng lại là lắc đắc không có mấy. Bất kể con đường ra sao, cuối cùng bên thắng, thường thường đều không phải là thiên phú nhất là hậu đại vị kia. Chỉ là, vừa nãy, cái đó Chu chấp đến tận cùng tại Quý Tiêu Hán bên hai, nói cái gì, mới biết nhường vị kia linh đồng sinh ra vẻ mặt như thế cùng trạng thái. Ha ha ha ha ha ha. ha. Xa xa truyền đến hào phóng âm thanh. Thân mục hoang đối với thanh âm này lại quá là rõ ràng, không hề nghi ngờ là cái đó sư đệ của mình đồng phụ thái. Giờ phút này, giết vết sẹo nam nhân đồng phụ thái đã đứng lên, đánh thật hay nha. Chu chấp, ánh mắt trung quanh nhường đồng phụ thái càng là hơn vui vẻ. Bản đến mục tiêu của mình chỉ là bắt Cường. Vì Vương Bài tuyển thủ cố chuẩn dựng mà thành đội ngũ. Không nghĩ tới, nhà mình số 2 tuyển thủ có thực lực như vậy. Đồng viên trưởng, đồng viên trưởng, tại lễ dạ ảm đấy. Ngài bình tĩnh một chút. Một bên nhân viên công tác rất là bất đắc dĩ, đang khuyên bảo. Nghị viên Chu ngồi, chu chấp, thắng, làm sao có khả năng? Trong phán hề nét mặt không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ mỉm cười. Đây là vài chục năm nay thói quen của nàng. Đại nhân, bên người nam nhân trẻ tuổi nhẹ giọng đưa lốt hai, muốn mời vị này chu chấp tham gia tiệc tối sao? Trọng Phán hề ánh mắt ba động, chính mình mắt là không có khả năng xuất hiện sai lầm. Cái thân ảnh kia chỉ là một phổ thông đến không thể phổ thông hơn người thường mà thôi. Hắn không thể nào, cũng không nên có thể có được loại thực lực này, càng không khả năng tại trên sân khấu này đánh bại cao sáng chiếu tinh. Chu chấp, chính đang trùng kích nhìn quá khứ của mình tất cả, cái này, cái này, Phương Hồi cả người ngẩn người. Bản thiếu gia, bản thiếu gia có phải hay không ở trong mơ? Chu chấp, tháng, còn là một đối một tháng quý tiêu hán, cái đó thất chiếu tinh một trong linh đồng quý tiêu hán bên cạnh nhặt nhéo thiếu nữ đã triệt để không nhặt nhéo thật hay giả vi vi các ngươi vậy quá kích động a tiểu nấm không có bất kỳ cái gì nét mặt nhưng ngồi tại vị trí trước có thể nghe ra được nàng thanh âm bên trong dương dương đắc ý thắng cái này nam thần kinh không phải chuyện rất bình thường sao đồng ca lấy lại tinh thần chúng ta thắng chúng ta thắng ba nàng lập tức đã chạy tới ôm lấy tiểu nấm tiểu nấm chúng ta thắng chúng ta đem học viện ý đệ nhất huyền nguyên thắng số ba tiểu nấm tương đối phối hợp rồi ra tay nhỏ a thắng thắng hai thiếu nữ trực tiếp ở đâu bắt đầu quay vòng vòng một bên hồi trùng thiếu gia người đã thấy chóng, không đúng a hai cái này đầu góc cũng có vấn đề sao? vốn cho là mình mới là có vấn đề cái đó, hiện tại xem ra, sao bản thiếu gia trở nên bình thường cái kia? huy, bản thiếu gia không nghĩ phá hoại bầu không khí, bất quá, đối diện còn có một cái người, phương hồi giơ tay lên nói ra, người kia gọi địch thu nghiễn. nghe đến đó, đồng ca ngừng lại chuyển động, ách, quá kích động, quên đi, dừng lại tiểu nấm lồng đầu, hai mắt thật to nhìn đồng ca, sao không chuyển nhà? đồng ca suy nghĩ một lúc, cũng đúng, thắng đến người cuối cùng, chúng ta đã thắng, tiểu nấm có chút kỳ quái chúng ta không phải đã thắng sao? phương hồi có chút bất đắc dĩ, vi, marco, bản thiếu gia nói không nghe thấy sao? đối thủ còn có một cái địch thu nghiễn. thất chiếu tinh, nhăn ma nữ cái đó. tiểu nấm xoay đầu lại, nghe thấy được a. thế nhưng, cái cuối cùng là ta a. thiếu nữ hí mắt, nhẹ nói, học viện ý đệ nhất huyền nguyên phòng nghỉ, thực sự là hèn hạ. gâu gâu có chút không thể tin, nếu quả như thật dã ngoại đối địch, chu chấp hoàn toàn không phải là quý tiêu hàn đối thủ, chu chấp, rốt cục đường nghịch loại thủ đòn nào mới có thể để quý tiêu hắn lộ ra vẻ mặt như thế? vừa nãy ta thấy được, cố dịch mở miệng nói chu chấp hình như nói với quý tiêu hán thứ gì sau khi nói xong sắc mặt của hắn đại biến tiết tấu toàn bộ cũng loạn khó có thể tưởng tượng nan dĩ tương tín bọn hắn vẫn là không có cách tiếp nhận quý tiêu hán thất bại đặc biệt tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới thất bại đang khi nói chuyện phòng nghỉ cửa lớn bị đẩy ra một như là dã thú hùng hồn nam nhân đi vào trong phòng nghỉ Khương võ long viện phó tin tức lần này nhất định phải thắng nam nhân nhìn mọi người cuối cùng rơi vào như là nguyện sắc một chiếu xuống trên bệ cửa sổ thiếu nữ địch thu nghiễn đồng học không cần bảy lưu thủ võ long viện trưởng muốn làm một hồi hoàn toàn thắng lợi. Địch Thu nghiễn khẽ gật đầu, phát ra như là như trung bạc thanh âm dễ nghe. Công Dương lão sư, Ta nghe thấy được. Công Dương lão sư nghe được thanh âm này, hoàn toàn yên tâm. Quý Tiêu Hán tính cách thì không thích hợp dạng này thi đấu lôi đài, hay là trong đội ngũ một vị khác chiếu tinh đáng tin. Trên thực tế, nguyên bản thất chiếu tinh cuối cùng, Địch Thu nghiễn, tại dung hợp ghi chép về chứng mù loà sau đó cùng Quý Tiêu Hán trong tỷ thí một lần cũng chưa từng bại. Địch Thu mới là chi này thi đấu vòng tròn trong đội ngũ mạnh nhất vị kia diệt dịch sĩ. ở vào đại đô trung tâm cấm dục hệ thiếu niên đứng trên này, hắn nhẹ nhàng thu từ bản thân trạm dịch đau nghiêm túc mà đem dịch diện nhét vào hát trong dương. Sau đó, khu khu, đúng vậy, cho ta một con mịt rổ phồn. Chu chấp hướng về phía một bên trọng tài nói. Người rốt cục là ai? Phía dưới, quý tiêu hán trầm giọng nói. Chính mình bị đánh bại thông tin, mặc dù không có diện tích lớn truyền bá ra, nhưng biết được người cũng không ít. Nhưng mất áp lực nội sọ. So. Tin tức này chỉ có chính mình hiểu rõ. Quý tiêu hán đồng học. Chu chấp phán đoán một chút mịt rổ phồn đúng là có thể dùng. Hắn dễ nghe âm thanh truyền lại hướng tất cả hội trường. Ta có một người trợ thủ. Tướng, đúng, trợ lý một thằng rất muốn thấy ngươi một mặt, thiếu niên bình tĩnh nói xong, quý tiêu hán đồng tử phóng đại, đột nhiên giật mình, không đúng, mất áp lực nội sọ tin tức này cũng không phải chỉ có chính mình biết được, còn có cùng là một người cũng biết, nhưng, này, nam thần kinh, à, chu chấp đã phân phó, không thể gọi như vậy, ta hiện tại nhớ kỹ ngươi tên à, ngươi là, theo cao đẳng thứ 6 trong thông đạo, thiếu nữ mặc chính mình vừa mua trang phục, vui vui sướng sướng điệu đi ra, vô số tầm mắt rơi vào thiếu nữ trên người, quý tiêu hán, thiếu nữ nét mặt hoàn toàn biến hóa, quý tiêu hán trong đầu. Nào đó chính mình không cách nào quên được mang theo mặt nạ thân ảnh, cùng người trước mắt nặng hợp lại. Thiếu nữ đi đến chu chấp bên người. Thanh âm của nàng, theo microfon chuyển lại hướng chỗ xa hơn. "Là, là ngươi." Quý Tiêu Hàn cuối cùng xác nhận. "Tiểu nấm, đối với ông kính, chậm rãi thi lễ. Ta là chu chấp tiên sinh thủ tịch trợ lý, tốt nhất là." "Bác cung đồng chí." Kinh khủng linh áp, giống như sợi nấm căng vọt. Không thể ức chế, không còn cách nào. "Đương nhiên, nếu như các ngươi thích lời nói, vậy có thể gọi ta Thái tuế tinh quân." "Tối hôn qua đâu, đồng nghiệp kết hôn, say đến buổi sáng hôm nay." Giống như trước vì toàn bộ cần ta đều sẽ mỗi ngày 4 ca như vậy phát, nhưng mà đây vốn là không có toàn bộ cần, cho nên mọi người sẽ phát hiện ta phổ biến cũng sẽ không tạp hai ca, có bao nhiêu phát bao nhiêu, với lại nhất định đây mỗi ngày 4 ca nhờ yêu trưởng 253, mắt V S khuẩn, 1, chương 253, mắt V S khuẩn, 1. Thời gian trở về thôi đẩy. Về đến, vòng bán kết trước khi bắt đầu. Tiểu Nấm đem Chu Chấp kéo đến phòng nghỉ ngoại bộ trong hành lang. Chu Chấp chu chấp. Tiểu Nấm lôi kéo Chu Chấp gấp gáo. Nhưng Chu Chấp nhớ tới cái trước chính mình chưa thể thành công cầm xuống trợ lý. Làm sao vậy? Chu chấp nhìn tiểu nấm tấm kia nhạt mẽo khuôn mặt dễ nhìn, so sánh với đồng ca giả bộ như vậy ra tới nhạt mẽo, tiểu nấm mới là đúng nghĩa nhạt mẽo. Dường như tất cả cảm xúc biến hóa cũng thể hiện tại giọng nói cùng tứ chi động tác bên trên. Tiểu nấm sẽ rất ít dùng dạng này giọng nói, cùng chính mình nói chuyện. Ta muốn cùng địch thu nghiến ánh, tiểu nấm nghiêm túc nói. Chu chấp ánh mắt khẽ nhúc đích, địch thu nghiễn, đây chính là huyền nguyên thất chiếu tinh. Cho dù tiểu nấm ngươi là vương triều thừa vận người, ngươi vậy hẳn nghe nói qua sự lợi hại của bọn hắn đi. Tiểu nấm nhìn một chút trung quanh bảo đảm không ai, nhẹ nhàng vung lên nắm tay nhỏ, muốn chính là chiếu tinh. Chu chấp cảm thấy có chút có hứng, kia Quý Tiêu Hán cũng được đi. Tiểu Nấm ảnh chân dung là chống lúc lắc giống nhau đung đưa, Quý Tiêu Hán không được. Chu chấp sửng sốt, Quý Tiêu Hán vì sao không được? Hắn không phải cũng là chiếu tinh sao? Tiểu Nấm trầm mặc một hồi, sau đó mở to hai mắt, nhìn về phía Chu chấp, hắn không phải là đối thủ của ta. Chu chấp không nói gì thêm, mà là nhìn Tiểu Nấm. Tiểu Nấm rất mạnh, giao cho nàng làm sự việc, vẫn là có thể chớp mắt thời gian hoàn thành, lại có thể dễ dàng theo cố gia chủ đao trong tay thoát thân. Tiểu Nấm bị Chu chấp thấy vậy có chút ngại ngùng, ngươi đừng nhìn xem ta à, ta đều bị ngươi nhìn xem thẹn thùng nha. Chu chấp trong mắt tinh mang lấp loé, chính mình là phi quang đạo gặp phải tiểu nấm, mà lúc đó truyền lại mà đến thông tin cùng Quý Tiêu Hán có liên quan cũng chỉ có một cái kia, đệ tử Vương Triều thừa vận nào đó diệt dịch sĩ đánh bại Quý Tiêu Hán. Chính mình còn biết cái đó diệt dịch sĩ, từng tại núi Tiểu Thiên Vương đánh bại Trần Triều Thăng. Vì cái gì? Chu chấp mở miệng nói. Tiểu nấm ngẩng đầu, dương danh, ta lão cha nói đã nói với ta, Huyền Nguyên là trạm thứ nhất, ta muốn đánh ra danh tiếng của mình, như là thừa vận hậu thổ nương nương cùng điệu đồng dạng. Chu chấp hắn sao vậy không có nghĩ qua, mình muốn thu làm trợ lý nhân tuyển. Cái thứ nhất là Huyền Nguyên Thất Chiếu Tinh, thứ hai là đến từ Thừa Vận Thái Tuế Tinh Quân. Như thế ngẫm lại, nếu như về sau muốn đổi chợ tay, sẽ không có mạnh hơn, hẳn là sẽ không đi. Tiểu Nấm chậm rãi thi lễ. Cái này phương thức ra sân là chu chấp trước giờ nghĩ tốt, bao gồm cái này cực kỳ đẹp trai tự giới thiệu, vui vặn, lại là giải đấu diện dịch sĩ mới lịch dễ ảm. Ô hô, ta, Tiểu Nấm còn đang suy nghĩ. Trung quanh khán giả đã bắt đầu điên cuồng điệu thảo luận. Tiểu Nấm bình hay, tại thanh em huyên náo trong bắt giữ, rất nhanh liền bắt được. Thái Tuế Tinh Quân là ai? Hở. Tiểu Nấm có chút mắt tròn tròn. "Không thích hợp, Chu Chấp, ta cái danh hiệu này hình như căn bản không có khai hỏa." Tiểu Nấm tới gần Chu Chấp thấp giọng nói nói, "Chính mình không phải đánh thắng Trần Triều Thăng cùng Quý Tiêu Hán sao? Vì sao không có người biết ta?" Chu Chấp ho khan một tiếng, "Không nói trước vụ trộm đánh thắng Trần Triều Thăng, Quý Tiêu Hán một lần kia thì không có bao nhiêu người hiểu rõ. Bình thường khán giả có thể biết mới là lạ." Bất quá." Chu Chấp ngẩng đầu, nhìn về phía những kia các đại nhân vật, Thái Tuế tinh quân, Dâu Cá nam nhân Trịnh có chút hiếu kỳ, "Tên này, nghe lên là Vương Triều Thừa vận bên kia." "Vất quá." ta chỉ nghe nói qua hậu thổ địa tạng nhưng không có nghe nói vương triều thừa vận còn có nhân vật như vậy thiên hạ lớn vô số cường giả ẩn vào âm thầm đương nhiên không thể cùng quan thái tuế tinh quân thì là trước kia tại phi quang đạo đánh bại quý tiêu hán nhân vật thân mục hoang thấp giọng mở miệng giải đấu diện dịch sĩ mới kiểu này đẳng cấp thấp thi đấu vòng tròn thân mục hoang cũng không phải đặc biệt để ý đến dòng trong loài người trình độ cái gì quỷ bí hiếu kỳ chưa từng gặp qua nhưng cho tới giờ khắc này thân mục hoang mới lần đầu tiên có chút ngoài dự liệu những thứ này cũng tại đồng phủ thái trong dự liệu sao quân bộ những năm gần đây cùng chính phủ trung ương huyền nguyên tách rời nghiêm trọng rất nhiều di tích bệnh hóa thậm chí đang dò xét đến nơi cực sâu mới hướng nghị hội trung ương đưa ra xin dò xét báo cáo chính mình vị sư đệ này trước đây bất mãn đại đô quan lại hành chính diễn xuất dứt khoát toàn quân sợ là những năm này càng thêm mạnh mẽ cố chấp thân mục hoang nhìn về phía đồng phủ thái đồng phủ thái hiện tại ngược lại là nhắm mắt lại một bộ bình thản bộ dáng quy quy thái tuế tinh quân người này không là trước kia đánh thắng quý tiêu hàn cái đó sao dạng này người tại sao là chu chấp trợ lý đồng phủ thái đã cho váng thua thiệt hắn là cấp chủ đao diện dịch sĩ ngoại khoa thần kinh hắn là thực sự không có phát hiện một chút bất quá không quan trọng, giết cho ta. a đúng rồi. đồng phủ thái xuất ra máy truyền tin, gọi mẫu cái dây số, khu nghị viên, mắt không có sai. trọng phán hề lần nữa xác nhận. tiểu cô nương kia là như thế địa quang mang vật trợ. quang mang kia thậm chí so với địch thu nghiễn cùng quý tiêu hán còn muốn càng thêm mãnh liệt một phần. kia, vì sao? trọng phán hề rủi mắt một cái, nhìn cái đó cầm ống nói thiếu niên. trợ lý, quý tiêu hán trầm giọng mở miệng. khó có thể tưởng tượng, cường đại như vậy diệt dịch sĩ, thật sự trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn là cái này gọi là chu chấp người trợ lý. tiểu nấm nữa ngược một cái. Đúng thế. Sau đó, thiếu nữ nghiêm túc nói ra, nhường địch thu nghiễn đi lên. Quý Tiêu Hán thật sâu nhìn Bắc cung đồng chí cùng Chu chấp một chút. Hắn lắc đầu, đi về phía phòng nghỉ. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đoán trước, hiện tại tranh tài đi về phía khán giả không biết thái tuế tinh quân là ai, nhưng Quý Tiêu Hán lại là hiểu rõ. Thật sự trải nghiệm qua gia hỏa này nằm đấm thì cũng sẽ minh bạch. Giờ phút này, tiếng hoan hô tái khởi. Lần này, so với trước đó, Quý Tiêu Hán ra sân lúc muốn càng thêm nhiệt liệt. Tất cả thiên không dịch viện phảng phất có một vòng nguyệt hoa chiếu xuống. Địch thú Địch Thu Nghiễn. Địch Thu Nghiễn. Thanh âm kia không ngừng quấy tán, thon dài cặp đùi đẹp, trắng nón dịch trang, nắm trong tay chập trần gậy trống. Còn có, tấm kia lạnh băng lưu nhã gương mặt tinh xảo. Địch Thu Nghiễn cùng Quý Tiêu Hán giao thoa mà qua, nàng rất mạnh. Quý Tiêu Hán nhẹ nói, hắn luôn cảm giác Địch Thu Nghiễn hình như có chút tức giận. Ừm. Thiếu nữ lên tiếng, viên kia nốt rồi duyên, giống như sáng chói ngôi sao, mười bật mà lên. Trong phán hệ trong mắt, lộ ra thưởng thức thần sắc. Ta là, nhãn ma nữ. Địch Thu Nghiễn. Thiếu nữ thanh âm Hình như nguyện sắc chạy xuôi vào lòng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đứng ở đó cái gọi là Bắc cung đồng chí thiếu nữ bên cạnh thân. Liền như là làm lúc đứng ở bên người mình đồng dạng, đã lâu không gặp. Thiếu nữ suy tư liên tục, hay là nói ra những lời này, đã lâu không gặp. Chu chấp gật đầu một cái. Tiểu Nấm có chút bất mãn ngẩng đầu, ngươi cùng nữ hải tử này vậy biết nhau a? Chu chấp vỗ vỗ tiểu Nấm đầu, cẩn thận một chút. Hắn quay người, chậm rãi xuống đài. Trên trận chỉ còn lại có hai thiếu nữ. Vòng bán kết, trận chiến cuối cùng. Chư vị mặc dù thi đấu bình đài cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, trong đó có tình tiết ra sao cũng không biết thái tuế tinh quân đến tuột cùng là cái gì, nhưng không liên quan. bên cạnh đầu chọc tần luyện sao không chế đều vô dụng, tống quả dùng sức lập bàn, dù thế nào, chiến đấu vậy đã tới cuối cùng một hồi. người nào thắng, ai thì sẽ tiến vào trận chung kết. rốt cục là đệ nhất huyền nguyên hay là cao đẳng thứ 6 đâu? trận chiến cuối cùng, địch thu nghiễm vs bắc cung đồng chí, hiện tại bắt đầu. địch thu nghiễm giơ tay lên vậy, người là chu chấp trợ lý, thiếu nữ dù thế nào, đều muốn hỏi ra vấn đề này ban đầu ở Tân Lương trò đùa lời nói bất kể thế nào giống như cũng sẽ không biến thành hiện thực đúng vậy ta là chu chấp thứ nhất trợ thủ Tiểu Nấm tự tin nói Địch Thu nghiễn lắc đầu hờ hững mở miệng ngươi không phải thứ nhất ở năm mặt đất dạng nước tất cả thiên không dịch viện một đạo kinh khủng cảm giác rung động trực tiếp thúc đến diệt dịch sĩ si cấp chính thức đỉnh núi linh lực Tiểu Nấm đỉnh trệ tại chỗ cao nhất tay phải của nàng cánh tay giờ phút này đã triệt để bị vô số sợi nấm bao vây thản ra khiếp người khói trắng hay là vừa đánh vừa trò chuyện đi Địch Thu nghĩa năm đó là chưa bao giờ có tiểu nấm nét mặt. Phía dưới, cự hố to động, khói trắng chưa từng tản đi. Nguyệt hoa, luân chuyển. Lệ ra nên như vậy. Thanh lanh thanh âm đạm mạc, linh lực chẳng kích từ đôi đến đầu, theo nguyện sắc đổ xuống. Chương 254, mắt VS quyển 2, 1. Chương 254, mắt VS khuẩn, 2, 1. Từng, phải nghe diện dịch sĩ lời nói. Đúng. Nghỉ ngơi thật tốt. Đúng a, đương nhiên phải uống thuốc, nếu không hội bệnh hóa. Hắc hắc, ta sẽ thường thường trở về. Ta tối thân ái nhất lão mẹ. Lệ cũng rời khỏi bệnh viện, mang khẩu Trang Địch Thu Nghiễn liền đi hướng Trọng Thị Viên. Địch Thu Nghiễn không quá ưa thích Trọng phán hề, nàng luôn luôn đang cười, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Dưới trướng là đám thanh niên, đều là bị nàng khám phá ra ngọc thô, kính sợ nàng như là thần minh. Mặc dù Địch Thu Nghiễn không quá ưa thích, nhưng này vị nghị viên đại nhân, là không thể tranh cái kim chủ. Nàng cho mình thật nhiều tiền. Cũng là nàng, theo trong bệ người đem chính mình tìm ra, cho chính mình tài nguyên, để cho mình có thất chiếu tinh cái danh này. Trọng Thị Viên bên trong, phía trên nữ nhân mở miệng hỏi, "Thu Nghiễn, ngươi tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều." là lúc hôn phối, giọng của nữ nhân như là theo trong u minh lan tràn ra đây, trên mặt lại mang theo rất có sinh mệnh lực nụ cười, có hay không có chú ý người? Địch Thu nghiễn lắc đầu, chú ý người đương nhiên không có, vì duy trì thất chiếu tinh sĩ diện, thiếu nữ không biết hao tốn bao nhiêu vất vả, bất luận là diện dịch thuật sử dụng, lại có lẽ là ngoại hình giữ, nàng đều khắc nghiệt địa yêu cầu mình, vậy thì tốt, giống như ngươi yêu thú người, cần một đủ để kết hợp trợ phu. Phía trên nữ nhân lộ ra thỏa mãn thần sắc, thất chiếu tinh thần thăng. Trước đó không lâu, ta cùng gia tộc của hắn thông qua điện thoại. Mặc dù không tính mạnh, nhưng ở Bình Sương Đạo ngược lại cũng tính toán là một cái danh môn vọng tộc, trong nhà có mấy cái chủ đao, cũng không tính là bôi nhỏ người. Địch Thu Nghiễn hơi sửng sở, sau đó gật đầu một cái. "Là, cùng là thất chiếu tinh, gia tộc hậu đãi, năng lực bản thân mạnh, dạng này vị hôn phu, lại có cái gì tốt yêu cầu xa vời đâu." Chưa bao giờ sinh ra qua tình yêu nam nữ Địch Thu Nghiễn, cũng không thèm để ý. Tất cả kiếp nổ a. Thiếu nữ cầm trong tay vậy trống, từ dưới đất dạng nước kẽ nước chỗ chậm rãi đi ra. Con mắt của nàng khẽ nhúc nhích, nghi vấn theo suy nghĩ của mình tung bay trần ra, muốn cướp đi ánh mắt của mình, là trần triều thăng trải đường, chuyện này trọng phán hề đến tột cùng hiểu rõ tình hình hay không. Rất nhanh, cái nghi vấn này bị dần xuống đi, vì, địch thu nghiễn đối thủ xuất hiện, diện dịch thuật, trường mổ hoàn toàn. Địch thu nghiễn trực tiếp cầm chạm dịch đao, linh lực kích phát, dình mỏ toàn trường. Một diện dịch sĩ nhãn khoa trường mổ hoàn toàn, nhiều nhất chỉ có thể bao vây mấy chục mét, mà địch thu nghiễn thả ra trường mổ hoàn toàn lại đem trung quanh trăm mét cũng bao ngầm vào. Vừa nãy, cái đó là cái gì? Thiếu nữ hơi dung nhẹ gậy trống kinh khủng oai lực, nếu như không phải chính mình sử dụng trạm dịch đau ngăn lại, chỉ sợ tại chỗ muốn bị thương nặng. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển. lại trông thấy phía trước hư ảnh lấp lẽ. cao áp linh lực dường như tụ tập tại bên chân của mình. Phía trước trong bụi mù chuyển đến không giọng cảm xúc, thủy thái tuế, cảm dễ, tùy theo mà đến thì là tất cả sân diễn voi nổ tung, kinh khủng tiếng phá hủy âm, quả thực đinh thái nhức gót, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thế? Nguyên bản hẳn là tính áp đạo chiến đấu, một tên huyền nguyên thất chiếu tinh, đối kháng không có danh tiếng gì tiểu diện dịch sĩ, nhưng bây giờ thi đấu bình trên sân khấu ngoài dự liệu bắc cung đông chí tuyển thủ công kích hoàn toàn chế trụ địch thu nghiện tuyển thủ tổng quả ánh mắt ngưng tụ tân luyện thi đấu bình bắc cung đông chí tuyển thủ sử dụng hệ thống sức mạnh là người đàn ông đầu trọc nhìn tàn phá sân khấu bên trên vì vừa nãy nguyên nhân mà nổi lên đi ra màu trắng sợi nấm hắn chậm rãi mở miệng loại nấm ta tại có chút y học tạp chí bên trong thấy qua tương tự luận văn nhưng chủ loại chính ta vậy không nhiều biết được cao đẳng thứ 6 phòng nghỉ chu chấp ngươi thế mà ngay cả bản thiếu gia cũng có thể lừa gạn phương hồi nắm chặt chu chấp cổ áo tiểu nấm là thái tuế tinh quân thi nàng hồi trung thiếu gia quả thực không cách nào tưởng tượng Cái đó bình thường một người, thích ăn nấm tiểu cô nương, là có thể đánh bại hai cái chiếu tinh quái vật diệt dịch sĩ. Ta cũng có chút dần mình. Chu chấp nhường phương hồi bước ra, sau đó sửa sang lấy cổ áo của mình. Phương hồi có chút phát điên, ngươi nhìn lên tới cũng không giống như là bộ dáng dần mình. Giờ phút này, một cái duy nhất còn có một chút ngộm chính là Đông ca. Làm làm lần này vòng bán kết một cái duy nhất bị dây đào thải người, nhặt mẹo thiếu nữ một thằng ở vào sương sờ trạng thái. Thái tuệ tinh quân là ai? Có nói, vì sao trên sân khấu, tiểu nấm lại có thể cùng địch tu đánh cho có đến có hồi? Ai có thể nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên. Người kia chính là Thái tuế tinh quân. Đánh bạn ngươi là tiểu cô nương này. Tàn Nhang thiếu nữ kinh tức đứng dậy, nhìn về phía màn hình. Quý Tiêu Hán chậm mặc gật gật đầu. Chính là nàng, kia do sợi nấm lan tràn mà thành găng tay chính là nàng chạm dịch đao. Cố Dịch hòa vang ung mang theo kinh dị ánh mắt, nhìn về phía chiến trường trung tâm. Hiện tại chẳng cảnh là bọn hắn dù thế nào, tại lúc trước đều không thể nghĩ tới. Lần thứ hai, Địch Thu nghiễm như là trang tròn bình thường chạm kích linh lực, bị Bác Cung đồng chí nắm đấm chỗ trực tiếp đánh nát. Giữa không trung phát ra chát chát miệng thủy tinh nứt âm thanh giống như âm thanh đều bị cắt thành hai mảnh, sau đó liền cường đại xung kích. Bắc Cung Đông Chí vẫn luôn ở vào thượng vị, từ trên xuống dưới áp lực, đem địch thu nghiễm lần thứ hai nhập vào hố trong động. Một chút, hai lần, không vẹn vẹn là trên đài mạnh mẽ diệt dịch sĩ. Cho dù là trên khán đài bình thường khán giả cũng cảm giác được. Mỗi một lần Bắc Cung Đông Chí huy quyền mang đến, tựa hồ là một lần mặt đất chìm xuống. thật giống như mặt đất cũng tất cả sụp đổ, truyền đến để người bất an chấn động âm thanh. Ta công kích, toàn bộ cũng tránh qua, tránh né a. Tiểu nấm rơi ở một bên, nàng có chút để ý địa tránh qua, tránh né bụi mù bay là tả phương hướng miễn được bản thân quần áo mới bị làm bẩn. Nhãn khoa diệt dịch sĩ cùng khoa thần kinh diệt dịch sĩ, ngược lại là rất giống a. Vô tình tự nét mặt, cùng thanh âm ngọt nào, kết hợp lại cùng nhau. Tiểu Nấm chầm chậm vào phía trước. mặc Dịch Trang địch Thu Nghiễn, chậm rãi đi ra. Diệt dịch sĩ Nhãn khoa, có toàn bộ chủng loại diệt dịch sĩ lớn nhất trừ mộ, xa nhất phạm vi công kích. Tiểu này thi đấu lôi đài, đối với diệt dịch sĩ Nhãn khoa cũng không hữu hiệu, rời khỏi đài diễn võ liền xem như thất bại, rất khó phát huy ra Nhãn khoa bản tiệt đặc tính. Thông qua mắt địch Thu Nghiễn rõ ràng nhìn thấy trước mặt thiếu nữ năm đấm phương hướng, đồng thời chuẩn xác địa chế thoát. Nhưng này trùng lực phá hoại vẫn như cũng nhường thiếu nữ cảm giác áp lực. Đây là từ đâu tới quái vật? Trước đây Trần Triều Thăng cũng không có cách nào cho đến chính mình loại áp lực này. Tiểu Thu a tiểu Thu, là cái này Chu Chấp cái đó ghét giá hỏa mới trợ lý, cũng không biết lại là dùng thế nào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tới. Thái Tuế tinh quân, cái tên hiệu này nghe tới thật đáng sợ, thua ở chỗ này vậy quá khó nhìn. tiểu thu mất giá trị đều muốn mất không ít. Mỹ nhân băng giá chờ mặc, nàng chậm rãi cởi ra gậy chống gậy thể, lộ ra sắc bén lưỡi đao, còn có đen ngòm nằm súng. Chu Chấp, ta ghét nhất bị ngươi. Rõ ràng là xa cách từ lâu lại tìm đến như vậy một lợi hại ra hỏa làm cho tất cả mọi người nhìn xem tiểu thu xấu mặt. Ừm. Không đúng, vậy không nhất định, Chu chấp không phải loại đó sẽ làm kiểu này nhảm chán chuyện người, vô cùng có một loại khả năng, là cái này bắt Cung đồng chí cơm bách. Ừm, siêu cấp có khả năng. Địch Thu nghiến mặt như băng xương Tất cả sân diễn võ giống như cũng lạnh leo xuống dưới. Nay dạ minh châu sắc, làm theo trang tròn mở. Thư hảo kệ ngữ vang lên. Đồng thời, thiếu nữ phía sau, lấp lẽ như như là nguyệt hoa bình thường sáng bóng. Cái gì? Đó là cái kệ ngữ là chỉ có diệt dịch sĩ cấp chủ đao hoàn thành giải phóng hóa mới có thể có được trạng thái, trong truyền thuyết chỉ có cực tiểu số diệt dịch sĩ cấp chính thức có, chuyện này ý nghĩa là địch thu nghiễn tương lai tất thành chủ đao. Tống Quả mở to hai mắt. Loại chuyện này, nàng vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia chỉ xuất hiện trong điện tịch. Chương 254, mắt V S quần 22, chương 254, mắt V S quần 22. Thế mà, thật sự có loại chuyện này. Chính Đạc nhìn phía dưới, cấp chính thức hiện lộ chủ đao chi tư bực này thiên tư, trăm năm có gặp. Cũng không biết, vị này địch thu nghiễn đồng học, là vị nào vọng tộc đại phiệt tiểu thư chỉ có chân chính thế gia diệt dịch thế lực cường đại mới có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài tới diệt dịch thuật địch thu nghiện tay trái xíu xíu ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích đồng thời trong không khí linh lực lan tràn mà ra tất khúc xạ, thị quang đoạn tuyệt tại trong tầm mắt của mọi người cảnh tượng bên trên cũng không có gì thay đổi nhưng tất cả mọi người hiểu rõ một chút xác thực có vật gì đó biến hóa vì giờ phút này tiểu nấm đã ngừng vừa nãy công kích mãnh liệt nàng hai mắt thật to trở nên có chút vô thần hai tay vô thức chống lên chạm đến hướng về phía trước a thiếu nữ thanh âm thanh thúi vang lên ta không thấy được không đúng a, không vẹn vẹn là mắt cái này cơ quan không thấy được. phải nói, ta cùng nhìn thấy sinh ra có liên quan hành vi đều bị đoạn tuyệt, không cách nào cảm nhận linh lực, thậm chí không có cách nào cảm nhận nấm sinh trưởng. tiểu nấm hiện tại đang ở tại một mảnh hắc ám hỗn độn trong, trứng mù lòa đang lan tràn, địch thu nghiện trong miệng có hơi lẩm bẩm, Đến từ cực lạc bệnh hóa vật ghi chép về trứng mù lòa đó mới là chính mình đón sát thủ. tất cả cùng nhìn thấy cảm nhận tương quan liên nguyên tố đều sẽ bị chính mình che lậy, bất luận là ai, chủ đau trở xuống, không có ngoại lệ. được, thật là đáng sợ năng lực. cố dịch thấp giọng nói nói. Loại năng lực này, cơ hồ là không có coi trên lệnh, chỉ cần ở vào địch thu nghĩa trường mổ hoàn toàn bên trong, liền sẽ bị lan tràn tác động đến. Nguyên bản địch thu nghĩa chính là vì thị quang học nổi tiếng chiếu tinh, vị yếu bất cảm nhận cùng linh lực hệ thống nổi danh nhất, mà bây giờ thế mà tiến hóa đến loại trình độ này, cố dịch vô cùng bản thân khu vực vào cái đó bắc cung đông chí thị giác. Hiện tại, cái đó bắc cung đông chí mắt không cách nào nhìn thấy, linh lực cũng vô pháp cảm nhận, cùng tự thân dường như mất đi liên quan. Trước mắt, một mảnh đen kịt, vĩnh dạ hỗn độn. Trên sân khấu, cửu tâm lam sắc mặt tối đen, huyền nguyên chiếu tinh, vật dùng ngược lại là thuận buồn xui gió Như vậy cũng không tốt. Cực Lạc ngoại giao quan viên cựu Tâm Lam, vốn là vì cái này mà đến, nhìn thấy cái đó tăng vật, thế mà cùng Nguyên Bản thiên tại kết hợp ra như thế một cái quái vật. Nếu là thăng cấp chủ đao, chỉ sợ thực lực căn bản là không cách nào tưởng tượng. Địch Thu nghiễn trung quanh linh lực phát tán. Hình như có vô số mắt chầm chằm vào Bắc Cung đồng chí. Cấp chính thức, không ai có thể ngăn cản thị quan tuyệt. Thiếu nữ đem nòng súng nhắm ngay Bắc Cung đồng chí. Như vậy thì, kết thúc. Mặc dù nhưng đã làm tốt thua đẹp một chút chuẩn bị, nhưng cuối cùng, còn là tiểu Thu thắng lợi đấy. Địch Thu nghiến lạnh lùng gương mặt nâng lên. Diện dịch thuật, đạn tầm nhìn Không cần nhét vào, diện dịch sĩ si nhãn khoa do tầm mắt dẫn đạo công kích. Mục tiêu chính là tiểu nấm cơ thể. Ta cùng Chu chấp có một khoảng thời gian ở chung. Địch Thu nghiễm cảm thấy có chút giống là ghen lời nói không nên nói, nhưng mà hơi suy tư một chút, mỹ nhân băng giá hay là mở miệng, Chu chấp hắn mời ta làm trợ lý, ta cự tuyệt. Là cái này ta cùng hắn chuyện xưa. ở ba. Nóng dục linh lực xạ tuyến hướng phía Bắc cung đồng chí thân thể nho nhỏ mà đến. Một kích, xuyên thẳng qua ba. Mất đi thị lực cùng cảm nhận linh lực Bắc cung đồng chí, hẳn là không có cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào hành vi. Ken Làm Chu chấp trợ lý tốt bao nhiêu nha, ngươi tại sao muốn từ chối hắn?" Âm thanh truyền đến. "Hắn nhưng là chúng ta câu lạc bộ tình yêu bên trong vị trí trên cùng, mỗi một cái tiểu tỷ tỷ cũng thích hắn. Ta theo phía bên hắn, năng lực kiếm thật nhiều tiền, học được thật nhiều đồ vào đây." Địch Thu Nghiễn cũng nghe ngây ngẩn cả người. "Tiểu cô nương này đang nói cái gì? Cái gì câu lạc bộ vị trí trên cùng?" Chu chấp tại chính mình không biết thời khắc rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng mỹ nhân băng giá còn chưa kịp nghĩ kỹ, vì trước mặt của nàng, cự hình nấm tích tụ thành phòng nữ thể, đem bác cùng đồng chí cả người cũng chôn ở bên trong. Quả nhiên Không phải vi khuẩn mà là nấm, kỳ dị nào đó chỉ riêng tại địch thu nghiện đôi mắt đẹp bên trong chớp động hai lần, tinh xảo mà yêu nhã thân thể có hơi lưu lại. Sao Bắc Cung đồng chí tuyển thủ hiện tại là sử dụng nào đó loại nấm chế tạo ra phòng ngự lôi cuốn tại trên người mình? Bất quá nàng làm như vậy ý nghĩa là cái gì đây? Tận luyện phát ra chất vấn, tổng quả lập tức nối liền, ý nghĩa chính là phán đoán địch thu nghiễn tuyển thủ thả ra diệt dịch thuật thời gian. Giải đấu diệt dịch sĩ mới bên trên, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy địch thu nghiễn phóng thích thị quang đoạn tuyệt cái này đáng sợ diệt dịch thuật, do đó không có ai biết. Thị Quang đoạn tuyệt đến tận cùng hội tồn tại bao nhiêu giây? Sử dụng phòng ngự của mình tính diện dịch thuật, đến chỉ hoan thời gian. Thông minh chiến lược. Chu chấp gật đầu, Thị Quang đoạn tuyệt tiểu này toàn bộ thuộc tính trừng mặc không thể nào quá lâu, kéo qua trong khoảng thời gian này, lại tìm tìm thắng lợi phương pháp, như là ta sẽ dùng chiến lược. Hồi Trung thiếu gia híp mắt lại, luôn cảm giác nàng cùng người học xấu. Sân khấu bên trên, Địch thu miễn dùng ngón tay lau nòng súng. Thái Tuế tinh quân có thể đánh bại Trần Triều Thăng, mà mình bây giờ, nhìn thấy Trần Triều Thăng vậy không chút nào sợ hãi. Chính mình có thể thắng. Phanh phanh phanh ba. Vô số đạn tầm nhìn rơi vào tiểu nấm nấm trên hạ thể, lại giống như châu đất xuống biển, không có nửa điểm độc tính. Sợi nấm lan tràn, càng lớn càng nhiều, thậm chí đều muốn lan tràn đến địch thu nghiện cái nảy viên khu vực đến rồi. Bình thường công kích vô dụng, nó quả nhiên là nhường tiểu thu phiến chết. Mỹ nhân băng giá còn đang ở mọc lên chu chấp một ngạn, liền xem như bị bức hiếp, cũng không thể cho tiểu thu tìm như thế một đối thủ lợi hại đi. Bất quá, vẫn có thể thắng. Địch thu nghiễn đưa tay gậy chạm dịch đao đương thì nguyệt đổi tay, tay phải bay lên không, đặt ở mắt phải của mình trước đó, so một ok thủ thế, long mi thật dài kích động giống như là hồ điệp cánh đồng dạng. Quang học nhãn khoa. Thiếu nữ mắt trợn to. Sau đó, phóng xạ, diện dịch thuật chiếu tia cực tím phù hẹp. Nếu như là nấm, tan rã, giải tỏa kết cấu, phá hoại chiếm cứ sân diễn vỏ nấm thể. Toàn trường bộ phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Vì vừa nãy cứng không thể phá nấm hộ giáp, bị địch tu nghiễm xem chỉ riêng bị bỏng, đã lộ ra nội bộ xinh đẹp thiếu nữ bộ mặt. Bị bị đánh vỡ. Tiểu nấm hơi kinh ngạc, lẩm bẩm mở miệng. Người rất mạnh a. Thị quan đoạn tuyệt. Tan rã nấm. Trương hoàn toàn. tia chiếu rọi tại dưới ánh trăng chính là thất chiếu tinh nhãn ma nữ tinh thông diện dịch thuật đả kích am hiểu sử dụng các loại sách lược diện dịch sĩ thiên tài thật có thể thắng quý tiêu hán cầm mình tay kia thần kinh trong da tới âm thanh tựa hồ là mỹ nhân băng giá cấm dễ tự tin chính mình là nhìn thấy như vậy tự tin như vậy như là cầu đạo người một tìm kiếm bộ dáng đó là quý tiêu hán anh tuấn khuôn mặt nhìn về phía trước đó là hai vị thiên tài nữ diện dịch sĩ ngoài tưởng tượng chiến đấu mà giờ khắc này cục diện này lại là chớp mắt điên đảo ầm giống như xương sọ bị mãnh liệt va chạm đồng dạng địch thu nghiễm đầu ngẩng lên thật cao trực tiếp bị động bay lên, một chờ mình, sau đó rơi xuống. Địch Thu Nghiễn bước chân có chút lảo đảo, dường như chưa có lấy lại tinh thần tới. Chất lỏng từ thiếu nữ trong lô núi chậm chạp chảy ra. Trước phương là năm quả đấm tiểu nấm. Đã như vậy, ta vậy bắt đầu, sử xuất toàn lực. buổi tối sửa cuốn, có thể có chương sau vậy khả năng không có, không cần chựa trường 255, mắt VSF khuẩn, 3, 400 đồng đều cảng, chương 255, mắt VSF khuẩn, 3, 400 đồng đều cảng. Tiểu Bắc cung, nàng không cần vì sinh hoạt việc vặt mà phiền não, không cần vì bất cứ chuyện gì phát sầu. Sự tình muốn làm liền đi làm, nghĩ thích thứ gì đó liền đi thích. Nàng có tư cách đạt được nàng muốn có được tất cả. Thế nhưng vì sao nàng hay là không vui đâu? Ngày đó có người hỏi. Thanh âm của nam nhân theo ưu địa phương xa truyền đến, tự do. Làm lúc nàng hỏi ta, thân ái phụ thân đại nhân ở vào cấm thành bên trong hoàng đế là y địa bộ trên thế gian bắt đại biểu một trong là tối đỉnh phong cường giả dưới trướng nhân long không đến được. Vì sao hắn lại như thế địa không tự do? Thậm chí ngay cả cùng cũng không có cách nào rời khỏi. Nam nhân tựa hồ tại hồi tưởng chính mình ngay lúc đó lời nói. Tiểu Bắc cung, ngươi biết hoàng đế đại nhân không có tự do cũng không phải là không, có tự do, mà là muốn cũng không muốn. Chỉ cần hắn bỏ cuộc quyền trong tay, thế gian lớn, tuyệt hiểm hung ác, đi đâu không được. Làm lúc mà không thay đổi tiểu cô nương nháy nháy mắt, cái hiểu cái không. Từ nhỏ bị làm thành công chúa bình thường cô nương, thế mà bị nuôi thành như vậy người, làm cho nam nhân có chút dở khóc dở cười. Kiêu phụ thân đại nhân, thế nào mới có thể lấy được được tự do đâu? Nam nhân trầm rãi cấp ra câu trả lời của mình. Mạnh mẽ, mạnh mẽ chính là tự do, tức có, lựa chọn quyền lợi. Tiểu Bắc cung, ngươi đã 16 tuổi, là lúc rời nhà. Nguyên vốn chuẩn bị nhìn thấy Bắc Cung Đông Chí khóc thút thít, sau đó hai cha con ôm chàng cảnh không có xuất hiện. Thốt a! Nam Nhân nhìn thấy chính mình bảo bối kia nữ nhi dùng sức phất phất tay đi ra cửa chơi rồi. Phụ thân đại nhân còn gặp lại. Thiếu nữ dùng sức lắc lắc, nhanh như chớp thì biến mất tại trước mặt mình. Đại nhân cứ như vậy nhường tiểu thư đi huyền nguyên thật tốt sao? Có người thấp giọng hỏi. Nam Nhân khẽ ngẩng đầu, tiểu Bắc Cung nàng à, đây bất luận kẻ nào nghĩ đến đều muốn thông minh, đều muốn càng thêm cố chấp, cũng càng thêm mạnh mẽ. Đây là cái gì tốc độ? Cho dù là ta cũng không thấy rõ ràng. Tống quả cùng tần luyện toàn bộ hành trình cũng trầm trầm vào chiến trường. Nhưng, quả thực là không có phát hiện Bắc Cung đồng chí tuyển thủ động tác. Quá nhanh, quả thực là thái sắp rồi. Thậm chí là Địch Thu nghiến mắt cũng không có đuổi theo tốc độ của nàng. Càng thêm tồn tại vấn đề là, thị quan đoạn tuyệt hẳn không có giải trừ. Như vậy, cái này Bắc Cung đồng chí, đến tột cùng là dùng phương pháp thế nào mới có thể xác định Địch Thu Miễn tuyển thủ vị trí, thậm chí là như thế tinh chuẩn tránh đi trường mộ quan sát đâu? Mọi người kinh ngạc đã lộ rõ trên mặt, mà càng thêm cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ chính là người xem. Học viện y đệ nhất Huyền Nguyên, có hai tên thất chiếu tinh chứ không cần nói, Quý Tiêu Hán bị đánh bại. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Chu chấp là dùng một ít thủ đoạn. Nhưng mà, hiện tại, cái đó gọi là Bắc cung đông chí người, toàn bộ hành trình cũng cho thấy cường đại tiêu chuẩn, tại địch tu nghiễn kia kinh khủng thế công phía dưới, vẫn như cũ có thể phản kích, thậm chí chiếm thượng phong. Cái quái gì thế? Còn có thể định vị tiểu thu. Mỹ nhân băng giá rơi xuống đất, bắp chân dùng sức sau căng cứng, miễn cưỡng đứng vững. Nàng dùng tay trái che khóe mũi. Trong suốt não dịch tùy sống theo nàng trong lỗ mũi chảy ra. Đau đớn, chua xót cảm giác lan tràn. Địch tu cơ thể lạnh lẽo. Giống như có đồ vật gì xâm lấn đồng dạng. Sau đó, Địch Thu Nghiễn dùng sức rút ra hốc mắt nội bộ lan tràn ra tới sợi nấm. "Đã xâm lấn đến trong cơ thể ta là lúc nào?" Trương Mộ hoàn toàn cũng không có phát hiện thực thể tiến công, kia loại tình huống này hẳn là linh lực ký sinh. nấm xuyên thấu qua linh lực, lan tràn hướng mình phóng thích diệt dịch thuật cơ quan. Tại chúng ta thừa vận, có một loại cách nói gọi là phạm thái thuế. Bác Cung đồng chí đứng dậy, trọng tâm có hơi hướng về sau, thân thể nho nhỏ dơ lên nằm đấm, ý nghĩa chính là tại người thân thể bên trên, hoặc là vận mệnh bên trong đã xảy ra thế nào chuyện không tốt. Thiếu nữ từng bước một tiếp cận địch thu nghiễn, nàng đang chủ động tiêu chiến. Dù là, hiện tại Bắc cung Đông chỉ mắt vẫn là như thế vô thần, trên người linh lực cũng không có ba động dấu hiệu, thị quan đoạn tuyệt vẫn như cũ kéo dài. Hàng năm Đông chí thái tuế đi mà quay lại. Thái tuế trực luân phiên đi tới đi lui, mà ta không thay đổi. Tiểu nấm cánh tay phải sau thu, sau đó nhanh chóng đánh ra một cái gai quyền. Ầm. Vạch phá không khí âm thanh, giống như thiếu nữ bị giam cầm kia mãnh liệt quyết tuyệt. Thủ thái tuế bệnh chiến giáp, giống như cùng địch thu nghiễn cơ thể có nào đó dị thường lực hấp dẫn. Thế lực hấp dẫn nguồn gốc chính là địch thu nghiễn đầu lâu. Lần nữa một đạo mãnh liệt tâm thanh. Mỹ nhân băng giá cầm trạm dịch đao ngăn cản, lại trực tiếp bị bão bạo xung kích đệm bay ra ngoài. Cái gì? Địch Thu Nghiễn còn chưa nghĩ xong, Bắc Cung đồng chí thân ảnh cũng đã đi tới sau lưng. Tốc độ kia, đã hoàn toàn siêu việt Địch Thu Nghiễn. Keng. Địch Thu Nghiễn sử dụng đương thì nguyện đột nhiên vung ra hai tháng quang trọng kích, phản tác dụng lực rơi tại diễn võ trường một bên khác. Đau quá, đau quá. Rất muốn khóc. Địch Thu Nghiễn sắc mặt lạnh lùng, ngón tay cũng có chút run rẩy. Tân chính mình mở, thái tuế là vương triều thừa vận bên trong đặc thù nào đó loại nấm kỳ dị vật chất là cần sử dụng đặc thù nghi thức mới có thể chế tạo ra. Nhưng cái này Thái Tuế Tinh Quân Bắc Cung đồng chí lại có thể trực tiếp lan tràn cái này cái gọi là Thái Tuế. Nếu thật là cùng một loại đồ vật, kia cô gái này đến tột cùng là ai? Xem quang Minh Minh đã đoạt tuyệt, nàng nên không thấy mình mới đúng, chứ phi là nào đó cảm ứng. Thì như sợi nấm địch thu nghiễm lạnh lẽo, nàng hiểu rõ sợi nấm đã lan tràn đến trong cơ thể của mình, nàng có thể cảm giác địa đến, không thể ở chỗ này thua a Tiểu Thu. Trước đó đều là nói nhảm, Tiểu Thu không muốn thua, thua hội bị đại nhân trừng phạt tiền thưởng cũng sẽ cắt giảm, thanh danh cùng mất giá trị cũng sẽ rơi. còn có, chu chấp chỗ nào, hắn cũng sẽ chế dêu ta đi. hắn lại không phải là người như thế, người kia cũng không quan tâm những thứ này. thế nhưng, tiểu thu quan tâm a? không thể thua, không thể. địch thu nghiễn cường đại linh lực thúc đẩy, đương thì nguyện nguyện hoa hiện ra. tại dưới ánh trăng, địch thu nghiễn linh áp lần nữa tăng lên. chỉ là, giống như người mù bắc cung đông chí ngẩng đầu, một thái tuế sợi nấm truyền đến cảm ứng. ngươi đang, sợ cái gì đâu? tiểu nắm rất kỳ quái, thua, có cái gì phải sợ chứ? bị đánh bại không phải rất bình thường sao? cái này về nguyên tất chiếu tinh, nhãn ma nữ địch thu nghiễm là rất mạnh, nếu là ở khoáng đạt môi trường bên trong chiến đấu, hội mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. nhưng vấn đề là, nhìn lên tới mỹ nhân băng giá, nàng dường như có rất nhiều nội tâm ý nghĩ. dạ tâm dục vọng run dậy kỳ lạ ngẫu nhiên do dự, duy chỉ có ít, đối với thắng lợi chấp nhất, thắng lợi hội đem lại cái gì đâu? tiểu nấm suy nghĩ một lúc, chính mình từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thiếu bất luận gì đó. thắng lợi, đối với mình mà nói, chỉ là thắng lợi. này liền, đầy đủ. tiểu nấm nhẹ giọng mở miệng. Bạo liệt một quyền đánh ra, giống như không khí cũng đình trệ, kia vỡ vụn cảm giác, vướng víu cảm giác, cùng với cao cao nâng lên, mỹ nhân băng giá cơ thể, mặt đất sụp đổ. Tất cả trên diễn võ trường, chỉ để lại vô thần thiếu nữ quyền ấn. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, màn hình lớn bên trong, thiếu nữ thân ảnh bị không hề nghi ngờ chiếu rọi ra đây. Cuối cùng chiến, cao đẳng thứ 6 ngoại viện Bắc Cung đồng chí, thắng lợi. Tất cả mọi người, đều nhất định muốn nhớ kỹ tên của nàng. Thái Thúy Tinh Quân. Thái Thúy Tinh Quân, Bắc Cung đồng chí. Thiếu nữ nghe được tên của mình, kèm theo là như là thủy triều bình thường tiếng hoan hô lần này nàng quả thật nghe được toàn trường cũng đang kêu nhìn tên là bắc cung đồng chí một đối một chính diện nghiền ép thân làm thất chiếu tinh đối thủ nàng thật sự rất mạnh tống quả cùng tần luyện ho khan một tiếng mặc dù khó có thể tin nhưng chúng ta vẫn là phải tuyên bố kết quả trận đấu bị chúng ta ký thác kỳ vọng học viện y đệ nhất huyền nguyên có hai vị thất chiếu tinh mạnh nhất tái sinh đội ngũ ngã xuống giải đấu diện dịch sĩ mới vòng bán kết mà đánh tan bọn hắn là so với bọn hắn mạnh hơn đội ngũ huyền nguyên cao đẳng y học thứ sáu đây không phải kỳ tích mà là không hề nghi ngờ sự thực chú chấp Cố chuẩn, bác cung đồng chí, đồng ca, chương lạ. Là... Tống quả hít sâu một hơi, dừng lại. Chúc mừng bọn hắn, thăng cấp giải đấu diện dịch sĩ mới trận chung kết 4. Núi tiêu biển gầm, chen chúc đánh tới. Chương 256, bệnh trạng đi tới nơi sâu thẳm, 1, chương 256, bệnh trạng đi tới nơi sâu thẳm, 1. Huyên Nguyên, khu hành chính trung ương đại đô, Thiên Không Dịch Viện. Giờ phút này, huyên náo thanh âm dường như muốn xông ra nóc nhà. Mấy vạn thanh âm của người, đầy đủ hội tụ thành một đạo mãnh liệt dòng lũ. Mà ở dòng lũ ở giữa, bốn bề trên màn hình Tiểu cô nương mặc dù mặt không biểu tình, nhưng khuôn mặt nhỏ lại là hường hồng. Nàng rất khéo léo túi người, hướng tứ phía túi đầu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người thích ta. tương tốt, ta hội tiếp tục cố gắng, ta hội cố lên. Tiểu nấm giờ phút này cùng chiến đấu thời khắc kia tư thế hoàn toàn như hai người khác nhau. Một bộ dịu dàng, em ấy ngoan ngoãn khéo léo bộ dáng, để người rất khó đối nó sinh ra bất mãn. Được, thật đáng yêu, quả thực dường như là bút bê đồng dạng. Thái tuế tinh quân, nghe tới là loại đó vô cùng hung ác diệt dịch sĩ tên hiệu, không nghĩ tới là đáng yêu như thế, phấn yêu ngọc Chắc, tiểu cô nương thu đang yêu chết rồi rối loạn âm thanh phía dưới văn tú sửa sang lấy chỗ mình ngồi thứ gì đó một bên nhẹ nhàng ngâm nga bài hát cảm giác tâm trạng cũng không tệ lắm một bên đồng đội mang theo ý cười nhìn văn tú nhà mình đội trưởng có thể luôn luôn đều là khổ đại cựu thâm dáng vẻ có rất ít nhìn thấy bộ dáng như vậy cắt dưới đá có hơi có đồ vật gì đang run rẩy vài giây đồng hồ sau đó một tay du ra theo sụp đổ phía dưới bao vây lấy nguyệt sát thiếu nữ có chút chật vật đứng lên thu nghiễn thu nghiễn học viện ý đệ nhất huyền nguyên các đội hưu đã tiểu chạy tới Cầm đầu quý tiêu hán càng là hơn chạy nhanh chóng, Thu Nghiễn đồng học, ngươi còn, ngươi vẫn phải chứ? Thiếu nữ không nói gì, mà là nhìn phía trước Bắc Cung đồng chí. Tiểu nấm quần áo mới đều không có làm bẩn, cảm giác được ánh mắt của địch Thu Nghiễn, tiểu nấm mắt to nhìn lại. Ngươi là lợi hại a, địch Thu Nghiễn đồng học. Tiểu cô nương rối ra ngón tay cái, vừa nãy ta nhưng mà cái gì cũng không thấy được. Còn có năng lực đủ tan rã nấm kia cứ tím. Nếu như không phải tại đây có hạn khu vực, ngươi thế nhưng hội càng thêm có chơi. Địch Thu Nghiễn lắc đầu. Mặt như băng xương thiếu nữ nhẹ giọng mà miệng, Bắc Cung tiểu thư, giữa ngươi và ta, tồn tại thực lực trên Bất kể thế nào, ta cũng không có cách nào đánh bại ngươi, đây là không hề nghi ngờ sự thực, không cần cãi lại. Địch Thu Nghiễn có chút khổ sở. Vất vua. Thái Tuế Tinh Quân thật sự là quá mạnh mẽ. Cùng tiểu thu thân mình liền có thực lực trên lệnh. Mà lần này, đã vị này Thái Tuế Tinh Quân đã đánh bại Huyền Nguyên vị thứ 3 chiếu tinh, chính thức tiến nhập đại chúng trong tầm mắt, triệt để mượn Địch Thu Nghiễn tên dương danh. Cái này cũng mang ý nghĩa, trước đó Thái Tuế Tinh Quân cho đánh bại trước hai vị chiếu tinh chiến tích, chẳng mấy chốc sẽ bị đảo ra. Thật sự ngưỡng Thái Tuế Tinh Quân từng cái chiếu tinh đánh tới, Huyền Nguyên mặt mũi thì triệt để không có. Phải biết, Thái Tuế Tinh Quân nhất định không phải vương triều thừa vận mạnh nhất tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Địch Thu Nghĩa nghĩ, nhưng là người bị thua, mặc dù khó chịu vậy nhất định phải thể hiện ra dạng này tư thế. Thất chiếu tinh là công xiềng, cho dù là thua trận thi đấu, cũng không thể có bất kỳ sợ sệt cùng thất thố. đương nhiên, cũng phải cấp người bị thua một ít tiếng gỗ tay, cường đại diệt dịch sĩ, vinh viễn là nhân loại ngăn cản dịch bệnh ưu tú nhất vũ khí. Bất luận là Địch Thu Nghiễn hay là Quý Tiêu Hán, hoặc là tất cả diệt dịch sĩ mới, bất kể mạnh yếu, đều là lớn nhất tôi bảo. Nghe dọn người dẫn chương trình, Địch Thu Nghĩa chậm rãi gật đầu. Sau đó càng khó chịu hơn sự việc đã xảy ra. bên thắng cao đẳng thứ 6 vậy lên nải, phương hồi, đồng ca biểu hiện địa vô cùng hưng phấn, dường như cho dù là hồi trùng thiếu gia, cũng rất ít tại cái này nhiệt liệt môi trường bên trong phong thích thiên tính. địch thu nghiến đôi mắt đẹp chất động, nhanh dùng ống tay áo trộm leo qua loa xoa trong lỗ mùi lưu lại náo dịch tùy sống. vì cái đó mang theo ôn hòa nụ cười cấm dục hệ thiếu niên đang đi lên nải. chu chấp, tiểu nấm nhìn thấy chu chấp chính là một bay nào, bị hắn linh xảo tránh thoát. tiểu nấm vậy không thèm để ý, trực tiếp đem đầu dựa đi tới. chu chấp, ta lợi hại hay không? ta từ đầu đã nói a nhất định sẽ không thua tiểu nắm duỗi ra nắm tay nhỏ chu chấp duỗi ra nắm nắm cùng tiểu nắm đụng đụng thật đáng ghét địch thu nghiễn nhìn xem nhìn cảnh tượng trước mắt chu chấp cùng mình có quan hệ gì đâu vốn là không liên quan nhưng vì sao hiện tại thật không thoải mái với lại luôn có một loại mạc danh cảm giác quen thuộc địch thu nghiễn nét mặt lạnh băng tựa hồ tại hồi đang suy nghĩ cái gì đúng hung tâm diệt dịch biểu ngồi đường vãn chẳng thể trách quen thuộc như vậy chính mình một ngày trước buổi tối còn đang ở giận phun biên kịch hôm nay tiểu thu thì bị báo ứng sao thu nghiễn thu nghiễn Quý tiêu hắn rất chú ý địch thu nghiễn tâm thái. Tượng địch thu nghiễn dạng này khổ tu sĩ, tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo diệt dịch thuật bị triệt để áp chế sau đó, tất nhiên rất khổ sở. Không sao, tài nghệ không bằng người, chúng ta đi thôi. Địch thu nghiễn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem hướng lên phía trên tính phòng. Trọng phán hệ nghị viên đã không thấy. Ách, thực sự là hỏng bét một thiên. Địch thu nghiễn có hơi cúi đầu, cách đó không xa, còn chuyển đến cái đó bắc cung đồng chí khoe khoang bình thường âm thanh. Đơn giản chính là cùng chính mình nói. Hôm nay chúng ta muốn có một bữa cơm no đủ, ta muốn ăn rất nhiều ăn ngon. Tiểu nắm giữ chặt chu chất tay, vấn mà nói. Đương nhiên. Chu chấp mỉm cười nói, "Đồng ca tiểu thư, nhanh lên đi định bị đưa." "Được." Đồng ca đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp giống như đã bị thuần phục. Một bên Vương Hồi hay là càng thêm thích Đồng ca tại bắt đầu thi đấu trước tiêu căng khó thuần dáng vẻ. đuôi ngựa đâu?" Tiểu Nấm nhìn về phía trung quanh, sao không có đi lên chúc ngủ nhà? Chu chấp nhìn Tiểu Nấm, "Con nằm ở phòng y tế hôn mê, chẳng qua căn cứ báo cáo không có chuyện gì, nên chờ một lát thì tỉnh rồi, có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn tối." Chu chấp nói xong, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Học viện ý đệ nhất huyền nguyên người đang rút lui, thần sắc hắn khẽ động, đuổi theo. "Chư vị" nghe được thanh âm quen thuộc, địch thu nghiễn trong lòng khẽ động, chậm rãi dừng lại cước bộ của mình. ngươi muốn làm gì? cố dịch mặt lộ không vui, nghĩ muốn khiêu khích sao? quý tiêu hán hơi trầm mặc, địch thu nghiễn quanh người, thấy lại như đồng thanh âm giống nhau khuôn mặt quen thuộc, so với làm lúc lúc chia tay, càng thêm thành thục. nhìn lên tới, có một loại thâm thúy lực hấp dẫn. buổi tối cùng nhau ăn cơm à? chu chân nói, lời của hắn ngưỡng, người chung quanh cũng đồng tử phóng đại. cố dịch người nhanh chóng vắng, đối phương đội trưởng tán gái cũng cua được địch thu nghiễn trong lúc này. nói đùa cái gì? quý tiêu hán lưu tú như vậy cuốn con thời gian dài như vậy ngay cả lời rất khó cùng địch thu nghiễn nói lên vài câu này liền muốn nhúng tay vào. địch thu nghiễn mở to hai mắt nhìn chú chấp. tiểu thu là nghĩ đi hỏi một chút hắn hùng tâm diệt dịch còn đang ở nhìn xem sao nhìn xem tới chỗ nào đấy trên đường đi chuyện gì xảy ra vì sao đi cao đẳng thứ sáu bên cạnh vì sao lại có thái tuế tinh quân có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi nhưng mà có tiểu cô nương tia tại chính mình liền không có nghĩ như vậy đi địch thu nghiễn trong lòng thở dài làm sao từ chối đâu là dùng lãnh khốc thiết lập nhân vật hay là cũng tốt. một bên, quý tiêu hán mở miệng nói, cùng nhau đi. quý tiêu hán giải quyết dứt khoát, nhường địch thu nghiễn mạc danh có chút nhẹ nhàng thở ra. thật thú vị a. thế gian cường giả không đến được, cho dù lịch lượt lục quốc, chỉ sợ cũng không thể được thấy lỡ như. dâu cá chê nam nhân trịnh đạt thở dài một tiếng. thân mục viện trưởng, có thể, chúng ta nên suy tính một chút chuyện hợp tác. thân mục hoang nhẹ nhàng gật đầu, nhưng có thể cảm giác điệu ra đây, hắn tâm tình không tệ. nhất tâm trần sở là cực lạc đại thành thị thứ hai ra thế nhạc vương bài bệnh viện, trong đó không ít tiên tiến diện dịch thuật cùng thiết bị y tế, một sáng bị đưa vào. Tất nhiên có thể để cho đệ nhị huyền nguyên càng thêm cường đại. Càng quan trọng chính là nhất tâm trần sở thực tập danh ngạch. Đây cũng chính là thân làm rồng trong loài người, quyền cao chức trọng thân mục hoàng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta muốn đi đón hiệp chính phủ. Đầy đàn nữ nhân Cửu Tâm Lam đứng dậy, sắc mặt không vui rời khỏi. Tí tách, tí tách, tí tách. Phản phất có cái gì máu tích rơi trên mặt đất, nhưng ở tầm mắt cho đến, cái gì cũng không có. Trọng phán hề ngồi tại trên ghế ngồi, xung quanh không có mùi hay. người mang trên mặt ý cười, đầu khẽ nghiêng. Trong nghị viên Giữa chúng ta nên là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi thon, trong tay cầm một quyển dày bản sách nữ nhân ôn nhu nói, "Bất quá, không muốn quan sát ta." Hội trưởng đại nhân đã từng cùng ngươi đã nói, đừng dùng cặp kia mắt đi rình mò người khác bí mật. Hoa Mai, tại nữ đỉnh đầu của người khẽ nhúc nhích, mặc danh gió lay động. Tay nữ nhân vào ba, như ẩn như hiện. Chương 257, bệnh trạng đi tới nơi sâu thẳm, 2, 1, chương 257, Bệnh trạng đi tới nơi sâu thẳm, 2, 1. Thời khắc này bầu trời, la huyên áo, pháo hoa, còn có thế nào bệnh chứng chi sắc? Vòng bán kết một bên khác, Học viện Y đệ nhị huyền nguyên VS phân viện Đại đô học viện Y thần võ. Đối với đệ nhị huyền nguyên, thân mục hoang viện trưởng dường như một chút cũng không để ý. Bất quá, thân mình học viện Y đệ nhị huyền nguyên, liền hẳn là gần với có hai cái huyền nguyên thất chiếu tinh đệ nhất huyền nguyên mới đúng. Nhưng mà, giờ phút này, lại lần nữa ủ rũ. Ác chiến đến người thứ năm, cuối cùng đứng trên sân diễn võ là học viện Y thần võ không kiệt. Khó có thể tưởng tượng, sinh ra ở Bình An đạo thiếu niên, lại có thể tại trên giải đấu diện dịch sĩ mới chiến thắng đáng sợ như vậy đối thủ. Trên người Đỗ Văn Quân lấy băng, nhìn về phía trước. Ta nói, Tiết Vận, ngươi xem thường nhất nhà quê chiến đấu đến cuối cùng, ngươi cảm thấy thế nào? Có một đôi mắt rắn nam tóc vàng hiện tại tương đối thê thảm, tứ chi của hắn hình như đều đã đứt gãy, chỉ là ho khan hai tiếng, nhìn phía trên cái đó chất phát thành thật, nhưng đã hoàn toàn đứng không dậy nội thanh niên, cái gì thế nào? nhà quê chính là nhà quê mà thôi, các ngươi ngược lại là đi lên đỡ nhà quê một chút đã. nói xong nói xong, Hoàng Mao có chút tức giận. một lát sau, dơ lên càng cứu thương nhân viên công tác cuối cùng đến, Tiết Vận nhìn mặt chữ quốc nhà quê không kiệt tại gánh chiến kệ, còn lộ ra hàm rằng trắng đoán làm ra một cái ngón tay cái ra hiệu chính mình không sao, mắt rắn nam tóc vàng quả thực giờ khóc dở cười bất quá, hay là kích động, Tháng. cuối cùng, Tháng. tấn cấp trận chung kết, tiết vận mắt trận trừng lên, bước vào trận chung kết, có thể cùng trong truyền thuyết thất chiếu tinh giao thủ, chính mình cũng là cùng có vi nhân a, uy, tiết vận, một bên, đỗ văn nhìn xem trong tay tin tức, sắc mặt thoáng có chút không đúng, làm sao vậy, người vẫn là bộ dáng này, rất khó coi, tiết vận nằm trên mặt đất có chút bất mãn, đỗ văn nhìn về phía mắt rắn nam tóc vàng, âm thanh thoáng có chút run rẩy, học viện y đệ nhất huyền nguyên, bị đào thải, chúng ta tại trận chung kết đối thủ, không phải đệ nhất huyền nguyên, mà là cao đẳng thứ sáu tiết vận đồng tử phong đại chính mình nghe được cái gì là ở trong mơ sao kia đệ nhất huyền nguyên thất chiếu tinh đỗ văn lắc đầu toàn bộ bị đánh bại hiện tại tất cả đại đô đều là chu chấp thái tuế tinh quân danh hảo thực sự là quá bất hợp lý cũng không phải mỗi người cũng vui lòng tham gia trận này cùng loại với hái hữu hội bữa tối cố chuẩn theo trong phòng bệnh tỉnh lại nhìn thấy đồng ca vui đến phát khóc vừa định muốn ăn ủi liền được cao đẳng thứ 6 thắng được học viện ý đệ nhất huyền nguyên thông tin người đều cho vắng sau đó hắn cho rằng cố dịch sẽ đến chính mình thì không tới đồng ca suy nghĩ một lúc Không thể để cho bệnh nhân một người thái tình mình, vậy cùng chu chấp nói không xuống được. Mà học viện ý đệ nhất huyền nguyên bên này, cố dịch cho rằng cố chuẩn sẽ đến, tìm cái lý do rời khỏi. Gâu gâu còn có nhà mình thú y quán muốn kinh doanh, về phần kinh tước, cũng là dùng như thế lý do từ chối. Thật sự đến cuối cùng, tham dự liên hoan, ngược lại chỉ còn lại bốn người. Nếu như muốn hỏi phương hồi ở đâu, chỉ có thể nói vinh An viện. Ha ha ha ha ha, bản thiếu gia thích nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy, tràn đầy thần kỳ không khí. Phương hồi tại chu chấp thân ruột nội bộ lăn qua la lại, mặt mũi tràn đầy đều là khích đại nụ cười. Địch Thu nghiện giữ vững nàng mỹ nhân bằng giá thiết lập nhân vật, nàng trầm mặc, ăn mì trước bữa ăn, lễ nghi cùng động tác quý củ, tinh xảo đến cẩn thận tỉ mỉ. Mà trước mặt của nàng, Tiểu Nấm đang ăn như gió cuốn. Phục vụ viên tỉ tỉ, cái này nếu lại thông minh tài giỏi phần, Tiểu Nấm dùng khăn ăn lau trên mặt cặn bã, nghiêm túc nói, Vinh An viện quy cách không nhỏ, mặc dù nhân viên phục vụ đã nhận ra giờ khắc này ở liên hoan bốn người là hiện nay đại đô chạm tay có thể bỏng diện dịch sĩ, nhưng vẫn như cũ giữ vững tốt đẹp tính chuyên nghiệp. Nàng sao như thế tùy ý a? Tiểu Thu, Tiểu Thu cũng không thể như vậy. Tê dại phiên chết, sớm biết ta cũng không tới. Nếu như không phải Chu Chấp ở chỗ này ai tới a?" Địch Thu miễn nhẹ nhàng như mày, dùng khăn ăn lau khỏe miệng. Một bên khác, Chu Chấp đồng học, vị này Bắc cung tiểu thư trừ ra là trợ thủ của người bên ngoài, còn có cái gì thân phận khác sao? Quý Tiêu Hán cũng không thèm để ý ăn cái gì, hắn để ý là những vật khác. Thái tuế tinh quân phấn điêu ngọc trác, thực lực cường hãn, cứ như vậy đi theo Chu Chấp bên người, tất nhiên có chuyện ẩn dấu. "Ừm, bằng hữu." Chu Chấp suy tư một chút, đây coi như là giới định nào đó quan hệ sao? Có thể tính. Quý Tiêu Hán gật đầu một cái. Bên cạnh Bắc cung đồng chí tiến vào dấu lưng phấn ngón tay lôi kéo chu chấp cái này ăn ngon cái này ăn ngon chu chấp ngươi ăn nhiều một chút thuận liên trực tiếp nhắc tới chu chấp ăn một miếng nhìn về phía quý tiểu hán tiểu nấm tùy tâm sử dụng nhưng cũng không vượt hơn có thể là cái này nàng thân làm thái tuế tinh quân cường đại bí quyết nghe được chu chấp khích lệ chính mình tiểu nấm cái đuôi đều muốn bệnh lên đi lên dày dày dày dày, dày. lần sau phải nhớ kỹ tại ta không nghe được chỗ khai ta nếu không ta hội đỏ mặt nghe được bắc cung đông chí lời nói địch thu nghiễm càng thêm trở mặc tiểu cô nương này rốt cuộc là nhân vật nào nàng đang nói cái gì chương 257 bệnh trạng đi tới nơi sâu thẳm Hai, hai, chương 257, bệnh trạng đi tới nơi sâu thẳm, hai, hai. Nàng có phải hay không tại làm bộ đáng yêu? Tiểu Thu cũng phải lắp đáng yêu sao? Không được, không được, dựa vào cái gì không được. Người vật vô hại, chèn ép Chu Chấp hỏng cô đương. Đây quả thực là đường vãn phiên bản A, Tiểu Thu. Địch Thu nghiễn nhìn xem nhìn đồ ăn trong tay, sau đó lại nhìn về phía Chu Chấp, có chút xuất thần. Bất quá, Chu Chấp nhìn không ra bị bắt cung đồng Chí cưỡng bách giấu với ta. Uy nam thần kinh. A ngại quá, quý tiêu hán đồng học. Tiểu Nấm nhìn Chu Chấp sắc mặt rất chân thành địa đổi rộng, "Các ngươi tổ hợp những người còn lại ở đâu a? Ta Huyền Nguyên mục tiêu chính là thất chiếu tinh a, hiện tại là 7 phần chi 3, còn có 4 không có khiêu chiến qua đây." Quý Tiêu Hán đã theo Chu Chấp trong miệng nghe nói, Bắc cung Đông chi đã từng đã đánh bại Trần chiếu Thăng. Rất hiển nhiên, thái tuế tinh quân thực lực, ít nhất là tại đại bộ phận thất chiếu tinh phía trên, có thể đem khiêu chiến chiếu tinh trở thành uống nước đồng dạng. Quả nhiên là, Quý Tiêu Hán không biết nói cái gì, bất quá, hắn rất nhanh nhận rõ hiện thực, "Bắc cung tiểu thư, hiện nay tại đại đô Huyền Nguyên thất chiếu tinh, tương đối sáng tỏ cũng chỉ có 4. Ta cùng địch thu nghiễn đồng học" Là trong đó trẻ tuổi nhất, chỉ là tái sinh mà thôi. Tiểu nấm vô cùng kích động, có ngoài hai người đâu. Ở đâu ở đâu, nhanh nói cho ta, cảm ơn ngài lạc, ta thân ái bằng hữu. Địch thu nghiện không có thái quản tiểu nấm nói cái gì, nàng đang dùng chính mình trường mổ hoàn toàn quan sát đến chu chấp nhất cử nhất động. Hắc hắc, diện dịch thuật còn có cách dùng như thế này, tiểu thu thật thông minh. Quý tiêu hán cười cười, cái thứ nhất là huyền giám triệu nhiên, chẳng qua hắn hẳn là sẽ không cùng ngươi động thủ, hắn đã năm thứ tư đại học. Đồng thời diệt dịch sĩ con đường là dược sĩ hai năm này luôn luôn theo chiến dịch đoàn dò xét di tích bệnh hóa, trước đó vài ngày vì hấp giả thành sự việc mà tác động đến, hẳn là cũng bị một chút tổn thương. Một cái khác, chính là bất tử bất lạc vạn xà hồ. Đại đô Thiên Vũ vạn gia trưởng tử, cũng là không hề nghi ngờ thất chiếu tinh đứng đầu. Trước đây không lâu, hắn ở đây ly thành thừa vận, cùng các người điệu tạng cái đó gọi là trưởng tôn lương dạ đánh một hồi, chưa phân thắng bại, tính cách của hắn vô cùng cổ quái, rất chán ghét cùng người chiến đấu diệt dịch, Bắc cung tiểu thư, cơ hội của ngươi, vậy không quá lớn. Tiểu nấm mặt không thay đổi ổ một tiếng. Cơ thể theo cái ghế chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất, nhìn lên tới có chút khổ sở. Quý Tiêu Hán tiếp tục nói, về phần ngoài ra ba tên chiếu tình, Trần Triều Thăng tung tích không rõ, mà đổi thành bên ngoài hai cái lâu dài đều không tại Đại Đô, hành tung phiêu hốt. Nói đến, hiện tại được đem ba người này quy về một ngăn mới đúng. Chu chấp mau đem tiểu nấm kéo lên, không cho nàng tiếp tục tại đây mà bày. Trận này bốn người bữa tối, có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Chu chấp cũng coi là đã nhìn ra, Quý Tiêu Hán vẫn đúng là có thể được xưng là xã giao nhân, tại phía trên tính cách vậy không có gì để chê, duy nhất một điểm là người kia trong bóng tối cũng tại biểu đạt mình thích địch thu nghiễn, nhường chu chấp cùng địch thu nghiễn gìn giữ một chút khoảng cách. về phần tiểu nấm, cái này thần kinh thô ra hỏa luôn luôn đem bụng của mình ăn đến tròn vo mới bỏ qua, duy nhất không làm sao nói chuyện chính là địch thu nghiễn. chuyện cho tới bây giờ, chu chấp còn là rất khó đem nàng cùng trước đây đi theo chính mình phía sau cái mông yến khâu trở thành là cùng một người. đi nha. quý tiêu hán khoát qua tay, ra hiệu địch thu nghiễn, địch thu nghiễn hơi khẽ lắc đầu, đợi chút nữa chính ta trở về đi. quý tiêu hán nhìn thoáng qua chu chấp, khẽ gật đầu một cái. tiểu nấm ăn buồn ngủ, liền trên bàn ngủ dậy cảm giác mỹ nhân băng giá có chút trầm mặc, nàng có chút hối hận. Vừa nãy nên cùng quý tiêu hán cùng một chỗ, ở tại chỗ này làm gì, nhiều lung túng a? Đánh cũng đánh không thắng người ta, nếu là nói thêm gì nữa thật giống như tiểu thu thua không nổi lòng dạng. Chu chấp, địch thu nghiễn đột nhiên mở miệng, ngươi nên đã nhận được đi. Ba ngày sau đó tiệc tối mời. Chu chấp nhìn địch thu nghiễm tấm kia dùng ngàn vạn mỹ hảo cũng không cách nào hình dung tinh xảo gương mặt, chậm rãi nói ra, ừm, trọng phán hề nghị viên chỗ tổ chức tiệc tối, lần này giải đấu diện dịch sĩ mới tư tưởng, toàn viên dự họp, bao gồm đến từ cực lạc sứ đoàn, còn rộng lượng huyền nguyên quan hành chính. Chu chấp có hơi dừng lại, sau đó mỉm cười nói, nói đến chúng ta thành thêm đầu. Địch Thu nghiễn rất muốn nói cái gì, đây là một cơ hội rất tốt. Nếu như bị trọng phán hề coi trọng, là thực sự có thể một bước lên trời. Tại tất cả đại đô, không có thế lực lại so với trọng phán hệ đối với người trẻ tuổi mở ra càng điều kiện tốt, giống như chắc chắn trẻ tuổi diện dịch sĩ sẽ trở thành tương lai huyền nguyên trụ cột vững vàng bình thường, một chút cũng không sợ đầu tư thất bại. Chu chấp nhìn về phía thiếu nữ, còn đang ở nhìn xem, hùng tâm diện dịch sao? Địch Thu đồng học, Địch Thu Nguyện ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng lắc đầu, ừ, được rồi. Chu chấp nhẹ giọng mở miệng, ta còn đang ở nhìn xem. Địch Thu nghiễn chấn động trong lòng, Nàng túi đầu, đứng dậy, ta còn có một chút chuyện, ta vậy đi nhà. Nói xong, thiếu nữ đi ra cửa lớn, liền ánh trăng. Địch Thu nghiễn bị gió lạnh thổi, có chút hối hận. Vừa mới mình rốt cuộc đang nói cái gì A Chu chấp còn đang ở nhìn tiệc, chính mình cũng tại nhìn xem, phụ họa liền tốt. Quý tiêu hắn đều không tại, bắc cung đông chí còn ngủ, giả trang cái gì khó gần thiết lập nhân vật ta. Phiền chết phiền chết. Thiếu nữ kéo ra cái mũi của mình, có chút hừng hồng, không hiểu có chút tuổi thân. Địch Thu nghiễn đột nhiên có chút may mắn. Hoàn hảo không có bị Thái Tuế Tinh Quân đánh bại. Chậc chậc, quả nhiên mỹ nhân băng giá chính là mỹ nhân băng giá. Phương Hồi nứt miệng, cùng ngươi cũng không đồng dạng, trước đây đều là giả vờ, nàng bây giờ mới thật sự là nàng. Nhất Tâm truy cầu Diệt Dịch Thuật cực hạ, sử dụng sách lược cùng chiến thuật thủ thắng nhãn ma nữ. Chu Chấp nhìn địch thu nghiện đi xa bối cảnh, khẽ gật đầu một cái. Thâm không tạm niệm, ai cũng không thể nhường nàng dao động nửa phần. Dù là bại bởi tiểu nấm, nàng hay là cứng như thản đá. Phương Hồi có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi trước kia đối phó bình thường vô chi thiếu nữ sách lược, không làm được rồi. Chu Chấp lắc đầu co như là cho đoạn đối thoại này viết xuống bỏ chỉ phụ chương 258 đặc thù tin tức 1, 1, chương 258 đặc thù tin tức 1, 1. tiểu nấm ngươi có thể đánh bại địch thu nghiễn, là bởi vì thực lực của ngươi thân mình thì phía trên nàng trên thực tế địch thu nghiễn trong chiến đấu đã đã tìm được ứng đối ngươi nấm phương pháp chu chấp nhìn chiến đấu quay video chiếu lại đối với một bên bé ngoan tiểu nấm nói tiểu nấm hiện tại ngược lại là nghe được cực kỳ nghiêm túc một thái tuế có thể sử dụng nấm lây nhiễm ăn mòn chỉ định mục tiêu thể nội mà địch thu đồng học đốt bằng tia cực tím có thể bài trừ nấm nếu như chúng ta tại cùng một trình độ lời nói Ta thua trận khả năng tính rất lớn. Chu chấp giờ phút này ngược lại là phi thường hài lòng. Tiểu nấm vào giờ phút như thế này luôn luôn có vẻ đặc biệt đáng tin cậy, khiêm tốn tỉnh giáo, cực độ nghiêm túc. Tại diệt dịch sĩ thế giới, có thể lợi dụng linh lực cùng cường độ lấy thế để người hay là dị bệnh, nhưng bốc thuốc đúng bệnh lại có thể tốn hao ít nhất đại giới, thắng được càng thêm thoải mái. Tiểu nấm cầm quyển sổ nhỏ nghiêm túc nhớ kỹ, thân thể nho nhỏ có hơi đông đưa. Chu chấp, cha ta vậy là nói như vậy. Chu chấp hơi khẽ gật đầu. Tiểu nấm cũng có thực lực như vậy, nàng đại thừa vẫn tất nhiên đủ có hiển hách ra Cha của nàng, tất nhiên là học thức rộng rãi hạng người. Nói đến. Chu chấp cho tới nay cũng có chút kỳ quái, đó chính là trước đây chính mình mát điểm bài thi dường như cũng không có dẫn tới một chút bọn nước. Phải biết, chính mình thế nhưng tại bài thi trong, nhằm vào ung thư đưa ra có chút thế giới này đều không có diện dịch khái niệm. Thì như, xa trị hình thức ban đầu, dựa theo đạo lý mà nói, ít nhất phải có chút cẩn sóng. Nhưng cái gì cũng không có, chỉ sợ thật sự như là Tề xung Tiêu nói, thế gia đại tộc cùng học việt chiếm đoạt tài nguyên, lũ đoạn tất cả. Chu chấp chỉ là hơi suy đoán. Bất quá, đang chờ đợi giải đấu diện dịch sĩ mới trận chung kết thời gian bên trong, cao đẳng thứ 6 so với trước đó thế nhưng náo nhiệt quá nhiều rồi. nay là lần đầu tiên, không phải trường liên minh huyền nguyên cao chuyên bước vào giải đấu diện dịch sĩ mới trận chung kết. đồng thời, như quả không có gì ngoài ý muốn, cuối cùng quán quân cũng là bọn hắn. loại chuyện này, quả thực trăm năm khó gặp. không vẹn vẹn là giải đấu diện dịch sĩ mới chính tuyển chân dung lớn, trường học trên màn hình lớn càng là hơn toàn bộ ngày 24 giờ phát hình vòng bán kết hình tượng. đây là đồng phụ thái tác phẩm, đương nhiên còn nghe theo đồng ca đề xuất đưa nàng theo trong tấm hình cắt đi. bằng không nhặt nhẽo thiếu nữ là thực sự không thể tiếp nhận một tiên 24 giờ bị người theo trên sân khấu nhanh chóng đánh xuống. mà nhiều hơn nữa thì là các thế lực lớn mời. Thì như giải đấu diện dịch sĩ mới vẫn chưa hết kết, đặc biệt mời đã tới rồi. Trừ ra Thái Tuế Tinh quân không có học tịch bên ngoài, được hoan nghênh nhất chính là Chu Chấp cùng Cố chuẩn Bao gồm thứ nhất cùng Học viện Y Đại nhị ở bên trong chín chỗ trường Liên Minh Huyền Nguyên cũng đưa ra cảnh ô liu. Đặc biệt Chu Chấp, bất kể dùng loại phương pháp nào, làm Chu Chấp một đối một chiến thắng thất chiếu tinh liền đã có thể chứng minh hắn thực lực bản thân. Đối với cái này, Chu Chấp ngược lại là lập lờ nước đôi, chủ yếu là không biết Đồng Phủ Thái là bậc nào ý nghĩ. Mặc dù nhìn lên tới hắn cũng không có quan tâm như vậy cao đẳng thứ 6 dạy học chất lượng giá vẻ Nhường Chu Chấp có chút ký ức, chính là Lục Quốc Trong, cường đại nhất, hai tổ chức lớn, Dược phẩm Thần võ cùng Ngân hàng Sinh mệnh. Chu Chấp còn nhớ, hai ngày trước mặt Tây Trang Dược phẩm Thần võ nhân tài đưa vào bộ môn cùng mình mô phòng hợp đồng, tiếp nhận quỹ tài năng sinh học Thần võ theo Y học viện tốt nghiệp sau đó, liền có thể trực tiếp bước vào Dược phẩm Thần võ, thưởng thụ P năm lãnh ngộ. Thần võ nhân tài quỹ ngân sách là chuyên môn thiết lập, dùng để đầu tư tuổi trẻ thiên tài quỹ ngân sách, cho ra không ít tài nguyên, nhường Chu Chấp đều có chút ý đậu. Cổ đại diện dịch thuật, nguyên một cấp cao vô khuẩn phòng thí nghiệm, thậm chí còn có dịch bệnh sở nghiên cứu tư cách, thực tế sử dụng dịch bệnh đến tiến hành nghiên cứu. Chỉ là Chu chấp cũng không thể lắm tiếp nhận xa hoa nhất vị gần như vậy ư hà khắc điều khoản, mà đổi thành bên ngoài mấy loại ngân vị cũng không tệ. Ngân hàng sinh mệnh càng là hơn trực tiếp. Cái đó mà cực lạc chế thức nữ nhân đi lên chính là cho Chu chấp cung cấp 100 vạn khoản tiền vay không lãi chỉ cần Chu chấp tại ngân hàng sinh mệnh mở hộ là được rồi. Đây là duy nhất Chu chấp vui vẻ chấp nhận. Tại thế giới dịch bệnh, giống như kiếp trước, năng lực còn nổi danh nhìn, rất dễ dàng liền có thể biến hiện. Tiểu Nấm mắt nhìn chằm chằm gần đây bận việc lục Chu chấp. Thái thú tinh quân đây Chu chấp muốn càng càng bận rộn một ít. Vì thoải mái đánh bại địch thu nghiễn, Lại thêm trước đó quý tiêu hán cùng trần triều thăng, lại thêm có rất nhiều tiêu cực cảm giác địa tiên hiệu. Tại ngoại giới, thái tuế tinh quân đã bị phủ lên thành một mặt ngoài tốt bụng, nội tâm tà ác ma vương. Tiểu nấm người đều choáng váng. Ta không phải là người như thế, ta không phải là người như thế. Tiểu nấm làm lúc tóm lấy chu chấp các áo cũng muốn khóc lên. Chu chấp vậy cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể sờ sờ tiểu nấm đầu. Ta đã sớm biết cái đó làm tiểu nấm bài tin tức không có lòng tốt. Phương hồi tại chu chấp thân ruột trong có vẻ hơi lòng đầy Vài ngày trước huyền nguyên diện dịch nhật báo bài tin tức đoàn đội liền đến phỏng vấn qua tiểu nấm nói là cho tiểu nấm làm độc nhất vô nhị bài tin tức. Tiểu nấm còn đặc biệt vui vẻ, đổi một thân quần áo mới, tóc vậy chảy trải, muốn nhường người huyền nguyên dân mở chính mình. "Ừm, ta thích ăn nấm. Vậy thích uống rượu. Thích hơn đi ngủ." Tiểu nấm tự nhận là trả lời không có gì để chê, kết quả hai ngày sau đó, tiểu nấm hưng phấn mà mua được báo chí. Tiêu đề lại là tiếp cận tại ác thái tinh, thừa vận thái tuế tinh quân đắc chân huyền nguyên. Huyền nguyên chiếu tinh vẫn lạc, thừa vận vị thứ ba ma vương đang tràng. Thường tốt trong nghĩ. Chu chấp vô võ tiểu nấm đầu, chỉ ít, nghe tới rất uy phong. Tiểu nấm sở, cảm thấy có chút đạo lý. Dù thế nào Cuối cùng quyết chiến, cuối cùng đem bắt đầu. Cực nóng đại đô bầu trời, Thái Dương như là hỏa lò đồng dạng. Dịch bệnh say nắng tại đại đô lan tràn, thường xuyên có trên đường cái cư dân bình thường bệnh hóa cảnh tượng xảy ra. Cơ thể trong nháy mắt trở thành xí liệt hỏa nhân, kinh khủng muôn phần. Chính phủ Huyền Nguyên sớm tại nửa tháng trước liền hạ đạt mưa nhân tạo chỉ lệnh, ngược lại là át chế một ít. Khán giả các bằng hữu, khán giả các bằng hữu. Chương 258, đặc thù tin tức, 1 2. Chương 258, đặc thù tin tức, 1 2. Ta là người dẫn chương trình ông Tín. Cuối cùng tiếp cận nửa tháng, Giải đấu diện dịch sĩ mới được đấu, cuối cùng tiến nhập cuối cùng phân đoạn, trận chung kết. Ông Khác tín nét mặt cực kỳ kích động, lần này thi đấu vòng tròn có thể nói là chấn động chập trùng. Trước có mạnh nhất đệ nhất Huyền Nguyên, bị cao đẳng thứ 6 triệt để đánh bại. Sau có đệ nhị Huyền Nguyên, bị học viện ý thần võ chọn ở dưới ngựa. Nay chính những hòa câu cách nó kia, diện dịch sĩ thế giới, không có gì không thể nào, cho dù là thất chiếu tinh, vậy xưa nay sẽ không luôn luôn đạt được thắng lợi. Tiếp đó, cho mời hôm nay hai chi đội ngũ dự thi. Thiên Không dịch viện, nên đón tất cả tháng bảy, nhất là cực nóng một thiên. Cái đó là tiểu quốc dạy. Tiểu quốc dạy mau nhìn mau nhìn cái đó là tiểu nấm thật không nghĩ tới tiểu nấm là cái gì thái tuế tinh quân hoa tỷ đỏ bừng cả khuôn mặt bọn hắn ngay cả thất chiếu tinh cũng được đánh bại chúng ta hai viên đại tướng lập tức sẽ đạt được thi đấu vòng tròn quán quân cũng không biết bọn hắn có thể hay không còn nhớ ta tiểu nấm khẳng định là cái có lương tâm hoa tỷ cùng phi ca đã đem câu lạc bộ tình yêu ghế dài bên cạnh cũng đổi lại chu chấp cùng tiểu nấm ngang lập bài tiểu lan hoa người đã tròn vắng chính mình lúc trước thế mà cùng tiểu cúc dạy tại so với ai khác công trạng càng tốt hơn tiểu lan hoa càng khó chịu hơn tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bại bởi người khác Thái thảm rồi hừ, về sau đừng để ta nhìn thấy các người nữa tiểu lan hoa, rút quân một chút là bài quá nhiều rồi Giọng hoa tỷ chuyển đến đến tay cao Đẳng thứ 6 phòng nghỉ mọi người chính thông qua màn hình quan sát nghi thức khai mạc giới diện dịch hắc cắm trong chúng ta tỷ lệ đặt cực đã thấp đến một một. phương hồi tựa hồ tại giới mặt đất giới diện dịch thả ở rất nhiều chân thể ký sinh vừa có gió thổi có lay hồi trùng thiếu gia lập tức liền có thể hiểu rõ loại tình huống này chu chấp sớm cũng đã dự liệu đến trong đội ngũ có thái tuế tinh quân khủng bố như vậy diệt dịch sĩ cao đẳng thứ 6 tỷ số thắng tự nhiên cực cao. Phải biết, tất cả mọi người nhìn thấy Tiểu Nấm đối chiến địch thu nghiễn kia thành thạo điêu luyện bộ dáng, có người hoài nghi, nếu là nàng đây Chu Chấp càng sáng sớm hơn chẳng, sợ là có thể một người đánh thắng hai cái chiếu tinh. Bên cạnh, Đồng Ca tự biết thực lực không đủ, bắt đầu làm trinh thám kiểm tra tư liệu công tác. Đối phương là Học viện Y Thần Võ năm người, lần trước vòng bán kết bên trong, thành công đánh bại Học viện Y Đệ Nhị Huyền Nguyên, phải biết, tại ngoại giới đánh giá bên trong, Đệ Nhị Huyền Nguyên còn mạnh hơn Học viện Y Thần Võ nhiều lắm. Cố Chuẩn đuôi ngựa có hơi run run, thì giống như chúng ta. Ánh mắt của hắn đảo qua tại Chu Chấp bên người Bắc Cung Đồng chí. Nếu như không phải thật sự gặp qua tiểu nấm ra tay, hắn rất khó tưởng tượng, cái này đáng yêu cô nương là trong truyền thuyết Ma Vương Thái Tuế tinh quân. Ừm, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Đồng Ca nói ra, đối phương đội trưởng, diệt Dịch Sĩ khoa răng miệng thuộc tính răng từ răng lưu, phụ mẫu tựa hồn là học viện y thần võ cao tầng, trước đó trong chiến đấu, triển hiện ra thực lực, cũng không thua ở cố chuẩn. Bốn người khác, muốn yếu một ít, nhưng vẫn là đây. So với ta mạnh hơn một chút. Đồng Ca rất không cam tâm, mắt rắn tiếp vận, Diệp Dịch Si nhang qua. Đỗ Văn, diệt Dịch Si tim, Lạc Điều Điều, Pháp y. y Những người này phía sau đều là cùng dược phẩm thần võ có thiên ti vạn lũ quan hệ người, tỷ như dụng cụ thường, tỷ như thuốc chế tạo hạ du gia tộc. Chu chấp khẽ gật đầu. Hay là nghiệm chứng trước đó lời giải thích, có thể đứng ở giải đấu diện dịch sĩ mới xác định vị trí tuổi trẻ diện dịch sĩ, người nào trong nhà không có thế lực. Từng, có một người, không kiệt người này. Nó như thế nào đây? Đồng ca nét mặt có chút kỳ quái, diện dịch sĩ khoa xương, thân mình không có gì xuất chúng chỗ, căn cứ công khai tài liệu là từ cực kỳ xa xôi trong tiểu huyện thành đến đại đô, trình độ vậy rất bình thường, nhưng mà ở trên một hồi, hắn gắng gượng địa kéo lại đối phương người thứ năm, học viện y đệ nhị đội trưởng lấy cực kỳ không phù hợp khoa xương kéo dài sức chiến đấu thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng trong tư liệu khuôn kiệt có một tấm thật thà mặt trước quốc mắt hiếp thành một đoàn chu chấp là lần trước tại trên hồ gặp phải mắt rắn đồ đều tiểu nấm nhìn thấy ảnh nhỏ giọng nói chu chấp gật đầu một cái tiểu nấm cơ cơ quả đấm lần này ta muốn lại đánh bọn hắn một lần chu chấp tự động không để ý đến tiểu nấm lại chứ mặc dù chu chấp một thẳng tin tưởng vững chắc diệt dịch sĩ mạnh yếu cũng không nhất định có thể quyết định hoàn toàn thắng bại nhưng theo trước đó quay video đến xem bọn hắn hoàn toàn không thắng được cao đẳng thứ sáu cho dù là thắng hạ học viện y đại nhị cũng là có cực lớn vận khí thành phần. Hy vọng hôm nay không phải một hồi nhàm chán thi đấu. Cố chuẩn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giờ phút này, chu chấp máy truyền tin vang lên một chút, tựa hồ là có tin tức gì phát tới. Bắt đầu chu chấp cũng không hề để ý, mãi đến khi hắn nhìn thoáng qua tin tức nội dung. Cấm dục thiếu niên thần sắc biến đổi. Đuôi ngựa, tiểu nấm, hai người các ngươi đệ nhất đệ nhị cái bên trên, ta có một số việc, phải rời đi trước một chút. Chu chấp chậm rãi mở miệng nói. Tiểu nấm ma quyền sát trưởng, yên tâm đi, cho dù chu chấp ngươi tiêu chạy kéo đến chiến quần, hôm nay chúng ta vẫn là có thể thắng. Có ta tại, không có bất ngờ. Cố chuẩn sử suất, có chuyện gì cần cần giúp một tay không? Chu chấp cười lấy lắc đầu. Hắn đẩy cửa ra, đi tới hành lang. Xuất ra máy truyền tin. Khu vực số 2, phòng khách quý số 4. Mau tới. Trần Triều Thăng. Chương 259, đặc thù tin tức 2, chương 259, đặc thù tin tức 2. Tại Thiên Không Dịch viện vô số viên nào trong, Chu chấp đứng ở không người trong hành lang, khuôn mặt trở nên cực kỳ lạnh tanh. Đối phương ký tên, không, phải nói là xưng hô là Trần Triều Thăng. Chuyện này ý nghĩa là đối phương biết được Trần Triều Thăng đã chết thông tin. Không Chu chấp hơi tự hỏi, hạng ngư, nhưng cũng có thể là bởi vì chính mình cho thấy Trần Triều thăng diện dịch thuật đến sò xét chính mình. Trần Triều thăng chết rồi thông tin thật truyền ra, Chu chấp tất nhiên nằm ở trong. Bình xương đạo đệ nhất thế lực Trần gia, dù là Đại phòng bị diệt, những người còn lại cũng sẽ không ngồi yên không quản. Thất chiếu tinh thế nhưng thể diện gia tộc. Dù thế nào, Chu chấp sách hộp đen, mang khẩu trang, đổi bộ y phục, xuyên qua ẩm y đám người, khách quý khu vực. Chu chấp tránh qua, tránh né chung quanh trông coi diệt dịch sĩ, tiến vào bên trong. Đứng ở nào đó cánh cửa trước đó, chính là chỗ này. Chu chấp hơi vuông tay. Còn không có đụng phải chốt cửa. Hắn hơi đình trệ, hình như tiến vào bên trong sẽ phát sinh cái gì không cách nào khống chế sự việc. Bao gồm. Thời khắc này không khí chung quanh bên trong dường như ẩn dấu đi nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Tin tức nhanh chóng lưu truyền. Chỉ số bệnh hóa đề cao. Thời gian dài ở vào nơi đây, đem sẽ nhanh chóng đề cao chỉ số bệnh hóa. Do xét đến đặc thù dịch bệnh, bệnh máu khó đông. Cẩn thận một chút, mỗi một chỗ vết thương đều có khả năng biến thành người huyết bắt đầu. Chu chấp hơi suy tư một hồi, nhìn về phía xung quanh. Trong không khí, mùi máu tanh dường như càng ngày càng đậm trên người mình liệu pháp trích máu đồng thời cũng tại nhạy cẳng. Hắn đẩy cửa ra, trong mấy mắt, cảnh sát chung quanh hoàn toàn biến hóa, thật giống như nào đó kỳ huyễn cánh cửa, Chu chấp mở ra sau đó, cũng không phải cái gì bình thường căn phòng, mà là một mảnh biển máu. Không phải hình dung, mà là mặt chữ trên ý nghĩa, biển máu. Huyết tinh vị đạo tràn đầy khoang núi, bọt nước bốc lên, sắc hồng chi sắc biển lớn, vô biên vô hạn. Chu chấp trầm mắt lại, hắn nhìn xem hướng phía sau, nguyên bản thông hướng ngoại giới cánh cửa đã biến mất. Có chút coi thường, vốn cho là, tại đại đô trung tâm nhất khu vực, là sẽ không có vấn đề gì. Chu chấp trong lòng tự hỏi, tình huống hiện tại đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Chu chấp đi tới môn sau đó biển máu thế giới kia máu tanh thủy triều, giống như thời khắc muốn đem Chu chấp nuốt hết. Vị đại nhân kia, Chu chấp chậm rãi mở miệng, mời đi ra gặp một lần. Chu chấp cao giọng nói, "Chỉ là," thanh âm của hắn dường như còn không có biển máu thủy triều càng vang. Như vậy, có rất nhiều lực trùng kích hình tượng, hình như tại lúc này dừng lại. "Ồ, ở chỗ này." Một đạo nhàn nhạt, nhạt, thư hùng mạc biển âm thanh theo biển máu nơi sâu thẳm vang lên. "Đừng sợ, chỉ là theo hạ ngư chỗ nào nghe nói ngươi, tiện thể đến xem thử mà thôi." Chu chấp đồng tử hơi co lại. Linh lực của hắn căn bản là không có cách cảm giác được đối phương đến tột cùng ở địa phương nào, chỉ là bị biển máu toàn bộ hấp thụ. Như vậy lực lượng kinh khủng, muốn giết chết chính mình, quả thực thì dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ là, rồng trong loài người. Hiệp hội bệnh nhân y long tiền bối, chớ có nói giỡn. Chu chấp có hơi không người. Thế giới loài người, tôn xưng là rồng trong loài người y y long, bình thường bị nhận định là mạnh nhất cấp bậc. Cho dù là mạnh mẽ diệt dịch sĩ không đếm được đại đô, hành tẩu rồng trong loài người, vậy sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Cái đó giống như theo biển máu nơi sâu thẳm lan tràn ra tới âm thanh hơi trầm lại, sau đó mở miệng, ngược lại là thông minh. Đã như vậy, trước cùng ta xem một chút lần này các ngươi giải đấu diện dịch sĩ mới trận chung kết đi. Nếu như trèo chống đến thi đấu kết thúc, ta sẽ cho ngươi khen thưởng. Ta có thể cảm giác, trong cơ thể của ngươi có máu dấu vết. Âm thanh như ẩn như hiện. Biển máu vùng trời to lớn màn hình mở ra. Cùng lúc đó, Chu chấp thân sức ép lên bỗng nhiên phóng đại. Vô số máu tại Chu chấp biểu dưới da phun trào, giống như tùy thời đều muốn phá thể mà ra. Mà Chu chấp ra chính hoàn toàn dùng sức, tránh loại tình huống này xảy ra. Lần này cố lên nha. Cầm đầu đội trưởng Từ Giang Lưu nói ra. Trước đó chúng ta có thể chiến thắng Học viện Y Đại Nhị Huyền Nguyên. Như vậy, hiện tại chúng ta vậy một nhất định có thể chiến thắng mạnh hơn đối thủ. Cầm tới quán quân. Một bên, Nam Mắt dán nhìn trên sân khấu đã đứng vững tiểu tiểu thiếu nữ. Trước đó Tiết Vận cùng Chu Chấp xác thực gặp qua đồng thời phát hành xung đột. Kẻ nốc đều biết làm lúc mang mặt nạ người là ai. Nguyên đến khi đó ngươi liền đã bị Thái Tuế Tinh Quân đánh qua. Đỗ Văn đầu bu lại, nói với Tiết Vận. Tiết vận vẻ mặt đau khổ, liền nghe được nhà mình đội trưởng mở miệng. Đối phương vị thứ nhất tuyển thủ là Thái Tuế Tinh Quân. Hiện nay tại giới Diệt Dịch Huyền Nguyên cái này kinh khủng ma vương đã cùng thừa vận địa tạng hậu thổ hai vị bị chứng nhận qua diệt dịch sĩ đỉnh cấp quy về nhất cấp ai lên trước trang trên mặt bốn người trừ ra mặt chữ quốc chất phát thiếu niên cũng thiệt thật sự không ai tại rơi tay từ giang lưu lắc đầu cuối cùng giải quyết dứt khoát tiết vận ngươi lên trước đi tiết vận thở dài cầm chính mình chạm dịch đao được lao tử lên thi đấu bình đại hay là chúng ta hai vị lão bằng hữu tần luyện cùng tổng quả hiện tại xem ra cao đẳng thứ sáu nghị phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu phái ra không phải chu chấp cùng cố chuẩn mà là năm nay giải đấu diệt dịch sĩ mới bên trong chỉ sợ là mạnh nhất thái tuế tinh quân bắc cung đông chí tuyệt thủ Tống quả thấp giọng nói nói, kỳ thực đây là Huyền Nguyên giải đấu diệt dịch sĩ, người mạnh nhất lại là một ngoại quốc diệt dịch sĩ. Mấu chốt hiện tại, cùng tuổi đoạn diệt dịch sĩ nhóm, căn bản không có là Thái tuế Tinh quân địch tồn tại. Đại diễn võ bên trên lại gặp mặt, nam mắt rắn. Tiểu nấm nhẹ nói, Tiết Vận không có mở miệng, mắt nhìn chằm chăm Tiểu nấm, chạm dịch đao lưới đao dự thẳng, biển máu thế giới. ừm, ngươi tiểu trợ thủ rất mạnh nha. Diệt dịch sĩ thế giới, quá nhiều người truy cầu thắng lợi sau đó mang đến khen thưởng, bọn hắn nhiệt tình yêu thương loại đó chính phản quỹ lại quên đi chúng ta theo đuổi là thắng lợi thân mình mà không phải bất luận cái gì thắng lợi mang đến phụ thuộc phẩm. Thứ hào âm thanh, theo biển máu dưới đáy lan tràn, mà lên Vương chú chấp, bình thản. Chỉ số bệnh hóa 73% điểm 11. Chủ nhân của thanh âm kia dường như chú ý tới chú chấp, ừm, rất không tồi nha, không phải diện dịch sĩ dịch bệnh, tại sâu như vậy độ trạng thái bệnh hóa dưới, vẫn như cũ có thể hình giữ hoàn chỉnh lý trí. Chu chấp cúi đầu, nhìn lên tới thoáng có chút chợt vật Ý Liê Long tiên bối dạy bảo là, cũng không biết, quý danh. Biển máu cuồn cuộn. Hiệp hội bệnh nhân, no 3, tiên nha. Thật có lỗi. Tên thật không có cách nào kể người nghe, chẳng qua ngươi có thể gọi ta, An Chí Ngã, An Chí Ngã, quả nhiên là tên kỳ cục. Nghĩ đến đây, Chu Chấp trên mặt nhiều một đạo vết máu, sau đó trực tiếp máu chảy ồ ạt, thậm chí so với Chu Chấp phóng ra suất huyết ồ ạt cũng khủng bố hơn trạng thái. Thân thể đông máu, công năng hoàn toàn mất đi hiệu lực, máu chảy vào trong biển máu, thực sự là bình tĩnh. Tiếng vang lên lên, tại cuối cùng khen thưởng trước đó, ta có thể người trước cho người một ban thưởng. Sau hai ngày tiệc tối cực lạc quan ngoại giao, diện Dịch sĩ cấp chủ đào cựu tâm lam đều sẽ bị ta giết chết. Tin tức này, ta ai đều không có nói cho chỉ có người một âm thanh rất là bình thản ôn u dường như là một câu bình thường đến cực hạn ngủ ngon ầm ầm ầm ba quyền không có gì đây hiện tại càng nhanh tình huống tiết vận bị thái tuế tinh quân dùng nắm đấm trực tiếp đánh nát linh lực ngay cả trảm dịch đao cũng không có cách nào chống lại thực lực tuyệt đối trên lệnh nhưng trận chiến đấu này có vẻ cực kỳ nhàm chán. thái tuế tinh quân quá mạnh mẽ tổng quả run giọng nói nàng hoàn toàn giống như cùng thế hệ này diện dịch sĩ tuyệt tự học viện y thần võ tuyển thủ thật sự không ai có thể ra đây chế tài vị này tại nguyên lãnh thổ thượng Quát tháo ma vương sao Như vậy có khuynh hướng tính giải thích, đã đưa tới đồng ca nghiêm chỉnh kháng nghị. Học viện Y Thần võ bên này một mảnh trầm mặc, không ai chỉ trích tiết vận thực lực không đủ. Thật sự đánh nhau, không nói trước Bắc Cung đồng chí tốc độ có thể bắt được, chỉ là chiến rắc nấm, bọn hắn đều không thể phá vỡ. Thiếu nữ pháp ý lạc điều điều lại bị đánh hạ. Thủ thái tuế tạo thành cánh tay chiến giáp hoàn toàn bao trùm tiểu nấm cánh tay. Thiếu nữ có chút thảm, nàng trong lỗ mũi chảy ra hàng loạt não dịch tùy sống còn có tinh hồng máu mũi. Sẽ không, thật sự muốn bị một xuyên năm đi. Thứ Giang Lưu nhìn nội viên của mình, thấp giọng nói nói, này tốt xấu là trận Chung kết a cũng không thể 5 giờ bắt đầu, 7 giờ không đến liền tan tâm a. Chương 260, thiên tài cùng người tầm thường trong lúc đó, chương 260, thiên tài cùng người tầm thường trong lúc đó. Ảo cảnh biển máu, Chu chấp đồng tử khẽ nhúc đích. Đoan ngoại giao cực lạc, chính là vì địch thu Nghiễn trong tay tang vật ghi chép về chứng mù lòa mà đến, mà cái này tự xưng là hiệp hội bệnh nhân số 3 mạnh mẽ y địa lòng, Đường Hoàng nói cho Chu chấp, chính mình chuẩn bị tiêu diệt một thân. Hơi chờ một chút. Trước đây bệnh hóa vật ghi chép về chứng mù chính là do hiệp hội bệnh nhân số 11 Hạ Ngư giao cho tề Tú Tiêu, lại chuyển giao cho địch thu nghiễn, luôn cảm giác cái này một loạt sự việc, có kỳ dị nào đó liên hệ. hiệp hội bệnh nhân, tổ chức này bên trong diện dịch sĩ, hình thù kỳ quái, nhưng ít ra đều là chủ đạo cấp một quái vật, thậm chí có trước mặt như vậy, căn bản là không có cách trông cự rồng trong loài người. chỉ là báo cho biết ngươi một chút mà thôi, không có có ý gì. đúng, siêu việt chủ đào, bước vào y lôi long sau đó, thúc đẩy bất kỳ năng lực đều sẽ tồn tại đồng hóa quanh mình hiệu quả. ngươi tốt nhất còn có đầy đủ năng lực kiên trì đến thi đấu kết thúc. thanh âm tiêu bình thản van lên, bằng không, ngươi cũng chỉ có thể lưu lạc tại trong biển máu, biến thành trong biển máu sinh vật. chu chấp sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía màn hình trên màn hình tất cả giải đấu diệt dịch sĩ mới đài diễn võ cũng biến thành bắc cung đồng chí biểu diễn sân khấu tiểu nấm tốc độ thật sự là quá nhanh tự thân ngũ hành thái tuế năng lực vô cùng toàn diện đến mức học viện y thần võ vài vị chính tuyển không có ai đỡ nổi một hiệp ta diệt dịch sĩ huyền nguyên còn quả nhiên là không người nào sao chung quanh ngẫu nhiên truyền đến thở dài âm thanh trong thời gian cực ngắn tiểu nấm đã nhanh nhanh địa đảo thải ba cái thần võ chính tuyển phải biết những thứ này thần võ chính tuyển tại riêng phần mình học viện ý bên trong thế nhưng ngàn dặm chọn một tinh anh nhưng ở kinh khủng ma vương thừa vận trông non phía dưới vẫn như cũ tùy tiện bị đánh tan thật là quá mạnh, không nghĩ tới, trước đó thái tuế tinh quân cùng nhãn ma nữ đánh một trận, đã là tất cả giải đấu diệt dịch sĩ mới cao trào. Tống quả thở dài, hiện nay trải nghiệm chiến đấu diệt dịch, cũng chỉ có địch thu nghiễn có thể cùng bắc cung đồng chí tách ra vào tay. bị đao thải địa, quá mức tùy tiện, không chỉ ảnh hưởng tỷ lệ người xem, cũng đồng dạng ảnh hưởng huyền nguyên dân chúng bình thường lòng tin. ôi chao, chu chấp sao vẫn chưa về. Tiểu nấm nhìn về phía nhà mình phòng nghỉ, đã trải qua ba cuộc chiến đấu, tiểu nấm quần áo mới ngay cả cho bụi đều không có nhiễm phải có chút nhàm chán ngược lại là thực sự. vong bán kết cùng địch tu nghiễn đánh lúc, quả thật làm cho tiểu nấm chấn phấn. Học viện ý thần võ phòng nghỉ. Mọi người như cha mẹ chết, sát thực không phải một cấp bậc. Rõ ràng là cùng như chúng ta niên kỷ, tại sao lại mạnh như thế? Từ Giang Lưu thân mình cũng là dược phẩm thần võ thần võ con cháu, thấy qua thiếu niên diện dịch sĩ vậy không ít, nhưng chưa bao giờ có như thế trình độ. Tuyệt vọng, quả nhiên là tuyệt vọng. Đội trưởng, để cho ta lên đi. Mặt chữ quốc không kiệt nhìn một chút người chung quanh nét mặt, giơ tay nói. Tiết vận thở dài, dù sao không phải nhà quê thì là đội trưởng rồi, ai thượng đều như thế. Tiểu cô nương này thật sự là quá mạnh mẽ. Khung kiệt nghe được nam mắt rắn lời nói đem đầu quay lại, đương nhiên không giống nhau. Ta đây đội trưởng muốn yếu một ít, đi lên lại tiêu hao hết bắc cùng đồng chí thực lực. Có khả năng đội trưởng thật sự có thể thắng đấy. Từ Giang Lưu ho khan một tiếng, chỉ có thể nói Quang Kiệt vẫn đúng là để ý mình. Là trong đội ngũ duy nhất không phải thần võ hệ diện dịch sĩ, cái này Quang Kiệt là từ một không biết tên tiểu thành thị không xa vạn dặm thi đến, bản thân năng lực không có bất kỳ cái gì đột xuất chỗ. hết lần này tới lần khác người này mỗi ngày đều cùng điên của mở dạng, đầy đủ nỗ lực, thế mà thật sự nhường hắn tuyển chọn thần võ chính tuyển thắng. Từ Giang Lưu thở dài, sau thắng chúng ta đánh những kêu bình thường diện dịch sĩ kiến tập thì cùng thái tuế tinh quân đánh như chúng ta đối với chúng ta mà nói những kêu bình thường diện dịch sĩ chính là người tầm thường mà đối với nàng chúng ta đồng dạng là người tầm thường thiên tài thì là có thể áp chế tất cả quân kiệt nghe được đội trưởng lời nói hắn trầm mặc một hồi lắc đầu bất luận là đối mặt dịch bệnh hay là diện dịch sĩ chỉ phải cố gắng vẫn là có thể có thu hoạch người thường cũng được chiến thắng thiên tài nghe được lời nói này nam tóc vàng tiết vận buồn cười nhưng cũng không có cười ra đây dọc theo hội trưởng di truyền quỹ đạo những người này tương lai có lẽ có thể biến thành ngăn cản một phương cửu giả trong biển máu Thưa thân ảnh hiểu điệu như ẩn như hiện. Đáng tiếc, còn không phải hiện tại. Ánh mắt hướng giờ phút này vẫn như cũ kiên trì chú chấp. Thân ảnh tựa hồ có chút kinh ngạc. Thế mà, thật sự có thể tại chính mình biển máu không gian chi bên trong kiên trì lâu như thế. Quả nhiên, Hạ Ngư nói không có sai. Thiếu niên này cơ thể thật chứ có có chút bí mật. Trợ thủ của ngươi rất mạnh, nhìn tới, lần chiến đấu này dường như chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dường như là như ngươi nói vậy, tay không cùng cầm giới trong lúc đó tồn tại lấp kín không thể vượt qua tường cao, thiên tài cùng tầm thường cũng là như thế. Thân ảnh dường như nghĩ tới điều gì, thở dài mở miệng, có thể trở thành cường giả người hắn nhất định sẽ trở thành cường giả. Chu chấp tiếp tục chống cự lại biển máu ô nhiễm, đồng thời mắt chằm chằm vào biển máu vùng trời màn hình. Nhà quê, chẳng qua sẽ nói có chút lớn lời nói mà thôi. Tiết Vận trầm mặc một hồi, nhìn trên đài biểu hiện, mở miệng nói, "Tăng mật độ xương." Thân làm diện dịch sĩ khoa xương công kiến, gắng gượng địa trên đài treo lên bắt cùng đồng chí đấm lung tung. "Cho con, xin chào chịu đánh a." Tiểu Nấm cánh tay phải thượng cuốn quanh lấy chiến giáp thái tuế đánh tiếp cận một phút đồng hồ, thế mà cũng không có đem cái này to con đánh xuống đài. Tiểu Nấm có chút kỳ oái đối diện cái này diện dịch thuật linh lực vậy không mạnh trình độ vậy chỉ có thể nói là bình thường nhưng kiên chỉ như vậy làm gì bất kể sử dụng loại nào diện dịch thuật đối phương cũng không thể nào thấy được hy vọng thắng lợi cố gắng như vậy làm gì ta là diện dịch sĩ khuôn kiệt gương mặt kia đã bị tiểu nấm đánh sưng lên trong lỗ mũi chảy ra nao dịch tùy sống nhìn lên tới chật vật đến cực điểm đã đã đáp ứng mọi người bất kể khi nào cũng chiến đấu đến cuối cùng một khắc cuối cùng một bên trọng tài cũng thấy chóng dưới tình huống bình thường đã sớm kết thúc nhưng cái này khung kiệt quả thực là không có ngã điện, vậy không hề rời đi sân diễn võ cái này cũng có thể kiên trì a thái thảm rồi đi sẽ không nhỏ mà cô thật sự đem hắn đánh chết đi phương hồi đều không có mắt thấy dùng tay áo che kín ánh mắt của mình thật tốt có đấu trí hoa. tiểu nấm nhìn phía trước khung kiệt ta cũng không phải không nói lý người ngươi đón thêm ta một quyền chúng ta liền xem như ngang tay tiểu nấm lưỡi ngực, nhìn về phía khung kiệt gào khung kiệt trong miệng hỗn hợp có máu cùng nước bọt ngay cả thi đấu bình đều muốn nhìn không được tiếp tục đánh xuống thật sự muốn xảy ra nhân mạng nhưng quang kiện tuyển thủ diệt dịch sĩ tinh thần lại thái quá tại nhiệt liệt dễ thấy phía dưới tiết vận có chút nóng nảy đường a nhà quê đón thêm một quyền thật phải chết đây chính là thái tuế tinh quân một quyền a muốn không tính là đi còn không có đợi hoàng Mao nam mắt dán tiết vận phản ứng tiểu nấm cánh tay phải tích xúc kinh khủng linh lực thủ thái tuế chiến rắc nấm loại đó dị thường cảm giác lan tràn Phản phất có nào đó chuyện không tốt muốn xảy ra tất cả mọi người nín thở mệnh phạm thái tuế giống như bốn chữ lớn viết tại mặt chữ quốc trên đầu tiểu nấm đấm ra một quyền trên mặt đất bụi bậm đều bị đánh cho lên lại đến khuynh kiệt mặt trước từng chút một, tiểu nấm dừng lại nắm nấm, sau đó, tại khuôn kiệt trên trán gậy một cái, coi như là lạc đà cuối cùng một con rơm. Mặt chữ quốc trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Hoa, mệt mỏi quá nha. Tiểu nấm mặt không thay đổi mở miệng nói, nàng nho nhỏ tay vô vô bộ ngực, linh lực hao hết, tiếp tục đánh xuống, tiểu nấm cũng không được á. Trong phòng nghỉ, Hoa, tiểu nấm, ngươi thật ôn nhu. Phương hồi kìm lòng không đặng nói. Hồi trung thiếu gia nếu như có loại thực lực này, khẳng định là đại sát tứ phương trước. Đồng ca đứng tới cửa, trực tiếp đem trở về tiểu nấm ôm vào trong lực, Thái năng yêu, Thái năng yêu đế tử thừa vận ma vương sao sẽ tốt như thế nha tiểu nấm một gương mặt bị đồng ca ở trước ngực trà sắt đến trà sắt đi muốn ngạ thở ta muốn ngạ thở nha tối oh, qua chu chu chấp đi đâu nha còn chưa có trở lại wow tiểu nấm ngẩng đầu một bên Đuôi ngựa cố chuẩn đề từ bản thân nảy xương nhìn về phía tiểu nấm hắn không biết đi chỗ nào vẫn chưa về cho nên để bảo đảm trận tiếp theo thắng lợi ta liền trực tiếp ra sân tiểu nấm cũng mặc kệ cố chuẩn lên hay không lên tràng còn ở trung quanh tìm kiếm chu chấp dấu vết đêm qua sẽ không ăn bụng ta nấm đi tiêu chạy kéo đến bây giờ. Này cũng không tốt, tiêu chạy cũng là không tốt dịch bệnh nha. Cố Chuẩn nghiêm túc nhìn Tiểu Nấm, "Bác Cung đồng chí, ta nguyên bản còn hơi nghi ngờ, ngươi là có hay không tại có được lực lượng đồng thời?" Vậy giấu trong lòng một quả kính sợ lòng cứng, giả. Hiện tại trong mắt của ta, ngươi làm được, không hổ là thái tuế tinh quân. Mặc dù ta không có có tư cái gì, nhưng ta tán thành ngươi." Nói xong, hắn mang theo chính mình nãy xương tán giải, chậm rãi đi lên đài. "Sao? Vừa nãy đuôi ngựa hình như nói thứ gì?" Tiểu Nấm tìm hồi lâu không có tìm được, nàng có chút khổ sở, là rất trọng yếu sao? Nàng nhìn về phía Phương Hồi cùng Đồng Ca hai người, "Có trọng yếu không?" Đồng Ca suy tư một chút, nhìn về phía Phương Hồi. Hồi Trung thiếu gia đúng sự thực nói, không phải rất trọng yếu. Tiểu Nấm rất hài lòng, kia liền không sao. Chương 261, chúng ta là quan quân, chương 261, chúng ta là quan quân. Tất cả mọi người hiểu rõ, nếu là Bắc Cung đồng chí tiếp tục tại trên sân diễn võ chiến đấu, là thực sự có thể thoải mái một trò năm. Khôn Kiệt dùng chính mình nghị lực, cho học viện ý thần võ mang đến một chút hy vọng sống. Ừ, cũng là, cũng là, nếu như đối mặt dịch bệnh, nhà quê kiểu này ngớ ngẩn phải chết bao nhiêu lần a. Đỗ Văn coi như là phát hiện Nam tóc vàng mặc dù trong miệng nói đến đây trùng lời nói, nhưng dường như thuộc về loại đó miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực địa kia chủng loại hình, tại đội ngũ bên trong là thuộc hắn quan tâm nhất nhà quê. Còn có tâm tình dơ ngón tay cái đấy. Tiết vận nhìn về phía nằm ở trên cáng cứu thương, một tay vươn ra hấp hối không kiệt. Thần Võ đội trưởng từ Giang lưu ánh mắt kiên nghị. Không nghĩ tới, khung kiệt thật sự làm được. Như vậy, chính mình, vậy nhất định phải thiêu đốt mình mới là chí ít thể hiện ra trình độ của mình tới. Cố chuẩn của Cố gia, chính mình chưa chắc sẽ thua. Tiểu Nấm cũng không ngu xuẩn, thậm chí có thể nói là cực kỳ thông minh điểm này Chu Chấp đã sớm hiểu rõ, nàng mới thật sự là trên ý nghĩa, đại trí nhược ngu điển hình, nói đúng ra, tại sao cũng được sự việc thượng thẳng thắn tùy ý, nhưng lại có chừng có mực. Thật sự nếu để cho tiểu nấm tại trận chung kết một xuyên năm, một là Huyền Nguyên mất hết thể diện, hai là ban thưởng cũng không tốt phát, trang thượng Huyền cùng dịch diện là ban thưởng diện dịch sĩ Huyền Nguyên, không thể nào cho tiểu nấm như thế một đến từ ngoại quốc diện dịch sĩ. Thái Tuế Tinh Quân cũng coi là xứng đáng cái danh hiệu này. Trong biển máu Âm Thanh nói như thế, Vương Triệu thừa vận mặc dù bế tỏa, nhưng cũng không có tượng đại uyên như vậy cao áp, có thể đản sinh ra này nhóm cường giả. Âm Thanh mãi mãi là chớp rãi. Hình như hết thể tất cả cũng ung dung không vội bình thường. Từng, đáng tiếc phải kết thúc. Ta cũng muốn đi rồi, nặc, đây là dự chi phần thưởng của ngươi. Biển máu bốc lên, chu chấp thần sắc khẽ động, tin tức lưu truyền. Liệu pháp trích máu diệt dịch thuật gờ tờ, thiếu yếu tố đông máu nặng. Ngươi tất cả ngoại khoa diệt dịch thuật đều sẽ bị bám vào hiệu quả kháng đông máu, thủ thương tổn thương cá thể thể nội đông máu công việc môi đều sẽ nhanh chóng sói mòn, có tỷ lệ mang theo trung thân thương tích hiệu quả. Ngươi nguyên bản diệt dịch thuật máu thì rất không bình thường, thể nội quả nhiên cất dấu bí mật. Thư tiếng vang lên lên, sau đó ta còn cần ngươi vì trần triều thăng thân phận ra mặt làm một sự tình. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt hoàn thành. Chu chấp thần sắc khẽ động, đại đô rồng trong loài người không ít, liền xem như an chi ngã tiền bối ngải. rất tốt vấn đề, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi muốn mở cái gì. Biển máu dần dần rút đi, ảo giác vậy từng bước tiêu tán, biển máu bất diệt ta không chết, tại đại đô còn không ai có thể để cho ta biển máu này khô cạn. hoang hốt trong lúc đó, Chu chấp tầm mắt một mảnh hỗn độn, lại nhìn một chút, trước mắt chính là bình thường phòng khách quý. Chu chấp nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp tần suất, cấp chủ đao diệt dịch sĩ đã là một phương hào cường, đây là Chu chấp lần đầu tiên tự thể nghiệm rồng trong loài người mạnh mẽ diện dịch thuật có thể đạt tới loại trình độ này chu chấp tự hỏi thân hóa huyết hải chế tạo huyết cảnh căn bản không có bất luận cái gì phản kích khả năng tính chính là như thế mà kinh khủng hơn là hiệp hội bệnh nhân tổ chức này đến tận cùng muốn làm gì giống như theo cực lạc đến bình Xương lại đến đại đô mọi thứ đều bị hiệp hội khống chế chu chấp ngẩng đầu giải đấu diện dịch sĩ trận chung kết cuối cùng một hồi vậy bắt đầu cũng không có quá nhiều lo lắng cố chuẩn dễ như trở bàn tay địa chiến thắng thần võ đội trưởng từ giang lưu theo tiếng hoan hô vang lên đến từ người dẫn chương trình kia thanh âm cao vút tràn ngập tại dịch viện thiên đỉnh phía trên Theo học viện ý thần võ vị tuyển thủ cuối cùng bị thua. Lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới cuối cùng quán quân, vậy cuối cùng công bố. Chúc mừng, cao đẳng y học thứ 6 huyền nguyên. Bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Do ông khắc tín loạn sĩ bắt não. Chưa bao giờ có cao chuyên thắng được giải đấu diệt dịch sĩ mới hành động vĩ đại. Hôm nay sẽ là lịch sử một trang mới. Chúng ta là quan quân. Tiểu nấm, đồng ca còn có phương hồi ba người rất nhiệt tình bắt đầu hô khẩu hiệu. Là duy nhất chỉ định linh vật, đồng ca hiện tại cũng đã triệt để nằm nửa. Trước đó nhặt nhẽo thiết lập nhân vật, coi như là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vui đôi ngựa, người sao không hô, một chút cũng không hợp quần. tiểu nấm duỗi ra ngón tay, rất chân thành địa chỉ trích nhìn cố chuẩn. đôi ngựa thiếu niên có chút lúng túng, hắn ho khan một tiếng, chu chấp cũng không có xuất hiện, ta đang chờ. chúng ta là quan quân. chu chấp một đường chạy, cùng tiểu nấm đám người ôm cùng nhau. cái gì, thế mà tại ngay cả chu chấp vậy. cố chuẩn đã bắt đầu chấn kinh rồi. tại trong lòng của hắn, chu chấp từ trước đến giờ là trầm ổn đung dung hóa thân. đôi ngựa thiếu niên nhịn không được hỏi, chu chấp, ngươi vừa nay đi nơi nào? chu chấp cười cười, tối hôm qua ăn vụng tiểu nấm nấm, hôm nay tiêu chạy, có các ngươi tại, thật tốt. Tiểu nấm trực tiếp một lý ngư đã đỉnh, tốt ta, Chu chấp, quả nhiên là ngươi, chẳng thể trách ta nấm thiếu đi, Chứ không cần lo. Chu chấp đè xuống tiểu nấm đầu, chào hỏi lên Cố chuẩn, mau lại đây, chúng ta cùng đi cái động tác, ngươi dạng này không thích sống chung là rất dễ dàng đảm bảo, những kia viết văn thích nhất viết linh tinh. Nghe được cái này, tiểu nấm đầu gật cùng mũ tóc đồng dạng, kia quả thật có chút không có cách nào. Cố chuẩn nói như thế, sau đó thì cùng nhau ôm tới, chúng ta là quan quân, hồi trung thiếu gia quả thực muốn cười nở hoa rồi, không nghĩ tới, Chu chấp thế mà thật sự có thể cầm tới giải đấu diện dịch sĩ mới quan quân, lực gáp học viện y đệ nhất trong đó tiểu nấm công lao cực lớn nhưng thật sự đem lại tiểu nấm lại là chu chấp phương hồi luôn cảm thấy chu chấp ban đầu liền biết tiểu nấm thân phận chân thật mới có thể đạt thành như thế hiệu quả thực sự là lợi hại a chu chấp đồng học cái đó ma vương thừa vận thái tuế tinh quân thế mà chỉ là chu chấp trợ lý la tiểu lâm đối với một bên văn tú nói qua học viện y đệ nhất huyền nguyên thắng lợi vốn là nước chảy thành sông thanh tú thiếu nữ nói như thế nàng nhìn trên đài chu chấp nhớ tới trước đó buổi tối chu chấp bái việc nhờ chính mình kia một tiên luật văn chính mình cũng chưa từng nhìn qua thì giao cho mình mẫu thân rất khó quên, mẫu thân mình kia kinh dị mà lại ánh mắt phức tạp. Có thể sáng tác luận văn, chí ít đều là thâm canh mổ một lĩnh vực nhiều năm diện dịch sĩ, chu chấp trẻ tuổi như vậy, đến tụt cùng viết cái quái gì thế? Văn Tú cũng không tiếp tục hỏi tới. Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên. Quả nhiên đoạt giải quán quân. Thực lực chiến lệnh không thể đền bù. Cố Dịch túi đầu. Hắn có chút khó chịu. Trước đó Cố chuẩn gia nhập cao đẳng thứ 6 lúc, Cố Dịch còn tưởng rằng hắn điên rồi. Không ngờ rằng, hiện tại ngược lại là chính mình trở thành tiên hệ. Quý Tiêu Han sắc mặt lại lạnh, chỉ là một hồi tái sinh thi đấu vòng tròn mà thôi, diện dịch con đường lâu đời lại trưởng. Tương lai chúng ta nhất định còn gặp được. Thiếu niên nhìn bên cạnh mình vắng vẻ chỗ ngồi. Theo vòng bán kết kết thúc đêm đó về sau, Quý Tiêu Hán thì chưa từng gặp qua địch thu nghiễn. Tượng năng như vậy tiêu ngạo người, tự nhiên cùng ta đồng dạng, vậy không có cách nào tiếp nhận thất bại. Quý Tiêu Hán thở dài. Trong màn hình tivi, chính quyền huyền Nguyên bắt đầu trao giải. Chào mừng, hôm nay trao giải khách quý, hứa nhất tuyên hướng nghị viên. Chu chấp nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, 40-50 tuổi bộ dáng, nhưng mà được bảo dưỡng rất tốt. Giải đấu diệt dịch sĩ mới quán quân thành viên đều sẽ có một khối huy chương, do hứa nhất nguyên tự tay ban phát. Dài dày Tiểu Nấm rộng rãi thi lễ. Hứa Nhất Uyên mặt mỉm cười, mãi đến khi trao tặng đến người cuối cùng, Chu Chấp trước mặt, Chu Chấp đồng học, thế sung tiêu cùng ta nói qua ngươi, Chu Chấp ánh mắt ngưng tụ, Phái Cách Tân, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a chúng ta phe phái trong, vị kia lục tăng tiên sinh, rất muốn thấy ngươi một mặt, các ngươi đều là bác sĩ mỏ chim, có lẽ sẽ có chút ít trọng tâm, câu chuyện cũng khó nói. Hứa Nhất Uyên nhẹ giọng mở miệng, Chu Chấp nghiêng thai lắng nghe, học việt đại đô săn sát, đỉnh núi dựng thẳng, nếu không có dựa thì như đi ngược dòng nước. Bây giờ Phái Cách Tân, có lẽ có thể để ngươi có đầy đủ thi triển tài hòa không gian. giọng Hứa Nhất Uyên nhàn nhạt, nhạt, có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, chu chấp gật đầu một cái, mỉm cười nói, ta sẽ cân nhắc, hứa nhất yên coi như thôi, vậy không có nói thêm gì nữa. lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới có giá trị nhất tuyển thủ, bắc cung đồng chí, do ngươi dẫn chương trình vang lên, điểm này không hề nghi ngờ, tại lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới bên trên, thái thuế tinh quân bắc cung đồng chí đứt gây dẫn trước dường như tất cả mọi người. bất quá, nghị hội trung ương chạm dịch đao trang thượng huyền cùng dịch diện lại tạm thời không có phát, hẳn là đang thảo luận, rốt cục muốn phát cho ai, dù sao khẳng định không phải tiểu nấm, để bọn hắn đau đầu đi thôi, chúng ta đi ăn cơm lạc. Tiểu nấm hưng phấn mà huy quyền, chờ một chút, cùng nhau chụp tấm hình đi. Viện trưởng nói muốn làm kỷ niệm áp thích. giúp ta một chút, tài phán trưởng tiến sinh. Đồng ca lớn tiếng nói, kia trước dọn xong tư thế, tới tới tới. Đuôi ngựa không muốn vẻ mặt cầu xin, Phương hồi hưng phấn mà nói, tiểu nấm ghé vào chu chấp trên lưng, Phương hồi vẻ mặt cười bị hổi, đôi ngựa tay khoác lên chu chấp trên bờ vai, duy chỉ lấy hắn cuối cùng sĩ diện, mà đồng ca làm ra một cái a. Hình tượng, tại lúc này dừng lại. Huyền nguyên, khu hậu cần, đoàn tàu rơi xuống, ba cái, sắc mặt trắng bệnh chết lặng nam nhân, đi ra nhà gà. Nhìn về phía màn hình, phương hồi tên phế vật kia, gần đây trôi qua ngược lại là tiêu sái. Hừ hừ, vốn là bản gia bên trong nhỏ yếu nhất, ký sinh trùng, phân ra sau đó, càng là hơn nhỏ yếu đến không cách nào nhìn thẳng. Đứng ở ở giữa nhất nam nhân, trong hút mắt phản phật có nào đó quái dị trùng ảnh. Nhất tộc dám sát gia tộc ký sinh trùng đã từng nổi danh, liền bị những kia bản gia giá áo túi cơm hoàn toàn bại phôi. Nam nhân cơ bắp không bình thường địa hở ra. Lần này mục tiêu là một chủ đao, cho nên do ta làm chủ đạo động thủ, hai người các ngươi phối hợp tác chiến là đủ. Phía bên phải vô thần nam nhân mở miệng, kia, đại đô nhân Long làm sao bây giờ? Cầm đầu trong mắt nam nhân trùng ảnh càng đậm, phát ra âm thanh càng là hơn lạnh băng liễu lơi không nói nên lời, Nhân Long, có người hội giúp chúng ta ngăn cản, lấy người tiền tài, thay người tiêu thai, vốn là trạng thái bình thường. Thật hy vọng, Huyền Nguyên cùng cực lạc có thể bất thừa vận đại viên theo gót, mau mau đánh nhau. Chỉ có chiến đấu không ngừng, thay đổi ký chủ, ký sinh trùng mới có thể có được súng túc chất dinh dưỡng. Chương 262, ngoại giao sự kiện, 1, 1, chương 262, ngoại giao sự kiện, 1, 1. người chú ý giải đấu diện dịch sĩ mới, cuối cùng Hà Mãn. Lần này cuối cùng quán quân, lại là một chỗ cao đẳng y học. Dạng này thông tin đầy đủ kinh bạo, thậm chí che đậy khá nhiều, hiện nay tại đại đô chuyện xảy ra. Chạm dịch đao cùng dịch diện ta không cần. Cao đảng thứ 6 văn phòng viện trưởng trong, Cố Chuẩn nhìn cũng không nhìn nghị hội trung ương Huyền Nguyên đưa tới vali sách tay một chút. Huyền Nguyên sẽ không đem cuối cùng ban thưởng cho Vương Triệu thừa vận diệt dịch sĩ Thiên Tài Bắc Cung đồng chí, đoán chừng là nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra biện pháp giải quyết đến, cạn, giọn đem lần này phần thưởng trực tiếp đưa đến cao đảng thứ sáu nhường cao đảng thứ 6 đội ngũ chính mình điểm. Những vật này đều là thái tuế tinh quân thắng tới, cho nàng liền tốt. Cố Chuẩn không thèm để ý chút nào. Phương hồi cùng đồng ca ngược lại là hoàn toàn không có ý kiến, xì Dâu tổ hai người nắm rất dễ chịu. Ta sẽ không cần chạm dịch đao cùng dịch diện. Tiểu nắm giơ tay lên, kia cho Chu chấp đi, nhường hắn cầm lấy đi đổi tiền, sau đó chia đều cho chúng ta. Chu chấp nhẹ nhàng gật đầu, cũng được. Tuy tiện. Cố chuẩn mặt hướng về phía trước, đồng viện trưởng, ta có hay không lập tức có thể khởi hành? Trước đây không lâu, Chu chấp biết được Cố chuẩn cùng đồng phụ thái giao dịch, chỉ muốn cầm tới giải đấu diện dịch sĩ mới bắt tưởng, đồng phụ thái rồi sẽ trao tặng Cố chuẩn phó quan thân phận, tiến về lân lạc đạo phục dịch. Quân đội Huyền Nguyên cường thế vô song, dạy dỗ không phân biệt loại người, cho dù là cố gia dạng này, diện dịch sĩ gia tộc cũng mảy may không để trong mắt. Đây là cố chuẩn đối với cố gia tuyên chiến, lại nói, ngươi rốt cục tại sao muốn rời khỏi cố gia a? Phương hồi móc ngóc lỗ mũi, hắn hay là đối với kiểu này tin bên lề cảm thấy hứng thú. Tiểu nấm nghe được vấn đề này, đống chốc bưng kín miệng của mình. Tiểu nấm, làm một cái cô nương tốt là không thể nói ra người khác bí mật, nghìn vạn lần phải nhịn xuống nhà. Thiếu nữ cơ thể thoáng có chút run rẩy, nhường chu chấp có chút kỳ quái. đồng phủ thái nuzzay, cố chuẩn trầm mặc một hồi, cũng không phải cái đại sự gì. Đôi ngựa tựa hồ là đang tự hỏi dùng loại nào ngôn ngữ mà nói. Ta có một người muội muội, cố chuẩn chậm rãi mở miệng, muốn tới muốn tới. Tiểu nấm kích động chết rồi, ta cùng nàng yêu nhau, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Phương hồi miệng nhìn lão đại, không ngờ rằng a, đôi ngựa nhỏ cái này lịch sự bại hoại chơi đến như thế tiêu xài. Chu chấp cảm nhận được tiểu nấm tay siết thật chặt góc áo của mình, ta đối với rất nhiều luân lý chuyện phía trên kỳ thực không quá quan tâm, bất quá là diệt dịch sĩ, ngươi nên cần phải biết, họ hàng gần thông hôn có rất lớn xác suất dẫn đến đời sau dị tật bẩm sinh hay là cái khác xuất sinh thiếu hụt. Tiểu nấm cuối cùng buông lỏng tay ra, miệng lớn hô hấp. Mọi người đều nghe được à? Là chính đuôi ngựa dạng, còn không phải thế sao? Tiểu nấm truyền bá điệu hà. Cố chuẩn nhíu nhíu mày, các ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật? Em gái của ta cố yên cùng ta không có quan hệ máu mủ, nàng là phụ thân của tôi nhận nuôi tới. Tiểu nấm sửng sốt. A. Cố chuẩn nhìn về phía Tiểu nấm, Thái Tuế Tinh Quân, ngươi giống như rất chờ mong cái gì dáng vẻ? Tiểu nấm vươn tay, làm ra một cái thủ thế, từng chút một a, ta xác thực thích xem cấm đoạn chi luyến. Vậy cái này cùng cố gia có quan hệ gì? Các ngươi không có quan hệ máu mủ, đại khái có thể danh chính luôn thuận cùng nhau. Đông ca có chút kỳ quái. Cố chuẩn lắc đầu, cố gia gia lão hội chấp hành là tối khắc nghiệt gia quy, là diệt dịch danh môn, tất cả được hưởng cố gia tài nguyên người đều nhất định muốn dựa theo gia tộc chỉ lệnh đến, bất luận là cưới tăng giá thú đều là như thế. Nhà của cố gia lão hội nắm giữ lấy tất cả, nói đúng ra không chỉ là cố gia diệt dịch danh môn quy củ thống hợp đến cùng một chỗ, tại tất cả đại đô mặt sau cố gia chỉ là một hành thu nhỏ mà thôi, có nhục cạnh cửa quyết không cho phép, là cái này kết quả. Phương hồi ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, ngươi lại dám trực tiếp cùng trong nhà các ngươi người đối nghịch theo tính cách của ngươi bên trong, bản thiếu gia khả nhìn không ra đến. Hẳn là có người cho ngươi kiến nghị gì à? Cố chuẩn lần nữa trầm mặc một hồi. Đúng vậy, là ta đã từng nghĩ thúc trước thời đại thiên tài Huyền Nguyên Tư Anh Kiệt một trong cố thất tu cũng là với ta trước đó vị kia người phản kháng. Phương hồi đối với kiểu này thế ra đại tộc chuyện xưa dường như cảm thấy rất hứng thú. Những năm này không chút nghe nói qua, là chết sao? Trước đây đã xảy ra chuyện gì? Cố chuẩn tựa hồ có chút thương cảm, hắn đôi mắt chớp động. Cố gia thiên tài nhất, trẻ tuổi diện dịch sĩ, ưu tú nhất, người thừa kế, chuẩn bị bỏ cuộc tất cả, cùng một cái ra buộc nữ nhi cùng nhau, tại loạt vào từ chối sau đó, liền giao đứa tại một ngày nào đó tư buôn mà đi. Đáng tiếc, thật sự đợi đến ngày ấy, Cố Thận Tu bị gia lão hội không chế, nữ hài kia dường như đã trải qua cực kỳ khủng bố khắc nghiệt tra tấn, ta nghe qua, dường như được xưng là lột ra hủy đi cốt. Nói đến đây, Cố Chuẩn ánh mắt cực kỳ lạnh băng. Hiện tại đại đô, hiện tại vọng tộc đại phiệt, để cho ta sảng khoái không được, tránh dẫm lên vết xe đổ, ta nhất định phải tìm thấy một đủ để chống lại gia lão hội dựa vào, cũng là đồng vị trưởng. Cố Chuẩn nhìn về phía đồng phụ thái, chậm nhất tháng sau, ta rồi sẽ bảo đảm ở lại nơi này học tịch, trực tiếp tiến về lân đạo, đi xem kia tam quốc gia hội chỗ, vô số di tích bệnh hóa, vô số quần tinh lấp Bất luận là vương triều thừa vận vị kia đệ nhất thiên hạ bạch bảo tướng quân triệu cầm tú, hay là đại uyên hạ quân quân chủ cầm trong tay thanh mai trừ tiểu đồ lục minh, nếu ta thành long, người ra lão kế hội, thậm chí tất cả cố gia, hoặc là lại nhiều, đều không thể ngăn cản ta. Cố chuẩn dứt lời, không người rời khỏi. Người lai, like, đuôi ngựa còn có dạng này chuyện xưa a? Tiểu nấm nhìn về phía chu chấp, nghe tới thật khó chịu dáng vẻ, hai người yêu nhau, lại không thể cùng nhau, thế gian lại có loại chuyện này. Chu chấp sờ lên tiểu nấm đầu, ta buổi tối nhìn xem hùng tâm diện dịch lúc, ngươi luôn luôn ngủ gà ngủ gật, cho nên mới sẽ kinh ngạc như vậy. Tiểu Nấm giận mình, nguyên lai Hùng Tâm Diệt Dịch là giảng tiểu này chuyện xưa sao, chẳng thể trách ta không thích xem." Chu chấp hơi thở dài. Cố chuẩn tâm khí tự nhiên là rất cao, nhưng Chu chấp đã hiểu qua, giống trong loại người kia y, y Long lòng cấp 1, như thế nào bình thường thiên mới có thể đạt tới. Chỉ là chủ đạo, liền như là lệch trời bình thường, tách rời ra thiên tài cùng người tầm thường. Ngày 20 tháng 7, trên thị trường xuất hiện rất nhiều đạo bản thái tuế tinh quân ngang con rối. Tiểu Nấm rất tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì. Không chỉ một mao tiền không có, ta còn có thể bị một ít buồn nôn giá hòa ôm vào giường. Tiểu Nấm năm lấy năm đấm, Chu chấp nhìn trong tay mình tin tức. Lần này giải đấu diệt dịch sĩ mới bắt đầu truyền bá lửa nóng. Đến cuối cùng chính phủ dường như cố ý không chế nhiệt độ. Hẳn là vì tiểu nấm đánh bại dễ dàng địch thu nghiên nguyên nhân. Lục quốc thế hệ tuổi trẻ cũng tại qua lại so sánh, thừa vận đột nhiên xuất hiện một không có danh tiếng gì lại cường đại đến kinh khủng trẻ tuổi diệt dịch sĩ, đánh bại dễ dàng nhà mình mạnh nhất nhất cấp, ai cũng không nguyện ý ra sức tuyên truyền. Bất quá, đây đối với Chu chấp mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Giờ phút này, hắn phóng máy truyền tin, chạm đến trong tay đồ vật. Trong tượng huyền, chỉ số bệnh hóa, chưa bệnh hóa. Vật phẩm và giai lương cấp thượng phẩm giao phẫu thuật. Nay vũ khí đúng không phân mắt, thần kinh bộ vị tạo thành quá mức làm hại. Đối với nhãn khoa, loại lớn diệt dịch thuật có cao đẳng trình độ tăng thêm. Đối với thần kinh, loại lớn diệt dịch thuật có trung đẳng trình độ tăng thêm. Sử dụng cái kia giao phẫu thuật có thể tự động duy trì diệt dịch thuật trường mổ hoàn toàn, cho dù linh lực tiêu hao hầu như không còn, vẫn như cũ có thể duy trì 13 phút cái kia diệt dịch thuật. Sử dụng cái kia giao phẫu thuật có thể tại dưới ánh trăng để cao mạnh tố chất thân thể, cá thể phản ứng, thậm chí chống cự bệnh hóa năng lực. Sử dụng cái kia giao phẫu thuật có thể đạt được đối khoa mắt học tri thức cấp lấy, đề cao từ đó đạt được diện dịch thuật tỷ lệ. Sử dụng cái kia giao phẫu thuật có thể tăng phúc, nguyện, thuộc tính chạm kích linh lực, tăng phúc thuộc tính căn cứ vào diện dịch sĩ tự thân cường độ linh lực. Nói tóm lại, ngươi nên nhìn ra được đi, cái này Trạm dịch đao nguyên vốn cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị, nếu không đi đưa cho địch thu nghiễn, làm vật nước dòng thuyền. Thân ruột bên trong, Phương Hồi nhìn Trạm dịch đao, nói ra lời tương tự, muốn hay không đưa cho địch thú nghiễn. Nói không chừng một cái Trạm dịch đao là có thể ôm mỹ nhân về. Chu chấp nghĩ đều không có nghĩ qua khả năng này vì cái này chạm dịch đau cùng dịch diện mình có thể vận dụng khá nhiều tiền riêng phân cho đội viên còn kém đi ngân hàng sinh mệnh tiểu ngạch vay mượn cái này chạm dịch đau không sai đang tiếp tác dụng không có có như thế lớn chu chấp thấp giọng nói nói so với chính mình bạch ngọc là tốt hơn nhiều nhưng cùng hắc diên đây chính là phải kém nhất cấp còn có cái này còn có cái này chu chấp tiểu nấm ở một bên mở ra màu đen hộ trì. một cái mắt tiểu nấm trên người sợi nấm căng vọt bao trùm tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể tạo thành bén nhọn dấp dải chỉ số bệnh hóa tăng lên chu chấp ánh mắt rơi xuống dịch diện một nửa dịch diện, bình thường chỉ có nửa phần dưới. Trên giới nghiến răng sắc bén răng, thật giống như tùy ý là có thể xé nát bất luận cái gì ngăn tại trước mặt sinh vật. Thật dây đặc nhà khí tức, không dễ ngửi. Tựa như là nha kết sỏi bình thường hương vị. Tiểu lâm năm cái mũi. Đã cam ghét. Chỉ số bệnh hóa 17 phần trăm điểm 4. Nguồn bệnh hóa, nha kết sỏi. kết trong đá, kết dấu thượng vị lực lượng, nha chu dịch bệnh, ảnh tử. Chương 262, ngoại giao sự kiện, 1 Chương 262, ngoại giao sự kiện, 1 2. Không phải diệt dịch si khoang miệng không cách nào sử dụng. Cái kia dịch diện có thể do diệt dịch sĩ cấp chính thức tự do thao túng. Chu chấp bình tĩnh đem đá cam ghét để vào chỉ trong hộ. Cái tin đồn này bên trong trước đây không lâu theo gì tích bệnh hóa sơn mạch ma nha viện đông nào được di vật văn hóa, với mình thật đúng là một chút tác dụng không có. Máu, nhãn hoa, tim, này ba loại đến loại kia đều là cực tốt. Bất quá, Chu chấp vẫn là có ý định trước để đó, rốt cuộc thứ này đối với bình thường diệt dịch sĩ khoang miệng mà nói, thế nhưng giá trị liên thành, đến lúc đó có thể, có thể đổi thành cũng là vô cùng tốt. Được rồi. Chu chấp triệt để thu lên chiến lợi phẩm của mình, tiểu nấm, gần đây có người tới tìm chúng ta. Tiểu Nấm thu lại cảm xúc, nghiêm túc, "Ừm, có. Trước đó học viện Ý Đệ Nhị Huyền Nguyên lão sư tới qua, nói là có học sinh trao đổi danh ngạch, chính là học tịch giữ lại tại cao đẳng thứ 6, chúng ta đi học viện Ý Đệ Nhị Huyền Nguyên ý nghĩa." Tiểu Nấm nói lên cái này dường như vô cùng hưng phấn. Phương hồi nhếch miệng, "Chậc, nhìn tới học viện Ý Đệ nhất Huyền Nguyên hay là không hạ được mà ta. Thân mục hoang người này ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hắn năng lực thành sự." Chu chấp mặt không đổi sắc, "Năm nay cao đẳng thứ sáu đội ngũ, bọn đi đồng ca cùng Phương hồi. thật sự đáng giá đào góc chính là ngoài ra ba cái." Mà Tiểu Nấm là Thái Tuế tinh quân Bắc cung tại Vương triều Thừa vận lại là một thế gia vọng tộc, ai cũng không biết lai lịch của nàng, lại càng không cần phải nói là mời chào. Mà Cố chuẩn đã nhất định phải đi lên đạo. Còn lại, chính là sắp thực hiện ra qua không tầm thường thực lực Chu chấp. Ừm. Đồng viện trưởng đều đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến gì. Chu chấp lạnh nhạt nói, còn có đây này. Tiểu Nấm nhìn xem trong tay tin tức, còn có không ít người. Là thực sự không ít người, bọn hắn viết thư cho ngươi, truyền tin tức, hy vọng ngươi có thể trị bọn hắn thân nhân tật bệnh. Tiểu Nấm mày níu lại đến cùng một chỗ, bọn hắn nhìn lên tới thật đáng tương a. Chu chấp tay có hơi dừng lại, chính mình cho tới nay đều không có nhìn thẳng vào qua vấn đề này. So sánh với kiếp trước bảo hiểm y tế, thế giới này, trên lý luận bảo hiểm y tế chỉ tồn tại ở ngân hàng sinh mệnh là chuyên môn là tầng cao nhất phú hào chế tạo đặc thù bảo hiểm. Về phần bình thường tập bệnh, điều trị là cực kỳ sang quý, điểm này Chu chấp tại xương Đô liền biết. Vì, nơi này người bệnh là đường đường chính chính diệt dịch sĩ, sử dụng đối ứng linh lực điều trị, đồng thời minh sát hội nhiễm phải đem đối ứng dịch bệnh để bệnh hóa cao. Mà cách làm này là không đáng. Tỷ Như cảm mạo, điều trị bệnh hóa chỗ phải hao phí tâm lực là rất lớn. Một cái bình thường diệt dịch sĩ, một tiên cũng vô pháp điều trị quá nhiều. Tôi có lời cách làm, vĩnh viễn chỉ có một, chính là trực tiếp chăm giết, đã bệnh hóa bệnh nhân. Này theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vậy là một loại thuốc đến bệnh trừ. Không cần đối ứng diệt dịch thuật cùng chữa bệnh lý niệm, chỉ cần một cái chạm dịch đao, đầy đủ linh lực, liền có thể vì lực phá xảo. Ta rất tình nguyện, đáng tiếc, ta không có có nhiều thời gian như vậy. Chu chấp có hơi cúi đầu. Linh lực đều dùng đến điều trị bệnh nhân, vậy cũng chỉ có thể mệt mỏi, căn bản không có cách lại để cao cường độ. Vương Triều thừa vận vậy là như vậy, chữa bệnh quá mắc. Tiểu Nấm cúi đầu. Có chút khổ sở, chẳng qua rất nhanh liền tỉnh lại lên, bất quá, chỉ cần chúng ta nỗ lực trưởng thành, thanh trừ dịch bệnh, cuối cùng là có giúp đỡ. Chu chấp ngược lại là thực sự vô cùng kinh ngạc tiểu nấm có thể nhanh chóng như vậy địa điều chỉnh tâm tính. Tiểu nấm nhanh chóng lật ra trang kế tiếp, đem khổ sở sự việc quên sạch sánh sanh. Trọng phán hệ thế tối, ngay hôm nay buổi tối, chính là cái đó. Chính là cái đó. Tiểu nấm mặc dù mặt không biểu tình, nhưng mà bây giờ lại cái kia ngón tay đem khỏe miệng câu lên, chính là như vậy cười cái đó. Chúng ta tại bên trong TV thời qua. Hôm nay 6 giờ rưỡi bắt đầu. Nói là có rất nhiều nguyên nguyên quan viên đều sẽ tới. Tiểu Nấm hiện tại làm lên sự việc đến quả thực là thuận buồn xuôi gió, lễ phục ta đều đã chuẩn bị xong, chẳng qua không phải định chế, muốn đi bên ngoài mua chế thức, khủ khụ, còn nhớ cho ta chi trả một chút, cái này lễ phục là 3.200 cái huyền nguyên tệ. Chu Chấp có chút hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì hiểu rõ ta trang phục số đo. Tiểu Nấm có chút đắc ý, dùng sợi nấm đo một cái là được rồi. Nhanh mặc vào thử nhìn một chút, nhanh mặc vào thử nhìn một chút. Tiểu Nấm đẩy Chu Chấp. Chu Chấp vừa nhắc tới trang phục, theo lễ phục trong túi, rơi xuống một tấm hóa đơn. Lễ phục, 2000 huyền nguyên tệ. Chu Chấp nhìn về phía Tiểu Nấm. Tiểu Nấm là người sau đó như không có việc gì nhặt lên hóa đơn, người đã giả, ta trí nhớ này chính là kém nha, phải ăn nhiều một ít mắm, thật tốt bổ một chút. buổi chiều, 6 giờ 18 điểm. đại đô huyền nguyên, dinh thự trọng thị, nơi này cùng trọng thị viên không phải một chỗ. dinh thự trọng thị là trọng phán hệ nghị viên thường dùng đến tiếp khách chỗ, hắn trên bản chất thậm chí có thể tính được nghị phép sân trang. nơi này cảnh sát hợp lòng người, màn đêm phía trên đầy sao sáng chói, ngay cả đám mây đều chưa từng che đậy bất luận cái gì. trịnh đặc tiên sinh, trọng phán hệ người này quả nhiên là khủng bố. vài thập niên trước lazaiano. Gia Hôm nay quát tháo huyền nguyên rồng trong loài người, làm thế hảo kiệt, không, có gì hơn như thế. Đây đặn nữ nhân Cửu Tâm Lam đứng ở công quán trung ương lầu 2, tiếp tối trong đại sảnh, đã tới không ít người. Tất cả huyền nguyên danh lưu cũng tụ tập ở đây. Hạ vị nghị viên, thương nghiệp đại biểu, hoàn toàn có thể nhìn ra trọng phán hề kia người khủng bố mạch. Thiên tinh chi nhãn không phải là thật sao? Chính đang sắc mặt có chút quái gì? Vì hiện nay đảm nhiệm hội trường bảo vệ, thậm chí là nhân viên tạp vụ, đều là tuấn mỹ thần dị tuổi trẻ diệt dịch sĩ. Có thể nói, đều là trọng phán hệ người một nhà. Nang dưới trướng, đều là trẻ tuổi diệt dịch sĩ thiên tài dạng này nam mê chưa bao giờ thất thủ qua nàng rốt cục có năng lực như thế nào sẽ không coi là thật đôi mắt kia cựu tâm lam đồng tử khẽ chấn động bất quá này cùng mình quan hệ cũng không lớn cựu tâm lam hai ngày này vận dụng cực lạc lãnh sự quán lực lượng đưa cho chính phủ trung ương huyền nguyên trên ép hành tâm quan điểm thì một đem ghi chép về chứng mù loà còn tới sau đó cho ra bồi thường tiền chính phủ huyền nguyên đương nhiên cãi vã không muốn nha giờ phút này chính là thần thương cầu chiến lan tâm tiểu thư đâu đầy đàn nữ nhân đột nhiên hỏi mép nam chỉnh đạt dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm can nàng trừ ra đi xem một hồi giải đấu diện dịch sĩ mới, cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều tại đại đô ra chữa bệnh từ thiện, giúp đỡ chữa bệnh. đây là Lan Tâm tiểu thư bác sĩ chiến trường thời kỳ quen thuộc. đáng tiếc là Lan Tâm tiểu thư chỉ là một cấp chính thức diệt dịch sĩ máu. Trình Đạt lắc đầu, là vị kia nữ nhi duy nhất, trình đạt vậy không rõ ràng, giữa bọn hắn đã xảy ra tình tiết ra sao? chọc tới chọc tới. phía dưới lầu một, chuyến đến quen thuộc hoàn thoát âm thanh, ta còn là lần đầu tiên tới nơi này, nhìn lên tới coi như không tệ nha. Trình Đạt cùng Cựu Tâm Lam ánh mắt bị hấp dẫn. Thái Tuế Tinh Quân lần này giải đấu diện dịch sĩ mới thượng mạnh nhất diện dịch sĩ dựa theo hiện nay nào được tin tức nàng chỉ sợ là vương triều thừa vận trừ ra địa tạng cùng hậu thổ bên ngoài mạnh nhất tuổi trẻ diện dịch sĩ đây đặn nữ nhân dường như có chính mình tin tức con đường họ kép bất cùng, cũng không biết sau lưng nàng đến tận cùng là người phương nào tiểu nấm lôi kéo chu chấp gác áo rất là hư vấn hôm nay nàng mặc thật xinh đẹp lễ phục cùng chu chấp cùng nhau chu chấp hôm nay cũng tốt xoáy nhà tiểu nấm dùng dư quang nhìn chu chấp đen nhánh lễ phục dạ hội người cao thon bộ mặt mỹ quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung hay là ta chọn lễ phục ánh mắt tốt Tiểu Nấm ngẩng đầu đỡ ngực. Thân ảnh của bọn hắn phản chiếu tại dinh thự Trọng thị chủ nhân trong mắt. "Chủ nhân, Chu chấp cùng Bắc cung đồng chí đã tới." Một bên, nam nhân cao lớn thấp giọng nói. Trọng phán hề khẽ gật đầu, "Ừm, ta thấy được." Nàng nhìn thấy, Thái tuế tinh quân kia không thể địch nổi qua mang. "Còn có, bên người ảm đạm, đi cùng chết tú nói, đem Chu chấp theo danh sách bên trong xóa bỏ." Trọng phán hề nhẹ nhàng mở miệng. Chương 263, ngoại giao sự kiện, 2, 1, chương 263, ngoại giao sự kiện, 2, 1, 1. Lần này tối trên bản chất là chính quyền huyền nguyên chỗ tổ chức tế tối. chẳng qua là do trọng phán hệ toàn bộ hành trình ủng hộ mà thôi. giải đấu diện dịch sĩ mới tứ cường, nếu như không vấn lạc, dường như cũng có thể trở thành một mình đảm đương một phía diện dịch sĩ cũng được, coi là có mặt mũi đại nhân vật. chu chấp cùng thái tuế tinh quân cùng đi a. học viện y thần võ tiết vận mặc một bộ chính thức quần áo tây, là thế gia diện dịch con cháu tiết vận từ trước đến giờ đối với mình dáng vẻ rất coi yêu cầu, trừ ra cái kia một đầu hoàn tiết tiểu bạch kiềm này thật đúng là có điểm trình độ, nhường thái tuế tinh quân cô gái như vậy như thế si mê hắn. tiết vận lẩm bẩm nói ở sau lưng nói người khác cũng không tốt, Tiết Đồng Học có chút chất phát thanh em văng lên, Khôn Kiệt theo Tiết Vận phía sau đi tới, trước đó chiến đấu, hắn là bị thương nặng nhất, hiện tại cánh tay phải băng thay cao, trên mặt vậy có rất nhiều băng, nhìn lên tới 10 phần thê thảm. Người quản ta, nhà quê, hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Tiết Vận lệ cũ bắt đầu biểu diễn, vừa mới nói xong, một hồi mùi thơm ngát được qua, người như ngươi lại có thể cầm tới giải đấu diệt dịch sĩ mười a quân, thực sự là diệt dịch sĩ xỉ nhục. Thanh thiếu nữ mặc màu trắng lễ phục dạ hội, nhìn không chớp mắt, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Tiết Vận sững sờ, nét mặt cứng đờ, nhìn thấy thiếu nữ trước mắt muốn nói cái gì, nhưng bị một bên Đỗ Văn kéo lại. Lần này tối tối, xác thực chỉ có giải đấu diện dịch sĩ mới tứ cường nhận được mời. Văn Tú có thể đến nơi đây, thì là bởi vì dưỡng mẫu của nàng, Học viện Y phụ khoa thứ 12 viện trưởng văn dưỡng. Nhìn thanh tú thiếu nữ dùng chán ghét khẩu khí nói ra lời như vậy, Tiết Vận còn mặc danh có chút khó cảm. Cái này khiến Hoàng Mão rất khó chịu. Nhìn Văn Tú đi xa, Tiết Vận bất mãn nhìn Đỗ Văn, Đỗ Văn, ngươi làm thật cảm thấy ta sợ nàng hay sao? Ta chỉ là đơn thuần địa cảm thấy, ngươi thiếu đánh giá người khác sẽ khá tốt. Đỗ Văn thở dài, ngươi không có phát hiện, ngươi thật sự có thể được xưng là bằng hưu cũng chỉ có ta cùng Không Kiệt rồi sao? Nghe được câu này, Tiết Vận có chút lúng túng, mắt dán nhất chuyện, ngay lập tức giả mồm, ta không cần bằng hữu. Một giây sau, mặt chữ Quốc Không Kiệt tay dựng tới, chúng ta cần. Mặc dù Tiết Vận đồng học miệng tối, nhưng trên thực tế không tính là cái người xấu đấy. Nhà quê đi ra, tiệc tối đại sảnh, ngoài ra một tầng. Tại đến từ cực lạc thứ 6 khúc dương cầm nhạc đệm phía dưới, tất cả tiệc tối không khí vô cùng tốt. Đừng mặt lạnh lấy, nhiều biết nhau một số người cũng là tốt. Mạnh vì gạo Bạo vì tiền quý tiêu hắn có thể đáng tự hào nhất đặc điểm không là của hắn năng lực chiến đấu mà là hắn xã giao cổ tay. Dường như người nào thế lực, người nào đều có thể đến cùng quý tiêu hắn nói lên hai câu nói. Đặc biệt ngươi, cố gia tại đại đô có thể không có quá nhiều thế lực, cố dịch, ngươi dạng này một thẳng mặt lạnh lấy là không có thị trường. Quý tiêu hắn tại cạnh ghế salon bên cạnh dạy cố dịch, cố dịch cúi đầu, những vật này có thể cùng diện dịch không liên quan, vô dụng xa giao, chỉ sẽ ảnh hưởng của ta nại xương ra nại ra tốc độ. Quý tiêu hắn ho khan một tiếng, nếu như toàn thế giới diện dịch sĩ cũng giống như ngươi, kia nhân loại sớm đã bị dịch bệnh diệt xong nhà Xã giao có thể không phải một hào thơ, có thể đoàn kết năng lực tốt một chút. Nhân loại có thể nối liền cùng một chỗ, càng biến đổi mạnh, lục quốc đại lục, thậm chí Ili đề bộ đều là người và người gắn bó ra tới. Lại nói, trước đó thì có minh giáo nữ sinh xinh đẹp tìm ta hỏi chuyển tin của ngươi dây số, bất quá ta ngược lại là thôi kéo một chút, vẫn muốn hỏi ngươi ý nghĩa. Quý Tiêu Hàn anh tuấn nhìn về phía trung ương, ngươi nhìn xem, gâu gâu cùng kinh tước thì rất hiểu. Gâu gâu coi như xong, kinh tước một chút như vậy đều không thích sát giao nữ hài tử, nàng không phải là ép buộc chính mình sao? Kinh gia tình cảnh, có thể so với các ngươi cố gia khó quá nhiều rồi a. Cố Dịch mặt lạnh lấy, nữ nhân, chỉ sẽ ảnh hưởng của ta đại xương. Thôi đi. Quý Tiêu Hán trực tiếp ngắt lời Cố Dịch thi pháp, ngươi ra này ra tốc độ, cũng không có ta nhanh à? Cố Dịch trong lúc nhất thời trầm mặc. Xuất khí thiếu niên thất chiếu tinh rất lời, nhìn bên ngoài, hôm nay địch thu nghiễn đồng học, cũng không biết ở địa phương nào, chính mình vậy chưa từng thấy qua. Bất quá, căn cứ diện dịch sĩ ngoại khoa thần kinh linh mẫn xúc giác mà nói, Quý Tiêu Hán luôn cảm giác sẽ phát sinh một ít không tốt làm sự việc, có lẽ là ảo giác, ảo giác của mình quá nhiều rồi. Bất quá, có một việc là có thể xác định. Quý Tiêu Hán cúi đầu. Giải đấu diệt dịch sĩ mới chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, hiện tại đại đô cái bây thế mới là mấu chốt. Các phương chính đảng đầu đá, hiện nay nổi dậy phái Cách Tân tại các cái lĩnh vực trắng trợn ra tay. Tất tấn Y và Long Lục Tăng cùng công khai tuyên bố gia nhập phái Cách Tân trọng phán hề hai vị này rồng trong loài người liên thủ, trực tiếp đem phái Cách Tân đẩy tới thủy triều đỉnh phong. Các loại mới đề án bị đẩy ra, trong đó tôi xôn xao chính là kia hợp pháp hóa hóa yên đề án. Phái Cách Tân toàn lực ủng hộ, đem Hòa Yên công khai bán, thành lập thuốc đặc biệt trung tâm. Cái này chương trình nghị sự đã được đến khá nhiều người ủng hộ. Quý Tiêu Hán cũng không rõ ràng gia tộc mình ý nghĩ. Đối với mình mà nói, Hoa Yên Nha tán trì lưu, tuyệt đối không thể bước vào Huyền Nguyên, chỉ là này không phải mình có thể khống chế. Đối với mình quan trọng chính là địch Thu Nghiễn. Đối với địch Thu Nghiễn thế lực sau lưng, phần lớn là có rất nhiều đoán. Người thường không có thế lực, dù là lại Thiên Phú Chắc Tuyệt, cũng không có khả năng trở thành thất chiếu tinh hiện tại. Theo thời gian trôi qua, đại đô trong các thế lực lớn dường như ư đã có suy đoán. Tại sao lưng địch Thu Nghiễn, chỉ sợ sẽ là vị kia. Hôm nay thì là tuyên bố ngày. Chu chấp bưng lấy ly rượu vang đỏ, ngồi ở một bên. Nếu là muốn luận mạnh bị gạo, bạo vì tiền hắn đây quý tiêu hán chỉ mạnh không yếu. bất quá hiện tại chu chấp trọng điểm lại không tại xa giao người bệnh nhân kia hiệp hội số 3, tuyên bố muốn tại tiệc tối thượng rất đúng vui quan ngoại giao cửu tâm làm độc thủ chỉ có tin tức này có khả năng hay không là bóng khói chu chấp cấm dục dưới khuôn mặt chính đang điên cuồng tự hỏi giống trong loại người chỉ sợ xem chính mình như là sâu kiến lựa gạt khả năng không lớn nhưng cũng sát thực tồn tại mà nhiều hơn nữa chi tiết vậy thiếu khuyết thì như khi nào độc thủ sao độc thủ vị tiêu y ỉa long chỗ làm ra biển máu sợ là nửa cái khu hành chính trung ương cũng phải tao ương xin chào nha ta là kinh Tước. Chu chấp đồng học, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu Nấm tại cách đó không xa ăn như gió cuốn, đến từ thừa vận ma vương danh hào, kia khủng đổ ngang nhiên chiến đấu quen thuộc, nhường đồng dạng người trẻ tuổi cũng không dám tiến lên bắt chuyện, dù là tiểu Nấm sắc thực rất xinh đẹp. Tàn Nhang thiếu nữ kinh tức bưng chén rượu đi tới, cùng Chu chấp có hơi chạm gốc. "A, kinh tiểu thư." Chu chấp trên mặt hiện ra mỉm cười. Nữ sinh này chính mình khắc sâu ấn tượng, tại vòng bán kết thượng bị Phương Hồi ký sinh run đua thể nội, trực tiếp phá bụng lấy chủng, một chút thiếu nữ do dự đều không có, tương đối ngoan lệ quyết tuyệt. Tướng mạo có thể nói là trung thượng, không có chính mình nghĩ như vậy không tốt ở chung. Chu chấp đồng học một ngày trăm công ngàn việc, thế mà còn năng lực còn nhớ tại hạ. Kinh Tước cười híp mắt nói: "Chu chấp lay động rượu rượu trong ly, tối nay sẽ phát sinh đại sự, cho nên hắn tương đối khắt chế, lướt qua liền thôi." Khác sâu ấn tượng, bất quá, Kinh Tước tiểu thư có chuyện gì? Chương 263, ngoại giao sự kiện, 212, chương 263, ngoại giao sự kiện, 212. Chu chấp nhẹ nói: "Chính mình cùng nữ nhân này cũng không có cái gì gặp nhau, không có thái chuyện đại sự, chỉ là tới. Cảm ơn ngươi mà thôi. Tàn nhang thiếu nữ dáng người cao gầy, ngồi ở chu chấp bên người, lại cũng có chút ít bị thái. Chu chấp đầu hơi ngửa ra sau, ta không nhớ rõ giữa chúng ta có cái gì gặp nhau, tức tiểu thư. Trung quanh đám người rộn ràng, các nghị viên, các cơ cấu, xí nghiệp yếu viên ở chỗ này hội tụ. Ở thời điểm này, thiếu nữ động tác có vẻ cũng không gây cho người chú ý. Ta là kinh gia vĩnh xuyên người, hôm nay chính quá tốt rồi không? Muốn? Cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi, đem kinh lưu giết chết. Nghe được câu này, Chu chấp nhìn về phía tàn nhang thiếu nữ, thế thì sẽ không cần. Kinh tước nhàn nhạt mở miệng, hôm nay cho đó. Ta thậm chí cũng không biết Kinh Lưu đã chết, là Địch Thu Nghiễn nói cho ta biết, đồng thời, nàng nói cho ta biết càng nhiều chuyện hơn, tự như, nàng một thẳng nhận lấy trọng phán hề giúp đỡ. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, đây cũng là cái bí mật. Tối nay qua đi thực sự không phải. Kinh Tước nói ra, ta không có nghĩ qua Địch Thu Nghiễn là trọng phán hề người, nữ nhân kia là kinh gia địch nhân. Trọng phán hề có thủ thất báo, ngươi giết Kinh Lưu nhưng không có nhận trừng phạt, hoặc là Địch Thu nghiện thế ngươi gánh chịu trừng phạt, hoặc là trọng phán hề đã coi trọng ngươi, tiện thể nhấc lên, gâu gâu đã bị trọng phán hề chưa mộ. Kinh Tước khẽ hé môi son, chậm rãi uống xong tiểu dịch. Ngươi còn thật không sợ, nơi này chính là trọng nghị viên chỗ. Chu chấp giống như cười mà không phải cười. Loại sự tình này sao cũng được, tất cả đại đồ, ghét trọng phán hề nhiều người đi, nếu là ở phía sau lời nguồn liền có thể giết người, vị kia người làm vườn cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần. Kinh Tước vô tư nói ra, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như người làm vườn mọi người, vậy ngươi có thể muốn suy nghĩ cẩn thận, trọng phán hề tiền không là dễ nắm như thế, trước đó có người phát hiện. Tách. Uy. Một cái nho nhỏ tay đưa tới. Tiểu nấm đem đầu lại gần, đừng dựa vào Chu chấp gần như vậy. Ta còn nhớ ngươi, ngươi là cái đó. Cái đó Chính là cái đó. Ngươi trường nào thì cùng Chu chấp quen như vậy á? Tiểu Nấm khỏe miệng đều là mỡ đông cùng bánh ngọt cắt bã, lớn tiếng chất vấn. Thái Tuế tinh quân tiểu thư. Kinh Tước nhìn thấy tiểu Nấm sắc mặt biến hóa. Nữ nhân này nhìn lên tới người vật vô hại, trên thực tế là thật sự khủng bố. Chỉ là tìm Chu chấp đồng học tâm sự mà thôi. Dứt lời, Kinh Tước đứng dậy, gật đầu một cái, lại liếc mắt nhìn Chu chấp. Chu chấp mỉm cười khoát tay, nhìn tàn nhang thiếu nữ đi xa. Chu chấp. Tiểu Nấm tới gần Chu chấp, "Ngươi cẩn thận một chút, ta lão cha thường xuyên nói, càng là xinh đẹp nữ hài tử thì việt hội gặp người" Chu chấp có chút muốn cười, kia Tiểu Nấm rất biết cả người. Tiểu Nấm suy nghĩ một lúc, có thể ta là một ngoại lệ. Chu chấp thu lại cảm xúc, hiện tại cảnh tượng ngược lại là phân biệt rõ ràng. Dược phẩm thần võ ngân hàng sinh mệnh đại đô các phòng dịch cơ cấu các loại hạ vị nghị viên thượng vị nghị viên cho dù là trường hợp như vậy, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xuất hiện không phải chính mình chính đảng hoạt động. Thật sự muốn tiếp xúc đều đã tiếp xúc, trừ ra người đồng lứa cũng là chào hỏi mà thôi. Chu chấp mừng rỡ thanh nhàn. Hiện tại, đen nhiên giật tắt. phía trên, mặc tinh xảo hoa phục các đại nhân vật đang đọc lời chào mừng. Mới diệt dịch sĩ, là Huyền Nguyên tương lai chủ cột, Huyền Nguyên tương lai đều ở các người chi thủ. Nghị viên Hứa Nhất Uyên phát biểu diễn thuyết, là phái cách tân đẩy ra bề ngoài nhân vật, Hứa Nhất Uyên có thể nói là lao khổ công cao, dường như chỗ có cần lộ mặt phân đoạn, hắn đều sẽ xuất hiện. Hứa Nhất Uyên, xuất thân bình dân, thậm chí có thể nói là nghèo khó. Dựa vào chính mình từng bước một đạt đến địa vị bây giờ, giống như trọng phán hệ, cũng được, tính được nịch tập nhân vật. Giọng phương hồi lên, một bộ buồn ngủ nhập nhẹm bộ dáng, theo tiệc tối bắt đầu, hắn tình trạng thật giống như có chút không đúng. Nhung Chu chấp tạm thời có chút may mắn vừa nãy kinh tức hắn hình như cũng không nghe thấy người rất rõ ràng a chu chấp thấp giọng nói nói phương hồi miệng nhỏ cong lên bản thiếu gia hiện tại vô cùng quan tâm phái cách tân lý niệm của bọn hắn ta vô cùng thích phái cách tân hợp pháp hóa hóa yên bản thiếu gia thế nhưng hai tay tán thành tại sao muốn từ chối hóa yên những yêu hút người không phải mình chết tiệt ta dùng một ít nguyên bản là xã hội đồ vứt đi người đổi lấy kết suy tiền thuế nỗ lực chẳng qua là một ít chữa bệnh phí tổn a căn bản không cần bệnh hóa trực tiếp nhường diện dịch sĩ chém lên tốt chu chấp càng ngày vậy việc cảm thấy phương hồi có theo việc vui người chuyển biến làm phân thanh manh mối đến rồi đến rồi Tiểu nấm vô cùng kích động, hiện tại ánh đèn toàn bộ thì tụ tập tại giữa đại sảnh, tất cả tầm mắt hội tụ. Trung niên nữ nhân mặc tinh xảo lễ phục đi ra, đôi mắt kia sáng ngời nhìn rõ, dường như có thể thấy rõ vật. Vừa nay hứa nhất tuyên nghị viên nói cực kỳ tốt, các vị trẻ tuổi diệt dịch sĩ, tương lai của các ngươi có vô hạn khả năng tính, cho dù phía trước hắc ám, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Chúng ta những thứ này thế hệ trước diệt dịch sĩ, tất nhiên sẽ vì các ngươi những học sinh mới này lực lượng, khai thác ra một cái tiền đồ tươi sáng. Rõ trọng phán hệ cực kỳ có lực tương tác, vừa bạn hôm nay ta đều sẽ hướng trước vị, giới thiệu một vị ta vô cùng vô cùng thích, đồng thời vẫn lấy làm kiêu ngạo hờn bối. bất kể từ góc độ nào đến xem, nàng đều có thể xưng hoàn mỹ, ngay cả ta đều muốn đố kỵ. bên cạnh, rất nhiều thế lực dường như cũng sớm đã đạt được thông tin. viện trưởng, văn tú nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, quả nhiên là nàng, trung niên nữ người vóc dáng cao gầy ảo điệu, trung niên lại tràn đầy nào đó sinh dục đặc thù lực hấp dẫn. tiểu nấm có chút bối rối, nàng tóm lấy chu chấp tay, riu a riu a a, chu chấp, là ai ba? thế nào thấy mọi người đều biết dáng vẻ? tiểu nấm đối với mình không hứng thú sự việc, tự nhiên luôn luôn là không để ý đến chuyện bên ngoài người thấy qua." Chu chấp nhẹ nói. Theo, màn che kéo ra, Phản phất có một vòng nguyện sắc chiếu triển. Chương 263, ngoại giao sự kiện 22, chương 263, ngoại giao sự kiện 22. Thiếu nữ cao gầy, dáng người có lồi có lõm, thon dài thẳng tắp, chân dài dưới ánh trăng lễ phục phía dưới có vẻ như là tác phẩm nghệ thuật một không thể đổ mỡn. Tuyệt mỹ thanh lãnh, có thể chịu được nguyện sắc. Một khóa nốt rồi duyên, Phản phất có ngàn vạn ôn nhu lưu chuyển. Địch Thú "Này là của ta nữ nhi." Địch Thú che giấu mọi người thật lâu, một mặt là vì nhường thu nghiện đứa nhỏ này có một cái không bị quấy dày học tập môi trường, mặt khác thì là vậy hy vọng có thể nhường nàng nếm chút khổ sở. trọng phán hề cười khổ nói, đáng tiếc, ta vậy không nghĩ tới, thu nghiện đứa nhỏ này thật sự là quá mức ưu tú. tất cả tầm mắt trung tâm, địch thu nghiễn nhắc tới lễ phục váy có hơi hành lễ, tấm thiết như là băng sơn đẹp người gương mặt, lại không có bất kỳ người nào chất vấn, giống như địch thu nghiễn trời sinh nên yên lặng đứng đồng dạng. gặp qua chư vị tới tân, ta là địch thu nghiễn. thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, dư âm còn vang vang bên hay. mặc dù sớm có suy đoán, nhưng thật sự chứng thực vẫn là để người có chút ít kinh ngạc lầu hai nhất tộc kỳ thị kỳ hoan nguyện trọng phán hệ sinh mà hệ ngọn tại bộ phận thông tin đặc biệt thần võ tuyệt mật trong tư liệu bị nào đó thần bí tồn tại giao phó có thể phân biệt thiên phú mắt không cách nào xác nhận kỳ hoan nguyện cùng tại chỗ rất xa cực lạc tổ hai người gật đầu ra hiệu nghe chính mình chân dài thư ký báo cáo phán đoán tiềm lực quá mức thiên phương giả đàm nhưng nếu như bị lý tính tự hỏi dẫn vào dịch bệnh thế giới ngược lại là có một ít lực lượng có thể làm được kỳ hoan nguyện nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại chính mình tại tổng bộ dược phẩm thần võ chỗ nhìn thấy tuyệt mật cái tên là di truyền sức mạnh cao vị có thể có thể theo cảnh tượng dần dần yên tĩnh, trọng phán hệ trong mắt ý cười càng đậm, nàng đắc ý với mình ưu tú nhất tác phẩm. từ trong đám người tìm thấy nữ hải, một tay bồi dưỡng thành là kinh ngạc huyền nguyên đại nhân vật, là nàng a hửng, nàng thật là tốt nhìn xem, tiểu nấm nhìn trên sân khấu, hửng, chẳng qua giới hạn tại hôm nay, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh chu chấp, phát hiện chu chấp có chút không quan tâm, tâm tình thật tốt, chư vị tới tân chiếm dụng mọi người thời gian, là bởi vì còn có một chuyện khác, trọng phán hệ nhẹ nhàng cầm địch tu nghiêng tay, da thịt trắng nõn, có thể cùng nguyệt sắt tranh nhau phát sáng, chính là. Thu Nghiễn vậy đến đợi gà nghiên kỳ. Địch Thu Nghiễn nụ cười, hơi ba động. Mặc dù tiểu Thu Nghiễn là chiếu tinh nhưng mà, diện dịch con đường tuyệt không có khả năng một vị độc hành. Trung quy là cần phu quân hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau. Cho nên, Trọng Phán Hề trên mặt toàn bộ là ý cười. Ta sẽ công khai, Là tiểu Thu Nghiễn lựa chọn một ưu tú nhất, một nửa kia. Hắn muốn đầy đủ ưu tú, tiểu Thu Nghiễn cũng muốn đầy đủ thích. Trọng Phán Hề đôi mắt lướt qua, không chỉ là ở đây người trẻ tuổi, đây chính là đối mặt cái này về nguyên đại sự nha. Ngắn ngồi sau khi chờ mặc, cho dù là như vậy trường hợp, cũng truyền tới Viên tiếng ồn nào có không ít người ánh mắt tụ tập đến linh đồng trên người quý tiêu hán theo các cái góc độ nhìn lại quý tiêu hán là hiện nay vừa nhất xứng địch thu nghiễn nam nhân đồng thời linh đồng tiên sinh không chỉ một lần tại công khai trường hợp bên trong biểu thị mình thích địch thu nghiễn. cố dịch nhìn sang một bên quý tiêu hán chỉ là quý tiêu hán cũng không có cái gì vui sướng thần sắc mà là nhìn về phía địch thu nghiễn, thoáng có chút nhíu mày vì sao nữ tử tuổi tác đến liền muốn kết hôn này là đạo lý gì văn tú mặt lộ khó hiểu một bên văn dưỡng nhẹ giọng mở miệng cái này cùng kết hôn không có có quan hệ gì chọn một phu quân cùng quãng đời còn lại là chuyện tốt sinh sôi con cháu, đây là làm làm người bản năng, chỉ là để ở chỗ này càng giống là hôn nhân chính trị. Ta thế nhưng nghe nói trước đây trọng phán hệ tại đại đô nhìn thoáng qua gặp qua trần triều thăng liền để kết hôn hẹn, chỉ là chẳng biết tại sao tại bình xương đạo huyền nguyên đã xảy ra chuyện gì, trần triều thăng chỗ trần gia đã xảy ra đột biến, kia hôn ước cũng liền không ai tiếp tục để cập xóa xỉn bên trong kinh tước trên mặt lộ ra cười lạnh, Trật, lệ cũ trò xiết ca trọng phán hệ nữ nhân kia theo người làm vườn đến rồng trong loài người rốt cục làm bao nhiêu chuyện như vậy, hay là nói nàng chính mình là như thế thừa vị, đúng không? Chết tú học tỷ kinh tước phía sau, nữ nhân dùng ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào kinh tước, phần mắt thần kinh co rúm, xem chỉ riêng lan tràn. kinh tước học muội có phải muốn ra đây một chút đâu? làm làm lần này tiệc tối bảo vệ nhân viên, ta muốn vì lần này tiệp tối, cứ trừ rơi một ít không ổn định nhân tố. kinh tước đầu dựa vào ghế sofa, nhìn ngược nhìn chết tú, lan da của nàng dần dần hình thành tức tần kí. kia, ta nhưng là muốn thật tốt lãnh giáo một chút, học tỷ cao chiêu. chu chấp thời khắc này trong đầu chính đang suy tư, không nói trước địch thu nghiễm tin tức này, hiện tại đã tới tiệc tối cao trào bộ phận. Chu chấp cũng không có nhìn thấy cái đó trong truyền thuyết cực lạc quan ngoại giao cựu tâm lam. Nếu như không có suy đoán sai lầm, nàng hiện tại có thể đang lầu hai. Theo An Chi ngã chỗ nào lấy được tin tức, nhường Chu chấp có thể tại sự việc xảy ra trước đó thì làm ra lựa chọn. Thật sự như là, như là An Chi ngã cho khảo nghiệm của mình, là thăm dò chính mình thái độ đối với hiệp hội bệnh nhân, hoặc là cái gì khác nội dung. Nếu như báo cho biết trọng phán hề hoặc là chính quyền huyền nguyên, mình có thể thu hoạch cái gì? Còn có một chút, Chu chấp có một loại khủng bố khả năng tính trọng phán hệ cùng hiệp hội bệnh nhân, nếu có liên hệ đâu? Suy nghĩ kỹ một chút. Trọng Phán Hề trước đây điều động Địch Thu Niệm đến Bình Dương đạo cùng Trần Triều Thăng đính hôn. Trên đường gặp được Hiệp Hội Bệnh Nhân Hạ Ngư tiêu diệt Trần Triều Thăng. Lại bởi vì Bảo Tàng Quốc lập cực lạc sự kiện, Hạ Ngư đem tang vật trực tiếp thuận lý Thành Trương giao cho Địch Thu Niệm. Chính là bởi vậy, cực lạc quan ngoại giao mới sẽ đến Đại đô. Chu chấp thần sắc lạnh lẽo. Đây chỉ là xấu nhất khả năng tính. Tiểu nấm vừa ăn đồ vật, trong miệng tự lẩm bẩm, ta mới không cần kết hôn đấy. Ta muốn cả đời thật vui vẻ điệu chơi, chơi đến ta trở thành lao bà bà, liền đi tìm một viện dưỡng lao thật tốt dưỡng lao, mỗi ngày trùng nấm ăn. Nếu như như thế ngấm lại, vậy quá hạnh phúc đi. Tiểu nấm nói xong, muốn có được Chu chấp đáp lại, nhưng không có. Nàng quay đầu, nhìn về phía Chu chấp. Ừm. Chu chấp lấy lại tinh thần, người cũng có người yêu thích nha. Kia Chu chấp ngươi hạnh phúc, phải nói nhân sinh truy cầu là cái gì? Tiểu nấm đong đưa Chu chấp tay. Chu chấp không có quá nhiều tự hỏi, diện dịch thuật. Cái này hẳn là truy cầu. Tiểu nấm lắc đầu, ừm. Hơi nhàm chán, bất quá ta ủng hộ ngươi. Huyên nào tiếng vang. Bên hai, Doãn phương hồi có chút cùng ngày thường có chút khác nhau. Hai chuyện, Chu chấp. Chuyện thứ nhất, trước đó cùng ngươi liếc mắt đưa tình con kia Tiểu chim sẻ có phiền toái trong phán hệ bảo vệ thành viên chất tú tìm tới nàng hiện tại cũng đã tại chỗ không người đánh nhau chu chấp hơi kinh ngạc kinh ngạc không phải đánh nhau mà là nguyên lai phương hồi đã nghe được chu chấp cùng kinh tức đối thoại nhưng hắn lại có thể làm được cái gì treo chọc đều không có thật sự thái ly kỳ một chút ngươi đã xảy ra chuyện gì chu chấp nhẹ giọng mở miệng phương hồi sắc mặt cứng đờ ký sinh trùng ta trước đó luôn luôn chưa hề nói theo đi tới cái này cái dinh tự trọng thị bắt đầu loại đó quen thuộc ký sinh hương vị thì không dứt chỉ là bắt đầu đối phương không có gì dị động mãi đến khi vừa nãy phương hồi sắc mặt cực kỳ khó coi ngay cả am hiểu nhất vặn vẻo cũng không l nẽo, chúng nó động. Chu chấp khuôn mặt lạnh lẽo, hướng về phía ngươi tới. Phương hồi nét mặt, cũng không giống như là nhìn xem đến gia tộc thân nhân biểu hiện. Gia tộc bọn ta, đã từng một lần được xưng là nhất tộc ám sát là vì ám sát, phá hoại, ô nhiễm nổi tiếng gia tộc bệnh nhân. Mà lần này, ta cảm giác được, dẫn đầu người là Sam Nhái. Vai thập niên trước, bởi vì là bên trong gia tộc ý kiến không hợp, hắn đi theo một vị nào đó trong gia tộc đại nhân vật, thành lập gia tộc ký sinh trùng phân gia, mời chào bệnh nhân hắn ám sát năng lực, bây giờ so với chúng ta chủ gia càng động. Hồi trung thiếu gia lần đầu tiên biểu hiện ra hiện tại thần sắc cùng trạng thái trước đó chưa bao giờ có ám sát chu chấp đồng tử khẽ nhúc đích. gia tộc ký sinh trùng sát thủ xuất hiện ở đây cùng trước đó an chi ngã tin tức kết hợp lại dễ dàng liền có thể ra kết luận chu chấp đứng dậy chuẩn bị rời khỏi liên quan đến nhân vật quá nhiều quá lớn chu chấp hiện nay có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất chính là không đếm sửa đến chu chấp làm sao rồi ta còn chưa ăn nó đấy chu chấp vừa muốn mở miệng máy truyền tin động tĩnh chu chấp nhẹ nhàng nhìn thoáng qua không nên rời đi bốn lạnh băng chữ lớn chu chấp tùy ý đem máy truyền tin để vào trong túi tối chuyện xấu đã xảy ra lần này ám sát sự kiện, sợ là hiệp hội bệnh nhân đem chính mình cũng coi như là một vòng. Tiểu nấm đi nhìn một chút hậu viện, kinh tước đang cùng chết tú chiến đấu, giúp ta chiếu nhìn một chút, chí ít đừng cho kinh tước bị đánh quá thảm. Tiểu nấm chào một cái, nhận được. đẩy ra tiểu nấm, chu chấp nhìn về phía trên sân khấu, sau đó chậm rãi đứng lên. địch thu nghiễn cũng không biết mình hiện tại đang suy nghĩ gì, nghĩ đến tối nay nguyện sắc thật đẹp, ăn uống linh đình, tiểu dịch lắc lư. hôm nay cùng trước đây cùng trần triều thăng ký kết hôn lúc lúc không có gì khác nhau a, chỉ là vì cái gì đây? hôm nay địch thu nghiễm cảm giác chính mình thật giống như mất đi linh hồn đồng dạng. Trước đây trong đám người, bị trọng phán hề coi trọng, chính mình bắt lấy cơ hội, liều lĩnh leo lên trên, phảng phất là người chết chìm bắt được dây tửng. Duy trì thiết lập nhân vật, học tập diệt dịch thuật, liều mạng leo lên phía trên. Vì cái gì? Là thực hiện giai cấp vượt qua. Làm lúc tiểu thu mục tiêu, là gả một người tốt, rất tốt người rất tốt nhà. Nhưng vì sao, bây giờ lại không sung sướng đâu. Địch Thu Nghiễn nhìn thấy Chu chấp. Chu chấp dường như cũng không có nhìn xem chính mình, hắn chỉ là lừa gạt địa vô tay, sau đó cùng bên người Thái Tuế Tinh Quân nói chuyện thiếp. Chính mình cùng Chu chấp thì ở chung được gần ấy thời gian. Cùng Chu chấp có quan hệ gì đâu? Thế nhưng vì sao? Hội khổ sở. Địch Thu nghiến sóng mắt khẽ nhúc đích. con mắt của nàng dần dần kiên định. "Chư vị, các cá môi trưởng bên trong, mấy cái thân mang dịch trang tiêu chuẩn diện dịch sĩ nhìn xem lên trước mặt ba người. Cầm đầu hai nam nhân, nhãn bí vệ, vệ quan Phan Dự Phi Lưu. Bọn hắn cầm trong tay trạm dịch đao, Phan Dự nét mặt nghiêm trọng, cơ hội độc thủ chỉ có một lần. Nếu như sai lầm, chúng ta hội đem các ngươi trực tiếp tru sát. Bản thể ở đây, hay là thận trọng một ít." Sán Ngụy Ngao tiên sinh, hôm nay không à, mang mang bận bịu chương 264 ngoại giao sự kiện 31 chương 264, ngoại giao sự kiện 31 dinh thự trọng thị, không người hành lang, che đậy huyên áo, truyền đến mơ hồ chiến đấu thanh âm, đông đông đông, rất nhanh, liền truyền đến người nào đó chật vật ngã xuống đất tiếng vang. Kinh tước học muội, hiện tại cũng đủ rồi đi. Chết Tú đứng ở trước, phía bên phải nhắc cầu, thần kinh lan tràn. Nữ nhân khẽ ngẩng đầu. Dù sao cũng là kinh gia vĩnh xuyên con cháu, mặc dù không có gì ghê gớm lắm, nhưng đại nhân nói qua, ra tay muốn nhẹ một chút, về sau lỡ như còn có cùng loại kinh lưu nhân vật như vậy, cũng tốt có một đối mặt. Mao theo Kinh tức trong lỗ mũi lan tràn, Tàn Nhang thiếu nữ có chút chật vật. Nàng chậm rãi đứng dậy, năm thứ tư đại học là không giống nhau à, nhãn khoa cùng khoa thần kinh cộng lại, Chiết Tú học tỷ, ngươi vô cùng yêu Tú đấy. Chẳng biết tại sao, Chiết Tú cảm giác một loại cảm giác kỳ dị. Cùng ta chỉ ít xuất thân thế gia không giống nhau. Ngươi thế nhưng tiêu tiêu chuẩn chuẩn bình dân xuất thân, phụ thân là thợ mục, mẫu thân là hoàng nữ, ngươi đã từng mang theo vô hạn nhiệt liệt cùng chờ mong, đi vào đại đô. Kinh Tước thấp giọng nói. Nhưng Chiết Tú sắc mặt lạnh lẽo. Chính mình những tin tức này, có thể không có quá nhiều người biết. Kinh Tước làm sao lại như vậy biết được, được như thế hiểu rõ? Ngươi còn có một cái thanh mai trúc mã, mến nhau nhiều năm người yêu, mặc dù hắn chẳng qua tại một cái bình thường học viện y học tập, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ngươi đối với tình cảm của hắn. Kinh Tước một bên ho khan, một bên mang theo ý cười nói xong, giống như nàng mới là người thắng. Giọng chết tú trở nên cực lạnh, như là trong hàn đảm vị, đủ rồi. Kia giữ tận nhãn cầu ngoại bộ, nổi gần xanh. Nếu như ngươi lại nói chuyện, ta thật sự sẽ giết ngươi. Kinh Tước không chút nào sợ sệt, nụ cười của nàng càng đậm, ngươi biết, khi ngươi tiếp nhận trọng phán hề giúp đỡ lúc kia bắt đầu, ngươi liền đã không quay đầu lại được. Đó là mấy năm trước sự việc, 2 năm hay là ba năm, ăn cắp luật văn, chơi gái tốt cầu nữ, giết người cướp của, nhân luôn mất sạch, người kia thân ái thanh mai trúc mã, đối mặt kia không ngừng nghỉ lại mang theo bằng chứng lên án, cuối cùng tại ven hồ lưu lại di thư tự sát, không có người để ý hắn đến tận cùng ăn một tô mì hay là hai bắp mì. ầm ầm, viêm dây thần kinh thị giác, linh lực cuốn theo kinh khủng yếu tố gây viêm, phản phất muốn đem tàn nhang thiếu nữ triệt để nốt chửng. ầm, sợi nấm sinh sôi lan tràn, hình thành sắc bén giáp, thân ảnh nho nhỏ đứng tại trước kinh tước, loay hoay chính mình bao trùm thổ thái cánh tay, thái tinh quân, Chết tú hít sâu một hơi. Quả nhiên, trước đó Kinh Tước cùng Chu chấp trò chuyện cái gì, lúc này mới sẽ để cho Thái Tuế Tinh Quân xuất hiện ở đây. Có ta tại, không có bất ngờ. Tiểu Nấm đối với sau lưng Kinh Tước rỗi ra ngón tay cái. Kinh Tước theo không có cảm giác tốt như vậy qua. Trước đó còn sợ sệt cái này đến từ Vương Triều Thừa vận Ma Vương, hiện tại làm Thái Tuế Tinh Quân đứng ở trước người mình, lại là vô cùng cảm giác an toàn. Kinh Tước nhìn chết tú, nụ cười hơi thu lại, ngươi khi đó không tin ngươi người yêu kia đến bây giờ đâu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là chưa tin. Hoặc là, ngươi cũng sớm đã đã nhận ra, nhưng đã không có cách quay đầu tan nhang thiếu nữ thấp giọng nói nhìn, tại giới diệt dịch, dịch có một loại cực kỳ chuyện kinh khủng, tên là nhận biết trong phẫu thuật, là chỉ tại lâm sàng gây mê bên trong, gây mê toàn thân cơ lỏng trạng thái dưới, bởi vì giảm đau không được đầy đủ dẫn đến bệnh nhân cảm giác được đau đớn mà theo trên bản chất không cách nào chạy trốn tình huống. ở vào nhận biết trong phẫu thuật bệnh nhân tại trong quá trình giải phẫu tồn tại cảm biết, bao gồm ý thức, cảm giác đau, cảm giác cấm áp, xúc giác, khả năng nhìn, thính giác, bản thể cảm giác, có thể cảm giác được tất cả, nhưng bọn hắn cái gì đều không làm được. tiểu nấm chép miệng một cái, phải nhiều đau nha. mà đứng tại hai người phía trước chiếc tú. túi, nàng cúi đầu trong mắt đã tràn đầy căm hận, chạm dịch đau lấp loe mà ra kinh tức bắc cung đông Chí, các ngươi đều đáng chết hảo ảnh Triển hay Tiếp tối trung tâm đại sảnh mỹ nhân giới trang địch thu nghiện hôn sự tự nhiên có thể là một cực kỳ trọng lượng cấp tin tức là thất chiếu tinh bên trong duy nhất nữ giới bản thân nàng thì đứng ở ngàn vạn diện dịch sĩ phía trên nếu như ai có thể đạt được nàng lưu ái là một loại vinh hạnh lớn lao nàng hình như không phải rất vui vẻ khung tiệt nhìn trên đài nữ hải nam mắt phủi một chút khung tiệt nhà quê ngươi còn có thể nhìn ra được mỹ nhân băng giá hài lòng hay không Nàng không phải luôn luôn cái biểu tình kia sao? Khuôn Kiện sờ sờ đầu của mình, người biết ta ở Cô Nhi viện lớn lên, ta có lúc thật có thể cảm thụ được. Người tại vui vẻ cùng không chuyện vui, vậy bản chất là không giống nhau." Tiết Vận sừng sốt một chút, sau đó khoát khoát tay, là "Ảo giác, ca, ảo giác." "Được rồi." Tiết Vận đứng dậy, lại liếc mắt nhìn Địch Thu Nghiễn, "Mẹ a, thật tốt đẹp mắt. Nếu như ta có thể cưới được Địch Thu Nghiễn, trong nhà lao giả sợ là muốn vui vẻ chết đi. Có khả năng hay không đâu? Có khả năng hay không?" "Khẳng định là có, chính mình ưu tú như vậy." Nghĩ như vậy, Tiết Vận rời xa trung đường, tiến về phòng 8 hơi có chút khó tìm, tiết vận tính tình đều muốn lên đến rồi. nơi này trong phòng kết cấu thật là đáng chết ta, ta đều muốn kẻ ra quần. hoàng Mao có hơi giật giật, hắn vui vẻ bước vào phòng tắm bên trong, ngâm nga điệu hát dân gian. phòng tắm bên trong, còn có một cái nam nhân, đang rửa tay, tựa hồ là một người phục vụ. tiết vận cũng không hề để ý, tiếp tục ngâm nga bài hát. đột nhiên, hắn cảm giác có một loại kỳ dị hướng mình lan tràn, thân thể bệnh hóa, đang để cao. tiết vận mắt rắn lưu chuyển, trương mộ hoàn toàn triển khai. theo vóng mạc cảnh tượng rõ ràng, tiết vận một quyền đánh ra, đem nam nhân đánh ngã xuống đất. Trực, thất thủ. Nhiễm cái hoàng mao, còn tưởng rằng là cái người qua đường nhân vật. Nam nhân xương cốt dường như bị đánh gãy, nhưng hắn vì một loại cực kỳ méo mó, không thể tưởng tượng nổi động tác, đứng lên. Đen nhánh sức mạnh dịch bệnh quấn quanh. Diệt dịch sĩ dịch bệnh. Tiết vận đột nhiên giật mình. Người là ai? Nam nhân méo miệng cười quái dị, mở to miệng rằng, quái dị ký sinh trùng, tại buồn nôn bữa lưới phía trên phong trào, ta có thể không phải thứ gì. Ta là Chu Nang. Chu chấp máy truyền tin lại có chất động. Hộp đen tại phòng nghỉ sân trong cái thứ ba trong phòng kế. Trần Chiêu Thăng, đi đem địch tu nghiện dẫn đi. Chu chấp sắc mặt bình tĩnh, hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc vị tia số 3 an chi ngã rất rõ ràng chính mình không có phản kháng hiệp hội bệnh nhân năng lực còn có nhường chu chấp đem địch thu nghiện dẫn đi có ý tứ là cái gì phương hồi hiện tại tiệc tối chỉ sợ muốn xảy ra dị thường sự kiện ngươi ký sinh một ít người hầu cùng ta cùng tiểu nấm giữ liên lạc chu chấp nhẹ nhàng sửa sang lại y phục của mình phương hồi nhìn về phía chu chấp thông minh hồi trùng thiếu gia đoán được chu chấp tại tiệc tối trước khi bắt đầu chỉ sợ cũng hiểu rõ một ít nội dung không chỉ chính mình cất giấu bí mật chu chấp cũng là như thế kia ngươi cẩn thận một chút hồi trùng thiếu gia thấp giọng nói nói. Sanjay là cấp chủ đao diệt dịch sĩ nếu như cùng ngươi đối mặt, ngươi sẽ chết được rất thê thảm. Chu chấp thần sắc chưa có biến hóa, yên tâm đi. Hắn quay người, rời xa đám người, trốn vào tiệc tối bóng tối trong. Bảo vệ nhân viên rõ ràng ít đi rất nhiều. Chu chấp nhìn về phía xung quanh, nhưng không phải là bị ký sinh, mà là bị chủ động triệt bỏ. Chu chấp tại trong hắc ám nhìn dinh tự trọng thị bảo vệ nhân viên. Trọng phán hệ cùng An Chi ngã là người một đường. Đây hoàn toàn là cố ý đem gia tộc ký sinh trùng sát thủ để vào tiệc tối bên trong. Ngươi tốt, nơi này cũng không phải tiệc tối khu vực. Một vị thân mang người phục vụ chế phục nam nhân đi tới. Chu chấp phất phất tay, làm ra xin lỗi thủ thế. Nhưng một cái chớp mắt, nắm đấm của hắn liền đánh ra, trực tiếp đánh trúng người phục vụ mặt. Người phục vụ lên tiếng nga xuống, Chu chấp đem nó kéo tới cánh cửa bên trong. Tại xác định trong thời gian ngắn người phục vụ sẽ không tỉnh lại sau đó, hắn tại phong nghỉ bên trong, tìm được rồi thuộc về mình hộp đen. Chương 264, ngoại giao sự kiện 32, chương 264, ngoại giao sự kiện 32. Đây là chính mình, phong có Trần chiều Thăng ra hộp đen. Chính mình giấu phi thường tốt, nhưng vẫn là bị hiệp hội bệnh nhân tìm được. Hiệp hội bệnh nhân. Chu chấp thần sắc lạnh băng đã mắt Trần có thể thấy địa bị cuốn vào tuyển qua bên trong. Phải nói, cái này âm mưu theo rất xa xưa đi qua, Hạ Ngư đem Trần Triều Thăng ra giao cho mình lúc, liền đã thành hình. Thật giống như vận mệnh của mình bị người khống chế. Chu chấp luốt ve qua Trần Triều Thăng ra. Tất nhiên không cách nào phản kháng, vậy liền làm hết sức địa tại sự kiện lần này bên trong thu hoạch đầy đủ lợi ích. Hiệp hội bệnh nhân muốn sử dụng chính mình, chính mình, vậy có thể lợi dụng hiệp hội bệnh nhân. Cảm giác quen thuộc hiện lên. Khí tức, âm thanh, thân hình, chuyển biến, thất chiếu tinh, dùng tại chỗ. Trần Triều Thăng lại đến đại đô quen thuộc hắc diên dài nhỏ đôi mắt, giống như manh hổ. Chu chấp cảm thụ lấy đã từng cảm giác quen thuộc. Tất cả đại đô vùng trời, một đạo sấm rền nổ tung. "Hảo kỳ quái, hôm nay dự báo không có mưa a, tại sao có thể có tiếng sấm đâu?" Có người kỳ lạ mà hỏi thăm. Đột nhiên trong lúc đó, một tia mùi máu tanh lan tràn. Bắt đầu chỉ là nhàn nhạt, nhạt, tại yến hội trong đại sảnh chợt trợn. Dần dần, trở nên dày đặc, thậm chí là buồn nôn huyết tinh vị đạo. "Có chuyện gì vậy?" Hứa Nhất Yên nét mặt biến đổi, nhìn về phía trọng phán hề. Dạng này mùi máu tươi có thể một chút cũng không bình thường. Là Trong phán hề cúi đầu, người khác thấy không rõ lắm nét mặt của nàng, là một diệt dịch sĩ máu. Hứa Nhất tuyên sầm mặt lại, một diệt dịch sĩ máu, một Giống trong loài người. Đại đô, khu hành chính trung ương, dinh thự trọng thị. Buổi tối 7 giờ 19 điểm, bắt đầu mưa, mưa rào xối xả. Trong nước mưa, sen lẫn tinh hồng chi sắc, kia vướng máu mùi máu tươi thật lâu không cách nào bị người quên mất. Đây là không bình thường, sự kiện kỳ dị. Siêu việt tất cả linh lực chen ép hướng công quán, nhưng tất cả mọi thứ sinh ra ngăn cản cố lực lượng này ý nghĩ dịệt dịch sĩ trở thành trò cười. U ám tiếng vang lên lên. Chính là chỗ này. Mưa máu phía dưới, tất cả tân khách, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vết thương. Các loại tinh miệng vết thương tầng tầng lớp lớp chống chất. Những vết thương này đối với diệt dịch sĩ si mà nói, nên chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng bây giờ lại không phải như vậy. Máu theo miệng vết thương một chảy dòng, càng chảy càng nhiều, một chút cũng không có ngừng dấu hiệu. Lầu 2. Đồng phủ Thái mang theo Cố Chuẩn cùng Đồng Ca tại tị nạn. Ý liềng long đồng hóa ô nhiễm bên người tất cả, mà diệt dịch sĩ si mau càng là hơn trong đó nhân tài kết xuất. Hai người các ngươi, đi theo bên cạnh ta, không muốn phân tâm. Đồng Ca Cố Chuẩn hai người căng thẳng gật đầu. Y Lăng cảm giác các bách, không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Rồng trong loài người. Quý Tiêu hán cắn răng một cái, thúc đẩy sợi tơ linh lực bảo toàn chính mình. Nhưng đối với chống cự rồng trong loài người thương thế đến xem, chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Cố Dịch, Gâu Gâu cùng kinh tức đi chỗ nào? Quý Tiêu hán nhìn giờ phút này dần dần hỗn loạn thiệp tối môi trường. Không biết, Cố Dịch lắc đầu, Gâu Gâu ta trước đó nhìn thấy hắn cùng học viện ý đệ nhị người cùng nhau, nhưng sau đó đã không thấy tăm hơi. Quý Tiêu Hàn nhíu nhíu mày. Hắn căn bản không có cách nghĩ đến thủ đô huyền nguyên trung tâm một lần bình thường tới tối thế mà lại có rồng trong loài người đột kích đây là có người dự đoán thiết kế tốt vì bảo toàn tự thân làm chủ quý tiêu hắn nói hắn cầm chính mình chạm dịch đao trầm ngọc nhìn về phía trung quanh giờ phút này một thanh âm lan tràn là thanh âm quen thuộc chư vị tân khách an tâm chờ đợi bản thân chính là ở đây giọng trọng phán hệ như là thủ hộ thần một văng lên chiếu triệt tất cả bầu trời đêm ta đã liên hệ hiện nay tại khu hành chính trung ương ý rìa long Khương võ long thân mục hoang lục tăng sẽ tới rất nhanh mà bây giờ Trọng Phán Hề đứng ở sân khấu trung ương. vỗ tay phát ra tiếng, trường mổ hoàn toàn, đủ để bao phủ thế gian tất cả mắt mở ra, linh lực hướng lên chống lại, gắng gượng địa đã ngừng lại mưa máu. Cái nào vị khách nhân không nói với mà tới, giờ phút này Trọng Phán Hề không còn là cái đó bình thường phụ nữ trung niên, mà là hoành áp làm thế rồng trong loài người. Tại hạ, Trọng Phán Hề hết thảy tất cả cũng thu lại tại người phụ nữ trong mắt, cho dù là sinh vật yếu ớt động tác, hô hấp, thậm chí lông tóc đông đưa, việc không lớn nhỏ nên đón Trọng Phán Hề vô lý ngữ, mà là ngập trời biển máu. An Chi ngã đúng hẹn ra tay. Chu chấp nhìn vùng trời, biển máu ngập trời phía dưới, là một đôi, giống như có thể nhìn rõ vạn vật mắt. Y Thề Long, quá mạnh mẽ. Cho dù là chủ đao, chính mình cũng không có nửa điểm phản kháng thủ đoạn, chớ đừng nói chi là thế gian này đỉnh cường giả. Bạo liệt linh lực, tứ tán, dù là bị lan đến gần, chỉ sợ đều là lượng lớn làm hại. Hiện tại, cái kia đến ta xuất thủ. Chu chấp bình phục tâm trạng. Hát Diên, Cẩm, Nam, Tiết tối trung lương. Khi mọi người chính đang khiếp sợ tại người khủng bố Long Chi chiến thời điểm, có cảm giác con người dường như đã nhận ra cái gì đen nhánh linh lực giống như bạo liệt mãnh hổ người thật nhiều a thanh âm kia mang theo rõ ràng ngung cuồng sau đó là tóc dài bộc lên phía trước là một túm tùy tiện tóc mái Mặc áo đen phản phất thế gian mọi thứ đều bị hắn dẫm tại dưới chân đông đảo tân khách đồng tử phóng đại cái này tư thế từng tại đại đô xuất hiện qua là quý tiêu hắn trước tiên đứng đến phía trước địch thu nghiễn cầm chạm dịch đao. người này làm sao lại như vậy xuất hiện tại đại đô hắn không phải mất tích sao mà bây giờ hắn xuất hiện ở đây trên người mang rõ ràng địch ý chư vị chủ đừng lộ ra địch ý bằng không thì tên là Trần Triều Thăng nam nhân, phát ra thanh âm trầm thấp. Biển máu này cũng không do ta không chế. A, đúng rồi. Nam nhân dường như nghĩ từ bản thân còn không có giới thiệu. Hiệp hội bệnh nhân. No. 12. Trần Triều Thăng. Chương 265, ngoại giao sự kiện, 4, 1, chương 265, ngoại giao sự kiện, 4, 1. Dinh tự trọng thị của bộ mưa máu. Nếu như nói, cấp chủ đao diệt dịch sĩ có thể chống đỡ lấy một đạo phòng dịch lực lượng. Như vậy mỗi một vị rồng trong loài người đều là trên lục địa truyền thuyết. Thanh danh huyền hách, siêu phàm pháp tụ. Không có ai biết, trọng phán hề chỗ ngăn cả người thần bí long. Đến tột cùng là loại nào địa vị? Về máu diệt dịch sĩ, chỉ là mọi thứ đều biến hóa. Theo, cái đó gọi là Trần Triều Thăng chiếu tinh xuất hiện bắt đầu. Thất chiếu tinh, dung tại chỗ Trần Triều Thăng, như là hát hổ một tấn manh kinh khủng trẻ tuổi diệt dịch sĩ, vậy vẫn luôn chỉ là cấp chính thức mà thôi. Hắn cũng bố, chỉ là đối với ngang cấp diệt dịch sĩ. Cảnh tượng bên trên, chỉ là Văn dượng hứa nhất tuyên như vậy diệt dịch sĩ cấp chủ đao thì có vài chủ vị. Nói chung, Trần Triều Thăng xuất hiện không quan trọng gì. Nhưng bây giờ lại khác nhau. Hiệp hội bệnh nhân, nó no. 12. Làm cái đó tên là Trần Triều Thăng, nam nhân nói ra dạng này tự giới thiệu người, tuyệt đại đa số tân khách đều là mê man, chỉ có một số nhỏ người lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hiệp hội bệnh nhân. Tổ chức này là gần đây mới hiện lộ tại thế giới loài người tổ chức khủng bố. Trong đó thành viên cũng vì số hiệu sắp xếp tại các hành động. Mỗi một vị cá thể cũng cực kỳ khủng bố, đặc biệt trước đó bảo tàng cực là sự kiện, cuối cùng vì hiệp hội bệnh nhân lo. No. Số 4 ra mặt hoàn tất. Mà chuyện này nhường thế người biết được là hiệp hội bệnh nhân số 4 là một vị nhân long. Mỗi một vị nhân long đều có danh tiếng, tại lục quốc chiếu Giỏi. Thần bí như vậy xuất hiện mới nhân long, đầy đủ nhường các quốc gia cao tầng lo sợ bất an. Một tên nhân long chiến lược, thậm chí có thể chủ đạo một hồi cỡ nhỏ chiến tranh dịch dịch. Hiệp hội bệnh nhân là nào đó gia tộc bệnh nhân sao? Cố dịch cầm chính mình nại xương cán giải, có vẻ chiến ý mười phần. Trần Triêu Thăng nghe đại danh đã lâu, nghe nói gia tộc đột biến sau đó liền tung tích không rõ, giờ phút này thế mà đi tới đại đô. Hắn vừa muốn lên trước, lại bị một bên quý tiêu hắn đệ xuống. Hắn, hắn sao lại tới đây? Tại sao có thể như vậy, một đuổi sát đến đại đô? Trần Thăng vật này làm sao như thế chết tiệt, âm hồn bất tán. Địch Thu nghiện trong mắt phản chiếu ra khủng bố nam nhân thân ảnh, chỉ là một diện dịch sĩ cấp chính thức, nhưng hắn chỗ phát ra khí tức so với chủ đao áp lực còn lớn hơn, Phản phất là một con cọp đói đang liếm lắp chính mình nay nướt. Vai chờ, vì sao Tiểu Thu đưa cho Chu chấp đao ở trên người hắn? Thái thuế tinh quân đâu? Bắc cung Đông trí tại bên cạnh hắn, hắn sẽ không có chuyện gì a? Địch Thu nghiện nắm dừng tay gậy đương thì nguyệt. nàng tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên lanh ý mười phần, hứa nhất nhìn Trần Chiều Thăng, hắn không có động thủ, trung quanh đều là mưa máu, cái này thanh danh vang vọng huyền nguyên nam nhân trẻ tuổi chỉ sợ thật sự có chỗ rửa không sợ. Trần Chiêu Thăng. Ngươi những ngày này rốt cục đi địa phương nào? Vì sao? Ngươi hội gia nhập hiệp hội bệnh nhân? Còn có, lần này hành động là các ngươi. Trần triêu Thăng sắc mặt lạnh lùng. Hứa nghị viên, ngươi muốn biết cái gì, đại khái có thể tùy tiện hỏi, dù sao đều không phải là cái gì quá không được tin tức. Nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng trong sen lẫn ác ý, giống như những ngày này gặp thế nào cực khổ, ánh mắt của hắn so sánh với trước đó có chút suy sụp tinh thần, dâu địa hơi thổn thức. Biển máu chủ nhân là hiệp hội no. Ba, An Chính Ngã, một vị thuộc tính máu Yia Long. Hiệp hội bệnh nhân muốn để cho mình biến thành một vòng nhưng không có cụ thể đến phải nên làm như thế nào. Mình có thể tùy ý ngẫu hứng phát huy. Vậy liền, thôi cho các ngươi chế tạo một ít khó khăn đi. Trần Triều Thăng lạnh lùng đến cực điểm, đem khinh thường phát vùng tới cực hạn, hắn đem chạm dịch đao màu đen hắc diên rút ra. Đại Mạc muốn kéo ra, lần này sự kiện, cùng các ngươi không liên quan. Ta đã nói rồi, nếu như muốn chết, ta không thèm để ý. Trần Triều Thăng lạnh lẽo lời nói, nhường cảnh tượng bầu không khí giảm xuống đến điểm đóng băng. Thứ nhất viên trầm mặc. Nếu như Trần Triều Thăng nói tới là thực sự, vậy liền như là nghị hội viện nguyên suy nghĩ, hiệp hội bệnh nhân số hiệu không là dựa theo gia nhập thứ tự trước sau đến sắp xếp mà là thực lực. chuyện này ý nghĩa là chỉ ít tại trước số 4, bao gồm số 4, chỉ sợ đều là rồng trong loài người. lục quốc trung rốt cục ở đâu ra nhiều như vậy vô danh rồng trong loài người thì không có bất kỳ cái gì trưởng thành quý đạo sao? nhìn thấy mọi người không nói gì nam nhân áo đen có vẻ hết sức hài lòng hắn giơ tay lên chậm rãi nhắm ngay trên đài thiếu nữ kia phản phất đắm chìm trong dưới ánh trăng thiếu nữ địch thu nghiễn. cùng ta tới hắn nói ra ta muốn tính toán chúng ta trước đó chưa ngủ quý tiêu háng nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, Trần Triều Thăng, có chuyện gì, ngươi có thể hướng về phía người khác, tỷ như ta. Trần Triều Thăng nhìn thoáng qua Quý Tiêu Hán, không đồng ý. Các ngươi đều sẽ chết. Tại. Y Diệp Long đến trước khi đến. Lời vừa nói ra, ngay cả Quý Tiêu Hán cũng á khẩu không trả lời được. Thần bí Y Diệp Long ăn chi ngã cư như vậy tại công quán vùng trời, không biết cùng đối với dòng trong loài người kính sợ, tăng thêm Trần Triều Thăng có chỗ rửa không sợ. Tất cả mọi người nhìn ra, Trần Triều Thăng trước đó đã trải qua thế nào thái ách? có thể. Cùng địch Thụ có quan hệ. Giờ phút này, địch Thụ cuối cùng mở miệng. Nàng chậm rãi mở miệng cây bao kia, ngươi từ nơi nào lấy được?" Thiếu nữ khẽ hé môi son, như thế hỏi. Trần Chiêu Thăng khẽ ngẩng đầu, kia xóa khinh thường, vẫn như cũng giống nhau trước đây, đem đao của ta đưa cho nam nhân khác. "Ngươi thật đúng là, của ta tốt vị hôn thê a." Hắn lộ ra như là răng nanh bình thường răng. "Ta đang hỏi ngươi, cây bao kia, ở đâu lấy được?" Địch Thu Nghiễn đưa tay phải ra, cong lại. Nguyên sắc trông non và xuyên, diện dịch thuật, thị quang đoạn tuyệt, chứng mù lòa, đang lăn tràn. Địch Thu kia đối con ngươi sáng ngời, cuối cùng xuất hiện không thường gặp tức giận. "Đao, từ nơi nào từ trước đến giờ?" linh lực tiếp xúc. trả lời địch thu nghiễn là cuồng bội chạm kích linh lực, đen nhánh chạm kích giống như thú chảo, mặt đất xe rách. địch thu nghiễn thì ánh trăng này nhảy lên thật cao, nay dạ minh châu sắc làm theo trăng tròn mở, ra tay chính là toàn lực. công quán thiên đỉnh bị hai vị chiếu tinh chiến đấu trực tiếp vỡ ra, là tiểu thu ưu thế. tiểu thu so trước đó mạnh quá nhiều rồi, địch thu nghiễn cầm đương tình nguyện. xa xa, trần triều thăng đang rút đi, phá toái vách tường bên ngoài, nam nhân áo đen rơi trong mưa máu, sợi tóc tán loạn. muốn biết ngươi cái đó tiểu tình lang ở đâu sao? Trần chiều thăng khoát khoát tay, đến một người. Quý Tiêu hán gấp vội mở miệng, "Thu Nghiễn Đông học, đây là cả ấy. Địch Thu Nghiễn không có nửa điểm do dự, sắc mặt lạnh băng, nguyên sắc lễ phục bước vào trong huyết vũ. Theo trong sáng nguyên sắc, truy kích đã từng cái đó khủng bố nam nhân. Lầu 2. Cực Lạc tổ hai người sở tại địa phương. Đường máu rồng trong loài người, thật hay giả? Trình đặc nét mặt khó coi. Những gì mình biết thuộc tính máu rồng trong loài người, chỉ có nhà mình nhất tâm trấn sở viện trưởng, huyết sắc đại chủ giáo Lan Thành. Tiểu này thuộc tính diệt dịch sĩ, dường như chính là không chết hóa thân thân hóa huyết hải tất cả sinh lý phở dọ bọn đều bị khắc lục bước vào trong máu chỉ cần còn có một giọt máu liền có thể nhỏ máu tái sinh đây là tình huống thế nào cựu tâm lam có loại dự cảm xấu theo vừa mới bắt đầu trung quanh thì yên tĩnh dị thường trọng phán hệ bố trí thủ vệ không có phát ra bất kỳ thanh âm nào giống như sự tình gì đều không có xảy ra nhưng dạng này bình thường tại hiện tại chính là lớn nhất không bình thường cẩn thận một chút trịnh đạt nói như thế ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa là quen thuộc thủ vệ âm thanh mọi thứ bình thường hai vị đại nhân cửa bị đẩy ra nam nhân cao lớn Mặc nhãn bí vệ chế phục, đeo chạm dịch đao đi tới. Cựu Tâm Lam nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt, nhận ra người trẻ tuổi này là trọng phán hệ thủ hạ một trong, chỉ là một cấp chính thức diện dịch sĩ, nhưng luôn cảm giác là lạ. "Các ngươi?" cựu Tâm Lam vừa mới mở miệng. Phốc phốc. Nam đầu người sọ vỡ ra, quái dị thân trùng nhìn chằm chằm trước mặt đầy đặn nữ nhân, mà cánh tay của hắn, cơ bắp phồng lên lên, đã trực tiếp xuyên qua cựu Tâm Lam trái tim. Sống ăn nhàn sung sướng. Dễ đây trong tưởng tượng dễ quá nhiều rồi. Máu dâng trào. Cửu tâm Lam trái tim bị trực tiếp bóp nát. Như vậy hiếu kỳ hình tượng bị chỉnh đặc để ở trong mắt. Cựu Tâm Lam không phải diệt dịch sĩ tim, một sáng cơ quan bơm máu bị hủy diệt, đó chính là hết cách xoay chuyển. Ngươi là? Linh lực tích xúc trong ngáy mắt bùng nổ. Nhưng nên đón chỉnh đặc, là kinh khủng bắt chân đá kích kia trong cơ thể, giống như cất dấu hàng loạt núc nhích thân trùng, nhìn lên tới buồn nôn quấy dị đến cực điểm. Linh lực cùng sức mạnh dịch bệnh động nhau, thế mà tương xứng. Trình Đặc lương phát lạnh. Tất cả mọi người là cấp chủ lao, nhưng linh lực so với sức mạnh dịch bệnh hẳn là có ưu thế, bây giờ lại khó khăn làm đánh ngang, điều này nói rõ đối phương mạnh hơn mình. Nhất tộc giám sát, ký sinh trùng. Trình Đặc nghiêm nghị mở miệng, đáp đúng rồi, nhưng không có ban thưởng. Đầu vỡ ra nam nhân, trong lúc này ký sinh trùng phát ra mô phòng thanh âm của người. mục tiêu không có người, bất quá, ta nhìn xem ngươi khó chịu, do đó, cùng nhau chết chết đi. Không người hành lang. Bác Cung đồng chí một quyền đánh bay chết tú. Tiểu Nấm cảm giác có chút kỳ lạ. Vì sao hiện tại diện dịch sĩ, tại trước khi đấu võ, lời hay nói được cũng tốt như vậy. Thật sự đánh nhau, đơn giản chính là dáng vẻ hàng đồng dạng. Cái gì đó, một chút cũng không thành thật. Tiểu Nấm đã là lần thứ hai cùng cái này chết tú đại tỷ chiến đấu. Cùng lần đầu tiên không hề khác gì nhau. Triết Tú bị trực tiếp đánh xuống mặt đất, thân thể của hắn tại có hơi co quắp. Từng, Thái tuế Tinh Quân, cẩn thận, bên ấy hình như có người. Sau lưng, Kinh Tước thấp giọng nói nói. Chương 265, ngoại giao sự kiện, 42, chương 265, ngoại giao sự kiện, 42. Tiểu Nấm phất phất tay, ta cảm giác được nha. Cứu lối đi, một cái cự đại bóng người, hai tay trái phải, xét hai cái đầu người. Từng, nơi này có người. Vừa vặn, xem như góp đủ số a. Đầu người bị đem tới. Trên mặt đất Tú theo hoàng hốt trong lúc đó tỉnh lại, vừa định muốn nói chuyện, lại phát hiện Cửa hai cái đầu người lạ, Phan Dự cùng Phi Lưu. Cái cái gì? Chết tú biến sắc. Không vẹn vẹn là Phan Dự Phi Lưu hai cái nhãn bí vệ vệ quan. To lớn trên thân nam nhân, còn có hai cái đầu người. Học viện ý đệ nhị Huyền Nguyên hai cái học sinh. Mọi người đánh nhau trước cũng tự giới thiệu, kia ta vậy giới thiệu một chút tốt. To lớn nam nhân có vượt qua 2 mét 5 đem toàn bộ lối đi nhét chẳng đầy. Náo hình sán má ngụy lân. Đại ca nói để cho ta góp đủ năm cái đầu, các ngươi ai đem đầu cho ta? Tản ra sức mạnh dịch bệnh cự hình diệt dịch sĩ, đang chàng. Phòng 8. Công Kiệt Tiết vận đồ văn đang cùng với quái dị ký sinh trùng chu nang chiến đấu. Theo thần võ ba người hiệp lực, đầu lâu bên trong sán dây bị chạm dịch đao lấy ra, chém vỡ. Chỉ là, bình thường chân thể mà thôi. ký sinh trùng đã xâm lấn từ tối, có không ít người đã trúng chiêu." Đỗ Văn thấp giọng nói, Tiết Vận thở hổn hển. "Nếu như không phải công kiệt phát hiện không hợp lý, chính mình chỉ sợ đã bị cái này ký sinh quái vật giết chết. Đây là một lần, có dự mưu tập kích, thậm chí có thể xuất động nhân lòng, này không phải chúng ta có thể liên quan đến phạm vi." Đỗ Văn trực tiếp mở miệng, đi cùng chủ đao nhóm cùng nhau, như vậy mới an toàn lại có một cái chân thể bị xử lý góc rẽ nam nhân dựa và ở trên vách tường nhìn một bên khác người phục vụ phương hồi ngươi bây giờ thật đúng là bị hòa bình thời gian chỗ thuần hóa phương hồi âm trầm nhìn xem nhìn nam nhân trước mặt chú nang ngụy ngao tiên sinh ở địa phương nào Chú nang nét miệng lên hiếu kỳ nụ cười ngươi không cần phải biết quản tốt chính ngươi là được rồi ngươi chân thể nếu như ở chỗ này ta thế nhưng sẽ trực tiếp làm thịt bản gia phế vật thì mặc dù tại này hòa bình thế giới sống sót đi tại các ngươi an nhàn trong sinh hoạt có thể xưa nay sẽ không hiểu rõ bên ngoài đã xảy ra thế nào biến hóa nghiêng trời lật đất Chu Nang cười lạnh nói, hắn duỗi ra ngón tay chỉ hướng Phương Hồi chân thể, ngươi thì, cút mẹ mày đi. Phương Hồi chửi lầm lên, cho thể diện mà không cần. Hắn tay phải vù một cái đầu lâu, trực tiếp đem đầu lâu nhổ tận gốc, dọc theo người ra ngoài không phải của sống, mà là màu hồng phấn cự hình dài mảnh rung luo, mầm bệnh khí tức dáng lâm, cho bản thiếu gia chết. Ngươi cái này buồn nôn heo sán dây, mưa máu phía dưới, thiếu niên cùng thiếu nữ tranh nhau truy đuổi, phát ra khí tức, đem bóng đêm đen kịt cũng rung động. Địch Thu giờ phút này không vẹn vẹn là vô cùng phẫn nộ, càng là đối với chính mình trước đó lựa chọn hối hận trước đây đem Trần Triệu Thăng chạm dịch đao đưa cho Chu Chấp là sai lầm Trần Chiều Thăng nhưng không có chết làm lúc chính mình nên suy xét đến cho Tiểu Thu chết qua đến Địch Thu miễn mặt lạnh lấy hiện tại xấu nhất khả năng tính chính là Chu Chấp đã bị Trần Chiều Thăng giết chết dựa theo chính mình đối với Trần Chiều Thăng hiểu rõ hắn làm được ra chuyện như vậy Thái Tuế Tinh Quân rõ ràng ngươi đang bên cạnh hắn vì sao không có bảo vệ tốt hắn cái gì Thái Tuế Tinh Quân có làm được cái gì a Thị Quan Đoạn Tuyệt Lan Tràn Trần Triều Thăng bước chân lạo đảo nhưng lại giữ vững thân thể chính mình tư thế rốt cục hay là thất chiếu tinh Dù là thị quang đoạn tuyệt vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình đặc thù lực lượng đến tiến hành cơ bản di động, chỉ là hiện tại, tiểu Thu đã không đồng dạng. Địch Thu Nghiễn lớn người mà lên, nguyên sắc chạm kích vòng qua mưa máu. Tại công quán ngoại bộ trong rừng hướng phía Trần Triều Thăng đen nhánh thân ảnh mà xâm nhập. Một thuần thân, Trần Triều Thăng rơi vào cánh rừng trung ương. Địch Thu Nghiễn rơi vào trên ngọn cây, cơ thể nhẹ như không xương. Ngươi thật đúng là được không ít đồ tốt. Trần Triều Thăng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, mang theo không giống với trước đó ý. Địch Thu Nghiễn mặt không biểu tình, không ngờ rằng, ngươi gia nhập hiệp hội bệnh nhân. Ừm. Chỗ nào vô cùng thích hợp ngươi đều là bệnh trạng quái vật. Dương Thị Nguyệt chỉ hướng Trần Triều Thăng. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Thiếu nữ thanh nham tán ra lạnh băng cùng sát khí. Chu chấp ở đâu? Trần Triều Thăng giữ tận cười một tiếng, hắn chết, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Diện dịch thuật, đạn tâm nhìn. Mặt đất sụp đổ. Địch Thu nghiến lợi đao cùng họng súng, chưa bao giờ phóng thích địa quyết tuyệt như vậy. Mầu máu vùng trời. Khương Võ Long cùng thân mục hướng đến. Trong biển máu hư ảnh mở miệng. Rút lui đi, mọi thứ đều cùng mong muốn đồng dạng. Trong phán hề đứng tại bên người, ánh mắt sáng tỏ, ta chỗ tốt có thể là không thể thiếu. Lần này ta bỏ ra không ít bao gồm dưới trướng của ta hơn 10 người thiên tài. Bóng biển máu ôn nhu điềm mở miệng, "Trọng nghị viên, đó là ngươi muốn tẩy thoát hiểm nghi cần thiết cung cấp, đại đô nhân long có thể đều không phải là tốt trung đụng ra hỏa, ta đã để người đi đem địch thu nghiện dẫn ra, chí ít nàng sẽ không chết tại ký sinh trùng thanh tẩy bên trong." Nói lên cái này, trọng phán hề nét mặt có chút cổ quái. "Trần Chiêu Thăng, là các ngươi người? Hiệp hội bệnh nhân No. 12. Đây chính là chính mình tha thiết ước mơ mô nha." Biển máu ảnh tử dừng lại một chút, phát ra âm thanh, "Đúng vậy a. No. 12. Chính đạt thực lực so với Ngụy Ngao trong tưởng tượng mạnh hơn không ít." trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống đã được đến rút lui tin tức ngụy ngao trên mặt lộ ra nhe răng cười được rồi hôm nay tới đây thôi hắn sức mạnh dịch bệnh thúc đẩy alan chu Nang, rút lui chỉ là thêm hai tiếng sau đó âm thanh như là châu đất xuống biển tình huống thế nào xảy ra ngoài ý muốn cho dù là gặp được chủ đau chỉ cần không bị hủy diệt bản thể thì sẽ không xảy ra chuyện a ngụy ngao như mày mặc cho trịnh đạc chạm dịch đau chặt đứt cỗ thân thể này giờ phút này không người hành lang vì sao bản thể của ta bị đây là vật gì a mạng. Cự hình nam nhân ngã trên mặt đất, thân thể hắn rộng lượng quyến ấn. Đây là thái tuế sợi nấm a, nó có thể theo linh lực kéo dài đến bản thể của ngươi. Tiểu Nấm nghiêm túc nói ra, phải nhớ kỹ a, chết rồi về sau, đừng lại tùy tiện giết người rồi. Ngụy Lân trong con mắt hiện lộ ra tuyệt vọng. Đây là quái vật gì a? Công quán ngoại bộ nơi nào đó, mỗi cái nam tính mạng con người đoản tuyệt. Phòng tắm hành lang, góc. Vô số dung đúa, đang gặm ăn thi thể của chú nang. Quả thực không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung trước mặt chẳng cảnh. Dựa theo đạo lý mà nói, lúc này bản thiếu gia nên đến một cái sau gói. Phương hồi cơ thể bị thể dịch cùng vết máu khô đấm chỉ vào, tiện tay đem xương sống run đuốc kiếm ném qua một bên. Hồi trùng thiếu gia lạnh lùng chầm chậm vào thi thể. "Jun đã sớm tìm thấy bản thể của ngươi, hảo hảo mà đi chết đi." Kiếp sau, chớ chọc đến bản thiếu gia. Đi qua thi thể, hồi trùng thiếu gia vẫn cảm thấy không hài lòng. "Hắn lạnh lùng phun, thuần hóa, thuần hóa mẹ ngươi. Hôm nay thì đến nơi đây đi." Trần Chiêu Thăng lạnh giọng nói. Theo mưa máu dần dần đình chỉ, nay dường như đại biểu hiệp hội bệnh nhân nhiệm vụ đã hoàn thành. "Người cái đó tiểu tình nhân, ngươi có thể tìm tìm nhìn xem, nên còn chưa chết đi." Màu đen chiến kích tại trước mặt địch thu nghiễn nổ bể ra tới, lại một lần nữa ngẩng đầu, địch thu nghiễn phát hiện, cho dù là ở vào trường mổ hoàn toàn phía dưới, đều không thể cảm giác được trần chiều thăng linh lực, giống như người này căn bản cũng không có tồn tại qua, trần chiều thăng căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, bọn hắn rốt cục muốn làm gì? Địch thu nghiễn cầm nắm đấm, rất gấp, gấp hơn là, chu chấp tung tích, trường mổ hoàn toàn tiếp tục quấy tán, cuối cùng, tại rừng rậm nơi nào đó, địch thu nghiễn tìm được rồi hấp hối chu chấp, thiếu niên trên thân có kinh khủng chạm kích dấu vết, cực kỳ suy yếu, chu chấp, địch thu nghiễn biến sắc. Ngay lập tức tiến lên. Khí tức yếu ớt, linh lực tan rã, chết tiệt, đồ chết tiệt. Nay 16 năm, chưa bao giờ có một ngày, địch thu Nghiễn như hôm nay như vậy phẫn nộ. Quả thực là, không còn cách nào, lại dám làm chuyện như vậy. Nhìn Chu Chấp khuôn mặt kia, địch thu Nghiễn chẳng biết tại sao có chút nhập thần. Một cái mắt, địch thu Nghiễn cho mình một cái tát. Đang suy nghĩ gì đồ vật ta tiểu thu. không chỉ Trần Triều Thăng chết tiệt, ngươi cũng giống vậy chết tiệt ta. Thế nhưng Chu Chấp thì thật là tốt nhìn đi. Chu Chấp cũng sắp chết ngươi không thấy được sao? Giờ phút này, địch thu Nghiễn đem Chu Chấp ôm công chỗ lên. Bước chân nhanh chóng, hướng phía dinh thự trọng thị mà đi. Trần Chiêu Thăng, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, tiểu thư muốn tự tay giết ngươi. Không, lười nhắc góp một vé đút, đoạn ở chỗ này bởi bạn. 269 nay không. 269 nay không. Nay không. Bên ngoài uống rượu, sáng mai bổ, chớ nghỉ hẻm trường 266, màu máu chim mai, 1, chương 266, màu máu chim mai, 1. Dinh thự trọng thị. Vùng trời, kinh khủng uy hiếp lực lượng, giống như trên bầu trời thương long xoay quanh mà đến. Linh lực thẩm thấu tất cả, cảm giác ráp bách gần như thiên sứ giáng trận. Thư quản run rẩy, phổi công năng sản sinh đau đớn kịch liệt. Bóng biển máu mạnh mẽ quái, mưa máu kiếm trễ. Khương Võ Long viện trưởng: "Đừng như vậy vội vã động thủ với ta, về sau chúng ta hội còn gặp lại." Máu hình thành lượng lớn mũi tên, che đậy tất cả. Đợi đến thân mang màu trắng dịch trang, cầm trong tay điện nguyệt đao cán dài trung niên nam nhân phá vỡ biển máu. Chỉ có thấy được có chút trật vật trọng phán hề cùng đầy đất huyết thủy. Khương Viện trưởng. Trọng Phán Hề sắc mặt khó coi, nàng chạy. Sau lưng Khương Võ Long, chống gậy chống đầu rồng lão giả, học viện ý đệ nhị viện trưởng thân mục hoang dạo bước đi ra. Đục Ngầu nhăn cậu, tại trên người Trọng Phán Hề, dừng lại thật lâu công quán nội bộ, mưa máu đình trệ. Trở về, Quý Tiêu Hán lớn tiếng nói. Phía trước, Địch Thu Nghiễn ôm Chu Chấp theo bên ngoài bước vào công quán. Nhìn từ ngoài, Chu Chấp có thể nói là cực kỳ thê thảm. Chỉ là trên người linh lực bị bỏng ra tới trào ấn liền phảng phất nhường huyết nhục tung bay. Chu Chấp, Văn Tú vừa mới chuẩn bị tiến lên, liền bị Văn Dưỡng ngăn cản. Thân làm diện dịch sĩ, tuyệt đối không được bị ngoại vật ảnh hưởng tính tình. Hú hồ. Văn Dưỡng nhìn một bên khác. Linh lực lan tràn, ngay cả ảnh tử đều khó mà bị bắt đến. sợi nắm cuốn quanh thành giáp trụ. Tiểu Nấm vì siêu việt tưởng tượng tốc độ một quyền đánh về phía địch Thu Nghiễn. Địch Thu Nghiễn một tay rút ra đương thì nguyện phóng xuất ra cao năng trạm kích linh lực. Cả hai đụng nhau, tạo thành âm thanh chói tai. Tiểu Nấm sắc mặt là rõ ràng lạnh băng. Chính mình không tại chút điểm thời gian này, chú chấp thế mà biến thành như vậy. Đơn giản, quả thực là vô cùng độc nhã. Thái Tuế tinh quân, chuyện này nói rất dài dòng, an tâm chớ vội. Quý Tiêu Hán đứng ở địch Thu Nghiễn trước đó. Tiểu Nấm đứng vững, nàng chậm rãi mở miệng, ta đương nhiên hiểu rõ, nếu không nàng không thể nào còn năng lực đứng. Địch Thu sắc mặt lạnh băng, nhẹ nhàng mở miệng, hắn bị trần triều thăng tập kích lúc ngươi đi địa phương nào đương thì nguyện tỏa ra ánh trăng không có năng lực liền thiếu nói loại lời này do mỹ nhân băng giá cũng có hơi run rẩy lời vừa nói ra quý tiêu hán quay phát sang nhìn sau lưng địch thu nghiễn. trước tiên đi bệnh viện tìm diệt dịch sĩ thái tuế tinh quân ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao nếu như muốn sau đó tùy thời có thể đánh tiểu nấm năm lây năm đấm nhưng lập tức phóng nàng nhìn địch thu nghiễn mắt ta vậy muốn đi theo đi cuối tháng 7 thủ phủ đại đô huyền nguyên khu hành chính trung ương hạ một hồi mưa máu lần này sự kiện bị định tính dịch bệnh bệnh hóa môi trường sự kiện kỳ dị nhưng đối với đến tột cùng là loại bệnh tật nào chính quyền huyền nguyên giữ kín như bưng nhưng dù thế nào phủ kín tin tức chắc chắn sẽ có mơ hồ tiết lộ dinh tự trọng thị gặp thần bí yề long tập kích một tên rồng trong loài người cơ hồ là đại lục cấp cao nhất chiến lược mà máu con đường yề long càng là hơn cực ít tại sự kiện lần này bên trong cực lạc quan ngoại giao cựu tâm lam chết rồi tin tức này là dù thế nào cũng không có cách nào che giấu chỉ sợ bây giờ cực lạc cao tầng đã hiểu rõ quan ngoại giao chết bởi ngoại quốc hai quốc thương lượng chỉ sợ sẽ không như thế hòa bình trên giường bệnh, chu chấp nhìn trong tay mình y học huyền nguyên bảo tuần cái này cùng chu chấp không có có quan hệ gì, nhưng đối với thượng tầng mà nói, Khiên động quá nhiều, mà không vẹn vẹn là cửu tâm lam tử vong, nhất tâm trần sở chủ quan chỉnh đạc trọng thương, kinh khủng hơn là tuyệt tối có không ít tuổi trẻ diệt dịch sĩ chịu thảm bởi đối phương sát thủ độc thủ, trọng phán hệ dưới trướng bảo vệ nhân viên chết không ít, đồng thời đều là trẻ tuổi tinh anh, lần này trọng phán hệ tổn thất nặng người a, chu chấp khẽ gật đầu, nhìn tới trọng phán hệ cùng chuyện lần này không có có quan hệ gì, nhưng luôn cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý, đang lúc chu chấp nghĩ lúc ngoài cửa phong linh động tĩnh tiểu nấm xách cơm hộp đi đến chu chấp bên kia diện dịch sĩ nói ngươi bệnh nặng mới khỏi không thể ăn quá thật tốt ăn chỉ có thể ăn cơm hộp ta mang cho ngươi tới rồi thế nhưng một chút cũng không có ăn vụn nha nơi này là bệnh viện trực thuộc học viện ý đệ nhất huyền nguyên khu nội trú lần này vì chu chấp tổn thương đến lồng ngực bị trực tiếp đưa đến ngực phẫu thuật ngoại khoa tinh thông nhất nơi này nhưng thật ra là ăn thật ngon chu chấp khẽ cười nói hôn mê ba ngày chu chấp mới khó khăn lắm tỉnh lại kinh tước thế nào tiểu nấm nhìn một chút phòng bệnh bên ngoài đóng cửa lại Kinh tức, còn tốt. Chẳng qua khi đó cái đó sát thủ ký sinh trùng tựa hồ là muốn đem chúng ta cũng giết chết. Nhưng không phải là vì giết người, càng giống là hoàn thành nào đó chỉ tiêu. Ừm, cái đó chết tú đại tỷ vậy ở trong đó, dù sao nàng nét mặt hay là rất khó khăn nhìn xem. Chu chấp như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía tiểu nấm, tiểu nấm, ngươi biết kinh tức phía sau là ai chăng? Tiểu nấm lắc đầu, ta không biết, ta cũng không có hỏi qua. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi nhìn lên tới thật yếu ớt. Chu chấp mỉm cười gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Học viện y đệ nhất huyền nguyên năm người đoàn trong đội, thú y cũng chết ở tập kích trong căn cứ kinh tư nói, hắn dường như mới vừa vẫn tiếp nhận trọng phán hệ đầu tư. quả nhiên, bước vào diện dịch thế giới, tử vong dù thế nào đều là chuyện thường ngày chuyện bình thường. còn có một chuyện, đó chính là theo ba ngày trước, dinh thự màu máu sau khi chấm dứt, phương hồi thì chưa từng trở về. ít hồi trùng thiếu ra kia âm thanh ồn nào chu chấp cảm thấy hết sức yên tĩnh, lại hơi điện, có chút tỉnh mình. sợ là, gia tộc ký sinh trùng như vậy một thế lực khổng lồ nội bộ, vậy tồn tại cắt không đứt lý còn loạn nan đề. phong linh lần nữa lập tĩnh, tiểu nâm nhíu mày, ngay lập tức đứng dậy, cửa bị đẩy ra. Tinh xảo mỹ nhân băng giá đẩy cửa ra, thân mang nguyệt sắc váy liền áo, tinh xảo đến khó vì diễn tả bằng ngôn từ, Phản phất trên trời chi trăng sáng. Chu chấp vừa tỉnh nghe vị liền đến á, tiểu nấm có chút bất mãn. Địch Thu nghiện đối với tiểu nấm khẽ gật đầu một cái, sau đó đôi mắt đẹp hướng phía Chu chấp, tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Chu chấp suy nghĩ một lúc, kỳ thực đều là bị thương ngoài da, chẳng qua là lúc đó nên bị mưa máu ô nhiễm, bệnh hóa trùng điệp mới biết hôn mê lâu như vậy. Địch Thu Nguyện sóng mắt khẽ nhúc đít, ngươi thấy rõ ràng, là trần triều thăng tập kích ngươi sao? Chu chấp trầm mặt một hồi, là có thể a. Chu chấp muốn nghỉ ngơi á. Tiểu nấm chống lạnh nói. Chương 266, màu máu chim mai, 2. Chương 266, màu máu chim mai, 2. Mỹ nhân băng giá ngồi tại cái ghế một bên bên trên, động tác yêu nhã, ngươi cùng Trần Triệu thăng biết nhau. Địch Thu nghiện sẽ không quên. Trước đây tại bên trong trang viên Trần gia, chính là Trần Triệu thăng ra tay, chỉ ít theo góc độ nào đó nhìn lại, hai người tuyệt đối là biết nhau. Ngươi còn hỏi? Tiểu nấm vô cùng phẫn nộ. Chu chấp trầm rãi mở miệng, biết nhau, coi như là quan hệ hợp tác. Bất quá, hiện tại xem ra, chỉ là bảo hộ lột ra mà thôi, chỉ là ta không nghĩ tới. Trần Triều Thăng thế mà thật sự gia nhập hiệp hội bệnh nhân, Địch Thu Nhiên ánh mắt càng thêm lạnh băng. Bất kể là Hạ Ngư hay là Trần Triều Thăng, đều là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn người, giữa bọn hắn đạt thành hợp tác, không thể bình thường hơn được. Chu Chấp, ngươi yên tâm. Địch Thu Nhiên nói ra, ta nhất định sẽ tự tay giết Trần Triều Thăng. Thiếu nữ nói lời nói, không giống như là một quyết định, càng giống là nào đó đã xác định phát sinh sự thực. Tiểu Nấm có chút nỗ chí, thoạt nhìn là không ngăn cản được chính mình cái này bại tướng dưới tay, thế là nàng lưỡi ngươi đừng bị Trần Triều Thăng phản sát cũng không tệ rồi, thật muốn cho Chu Chấp báo thủ còn phải dựa vào ta trong phòng bệnh, địch thu nghiện đối với tiểu nấm những lời này đến không có ý kiến gì. Thái tuế tinh quân thân mình chiến lược sát thực khủng bố như vậy, địch thu nghiện thậm chí có một loại cảm giác, bắc cung đồng chí có thể năng lực có cùng chủ đạo chiến đấu cổ tay, nhưng thế giới diện dịch thắng bại sẽ không đơn giản vì mạnh yếu quyết định. Trần triều thăng hiện nay gia nhập hiệp hội bệnh nhân, tổ chức này từ trước mắt đã biết tin tức đến xem, chỉ ít có 4 tên rồng trong loài người đủ khả năng điều động tài nguyên cùng diện dịch thuật cực kỳ khủng bố. Vì trần triều thăng năng lực, tất nhiên sẽ không dừng bước không tiến. địch thu nghiễn nhẹ nói, bất quá ta cũng sẽ tiến bộ, ta sẽ thắng. bất luận là trần triều thăng hay là ngươi, địch thu miễn nhìn về phía tiểu nấm, tiểu nấm hừ gừ hai tiếng, vậy ngươi tới đi. Chu chấp đột nhiên không biết nên nói cái gì. Trần triều thăng cũng sớm đã chết được thấu thấu, mà chính mình mượn từ lần này sự kiện, hướng huyền nguyên lộ ra hiệp hội bệnh nhân tin tức, lại sử dụng gia nhập hiệp hội tin tức, đến bảo đảm chính mình tính tạm thời an toàn. Về phần Trần triều thăng gia, vì Chu chấp phán đoán, tái sử dụng một lần rồi sẽ hư hao, đến lúc đó trên thế giới đều sẽ không còn có Trần triều thăng người này, đương nhiên không thể nào nắm giữ hắc sử dụng Trần thăng diện dịch thuật, chính mình là Trần triều thăng, hành tẩu bên ngoài có một nít cỡ lún là trọng yếu cỡ nào một sự kiện không thành vấn đề đi không sao hết là có thể đi tiểu nấm lớn tiếng nói người vì sao không đi địch thu nghiễm nguyên bản muốn rời đi đột nhiên có chút tức giận ta là chu chấp trợ lý ta muốn bảo vệ hắn tiểu nấm nghiêm túc nói ra lần trước là ta bỏ rơi nhiệm vụ ta thừa nhận à nhưng sau đó sẽ không đi rồi đi rồi người không có phận sự tiểu thu mới không phải người không có phận sự địch thu nghiễm nhìn thoáng qua chu chấp tiểu nấm đi đem trang thượng huyền lấy tới tiểu nấm thắp thắp tháp, tháp điện theo dưới giường lôi ra một hộp đen lấy ra chạm dịch đao cảm tạ địch thu nghiễm đồng học giúp đỡ. Cái này coi như là tạ lễ. Địch Thu Nghiễn lắc đầu, "Không cần. Ta giữ lại chính mình cũng vô dụng, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, điều này rất trọng yếu." Chu chấp mỉm cười nói, "Nếu như có thể, tính là của ta mới quà, rốt cuộc ta chưa bao giờ đưa qua người mà quả." Nghe được câu này, Địch Thu Nghiễn do dự một chút, vươn tay, cầm qua trang thư huyền. Như là huyền nguyệt, thanh lãnh chiếu rọi. "Kia, ta đi rồi." Chính Địch Thu Nghiễn đều không có phát giác được chính mình thanh âm bên trong cảm xúc. Mà hậu Chu chấp Ôn Nhu hướng nhìn Địch Thu Nghiễn vất tay. Địch Thu Nghiễn vậy vất vất tay, đẩy cửa rời khỏi. "Đừng tìm người ta đối chọi gay gắt." Chu chấp nói với Tiểu Nấm: "Ta cũng biết nàng là người tốt ta, chỉ là luôn cảm giác có chút khí bất quá." Tiểu Nấm chu môi: "Ngươi đừng hỏi nữa, ngủ một chút, muốn nghỉ ngơi nhiều, ta thì thủ tại chỗ này, ai cũng không qua được, liền xem như y đi lòng đến, ta cũng sẽ trước kể ngươi nghe một tiếng lại chạy đường." Nếu như là đối đãi người bệnh kia một bộ, Chu chấp xe nhẹ được quen. Thật giống như tại câu lạc bộ tình yêu như thế. Nhưng ở Chu chấp đã từng 33 năm bên trong, hắn cũng không có kết giao qua kha phái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu chấp rất rõ ràng địa có thể ý thức được chính mình học lệnh. Hoặc là, địch thu nghiễn bản thân là cái vô cùng khó lý giải người. Chu chấp là không nghĩ tới, đối mặt Trần Triều thăng khiêu khích, địch thu nghiện Thế mà thật sự sẽ dốc toàn lực tới cứu mình. Hơi phán đoán một chút, có thể là vì trang thượng Huyền Nguyên nhân, đã như vậy, vậy liền làm người tốt, cùng địch thu Nghiễn kéo lên tuyến vậy không lỗ. Một bên, tiểu nấm ngủ gật. Chu chấp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bất chi bất giác, một vòng màu máu lan tràn. Mãi đến khi, thế giới lâm vào màu máu. Tiểu nấm thân ảnh vậy biến mất, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có giường bệnh của mình, giống như phiêu phù ở một cái biển máu phía trên. Chu chấp thần sắc chưa từng có nửa điểm biến hóa. Nơi này là bệnh viện trực thuộc học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên. Cương giả nhiều như thế chỗ, có người có thể chế tạo ra dạng này huyết cảnh? Chỉ có một khả năng. Ngươi làm tốt lắm a. No. 12. Huyết ảnh ngưng kết thành hiệu điệu ảnh tử. An Chi ngã tiền núi, ngươi thế nhưng tại trêu chọc ta. Chu chấp nhẹ nói. Giờ phút này Chu chấp xác thực không biết biển máu chủ nhân đến tụt cùng là có ý gì. Chính mình cố ý tại dinh thự trọng thị bên trong để lộ ra hiệp hội bệnh nhân tin tức cho Huyền Nguyên, thậm chí chủ động cho Trần Triều Thăng tăng thêm số 12 thiết lập nhân vật, có khả năng hội chọc giận cái quái vật này. Không có a, ngươi làm rất tốt. Cái này số 12, ngươi tiếp tục làm tiếp liên tốt, nếu ngươi thích lời nói Huyết ảnh dường như rất bình tĩnh, hội trưởng sẽ không nói cái gì đó. Về phần những người khác, càng là hơn sao cũng được. Hiệp hội hội viên, mỗi một cái cũng qua lại độc lập. A, trừ ra số 8 cùng số 9. Chu chấp thân sắc khẽ động, kia, trọng phán hệ có phải hay không chúng ta người một nhà? Huyết ảnh sững sờ, sau đó tựa hồ tại cười. Nàng nói chung không nghĩ tới, Chu chấp cứ như vậy thản nhiên có thể nói ra chúng ta người một nhà này năm trước tới. Trọng phán hệ không phải hiệp hội thành viên, chỉ là nhận qua hội trưởng ân huệ, bất quá, trừ ra nàng, chỉ cần là hiệp hội hội viên, mỗi một cái đều nhận được hội trưởng ân huệ. Chu chấp ngồi ở trên giường bệnh, trừ ra ta. Huyết ảnh vươn tay cánh tay, máu lan tràn, nhẹ nhẹ gật gật chu chấp cái chán. Sẽ có, hội trường món quà nhất định sẽ có. Trước đó ta vậy có lễ vật cho ngươi. đương nhiên, chỉ là tiền thể. Huyết ảnh âm thanh nhẹ nhàng nu nu. Biển máu bình tĩnh, mà giống như cất giấu tất cả. Cựu tâm lam nóng máu, cùng ngươi một dạng, trải qua diệt dịch thuật của ta, để luyện ra cấp chủ đao huyết hạch đủ để giúp ngươi đổi đi tất cả máu. Hạ ngư đã từng nói, ngươi không có phản ứng thải ghép, kia đương nhiên sẽ không xuất hiện dị ứng cùng tan máu. Chu chấp sử sốt. Sau đó một loại đau đớn kịch liệt, theo mạch máu cùng tim bên trong lan trả ra. tiêu cực đoan đau khổ, nhường chu chấp trực tiếp phát ra gen dị trầm thấp, biển máu bao trùn bốc lên. Chu chấp, này món quà cũng không phải miễn phí. Tương lai ngày nào đó, hy vọng ngươi có thể giúp ta giết một người, người kia rất khó giết, so với ta khó giết. Bệnh viện trực thuộc học viện ý đệ nhất huyền nguyên. Đầu đội lên kẹp tóc hoa mai nữ nhân ôn nhu nhìn nơi nào đó, nữ nhân đứng ở cánh cửa chỗ, yên lặng. Sau đó, nhẹ nhàng mỉm cười, rời khỏi. Chương 267 đệ nhị huyền nguyên học sinh trao đổi một. Chương 267 đệ nhị huyền nguyên học sinh trao đổi một. Chu chấp mở to mắt. Máu đổi thành, phải nói là toàn thân máu đổi thành. Nhan nhạt mùi máu tươi giấu ở chu chấp hơi thở trong lúc đó, chớp mắt thời gian biến mất không thấy gì nữa. Diệt dịch sĩ dung lượng linh lực tăng lên. Diệt dịch sĩ cường độ linh lực tăng lên. Ngươi đối với diệt dịch thuật máu có nhiều hơn nữa đã hiểu, càng có khả năng theo nghề thuốc thư cùng dịch bệnh bên trong đạt được về máu thuộc tính diệt dịch thuật cùng với bệnh hóa vật. Máu có thể căn cứ vào linh lực của ngươi tỷ lệ gánh chịu một bộ phận chỗ nhận được làm hại. Máu có thể căn cứ vào linh lực của ngươi tỷ lệ khôi phục sinh mệnh lực của ngươi. Chu chấp ánh mắt sáng tỏ. Không cũng không thể coi như là thay máu, càng giống là vị kia diệt dịch sĩ cấp chủ đao huyết dịch cùng mình nguyên bản huyết dịch dung hợp. trừ ra thông tin có thể nhìn thấy biến hóa, chu chấp mơ hồ có thể cảm giác được, còn có một số ẩn hình biến hóa. tượng trước đó chính mình đối với mình thả ra chạm kích vết thương, tại an chi ngã bí thuật máu phía dưới, thậm chí chỉ để lại mấy đạo kết vảy vết sẹo. an chi ngã, hiệp hội bệnh nhân, hội trưởng, những người này đến tối cùng nghĩ phải làm những gì? chu chấp khẽ ngẩng đầu, ôi chu chấp muốn đi tiểu sao? ta bảo đảm không nhìn. giờ phút này, tiểu nấm xoa buồn ngủ nhấp nhèm mắt đứng dậy, lại trông thấy tiểu nấm. Đi thôi." Thiếu niên mặc áo đen đang sửa sang lấy chính mình ống tay áo. "Giúp ta làm một chút thủ tục xuất viện." "Ta à, không sai biệt lắm." Chu chấp đứng thẳng người, ôn hòa nói. Tiểu Nấm nhìn Chu chấp, luôn cảm giác Chu chấp cùng trước đó có thế nào biến hóa kỳ quái. Sắc mặt hình như sắc thực càng thêm đỏ nhuận. "Ừm, là tiểu Nấm chăm sóc mới tốt." Trọng Phán Hề nói thế nào? Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên, đại đông nghị hội sảnh. Khương Võ long nhắm mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. "Khương Viễn Trường." Một tên diệt dịch sĩ đang thấp giọng nói ra, chối bay chối biến, đồng thời tại lần này trong tập kích, Trọng Phán Hề dưới trương có thể nói là thương vong thảm trọng dường như đều là thiên tài diện dịch sĩ hiện nay có thể xác định xuất thủ hung thủ là đến từ ký sinh trùng gia tộc sát thủ mà tiêu diệt cửu tâm lam hẳn là ký sinh trùng hành động lần này thủ lĩnh sán nhái Khương võ long uống một ngụm trà gia tộc ký sinh trùng tiểu này không thể gặp người thế lực trừ ra có thể bảo mệnh bên ngoài dường như không có cái gì có thể lấy chỗ trên phố sợ như sợ cọp gia tộc ký sinh trùng tại học viện y đệ nhất huyền nguyên phó viện trưởng trong miệng quả thực không đáng giá nhắc tới để người đi nhìn thử một chút tìm thấy sán nhái còn lại giao cho nghị hội huyền nguyên đám kia chính khách cương võ long bình thản mở miệng trong phán hệ một thân mạnh vì gạo bạo vì tiền năng lực vậy cực kỳ khủng bố, không phải cái gì tốt sống chung hàng người, làm sự tình luôn luôn giọt nước không loạn, bao gồm trước đó có chút ma túy dẫn bảo, phía sau cũng có bóng dáng của nàng, có thể theo một người làm vườn biến thành rồng trong loài người, như thế nào lại là người thường? Sau đó, hiệp hội bệnh nhân bên ấy nghị trong hội mệnh lệnh là, bên người diện dịch sĩ mở miệng về hiệp hội bệnh nhân tất cả tài liệu cũng tạm thời niêm phong tích chứa tại đại phòng hồ sơ. Khương Võ Long hiểu rõ, hiệp hội bệnh nhân liên tục trong hai người chi long, nhưng nghị hội đám chính khách bọn họ có chút cẩn thận, còn có đây này, Khương Võ Long nói, còn có Khương Viên trưởng. Nghị hội Hy vọng, ngài gần đây cư trú ở Nghị hội Trung ương Huyền Nguyên, chỉ đạo một chút diệt dịch công tác. Một bên diệt dịch sĩ thấp giọng nói nói. Khương Võ Long nhẹ nhẹ cười cười. Vừa nãy cẩn thận hai chữ, dùng đến thái khắc chế. Phải nói là sợ sệt. Vị Tiêu vô danh huyết dịch tí Long bồi hồi tại đại đô, những thứ này chính khách thật đúng là sợ muốn chết. Nói cho bọn hắn, ta biết rồi. Học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên, Phó viện trưởng Khương Võ Long đứng dậy. Năm 327 lịch thế giới, đi vào tháng 8. Tức là tuyên bố công khai tuyên bố đem truy cứu dinh thự màu máu sự kiện điều động đặc thù tổ điều tra chuẩn bị tiến vào chiếm giữ đại đô tiến hành điều tra mà hành vi này bị nghị hội trung ương huyền nguyên mãnh liệt kháng nghị đồng thời trực tiếp từ chối hai cái đỉnh tiêm đại quốc bắt đầu cai vã có lẽ là sớm tại mấy năm trước đại uyên cùng vương triều thừa vận liền đã trực tiếp khai chiến nguyên nhân trong lúc nhất thời cực lạc cùng huyền nguyên vậy xuất hiện rất nhiều mùi thuốc súng lục quốc trong lúc đó vốn là bẩn thỉu không ngừng hiện tại rất nhiều chuyện càng là hơn đặt tới trên mặt bản. khu hành chính trung ương học viện y đệ nhị huyền nguyên đông cửa lớn phố ngũ phường thái dương treo cao cả cái hoàn cảnh bên trong tràn ngập xí liệt cảm giác và có bao nhiêu ăn ngon nha. tiểu nấm mang che nắng ngũ, có chút hương phấn nhìn đem tầm mắt của mình theo học viện y đại nhị huyền nguyên chiêu bài chuyển tới bên cạnh quà vật một con đường chủ quán trên biển hiệu tới nhường ta xem xét có bao nhiêu ăn ngon chờ lấy tiểu nấm tiểu nấm đem kính dâm kéo xuống một bên chu chấp đã phóng ra một bước cái đó trước không đổi là học sinh trao đổi bộ môn một thành viên không thể để cho người chờ chúng ta quá lâu nói xong chu chấp đem hộp đen nhắc tới đi về phía học viện y đại nghị huyền nguyên cửa lớn Dinh thự màu máu sự kiện lén vào công quan sát thủ, giết chết mất hai cái chúng ta học viện ý giải đấu diệt dịch sĩ mới chính tuyển. Hai cái kia diệt dịch sĩ nhân sinh vừa mới bắt đầu, làm thật là khổ sở. Ta nghe người nhà ta nói, lần này tập kích là có dự mưu, các ngươi biết không, trước đó khu hành chính đại đô mưa máu, chỉ sợ xuất từ một vị cường giả đứng đầu, vị cường giả kia chính là dinh thự màu máu sự kiện kẻ đầu sỏ, mục đích đúng là dẫn tới cực lạc cùng huyền nguyên tranh chấp. Sân trường nội bộ, thương dương hồ bên cạnh. Một đám sinh viên y khoa chính đang kịch liệt thảo luận nhìn cái gì? Hừ, vốn chính là ngoại bộ tập kích, cực lạc nếu như không phân rõ ai là lẫn nhân huyền Nguyên Hội dạy chúng nó, cũng không cần tự tin quá mức đi, những năm này cực lạc phát triển có thể nói là lục quốc tối tấn mánh một cái kia. Một ít quan điểm đối lập dẫn tới cái lột, ngược lại là cùng cao đẳng thứ 6 bầu không khí có chút phân biệt rõ ràng. Lại nói, các ngươi nghe nói tin tức kia sao? Có một vị nữ học sinh đột nhiên nghĩ đến, thân mục viện trưởng cùng cao đẳng thứ 6 hình như đã đạt thành thỏa thuận. Năm nay giải đấu diệt dịch sĩ mới quán quân trong đội ngũ hai người, hình như muốn đến trường học của chúng ta trao đổi. Nếu như là những năm qua, cao đẳng thứ 6 dạng này học viện, là căn bản không thể nào cùng học viện Y Đại nhị Huyền Nguyên loại này quái vật khổng lồ đem tên bại cùng nhau. Ngươi nói đúng lắm, Chu Chấp còn có Thái Tuế Tinh Quân. Ngươi không nói ta điều quên, chính là hôm nay. Thật muốn nhìn một chút hai vị kia trong hiện thực hình dạng thế nào, ta nhớ được tại trong Tivi nhìn xem, cái đó Ma Vương thừa vận Thái Tuế Tinh Quân nhưng dễ nhìn. Bọn hắn thảo luận, đặc biệt có thể nghiền ép thất chiếu tinh thái Tuế Tinh Quân, càng là hơn bọn hắn trọng điểm. Học viện một tuần trước liền đã thêm nhiệt, học sinh trao đổi cùng cao niên cấp diện dịch sĩ thi đấu biểu diễn. Vì tranh đoạt thi đấu biểu diễn danh lệ, cao niên cấp diện dịch sĩ có thể nói là ra tay đánh nhau. Vũ trộm cùng Chu Chấp tránh ở bên cạnh Tiểu Nấm rụt đầu về. Tiểu Nấm mặc dù không có nét mặt, nhưng trên thực tế lại cười nở hoa. Chu chấp chu chấp, ngươi nhìn xem, bọn hắn tại khen ta. Không nghĩ tới, tiểu nấm đã nổi danh như vậy nha. Quá độ trưởng trường 268, đệ nhị Huyền Nguyên học sinh trao đổi, 2, chương 268, đệ nhị Huyền Nguyên học sinh trao đổi, 2. Học viện Y đệ nhị Huyền Nguyên, là đại đô tốt nhất toàn khoa học viện Y một trong, gần với học viện Y đệ nhất Huyền Nguyên, đương nhiên, cái này gần với rất nhiều người là cũng không thừa nhận. Mà cái này trùng cảm xúc, càng là hơn tại Thân Mục hoang thượng nhâm viện trưởng sau đó, thúc đến đỉnh núi. Thân Mục hoang cơ hổ là trước thời đại nổi danh nhất, diệt dịch sĩ cấp long thám tự tay thanh trưởng qua dịch bệnh nhiều vô số kể đã từng nhậm chức quân bộ tại di tích bệnh hóa đại sát tứ phương tính cách cực kỳ cũ kỹ cứng nhắc nhưng đối với mạnh mẽ lại lại có không bám vào một khuôn mẫu truy cầu lần này viện trưởng đối với học viện y giải đấu diệt dịch sĩ mới thành tích rất không hài lòng người biết trong phòng họp hai vị học viện y đệ nhị diệt dịch sĩ đang trò chuyện nếu như bại bởi đệ nhất huyền nguyên hoặc hứa viện trưởng còn sẽ không nói cái gì nhưng ở vòng bán kết thượng bại bởi học viện y thần võ cái này liền có điểm không nói được dù thế nào chúng ta chính tuyển tổng hợp tố tổ trước là tại đối thủ phía trên học sinh của chúng ta không có có giống như đối thủ một nồng đậm chiến ý, cuối cùng thất bại chính vì vậy viện trưởng tại sau trận đấu vẫn là đi cùng lão hưu của mình tự ôn chuyện Chu chấp cùng Thái Tuế Tinh Quân sẽ lấy học sinh trao đổi thân phận đến học viện y đại nhị Huyền Nguyên tiến hành trong vòng một năm học tập sinh hoạt dường như là cá nhau bình thường hai người kia có thể để cho Huyền Nguyên càng biến đổi tốt Nam Nhân mở miệng nói vì thế học viện hay là hao tốn một chút để ngủ đầu của hắn nâng lên nhìn về phía màn hình theo Chu chấp cùng Thái Tuế Tinh Quân bước vào học viện y đại nghị Huyền Nguyên bắt đầu bọn hắn liền đã bị triệt để theo dõi nhường nhà thi đấu thể thao bên ấy chuẩn bị bắt đầu đi. Nhà thi đấu thể thao đệ nhị Huyền Nguyên. Chu chấp cùng Thái Tuế Tinh Quân đã bước vào học viện Ili. Các ngươi, cũng là học viện chúng ta năm nhất to lớn ba mỗi cái chuyên nghiệp học sinh tinh anh. Cầm đầu nữ diệt dịch sĩ sắc mặt lạnh léo. "Nhiệm vụ của các ngươi cũng chỉ có một, đó chính là làm hết sức địa dùng thủ đoạn của các ngươi, ngăn cản kia Chu chấp cùng Thái Tuế Tinh Quân bước vào nhà thi đấu thể thao tham gia học sinh trao đổi nghi thức hơn nên. Học viện mỗi cái chuyên nghiệp lao sư đều sẽ chặt chẽ theo dõi các ngươi tạo thành ảnh hưởng đến chuyển đổi học phần. Ngăn cản Chu chấp có thể đạt được năm cái học phần, một điểm tuyệt tú. Ngăn cản Thái Tuế Tinh Quân" có thể đạt được 50 cái học phần, 10 cái điểm tuyển tú. Nữ giáo sư phía trước, cầm trong tay các loại thiết bị y tế tuổi trẻ diệt dịch sĩ nhóm mắt cũng sáng lên. Tại trường Liên minh Huyền Nguyên, học phần đều là thông dụng, cùng quân bộ điểm cống hiến một dạng, chỉ cần đầy đủ, ngươi có thể đổi bất luận cái gì thứ ngươi muốn, bệnh hóa vật diệt dịch thuật chứ đừng nói là quá mức điểm tuyển tú. 10 cái điểm tuyển tú. Trẻ tuổi diệt dịch sĩ nhóm nét mặt khác nhau. Đây đã là giải đấu diệt dịch sĩ mới có giá trị nhất tuyển thủ đạt được điểm tích lũy. Trường học là thực sự không cho rằng chúng ta có thể ngăn cản thái tuế tinh quân bắc cung đồng chí A. Học sinh nam sắc mặt lạnh lẽo chính mình này 60 người còn không phải thế sao bình thường sinh viên y khoa thế nhưng năm nhất đến năm thứ ba đại học học sinh tinh anh đơn đấu có thể không bằng thái tuế tinh quân nhưng 60 người chỉ là xa luân chiến cũng đủ để cho thái tuế tinh quân linh lực tiêu hao hầu như không còn văn phòng trường lại an bài như vậy nữ giáo sư bình tĩnh nói các ngươi chiến đấu hội tại phạm vi trường học trong lệ dễ ảm đồng thời chúng ta cũng không hạn chế đối ngoại truyền bá thăng thái tuế tinh quân cùng chú chấp các ngươi lực ảnh hưởng cũng sẽ đề cao đối với tốt nghiệp sau đó vào nghề cũng có cực lớn tăng thêm thân mục viện trưởng đã từng nói có tài năng người nên đạt được càng nhiều hiện tại là chứng minh các ngươi tài năng thời điểm cuối cùng thân mục viện trưởng rất khó được địa nói một câu các ngươi không muốn chỉ nhìn chằm chằm thái tuế tinh quân, chu chấp cũng rất mạnh dù là làm lúc hắn sử dụng sách lược đánh bại quý tiêu hán sau đó nữ giáo sư linh lực phát tán chủ đao chèn ép lực lượng đem toàn bộ nhà thi đấu thể thao phong tỏa bắt đầu đi bị bọn hắn đánh bại hoặc là đánh bại bọn hắn học viện y đệ nhị nguyên nguyên nhà ăn tòa nhà giảng đường đồ văn tín tức trung tâm trung tâm hoạt động dịch bệnh trung tâm quản lý các màn hình đột nhiên bắt đầu lấp lẽ. sau đó Một nam một nữ người dẫn chương trình xuất hiện ở trên màn ảnh. Mọi người tốt, ta là sân trường phát sóng đài truyền hình người dẫn chương trình, Ôn Văn Kỷ. Mọi người tốt, ta là người dẫn chương trình Lữ Thanh Đạo. Dưới cây, Tiểu Nấm chính ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Wa, nơi này còn có sân trường điện đài đâu? So với cao đẳng thứ sáu được chứ nhiều nha. Tiểu Nấm nghiêm túc nói. Chu Chấp làm như có thật gật gật đầu. Là thuyết pháp này, cao đẳng thứ sáu cũng không có dạy đặc như vậy trường học hương vị, học viện y đệ nhị huyền nguyên, hương vị có thể thái trình nhanh ngắn. Bất quá, bây giờ không phải là thời gian lên lữ à? Tiểu Nấm giơ tay lên. Nhìn một chút chính mình vừa mua đồng hồ, hiện tại muốn làm gì nha? Ta cũng không biết, chẳng qua có thể là chào mừng chúng ta. Chu chấp nhìn một chút xung quanh, rất nhiều hiện tại không có môn học học sinh, dường như cũng có chút không nghĩ ra. Chào mừng chúng ta. Tiểu Nấm mắt đông chốc thì phát sáng lên, vậy chúng ta nhanh đi nhà thi đấu thể thao đi, tuyệt đối đừng để bọn hắn đợi lâu à, nếu không nhiều ngại quá nha. Tiểu Nấm lời nói vẫn chưa nói xong, người dẫn chương trình Ôn Vãn Kỳ hơi mở miệng cười, mời các vị giáo chức công, học sinh chú ý, học viện y đề nghị viện nguyên chờ xuống phạm vi bên trong, sẽ phát sinh diễn tập chiến đấu diện dịch mời không phải chỉ định diễn tập thành viên rút lui, phòng ngừa Ngộ Thương lặp lại một lần, lặp lại một lần. Tiểu Nấm cúi đầu xuống nhìn một chút, "Sao, Chúng ta nơi này hình như bao gồm tiến vào, diễn tập diệt dịch, là cái gì cái gì nha, có phải hay không thả ra một con dịch bệnh đến đánh quái thú? Ta am hiểu nhất nha." Chu chấp ánh mắt nhất động, linh lực rung dậy, Trung quanh học sinh chính rời đi, nhưng linh lực ba động nhưng không có dừng lại. Có người đến, tựa như là hướng về phía chúng ta tới. Chu chấp nhẹ nói, "Cùng lúc đó, trên màn hình, nam chủ trì người Lữ thành đạo tiếp tục mở khẩu. Hôm nay do học viện ý 60 vị tinh anh diệt dịch sĩ tạo thành đội ngũ." đều sẽ chấp hành lần này diễn tập diệt dịch. Nó mục đích chính là chào mừng do trường y học viện xử lý mời mà đến học sinh trao đổi. Màn hình loài lên. Chu chấp cùng tiểu nấm cứ như vậy nhìn thấy chính mình thân ảnh xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Năm nay giải đấu diệt dịch sĩ mới quán quân đội ngũ thành viên, Chu chấp. Bác cung đồng chí. Lời còn chưa dứt. Sắc bén răng phun chào. Từ đằng xa, một cỗ có rất nhiều cảm giác gáp bách sẽ rách linh lực xuất hiện. Dựa theo cống hiến đến xếp hạng, kia cũng không sao. Nếu như xuất thủ trước, đánh bại Thái Tuế tinh quân, như vậy tất cả ban thưởng cũng là của ta. Đầu tiên xuất hiện ở bên hồ Chính là một tên mặc dịch trang, cầm trong tay lưới hái chạm chạm dịch đao thiếu niên diện dịch sĩ. Ta là lớp 2 Trương Tử Long, nha thuộc tính diện dịch sĩ. Thì để ta tới, làm cái thứ nhất ăn con cua người tốt. Học viện Y đệ nhị Vân Nguyên, các nơi. Trương Tử Long, khoa miệng học viện được cho nổi tiếng diện dịch sĩ, năm ngoái vậy chỉ thiếu một chút liền tiến vào giải đấu diện dịch sĩ mới chính tuyển. Có học sinh nhận ra tên này diện dịch sĩ. Mạnh vô cùng a, cho dù là chuyên nghiệp nội bộ bài vị chiến, hắn xếp hạng cũng coi như không tệ. Chỉ cần. Lưới hái bổ về phía Tiểu Nấm. Tiểu Nấm sửu suốt Sau đó sợi nấm tụ tập chứng giám thủ thái tuế. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy vọt, tốc độ kinh người, quả là nhanh đến không cách nào dùng ngôn ngữ thiết minh. Siêu cao tốc, chộp. Nghiên đầu bỏ lỡ trương tử long chiến kích. Chỉ là một quyền, mặt đất bạo liệt, tạo thành từng đạo có quy luật đường vân. Chương tử long ánh mắt ta dã, chỉ là một kích, liền bị đánh xuống mặt đất. Thật tuyệt nghi thức hơn nên. Tiểu nấm mắt sáng lấp lánh. Hết rồi, cuối cùng một tiết khóa học bổ túc một chủ tưởng 269, đệ nhị huyền nguyên học sinh trao đổi, 3, 1, chương 269, đệ nhị huyền nguyên học sinh trao đổi, 3, 1. Chỉ là một kích, tiểu nấm cường đại linh lực kèm theo kinh khủng của ấn, đem vị thứ nhất học viện ý đại nhị huyền nguyên diện dịch sĩ đánh bại. trương tử long dễ dàng như vậy thì bị đánh bại, ẩn dấu diệt dịch sĩ trong lòng lạnh lẽo. trương tử long tại bên trong học viện răng miệng cũng được cho là có danh tiếng, hắn trình độ cũng không yếu, nhưng lại bị thái tuế tinh quân một kích đánh bại. phòng quan sát bên trong, thái tuế tinh quân năng lực ở chỗ đạt đến hóa cảnh khống chế nấm tự do đem nấm tổ hợp thành muốn hình thái đến bước vào toàn bộ thuộc tính thế đứng. học viện y đại nhị huyền nguyên bên trong các giáo sư chính đang quan sát trận này đặc thù diễn tập, chỉ là dựa theo đạo lý mà nói, nàng không nên mạnh như vậy. một người cầm đầu lão giả, đôi mắt sáng ngời. Thân bên trên tán phát nhìn không tốt trung độ linh lực cấp chủ đạo, lẽ nào là thừa vận điện tịch. Vương Triều Truy Long phá diệt, thừa vận kế thừa nhiều nhất đến từ đại thai hại trước đó chữa bệnh kỹ thuật. Nay bao gồm, Vương Triều thừa vận diệt dịch sĩ, có thể tu hành điện tịch đến tiến hành căn nguyên năng lực tăng lên, chỉ phần ngọn chỉ tận gốc, là diệt dịch chi đạo. Nhưng mà muốn đạt tới loại trình độ này, sao hướng cũng rất khó, trừ phi là cực là cao cấp điện tịch thậm chí có khả năng chạm đến trong truyền thuyết thừa vận tứ đại kinh điển. Lão giả không nói gì, mà là tiếp tục nhìn. Nếu như Thái Tuế tinh quân sử dụng diệt dịch điện tịch, thật là thừa vận kinh điển, như vậy thân phận của nàng thì rất đáng được ngưỡng mộ. Một bên, giàn mua nữ diệt dịch sĩ mở miệng, một đối một, không có người biết, là thái tuế tinh quân đối thủ. Cho dù là đã tiến về di tích bệnh hóa thực tập đại học năm 4 cũng giống vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này thái tuế tinh quân thật sự rất mạnh. Chỉ là lần chiến đấu này không là một đối một. Nữ diệt dịch sĩ lạnh nhạt nói, diệt dịch sĩ chiến đấu, không phải quân lính tàn mạng. Mỗi cái con đường diệt dịch sĩ phối hợp lẫn nhau thành tựu chiến dịch đoàn mới là nhân loại có thể theo dịch bệnh tay sống sót nguyên nhân lớn nhất. Những kia cường đại dịch bệnh cấp long, cái nào dưới trường không có rộng lượng biến chứng. Bàng vào nhìn một người Vũ Dũng, cho dù là rồng trong loài người, cũng không có cách nào triệt để trừ diệt. Chu chấp phủi tay, một đạo tơ máu vờn quanh tại cổ tay của hắn phía trên. Tốp 5, tốt 3 ngã trên mặt đất học viện ý đệ nhị diệt dịch sĩ nhóm sắc mặt tái nhợt, trên người có chẳng hiểu ra sao thật nhỏ miệng vết thương, chính đang không ngừng hướng ra bên ngoài lan tràn máu tươi. Trình độ rất không tồi, quả nhiên là Tinh Anh. Chu chấp nhẹ giọng mở miệng nói, "Sau lưng, tiểu nấm mắt sáng ngời, Tinh Anh, chúng ta đánh trỏ chính là Tinh Anh." Chu chấp cười cười, "Cẩn thận một chút, ngươi không có phát hiện, trừ ra đã xuất hiện tại trước mặt chúng ta 7, 8 cái diệt dịch sĩ." 60 người đoàn đội bên trong, những người còn lại cũng không có xuất hiện nha. Tiểu nấm trung quanh nhìn một chút, hẳn là muốn liên kết hợp lại cùng nhau đi. Nếu như tạo thành chiến dịch đoàn lời nói, là đối với ta mà nói, cũng là một kiện rất chuyện phiền phức. Tiểu nấm là cực kỳ thông minh, bình thường bộ dáng kia chỉ là đơn thuần địa đối với chuyện bình thường cũng không muốn muốn tự hỏi. Chu chấp nói thế nào, còn là dựa theo kế hoạch lúc trước đến, cách ra hành động sao? Tiểu nấm quay đầu nhìn về phía Chu chấp, nàng mở to hai mắt, chờ mong Chu chấp cho ra nào đó trả lời. Nếu như chia ra hành động, áp lực hẳn là sẽ chủ muốn rơi ở trên người của ngươi. Chu chấp nói, Tiểu nấm rất mạnh chỉ ít tại đơn đấu lĩnh vực trong là như thế, nhưng bây giờ là Huyền Nguyên Tinh Anh Diệt Dịch sĩ đoàn đội thời gian, Tiểu Nấm vẫn đang có thể nhất kỵ đương tiên sao? Chu Chấp cấp ra cũng không lạc quan đánh giá, ta cũng không biết. Tiểu Nấm nghiêm túc nói ra, bất quá, ta cũng không thèm để ý thất bại, ta chỉ là muốn xem xét mình có thể đi đến một bước nào, cũng đúng thế thật tu hành cùng Dương Danh mấu chốt. Chu Chấp cầm bên Hương Bạch Ngọc, vậy liền nhà thi đấu thể thao thấy, nhà thi đấu thể thao thấy, Tiểu Nấm nhảy dựng lên cùng Chu Chấp đánh cái trưởng. Ồ, xương sở phát ra âm thanh, Chu Chấp cùng bắc cùng đồng Chí lựa chọn tách ra. Theo hai con đường khác tiến về nhà thi đấu thể thao. Cũng không biết, cái lựa chọn này đến tột cùng là chính xác còn là sai lầm. Lữ Thành Đào như thế bình luận. Lại ít dè ảm hình ảnh bên trong. Không ngờ rằng thế mà tách ra. A. Trước đây muốn một mẹ hốt gọn, hiện tại xem ra, chỉ có bỏ cuộc chu chấp, cầm xuống thai tuế tinh quân một người đại nhân đầu. Được qua bóng rừng đường nhỏ. Tiểu Nấm xuất hiện trước mặt, là hình thái khác nhau năm cái diệt dịch sĩ. Bốn nam nhân nữ, mỗi trên người một người, cũng tản ra khác nhau linh lực khí tức. Tiểu Nấm quan sát đến trước mắt năm người, nghiêm túc phất phắt tay, coi như là chào hỏi. Ta muốn động thủ á. Tiểu nấm lớn tiếng nói, nàng từ trước đến giờ cho rằng, nhắc nhở đối thủ chính mình muốn đánh là một loại cơ bản nghĩa vụ. Từng, tiểu nấm cũng không làm đánh lén. Cầm đầu nam nhân trên mặt nụ cười, Thái Thúy Tinh Quân, xin chỉ giáo. Tim cổ động, tiểu nấm tùy tiện liền đã đoán được, đối phương người cầm đầu là đi chiến sĩ toàn năng lộ tuyến diện dịch sĩ tim. Chiến giáp thủ Thái Thúy. Tiểu nấm thân hình dây lấp bạo, đệ thấp trung tâm, trực tiếp một quyền chính giữa cầm đầu diện dịch sĩ mặt, vững chắc xúc cảm, loại đó lực trúng kích, giản làm cho người ta chắc chát nha Chỉ là, nam nhân trước mặt, thế mà đem tiểu nấm khuyến kích, chống đỡ cả lại. Tiểu Nấm lui ra phía sau nửa bước, lắc lắc chính đang bốc khói tay. Người này tại diệt dịch sĩ bên trong tính là không tệ, nhưng còn chưa tới có thể chính diện ngăn trở ta một quyền trình độ. Tiểu Nấm mắt hướng bên cạnh nhìn một chút. Mơ hồ tơ máu, từ phía sau nào đó nam giới trên người diệt dịch sĩ quấn quanh xuất hiện, một thẳng kéo dài đến vừa nãy tiếp nhận bắt Cung đồng chí một quyền trên thân nam nhân. Diệt dịch sĩ máu bình thường diệt dịch chiến đoàn bên trong khiến thịt, có cường hãn năng lực khôi phục, phụ trợ truyền máu tự thân khôi phục tạo máu công kích tan máu là một đoàn trong đội không thể thiếu tồn tại. Mà ở phụ trợ tính chất diện dịch thuật máu bên trong, chỉ cần đồng đội thể bên trong tồn tại máu của mình Diệt dịch sĩ máu là có thể căn cứ vào nhất định tỷ lệ gánh chịu kia một bộ phận làm hại. Tiểu nấm mặt không biểu tình, trên người kỳ dị linh lực lấp lóe, là từng cái dấu ấn tiêu cực. Đối phương đoàn đội bên trong duy nhất nữ diệt dịch sĩ chính tại phóng thích diệt dịch thuật. Diệt dịch sĩ khoa phụ sản có thể chế tạo các loại hiệu ứng tiêu cực đến đối với địch nhân tiến hành ràng buộc. Mà tiểu nấm cũng không có chủ động tránh né phụ sản khoa diệt dịch thuật. Giờ phút này thiếu nữ trên người sản dịch không dứt, tinh thần mệt mại. kinh nguyệt không đều, khó thở, đau bụng. Tiểu nấm mặt không biểu tình, mặc cho những thứ này hiệu ứng tiêu cực xâm nhập. Đoàn trong đội. Diệt dịch sĩ khoa phụ sản cơ hồ là tốt nhất diệt dịch sĩ phụ trợ. Đồng thời cái này thuộc tính diệt dịch sĩ, tại ứng đối sinh sôi cùng có chút tính dịch bệnh lúc, hiệu quả vô cùng tốt. Trương Mỗ hoàn toàn phát động. Đoàn đội bên trong, cao gầy nam nhân mở to hai mắt quan sát đến Thái Thúy Tinh quân nhất cử nhất động. Diệt dịch sĩ nhắc khoa, chiến dịch đoàn bên trong trinh sát, vậy là công kích khoảng cách xa nhất diệt dịch sĩ. Thái Thúy Tinh quân đã không được. Cầm đầu diệt dịch sĩ tim nghiêm nghị nói. Bên người của hắn, cuối cùng đoàn đội thành viên, một tên cao lớn và vỡ cầm cơ xương diệt dịch sĩ khoa xương đứng ở đoạn trước nhất. Ra tay. Phòng quan sát bên trong, tan máu tiểu đội. Bọn hắn năm người tội là trụ cấp nhất, chiến dịch đoàn hình thức ban đầu, qua lại ở giữa năng lực có thể phối hợp, đặc biệt vị đội trưởng kia, diệt dịch sĩ máu cũng được cho là mạo hiểm, tinh thông chia sẻ máu cái này diệt dịch thuật diệt dịch sĩ máu, thế nhưng tương đối hiếm thấy a. Lão giả nói ra, dạng này đội ngũ, sợ là ngay cả Thái Tuế tinh quân cũng đau đầu hơn đi. Chương 269, đệ nhị huyền nguyên học sinh trao đổi, 32, chương 269, đệ nhị huyền nguyên học sinh trao đổi, 32. Chu chấp nhìn màn ảnh trong tiểu nấm thân ảnh. Hắn chậm rãi túi đầu xuống. Cho tới nay, tiểu nấm sức chiến đấu cũng quá đáng điểm mạnh. nấm phút tính Thật sự thì cường đại như vậy sao, có thể dễ dàng đặt tới tiểu nấm dạng này tiêu chuẩn, hay là nói, tiểu nấm như vậy thực lực, thân mình thì có nguyên nhân khác. Chỉ là hơi tự hỏi, Chu chấp thì không nghĩ nhiều nữa. Muốn nói bí mật, trên người mình còn nhiều đấy. Chu chấp đồng học, nhìn tới ngươi chạy không được. Đồ văn tín tức trung tâm bên cạnh đường nhỏ. Chậm rãi đi ra mấy người. Chu chấp đến, có chừng 4 5 người, mặc dù cùng tiểu nấm bên ấy có chút khác nhau, không phải phối hợp lẫn nhau chiến dịch đoàn, nhưng linh lực cường độ ngược lại là cũng coi như không tệ. Chu chấp bình tĩnh nhìn mấy người. Bản thân hắn cũng không thích dạng này hoạt động, khó tránh khỏi có chút quá lộ liễu trường ngủ hoàn toàn, tâm nhãn mở ra, Chu Chấp nhanh chóng cảm nhận, theo cảm nhận linh lực quét tán, Chu Chấp đã cảm giác được mỗi một cái đang hướng phía tự mình di động học viện y đệ nhị huyền nguyên tinh anh vị trí. Tổng cộng chỉ có 13 người, học viện y đệ nhị các bạn học cả đám đều ngạo khí 10 phần a, Chu Chấp ngược lại cũng mừng rỡ thanh nhàn, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nghĩ đánh bại trước mắt học sinh khá khó khăn, những người này đều là học viện y đệ nhị huyền nguyên tinh Huệ còn không phải thế sao tùy tiện đem thả hai đạo chạm kích liền có thể lừa gạt qua được. Bất quá lại khác, chưa hẳn nhất định phải chiến đấu mới có thể chiến thắng đến đây đi, Chu Chấp nhẹ nói, nhờ ta xem một chút các vị học trưởng học tỷ trình độ. Bạch Ngọc Đao bị Chu Chấp trực tiếp rút ra, dùng quen rồi hát diên, hiện tại còn mạc danh có chút không quen. Linh lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn lâu mới có được Thái thuế Tinh Quân cảm giác các bách. Trung quanh Diệt Dịch Si vui mừng, có người thích khiêu chiến cường giả, có người thích bóp quả hở mềm, này rất bình thường. Mà trong mắt bọn họ, Chu Chấp chính là lớn nhất quả hở mềm. Đánh bại hắn, theo Diệt Dịch sĩ nhóm hướng phía Chu Chấp vọt tới. Chu Chấp trong tầm mắt, tất cả mọi người động tác cũng phảng phất là động tác chậm đồng dạng. Đồng thời, vô số quái dị đường máu lan tràn sau đó, chu chấp liền ngã xuống, chạm dịch đao xuyên qua chu chấp lồng ngực, đuôi lớn nện ở thiếu niên trên đầu, chu chấp trên người linh lực nhanh chóng tiêu tán, khí tức vậy suy yếu xuống dưới. sao? thì đơn giản như vậy, vài vị tham dự vây quét diệt dịch sĩ nắm tay bên trong chạm dịch đao, nhìn nhau sững sở, vẻ mặt không thể tin. chu chấp mặc dù không có thái tuế tinh quân mạnh, nhưng hắn chỗ thả ra chiêu bài chạm kích màu đen quả thực khủng bố, tuyệt đối không phải bình thường diệt dịch sĩ có thể thả ra. bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, dù là có thể thắng, cũng là một hồi ác chiến. không nghĩ tới. Bọn hắn còn không có xuất lực, Chu chấp liền đã ngã xuống. Cầm đầu diện dịch sĩ nửa ngồi dưới, xem xét. Xuất huyết ồ ạt. Chu chấp huyết áp chính đang giảm xuống, được nhanh điểm đưa đi phòng y tế, bằng không hắn có khả năng muốn chết. Diện dịch sĩ nói, nói cho cùng là cái này một hồi diễn tập, thế nào cũng không có khả năng nào chết người tới. Đệ nghị huyền nguyên sân trường phát sóng đài truyền hình. Phi thường kinh người sự thực. Chu chấp đồng học đã ngã xuống. Xuyên thấu qua chúng ta lờ dễ ảm hình tượng có thể thấy rõ ràng, Chu chấp đồng học vì gặp trạm dịch đao lâm sàng công kích, đưa đến hiện nay xuất huyết ồ ạt, đã triệt để mất đi năng lực tác chiến ôn vang kỷ nhìn lấy dễ ảm hình tượng, tình cảm giả rào. Hiện tại chúng ta cái khác tuyển thủ dự thi đã đem Chu Chấp đưa đi bệnh viện trường. Từ trước mắt kiểm tra tình huống đến xem, Chu Chấp đồng học ở vào suất huyết ổ, trạng thái dưới huyết áp thấp, nhanh chóng bị choáng trạng thái. Thực sự là đáng tiếc, chúng ta phát sóng đài truyền hình đối với Chu Chấp muốn nói chuyện là diện dịch thế giới, ưu tú người san sát nối tiếp nhau, thất bại lần trước không coi là cái gì, chúng ta sẽ chỉ ở ý ở chỗ giải đấu diện dịch sĩ mới phân khích biểu hiện. Người nữ chủ trì trên mặt tươi cười, đương nhiên ta cũng muốn hướng ngăn trở Chu Chấp đoàn đội thành viên biểu đạt chúc mừng, thực lực của các ngươi, thế nhưng hàng thật giá thật không thể nghi ngờ bệnh viện trường miệng vết thương của hắn diện tích lớn xuất huyết cả người ở vào siêu huyết áp thấp trong nếu như các ngươi lại không đem hắn đưa tới hắn là thực sự phải chết nhân viên y tế học đường là một người trung niên bác gái nàng vừa nhìn thấy chu chấp bộ này để lọt huyết bộ dáng thì chửi óm lên chúng ta chúng ta vậy không phải cố ý cầm đầu diện dịch sĩ có chút bất đắc dĩ cũng không biết là vì sao là bởi vì chu chấp quá yêu sao sao đụng một cái thì nát được rồi thắng liền tốt nghĩ đến đây tiến chu chấp tới mấy cái diện dịch sĩ liền quay người rời đi chậm mắc cước trường 15 phút chu chấp mở to mắt máu cuồn cuộn, hồi sinh. Trong cơ thể mình huyết tương cùng tế bào máu đang dung hợp. Ngươi, ngươi? Nhân viên y tế học đường bị giật mình. Ngươi là diệt dịch sĩ máu? Kìa ngươi tới nơi này làm gì, Chứa khuyết điểm a? Trung niên bác gái nhân viên y tế học đường miệng thật giống như súng máy đồng dạng. Thật có lỗi, thật có lỗi." Chu chấp nói. Trên người hắn máu ba động. Hiện tại, trừ da tim cùng mắt Chu chấp còn có loại thứ ba thuộc tính. Đó chính là do hiệp hội bệnh nhân số 3, An Chi ngã sở trí đổi, Chu chấp toàn thân máu. Đế tử, vị tiêu cực lạc quan ngoại giao chủ đao cựu Tâm Lam không chỉ kế thừa cựu Tâm Lam một bộ phận linh lực, càng là hơn kế thừa diệt dịch thuật máu khá nhiều ẩn tàng diệt dịch thuật, Chu Chấp không biết cựu Tâm Lam có phải hay không diệt dịch sĩ máu, nhưng ở chính hắn nhìn tới, đây càng như là an chi ngã hàng lậu. Cao đẳng diệt dịch thuật máu một trong, làm diệt dịch sĩ máu máu trong cơ thể nhỏ hơn 35 phần trăm lúc, thể nội cơ quan tạo máu đều sẽ bị động hàng loạt chế tế bào tạo máu, khôi phục diệt dịch sĩ đã tổn thất máu, số lượng là diệt dịch thuật máu đã thứ bị thiệt hại máu 90 phần trăm dựa theo thể chất khác nhau có làm lệnh thời gian. Đường máu cho Chu Chấp mang tới sinh tồn lực lượng, nhường hắn có không ít mới dẫn dắt toàn thân chủ đạo chi huyết, lại có thể làm được loại tình trạng này. Như vậy, đem chính mình cái khác cơ quan cũng đuổi, lại như thế nào đâu? Chu chấp lắc đầu. Hắn trên mặt nụ cười, đi xuống giường bệnh. Bây giờ không phải là suy xét cái này lúc. Học viện y đề nghị về nguyên văn phòng trường cho ra nhiệm vụ là tại trong thời gian quy định đến nhà thi đấu thể thao. Thời gian? Có thể không qua bao lâu. Không, ngày mai là theo viết thợ săn tiêu chuẩn bắt đầu thứ ngàn thiên, chương 270, cầu đạo người, 1, chương 270, cầu đạo người, 1. Chu chấp phải tay nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản vậy ra hơi dịch lại lần nữa thông qua mạch máu về tới trong cơ thể mình, mắt sức quan sát cùng phạm vi, tim toàn bộ thuộc tính tăng lên, mà bây giờ Chu Chấp đạt được chính là căn cứ vào máu khôi phục cùng năng lực tái sinh. Đối với Chu Chấp mà nói, lần này thi đấu biểu diễn không có quá nhiều ý nghĩa. Rất hiển nhiên, Học viện Y Đại Nhị Huyền Nguyên tại lấy chính mình cùng tiểu nấm trở thành là thí luyện học sinh đá mài đao. Hiện tại, toàn bộ Đại đô đều biết Chu Chấp đi là tim sở thuộc chiến sĩ toàn năng lộ tuyến, hắn lá bài tẩy của hắn thì không thể dùng lại, bao gồm chính mình trọng yếu nhất diệt dịch thuật độc nhất tâm nhãn. Bất quá, Chu Chấp vậy hiểu rõ, chính mình không thể nào một chút cũng không bại lộ. Vậy bây giờ muốn có mang tính lựa chọn bại lộ, vì tại học viện ý đệ nhị thu hoạch tốt hơn tài nguyên. Máu cùng tim con đường tương tính tốt đẹp, là diệt dịch sĩ tim rất nhiều cũng chọn chi nhánh thuật loại. Cao đẳng diệt dịch thuật hồi phục toàn máu là chỉ có cấp chủ đao mới sẽ sử dụng bị động diệt dịch thuật, ở chỗ này thể hiện ra hiện, vừa vặn. Những kia học viện ý đệ nhị tinh anh diệt dịch sĩ vậy không phải người ngu, là thật xác định, Chu chấp đã mất máu quá nhiều mới đem đưa đến bệnh viện trường tới. Như vậy, tiếp xuống chính mình là có thể nhàn nhã giạ bước. Tâm nhãn cùng trường mổ hoàn toàn triển khai. Đồng thời nắm giữ diệt dịch sĩ nhãn khoa con đường Chu chấp, tùy tiện liền bắt được một tên lạc đàn tinh anh diệt dịch sĩ. Tiếp đó liền dễ làm, thuần tụ. Chu chấp đánh mất xỉu cái đó diện dịch sĩ, đổi lại học viện ý đệ nhị chế phục, mang lên trên khẩu trang, hoàn mỹ vô huyết. Chỉ sợ ngay cả nhân viên nhà trường cũng không nghĩ tới, Chu chấp lại có phương pháp như vậy. Thời gian không đổi, Chu chấp ngẩng đầu, nhìn màn ảnh. Trong màn hình, tiểu nấm khuôn mặt không có quá nhiều nét mặt, nàng luôn luôn như thế. Cho dù nghe được Chu chấp đã bị đánh bại thông tin, cũng không có nhường nàng cảm xúc sinh ra bất kỳ ba động. Chu chấp vô cùng tin tưởng mình nhìn xem người ánh mắt, dường như là địch thu nghiễm như vậy nhất tâm diện dịch, dịch, vì truy cầu cực hạn thậm chí có thể sánh vai yến khâu tại bên cạnh mình nhận tàng hơn tháng khổ tu chi sĩ. Đương nhiên, cũng có tiểu nấm dạng này người. Nhìn lên tới cái gì đều không tại ý, trí thông minh vậy không nhiều cao bộ dáng, nhưng trên thực tế, Chu chấp rất hiểu rõ. Tiểu nấm chỉ là không nghĩ để ý. Nàng duy nhất để ý, liền chỉ có diệt dịch thuật, chỉ có thuần túy thắng lợi, cái khác thiếu nữ này một chút cũng không để ý. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tiểu nấm cùng địch thu nghĩa là một loại người, chẳng thể trách các nàng mỗi lần gặp gỡ cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Nấm vi mô góc độ dưới, xác thực là thế giới này sức mạnh cao vị một trong, không biết khiến mọi người khó mà chống đỡ. Chu chấp đang dùng ánh mắt của mình quan sát đến tiểu nấm động tác. Thái tuế tinh quân mạnh mẽ, luôn không khả năng là vô duyên do. Muốn truy cầu diện dịch cực hạ, học tập là chủ của nhất. Chu chấp tại Thanh Thạch trấn từng đã tìm được qua một về chế tạo một thái tuế nghi thức, thông qua cái đó nghi thức, lương hiếu chế tạo ra thì tối ký sinh chính mình. Mà tiểu nấm có thể không thông qua nghi thức, trực tiếp chế tạo ra thái tuế tới. Chu chấp gặp qua tiểu nấm ra tay nhiều lần như vậy, đã đại khái là hiểu tiểu nấm cơ sở năng lực. Thái tuế ngũ hành, tiểu nấm có thể tự do sử dụng trong đó ba loại. Theo thứ tự là, dùng để chế tạo cao áp nổ tung, hình thành sợi nấm mạng thủy thái tuế dùng để định vị liên hệ, xâm nhập ký sinh một thái tuế, cùng với tiểu nấm thường dùng nhất, hình thành cường độ cao quần thể vi sinh vật chiến giáp thổ thái tuế. năng lực như vậy, thì là bị tiểu nấm thân mình cường độ chỗ hoàn toàn hiện ra. phanh phanh, tiểu nấm tốc độ thật sự là thái sắp rồi, to lớn nổ tung, trên mặt đất hình thành khe rãnh, Bùi mù dơ lên, tới trước vây quét diệt dịch sĩ, cho dù là diệt dịch sĩ nhãn khoa cũng không có cách nào dưới tình huống như vậy hoàn toàn định vị thái tuế tinh quân vị trí, nhưng thái tuế tinh quân lại có thể chuẩn xác địa định vị tất cả mọi người ở đây. là sợi nấm, cẩn thận một chút, sợi nấm của thái tuế tinh quân có định vị công năng. Tan máu tiểu đội trưởng đứng ở trong đội ngũ diệt dịch sĩ máu vừa mới nghiêm nghị mở miệng trái hậu phương đoàn đội bên trong duy nhất nữ diệt dịch sĩ dít gào lên lập tức là một tiếng trầm muộn trọng kích máu chết cảm ứng bị hạ gục diệt dịch sĩ máu biến sắc trước theo phụ trợ diệt dịch sĩ khoa phụ sản ra tay là cái này thái tuế tinh quân sách lược cái này thừa vận ma vương thật sự là thái sắp rồi không được cẩn thận một chút thái tuế tinh quân mục tiêu kế tiếp chỉ sợ là ngươi đội trưởng hướng phía viễn trình diệt dịch sĩ nhăn khoa hô sợi nấm nổ tung vẫn còn tiếp tục ở đây tiểu đội thành viên Duy nhất còn có thể phát giác được Thái Tuế tinh quân vị trí, cũng chỉ có đoàn đội bên trong nhãn khoa. Chia sẻ máu, vì trình độ của mình chỉ có thể chia sẻ một người, nhất định phải hoán đổi. Trong nháy mắt, đội trưởng liền đã xác định chính mình phương châm. không thể để cho diện dịch sĩ nhãn khoa bị Thái Tuế tinh quân dây. Chia sẻ máu, một đạo tơ máu biểu ra, kết nối hướng diện dịch sĩ nhãn khoa. Như vậy thì an toàn. Đội trưởng vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Bên hai, thiếu nữ thanh âm lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. A đoán sai lạc. Một đạo trước nay chưa có trọng kích tại phía trước vành Đại địa run dậy phía trước diệt dịch sĩ tim mất đi đội trưởng chia sẻ máu trực tiếp bị tiểu nấm một quyền đánh đến mất đi ý thức ở một bên cầm cưa xương khoa xương cảm giác được tình huống không đúng vừa mới chuẩn bị cùng đồng đội tới gần phần bụng liền chuyển đến đau đớn kịch liệt tiểu nấm hoành bay tới một siêu nhân phi cước đợi đến bùi mù tàn đi ở đây tiểu đội tan máu chỉ còn lại có đội trưởng cùng diệt dịch sĩ nhãn khoa hai người cái này cái này cũng diệt dịch sĩ mau cắn răng thật sự không có cách nào tưởng tượng chính mình nguyên một chỉ tiểu đội bị đối phương một người dễ như trở bàn tay địa đánh bại có chút thượng cường độ sao tiểu nấm cùng địa tạng cũng không đồng dạng không am hiểu lấy ít đánh nhiều tiểu nấm nhẹ nhàng thở hổn hển nghiêm túc nói Ừm, ta sẽ cố gắng phanh phanh nho nhỏ thiếu nữ vung ra bang bang hai quyền còn lại hai cái diệt dịch sĩ bị đánh ra xa mấy chục thước diệt dịch sĩ nhãn khoa bị tại chỗ đánh cho hôn mê mà đội trưởng ngược lại là còn có ý thức là diệt dịch sĩ máu chủ đánh chính là một thịt. đáng tiếc tiểu nấm cũng không thích đối với chết chiến ý người tiếp tục động thủ nàng ngâm nga bài hát xuyên qua qua nổng ngang lộn xộn nằm nửa diệt dịch sĩ đường nhỏ là ít dễ ảm hỉ tượng bị truyền bá đến tất cả học viện ý đệ nhị viện nguyên mỗi một cái góc nhà ăn Đồ văn tín tức trung tâm, ký túc xá. Tất cả mọi người, chỉ có một ý nghĩ. Cái này cũng quá mạnh mẽ đi. Thật là cùng chúng ta cùng tuổi diệt dịch sĩ sao? Trong phòng ăn, mọi người thấy trong màn hình thiếu nữ ảnh tử. Một người là có thể tùy tiện đánh tan 5 người diệt dịch đoàn đội. Trên lệnh này thật sự là quá lớn. Ta vốn cho là ta cùng thất chiếu tinh thực lực mặc dù có trên lệnh, nhưng trên lệnh chưa hẳn lớn đến bao nhiêu. Có thiếu niên tự lẩm bẩm, căn bản không có nghĩ đến, thất chiếu tinh cuối cùng địch thu nghiễn còn có thể tại Thái Tuế tinh quân thủ hạ căng cứng mấy hiệp, so với ta mạnh hơn nhiều lắm đám học trưởng bọn họ lại toàn bộ đều không phải là thái tuế tinh quân địch đệ tử vương triều thừa vận thái tuế tinh quân đang dương danh dường như thừa vận hiện nay mạnh nhất song tử tinh địa tạng hậu thổ nương nương đồng dạng theo tin tức truyền bá mới diện dịch sĩ thiên tài đang từ từ bay lên Ẩm. bên cạnh có người nghiêm nghị mở miệng chúng ta thế nhưng huyền nguyên diệt dịch sĩ sao có thể trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình thật sự nhường một thái tuế tinh quân đánh xuyên qua chúng ta học viện ý đội ngũ mới là xỉ nhục không bằng người khác thì tiếp tục tu luyện thì tiếp tục nhìn nhiều y thư nhiều nghiên cứu diện dịch thuật nghe xong lời này chung quanh diện dịch sĩ phụ họa Tại học viện Y Đại Nhị Huyền Nguyên, mọi người riêng phần mình trong sinh hoạt Thái Tuế Tinh Quân, thật chứ hội e ngại người mạnh hơn hay sao? Phòng quan sát bên trong, ừm, các học sinh biểu hiện ngược lại là coi như không tệ. Đáng tiếc cái này Thái Tuế Tinh Quân, tựa hồ có chút mạnh đến quá mức. Nữ giáo sư nghiêm túc nói. Châu Thiên Lượng giáo sư, ngài thế nhưng nhìn ra chút cái gì? Lão giả từng tại Thừa Vận du học nhiều năm, là học viện Y Đại Nhị rõ ràng nhất Thừa Vận diệt dịch bí pháp giáo sư một trong. Lão giả dẫn đầu đôi mắt sáng lợi, dường như có thể thấy rõ ràng tiểu nấm trên thân thể Tuý một chi tiết nhỏ vô cùng thú vị có chút giống là vương triều thừa vận bốn kinh điển bên trong, truy long bản thảo kinh bên trong chương nắm diện dịch thuật, đương nhiên ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Vì tầng sâu nấm trinh ký sinh cơ bắp, sửa đổi cấu tạo thân thể, dùng để hoàn thành thân thể độ cao cường hóa. Bất quá, truy long bản thảo kinh cùng thừa vận nội kinh một dạng, hiện nay nắm giữ tại hoàng thất thừa vận trong tay, không phải hoàng thất thừa vận không thể tu hành. Nếu như quả nhiên là như thế, như vậy thái tuế tinh quân thân phận, thì rất đáng được nhìn ngắm. Châu thiên lượng như là nhìn cái nào đó tác phẩm nghệ thuật bình thường, nhìn tiểu nắm nhanh như điện chớp thân ảnh, quả như là như rồng đồng dạng tiểu nấm tại học viện ý đệ nhị huyền nguyên bên trong tiếp tục nhất kỵ đương thiên. Giờ phút này, còn lại còn có ước chừng 30 tinh anh diệt dịch sĩ đã tụ tập ở cùng nhau. Hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Tất cả hiệu ứng tiêu cực, thời gian duy trì đều không thể vượt qua một phút đồng hồ, điều này nói rõ, thái thuế tinh quân bản thân năng lực thì có suy yếu hiệu ứng tiêu cực. Chương 270, cầu đạo người 2, chương 270, cầu đạo người 2. Tăng thêm tốc độ của nàng quá nhanh, tự thân cường độ thân thể quá cao, ngay cả diệt dịch thuật cũng rất ít khi dùng, thì chứ đừng nói là tiêu hao linh lực của nàng. Mọi người sắc mặt khó coi. Nếu như nói ban đầu là vì kiếm lấy học phần cùng điểm tuyển tú, như vậy hiện tại thì thật là vì nhà mình học viện ý vinh dự. Phải biết, lần này giải đấu diện dịch sĩ mươi tứ cường đã để học viện ý đệ nhị huyền nguyên bên ngoài gặp rất nhiều chỉ trích. Cái gì học viện ý đệ nhị huyền nguyên, cứ gọi đệ nhị huyền nguyên cao truyền được rồi. Dạng này ngôn luận số sao? Nhìn lên tới, có rất nhiều mua học viện ý đệ nhị huyền nguyên á quân đám con bạc phá phỏng. Mà thân mục hoang viện trưởng lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, làm cho cả học viện ý đệ nhị quản lý càng thêm nghiêm ngặt. Không ai có thể chỉ trích thân mục viện trưởng. Tại bọn họ tranh chiến giải đấu diệt dịch sĩ mới lúc, thân mục viện trưởng đã theo bệnh viện nhất tâm cực lạc vào một nhóm mới nhất thiết bị y tế, trong đó thậm chí có cực kỳ hiếm thấy, có thể dình mò nhân thể bí mật loại cực lớn trang bị kém lô hàng đưa sở quang đức gây máy quay phim, chỉ có cực lạc tiên tiến nhất chữa bệnh sở nghiên cứu mới có thể có được trang bị. Thân mục hoang là thực sự đem mọi thứ đều cung cấp đến tốt nhất. Cùng tiến lên, Chu Chấp đã bị đánh bại. Cầm trong tay chính thống trạm dịch đao nam diệt dịch sĩ động viên nói, chúng ta 30 người, chỉ cần không bị từng cái đánh tan, một nhất định có thể thắng. Trung quanh diệt dịch si nhóm cầm thụ chúng chạm dịch đao, chiến ý dày đặc. Theo ban đầu. Dết thái tuế, đoạt điểm tích lũy đến bây giờ mọi người cùng nhau xông lên, ngăn cản thái tuế tinh quân liền xem như thắng lợi dạng này tư tưởng chuyển biến hiện tại có chút quá thông thuận. Linh lực tụ tập. Máu, tim, khoa xương, ngoại ngực và diệt dịch sĩ đứng thẳng ở trước. Nhán khoa, phụ sản khoa, vị trí rửa vào sau. Khoa răng miệng ở trong bóng tối chờ đợi phục kích thời khắc. Phản phất như là, tiền bối diệt dịch sĩ nhóm, tại đi săn nhìn cự hình khủng bố dịch bệnh. Văn phòng viện trưởng trước mặt người khác, thân mục hoang đều là nhường thư ký của mình thông chi một chút đi, người vĩ đại lòng trong loài người viện trưởng cũng không quan sát kiểu này tiểu đả tiểu nháo, chẳng qua thực chất thân mục hoang là kỳ nào cũng nhìn xem, một chút không rơi. Viện trưởng vẫn còn có chút chiến dịch đoàn địa ảnh tử. Một bên thư ký nhẹ nói, thế giới loài người chiến dịch đoàn, bình thường là phân cấp bậc. Cỡ nhỏ chiến dịch đoàn, bình thường theo 5 người đến khoảng 10 người, là trụ cấp nhất, biên đội, dạng này chiến dịch đoàn tinh anh hóa tương đối cao, nhất là cơ động linh hoạt. Sau đó bình thường là 10 người đến 200 người cỡ trung chiến dịch đoàn, là xử lý xuất hiện tại thế giới loài người, đặc biệt quốc gia phạm vi bên trong sự kiện bệnh hóa cùng với dịch bệnh tập kích. Cuối cùng, vượt qua 200 người cỡ lớn chiến dịch đoàn, dạng này đoàn đội bình thường sẽ có diệt dịch sĩ cấp chủ đạo dẫn đầu, xâm nhập các loại di tích bệnh hóa, thu hoạch tài nguyên, thanh trường dịch bệnh. Phối hợp lẫn nhau, phát huy ra riêng phần mình con đường diệt dịch sĩ ưu thế, thể hiện ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, là cái này thân mục hoàng không nể mặt đi tìm đồng phụ thái dụng ý. Kia, Thái tuế tinh quân, thư ký mở miệng nói, sử dụng truy lăng bản thảo kinh củng cố bản nguyên có thể sử dụng bốn kinh điển một trong nên xuất thân thừa vận quý tộc đi đây không phải là một kiện chuyện trọng yếu thân mục hoang không lại tiếp tục nhìn xem tiểu nấm mà là chuyển hướng chu chấp bên ấy cấp chủ đao diện dịch thuật hồi phục toàn máu là diện dịch sĩ máu có thể theo sắp chết trạng thái dưới hồi phục sức khỏe chủ muốn năng lực dường như đồng đẳng với quá mức một cái mạng nhất định phải đối với đường máu có rất sâu đã hiểu mới có thể học được diện dịch thuật cái này chú chấp trước đó không có hiện ra qua máu diện dịch thiên phú chỉ là tim mà thôi làm lúc dinh thự màu máu lúc hắn cũng ở tại chỗ thân mù ánh mắt đùng đầu chậm rãi mở miệng ta điều tra người này tài liệu ta hoài nghi hắn có vấn đề giống như trọng phán hệ thư ký sắc mặt biến hóa viện trưởng trọng nghị viên thế nhưng huyền nguyên trụ cột thịnh niên rồng trong loài người thân mục hoang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chính mình vậy đầu rồng vậy thì thế nào có thể cùng phái cách tân đám kia lang đầu thanh cùng tiến tới muốn ra sân khấu hợp pháp hóa hóa yên tham lam người trọng phán hệ giúp đỡ mấy cái nước ngoài dị thường đoàn thể chỉ là không có bằng chứng mà thôi thân mục hoang rất là bình tĩnh ta không đúng nàng độc thủ, là bởi vì lười nhắc quẳng muốn đối với huyền nguyên đối với dân chúng bất lợi vậy ta thì sẽ ra tay ai cũng cùng mở dạng thư ký khuôn mặt nghiêm túc giống trong loài người thân mục hoang viện trưởng là có tiếng đức cao vọng trọng cương trực công chính trong mắt dung không được một chút hạc cát cho dù là bây giờ học viện ý đệ nhất huyền nguyên đại diện viện trưởng khương võ long cũng từng tiếp thụ qua thân mục viện trưởng dạy bảo cái này nghi thức hoang niên ta vô cùng thích sau đó mọi người cũng đều rất lợi hại ta có thể cảm thụ địa đến tiểu nấm quần áo mới đã có chút ít tạo sồn nàng kính dâm vậy cũng sớm đã trong chiến đấu di thất cái này khiến tiểu nấm cảm thấy có chút tiếng nuối bất quá tiểu nấm cũng không có cảm giác được phẫn nộ mà là sung sướng trước nay chưa có sung sướng nhìn xem lên trước mặt, đen nghịt như lâm đại địch diện dịch sĩ nhóm, đây là tiểu nấm duy nhất ý nghĩ. chính mình cảm giác được vất vả, cảm giác được mệt, thậm chí có thua trận khả năng tính, đây mới là tiểu nấm kích động căn nguyên. sẽ không có người thích chơi tất nhiên thắng lợi, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến trò chơi. diện dịch chiến đấu cũng giống như vậy, có thể các ngươi có thể để cho ta tiến thêm một bước, nắm giữ kim cùng hỏa vậy không nhất định. các ngươi rất mạnh, ta cảm giác được. đã lâu sợ sệt cùng hưng phấn, chính là như vậy, thắng lợi mới sẽ có vẻ càng thêm ngọn. tiểu nấm nghiêm túc cúi đầu, do đó thật sự vô cùng cảm ơn các ngươi chào mừng. Giọng thái tuế tinh quân bị tất cả mọi người nghe được. đây là không có bất kỳ cái gì khiêu khích hứng thú, thiếu nữ ý tưởng chân thật nhất. không hổ là thái tuế tinh quân là cái này ngươi ý nghĩ sao? không e ngại thất bại, chỉ cầu thắng lợi. ngăn tại tiểu nấm trước mặt có thiếu niên diệt dịch sĩ cao giọng nói. ngược lại là chúng ta vì đánh bại ngươi dương danh, lấy được được thưởng, thật đúng là rơi tầm thường. phía bên phải một cái đuôi ngựa thiếu nữ diệt dịch sĩ nhìn về phía tiểu nấm, thắng lợi chỉ là vì thắng lợi mà thôi. hôm nay chúng ta một đối một không cách nào thủ thắng, nhưng vì thủ hộ học viện y tôn nghiêm, lại cũng chỉ năng lực lấy nhiều khi ít. tương lai hy vọng chúng ta năng lực một đối một, chân chính cùng ngươi làm qua một hồi, vậy không hường phí ta học tập diện dịch thuật nhiều năm. lời vừa nói ra, đông đảo sinh viên y khoa nhóm được huyền nguyên lễ tiết, tiểu nấm vậy quy quy củ củ địa chắp tay, linh lực tăng vọt, đến từ thừa vận ma vương. vậy tại lúc này sử dụng toàn lực của mình, vô số sợi nấm lan tràn thành giáp, ngăn cản tại phía trước diện dịch sĩ nhóm, thật sự trạng thái tuế tinh quân thứ nhất đợt công kích, phong linh dễ ảm, đến từ thừa vận ma vương, thái tuế tinh quân hắn thực lực chính là xây dựng ở như vậy cầu thắng chi tâm bên trên. người dẫn chương trình lữ thành đảo cảm khái nói ra, ta trước đó không rõ ràng. Là gì khả ái như thế ngây thơ thiếu nữ, hội được xưng là ma vương, tức thì bị trao tặng thái tuế tinh quân như vậy làm cho người không rõ tín hiệu. Hiện tại xem ra, liền là như thế này thuần túy diệt dịch sĩ, mới thất xứng với dạng này thanh danh. Mặt đất nổ tung, các loại thuộc tính diệt dịch thuật theo linh lực chảy xuôi. Tiểu nấm, một người, liền cùng vượt qua 30 người huyền nguyên tinh anh đoàn đội chiến đấu. Càng là chiến đấu, học viện ý đệ nghị huyền nguyên học sinh thì càng tìm đậm nhanh. Thái tuế tinh quân hô hấp bắt đầu gấp rút, trên người cũng có hơi vết thương, chỉ là, thiếu nữ thân hình càng lúc càng nhanh, đồng thời, linh lực của nàng vậy càng ngày càng mạnh. Căng là nàng tấm kia từ trước đến giờ đều là mặt không thay đổi trên mặt, thế mà xuất hiện, nào đó nét mặt hư phấn, ta còn có thể mạnh hơn, càng nhanh. Tiểu nấm hô hấp tần suất biến hóa, đôi mắt càng thêm sáng ngời. càng về sau, đã một quyền một. kia nho nhỏ nắm đấm, giống như cất giấu ngàn cân trọng áp, thật sự, thật sự quá mạnh mẽ, không cách nào ngăn cản. Theo thái tuế tinh quân linh lực nổ tung, tiểu nấm nắm đấm, dừng ở cái cuối cùng ngăn cản nàng đi tới diện dịch sĩ trên mặt, ở chỗ nào vị diện dịch sĩ căng thẳng đến trắng bệch khuôn mặt trước đó, tiểu nấm dỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ dịch sĩ cái chán. ai nha? Tiểu nấm đứng ở đoạn trước nhất, ta linh lực vậy tiêu hao hết ta, đã một chút khí lực cũng không có nhà. Nói xong, tiểu nấm tụi ngồi trên mặt đất, một chút đều không có quản chính mình yêu nhất tiếp của nào mới. Sau đó hướng trên mặt đất một nằm, mệt mỏi quá nha. Thiếu nữ nhìn lên bầu trời, cười híp mắt nói, cách đó không xa, ngã trái ngã phải bị tiểu nấm đánh bại diện dịch sĩ nhìn về phía tiểu nấm. Bắc cung đồng chí, thái tuế tinh quân, này là như thế nào mị lực cá nhân, đầy đủ làm cho người khuất phục. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, rốt cục là như thế nào người, có thể khiến cho thái tuế tinh quân dạng này cường giả cam tâm làm trợ lý. Bất quá tốt xấu ngăn cản thành công đi. bất quá, viện trưởng hẳn là sẽ không cho chúng ta tính thành tích chính là. đôi ngựa thiếu nữ diệt dịch sĩ nằm trên mặt đất, không quan trọng. ánh hoàng hôn, thật là dễ nhìn a. dường như là chết đi thanh xuân đồng dạng. chỉ là, hiện tại tương đối không đúng lúc tiếng vang lên lên. lần này diễn tập diệt dịch, bắc cung đông tri đã thành công bị ngăn cản, đồng thời để cho chúng ta nhìn thấy, có diệt dịch sĩ tinh thần đặc sắc chiến đấu. bất quá, ôn văn kỷ có chút lúng túng mở miệng. chu chấp đồng học đã tới nhà thi đấu thể thao, đang chờ đợi lễ hoan nên bắt đầu. ông kính hoán đổi. chu chấp ôn hòa ảnh tuấn gương mặt ánh vào tất cả tầm mắt. Hắn đứng ở đài chủ tịch trên đài cao, bình tĩnh mở miệng, "Các vị đồng học, ta là Chu Chấp, hy vọng có thể về sau cùng mọi người ở Trung Hòa Thuận. Cộng đồng tìm độc thuộc về mình diện dịch con đường." Chương 271, lục quốc thế giới, học thuật nghiên cứu, 1, 1, chương 271, lục quốc thế giới, học thuật nghiên cứu, 1, 1. Khi tất cả người cũng chìm đắm trong thái tuế tinh quân sảng khoái sau khi chiến đấu, kia thân làm cường giả nu. Chu Chấp tấm kia đẹp mắt gương mặt, dù là làm ra bất kỳ biểu lộ gì, cũng không đúng lúc. Chu Chấp, tại sao có thể như vậy? Chu Chấp không phải đã bị đánh bại sao? tất cả mọi người nhìn trên màn ảnh tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt, vẻ mặt không thể tin. vì xuất huyết ồ ạt mà chết năng lực chiến đấu, sắp gặp tử vong, đây là xác định sự thực. một chút, nho nhỏ sách lược. chu chấp nhẹ nói, hắn nhìn về phía bên người trung niên nữ diện dịch sĩ. thịnh lâu Nguyệt học viện y đệ nhị huyền nguyên văn phòng trường chủ nhiệm, một vị khoa hậu môn trực tràng diện dịch sĩ cấp chủ đạo, nên tính là ta thắng chứ. thịnh lâu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, từ tuấn nói, tính toán. chỉ là, chưa đủ sĩ diện. chu chấp nhẹ nhẹ cười cười, coi như là thắng lợi một loại phương thức. thịnh lâu Nguyệt gật đầu một cái, ngược lại là không gì đáng trách hồi phục toàn máu bản thân là diệt dịch sĩ cấp chủ đao mới có thể học tập diệt dịch thuật chu chấp có thể tại cấp chính thức liền sử dụng ra liền đã chứng minh hắn đối với nhất đạo máu bên trên có rất cao thành tựu thịnh lâu nguyện quan sát đến trước mặt không tiêu ngạo không tự ti học sinh nam phải biết chu chấp tại trước hôm nay có thể chưa hề hiện ra qua chính mình có đường máu năng lực tại cấp chính thức có cái môn này diệt dịch thuật máu tương đương với nhiều một cái mạng chớ đừng nói chi là thân mình liền có thể một người thành quân chiến sĩ toàn năng diệt dịch sĩ si team thịnh lâu nguyện trong lòng tự hỏi mặc dù không có bày ra nhưng là cái này chu chấp rất mạnh đồng thời tâm tư kín đáo sâu không thấy đáy dạng này người là kinh khủng nhất, chu chấp, chu chấp, ta tại đây, cách đó không xa, hoan thoát âm thanh truyền đến, tiểu nấm một đường chạy, đi tới chu chấp bên người, thái tuế tinh quân, thịnh lâu nguyệt nhìn tiểu cô đương, rất hiển nhiên, chu chấp khủng bố ở chỗ, có thể làm cho thái tuế tinh quân nhân vật như vậy, đối với hắn, túi đầu nghe theo, chu chấp, ta liền biết ngươi nhất định không có chuyện gì, tiểu nấm trên mặt có chút chảy ra, nhìn lên tới mặt mày xám xịt, quần áo đẹp vậy có trình độ nhất định tổn hại, chẳng qua bây giờ tiểu nấm dường như rất vui vẻ, thực sự là ôn nu a, tiểu nấm, chu chấp nhẹ nói, tiểu nấm túi đầu xuống. Có chút ngại ngùng, hắc hắc, ta đã từng nói a, khen ta lời nói đừng cho ta nghe thấy. Không đúng, muốn lơ đãng nhường ta nghe thấy, nếu không ta là hội thẹn thùng. Thế nhưng, trang phục phá nha. Tiểu Nấm chỉ vào chính mình trên quần áo lố rách. Vậy chờ chút đi, hồ bạn tập mua 10 cái. Chu chấp khẽ cười nói. Tiểu Nấm vội vàng xua tay, không cần không cần, ta không tham lam, hai kiện là được rồi, hắc hắc. Thịnh lâu nguyệt đem hai người trạng thái để ở trong mắt. Vậy kế tiếp, cử hành lễ hoan nên nghi thức, sau khi chấm dứt, Chu chéo bao gồm Bắc cùng đồng chí người học tịch đều sẽ bị ghi vào hệ thống. Tiểu nấm mặc dù là người ngoài biên chế thành viên, nhưng Thái Tuế Tinh Quân thực lực đủ để cho Học viện ý Đại nhị Huyền Nguyên mở rộng cửa lớn. Còn có, mặc dù Bắc Cung Đông Chí không thành công thông qua diễn tập diễn dịch, nhưng Chu Chấp ngươi thành công thông qua được, do đó hội dựa theo trước đó điều lệ cho ngươi ban thưởng, tính cả Bắc Cung Đông Chí cùng nhau. Thịnh Lâu nguyệt nói, nàng ôn hòa nhìn Tiểu Nấm, rất hiển nhiên Thịnh Lâu nguyệt đối với Tiểu Nấm rất đắc thể hành vi sản sinh rất nhiều hảo cảm. Ai nấy đều thấy được Thái Tuế Tinh Quân có đầy đủ dư lực, nhưng lại chạm đến là tôi, bảo lưu lại tôn nghiêm. Thật sự không sao nha. Hắc hắc, nếu quả như thật cấp cho ta ta cũng là hội vui vẻ chấp nhận. Tiểu Nấm tựa ở trên người Chu Chấp, nắm chặt nắm tay nhỏ, nghiêm túc nói, "Xa xa." Có nam giới diện dịch sĩ đã bắt đầu cắn răng nghiến lợi. "Thật đáng yêu thật đáng yêu. Thái tuế Tinh Quân sao đáng yêu như thế a? Vì sao? Vì sao bên cạnh hội có một cái Chu Chấp? Chu Chấp có thể hay không đi chết ta?" Chu Chấp chẳng hiểu ra sao cảm giác được phía sau một cỗ ý lạnh. Ánh nắng tiêu đốt, ánh hoàng hôn sắp rơi xuống. "Học viện Y Đệ Nghị Huyền Nguyên, chào mừng hai vị học sinh trao đổi hoan hội vậy hà mãn." Thái Thúy Tinh Quân mạnh mẽ, đã đủ để làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Đương nhiên Học viện Ý Đệ Nhị Huyền Nguyên người cũng đều không lốc. Chu chấp sử dụng cùng loại giả chết thủ pháp, lừa bịp quá đông người diện dịch thuật, trên thực tế là cấp chủ đao huyết dịch lực lượng. Tại lần này diễn tập diện dịch bên trong, Chu chấp dường như không có thể hiện ra bất kỳ năng lực, nhưng điểm này là đáng sợ nhất. Chớ đừng nói chi là, tự thái tuế tinh quân Bắc cung đồng chí dạng này, thiên tài cầu đạo người đối nó nói gì nghe đấy. Rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán lên Chu chấp thân phận tới. Dù thế nào, hai vị cường đại diệt dịch sĩ mới gia nhập Học viện Ý Đệ Nhị Huyền Nguyên, đều là một kiện đủ để phấn chấn lòng người sự việc. Chúng ta Học viện Ý Đệ Nhị Huyền Nguyên đang phát triển không ngừng. Giờ phút này Nên qua bữa tối, Thịnh Lâu Nguyệt mang theo Chu chấp cùng Tiểu Nấm, đang hành tẩu tại hành lang dài dằng dặc trong Học viện Y Đệ Nhị Huyền Nguyên, là chuyên môn bồi dưỡng tinh anh diện dịch sĩ học viện y, y, nó lớn nhỏ so với cao đẳng thứ 6 không chỉ gấp 10 lần. Hàng cấm địa, viện nghiên cứu dịch bệnh, diện dịch thuật sân kiểm tra địa, thậm chí dịch đấu nơi trốn cực kỳ đầy đủ. Hiện nay, chu chấp bọn hắn sở tại địa phương chính là tòa nhà hành chính, y chi vực sâu biển lớn. Huyền Hải lâu là nhà này tòa nhà hành chính tên, mặc dù bề ngoài nhìn lên tới không tính đặc biệt mới tinh, nhưng là tất cả học viện y đệ nhị hệ tâm. Thích Lâu Nguyệt nói ra, sở dĩ gọi tên này là vì kỷ niệm thời kỳ đại thai hại diệt dịch sĩ tạ uyên hải các ngươi đi vào cửa lớn lúc nên đã thấy có tạ uyên hải pho tượng chu chấp cùng tiểu nấm cũng không có chú ý chẳng qua không có lên tiếng sau đó tòa nhà hành chính bên này là trường học cấp cho ban thưởng khu vực các ngươi thông qua được diễn tập diệt dịch do đó các ngươi có thể đạt được nhất định lượng học phần học phần có thể ở trường học phòng hậu cần đổi bất luận cái gì thứ ngươi muốn rất nhiều chính là giáo sư cùng các ngươi học trường học tỷ theo di tích bệnh hóa nơi sâu thẳm lấy được giá cả không biết đương nhiên nếu như các ngươi đạt được cái gì không cần đến thứ gì đó cũng được tới nơi này đổi chẳng qua nơi này đổi giá cả, lại so với người đang giới diện dịch hắc ám ra tay thấp một ít. Thịnh Lâu nguyện rất bình tĩnh giới thiệu nói, đương nhiên, chỗ tốt thì là tuyệt đối an toàn. Chu chấp gật đầu một cái, cái này Chu chấp trước đó liền biết. Nói đúng ra, tất cả đại đồ, trường liên minh huyền nguyên học phần đều là thông dụng. Thật sự thông qua chương trình học đến học tập, chỉ có thể thu được cơ bản nhất học phần. Tham gia trận đấu, hay là làm ra thế nào học thuật nghiên cứu, cải tiến diệt dịch thuật, thanh trừ dịch bệnh, đây mới là đạt được học phần đại đầu. Rất hiển nhiên, đây là đang khích lệ học sinh bình thường rời khỏi khu vực an toàn, tiến về khu vực bệnh hóa mà tiến hành chính sách. Trên lý luận mà nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ học phần, ngươi thậm chí có thể tại học sinh chỗ đổi được lòng cấp bệnh hóa vật. Đang khi nói chuyện, Thịnh Lâu nguyện dừng bước lại. Mấy đài to lớn máy sai phân xuất hiện tại trước mặt Chu Chấp. Chương 271, Lục Quốc, Thế giới, Học thuật nghiên cứu, 1, 2. Chương 271, Lục Quốc, Thế giới, Học thuật nghiên cứu, 1, 2. Có thể thẩm tra học phần máy móc, tại học viện các nơi cũng có, mất quá, muốn đổi, cũng chỉ có thể đi phòng hậu cần, nếu như là tương đối cao đẳng cấp đồ vật, cần trước giờ hẹn trước. Tin tức của các ngươi đã bị đi vào, có muốn nhìn một chút hay không? Các ngươi có bao nhiêu học phần? Thịnh Lâu Nguyệt chỉ chỉ, "Ta muốn nhìn, ta muốn nhìn." Tiểu nấm trực tiếp thì nhỏ tới, tay trực tiếp vun đi lên. Máy sai phân bắt đầu chuyển động, lóe ra quá dị sáng bóng. Sau đó, "Bắc Cung đồng chí, Học viện Y Đại nhị Huyền Nguyên lớp 1 học sinh trao đổi, thừa vận, có thể dùng học phần 100 điểm. Học phần cấu thành, 327 năm, Huyền Nguyên giải đấu diệt dịch sĩ mới có giá trị nhất tuyển thủ, 100 điểm." Tiểu nấm nhìn về phía Thịnh Lâu Nguyệt, "100 điểm nhiều không?" Thịnh Lâu Nguyệt mặt mỉm cười, nói chung, "Trường học của chúng ta sinh viên năm muốn tốt nghiệp thấp nhất học phần là 180 phân tà hữu." Thái tuế tinh quân như vậy kỳ nữ, quả thật làm cho thịnh chủ nhiệm vui vẻ không thôi. Chu Chấp đi lên phía trước, nhìn về phía máy sai phân màn hình, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Chu Chấp, Học viện Y đệ nghị huyền nguyên lớp 1 học sinh trao đổi, có thể dùng học phần, 100 điểm. Học phần cấu thành, 327 năm, quán quân giải đấu diệt dịch sĩ mới huyền nguyên đội ngũ tuyển thủ, 30 điểm. 327 năm, quán quân giải đấu diệt dịch sĩ mới huyền nguyên đội ngũ đội trưởng, 10 điểm. 327 năm, học viện Y đề nghị huyền nguyên diễn tập diệt dịch chiến thắng, 30 30 điểm. Thích Lâu Nguyệt nhìn Chu Chấp nói ra, diễn tập chiến thắng chỉ có 30 điểm. Ngoài ra 30 điểm là Bắc Cung đồng chí, chỉ là tính tại trên người của ngươi mà thôi, rốt cuộc. Dù thế nào, Bắc Cung đồng chí đồng học đều là không có thông qua diễn tập diệt dịch. Có hơi ngừng dừng một cái, Thịnh Lâu Nguyệt mở miệng nói, các ngươi học phần không ít, nếu có cái gì muốn đổi lời nói, trước tiên có thể nhìn một chút, khoảng 20 phút, ta trước đi xử lý một ít hành chính bên trên sự vụ, sau đó ta tới tìm các ngươi đi gặp viện trưởng. Thân Hổ Hoàng, đỉnh cấp rồng trong loài người, đa tạ Thịnh chủ nhiệm. Chu chấp nói, Tiểu Nấm học theo, sắc góc cáo có hơi hành lễ. Nhìn Thịnh Lâu Nguyệt rời khỏi, Chu chấp cùng Tiểu Nấm ánh mắt nhìn về phía màn hình. Chu chấp Ừm, kia 30 học phần là ta. Ừm. Đầu tiên nói trước ta, ta còn không phải thế sao hỏi, ngươi cũng không thể đoạt. Hiểu rõ, hiểu rõ." Chu chấp nói, "Máy sai phân là thế giới này thiết bị diệt dịch chi nhánh, như là kiếp trước máy tính một dạng, Hoàn Mỹ thay thế công năng của nó. Cái này mang ý nghĩa, thứ này là có thẩm tra công năng." Chu chấp nhìn màn ảnh, nghiên cứu làm việc, rất nhanh liền tìm được rồi cách sử dụng. Có thể thẩm tra tình báo, hoặc là các loại tài nguyên thông tin, nhưng muốn căn cứ vào tình báo giá trị mà nỗ lực đem đối ứng học phần. Chu chấp thần sắc không thay đổi. "Hỏi ra vấn đề thứ nhất, Lục Quốc đại lục" Có cái nào mấy cái? Đây là thường thức tính vấn đề, không ra chu chấp tính toán, máy sai phân cũng không có cho ra thu lệ phí tuyển hạng, mà là trực tiếp cho ra đáp án. Nếu như ngài hỏi là vấn đề này, máy sai phân tiểu bảo là ngài tìm thấy chờ xuống đáp án. Lục quốc đại lục, nghĩa rộng tượng là chỉ phân bố trên đại lục 6 người mạnh nhất loại chính thể. Theo thứ tự là: vì khai phát nhân thể, tìm tòi nghiên cứu tiềm có thể vì bản thân mặc cho Huyền Nguyên. Vì tự do cùng sáng tạo cái mới làm điểm mút cực lạc. Kế thừa truy long quái vật hùng vương triều thừa vận. Quân phiệt săn sát, diệt dịch cao áp đại huyền một nửa đại lục, một nửa quần đảo tôn giáo nhạc viên chân không, cùng với hoàn toàn ở vào ý địa bộ thống ngựa ở dưới thế ngoại đảo nguyên phương thế, Hy vọng trở lên đáp án có thể giúp được người. Ừm, chính xác. Chu chấp rất hài lòng máy sai phân tiểu bảo trả lời, cũng vì hắn tán đồng. Sao, Chu chấp, ngươi này đều muốn hỏi a? Trước kia văn hóa môn học không có học tốt nha. Tiểu nắm ruột ra một ngón tay lắc lắc, Chu chấp cũng không thèm để ý đến từ chỉ cần xem xét thư rồi sẽ nằm ngáy hó hó người nào đó trả phúng. Hắn rất hỏi mau ra vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai thì là căn cứ vào đối vật, nghĩ phải hiểu rõ chính mình học phần sức mua. Vậy trước tiên xem xét chính mình cần gì. Mình bây giờ cần nhất thì là một thanh ưu tú chạm dịch đao. Hiện tại Hắc Diên chỉ có thể bị Trần Chiều thăng cái đó thân phận sử dụng mà xem như chu chấp, còn giữ lại trên người Bạch Ngọc. Bình thường diệt dịch sĩ sử dụng Bạch Ngọc như vậy lương cấp hạ phẩm nào, không có vấn đề gì. Nhưng đối với chu chấp mà nói, Bạch Ngọc quá yếu. Quen thuộc sử dụng Hắc Diên chu chấp, có thể hiểu rõ cảm giác được. Bạch Ngọc là một thanh phổ thông chạm dịch đao cùng Trần Chiều thăng chuyên môn lấy được tại đỉnh lương cấp cấp dịch đao khác nhau. thậm tra, tim máu mắt tam thuộc tính có chí ít hai cái danh ao. Chu chấp vừa mới đưa vào hoàn tất, máy sai phân tiểu bảo lại bắt đầu. Nếu như ngài hỏi là vấn đề này, máy sai phân tiểu bảo là ngài tìm thấy chờ xuống đáp án. Chờ xuống nội dung, cần tiêu hao 10 cái học phần tiến hành xem xét. Tốt, kia không có việc gì. Danh đao, là đỉnh cấp chủ đao mới có tư cách sử dụng trạm dịch đao. Bình thường chủ đao, thậm chí đều không có sử dụng tư cách. Chu chấp trực tiếp tiến hành xuống một vấn đề. Thẩm tra, tim máu mắt tam thuộc tính có chí ít 2 cái lưng đao. Lần này, không có vấn đề gì. Nếu như ngài hỏi là vấn đề này, máy sai phân tiểu bảo là ngài tìm thấy chờ xuống đáp án. Chờ xuống nội dung, cần tiêu hao một học phần tiến hành xem xét điểm này, chu chấp hay là xuất gia nổi tiêu hao, nói chung bình thường chạm dịch đau, không có quá nhiều thuộc tính giá trị liền như là chính mình vốn có như bạch ngọc, tốt một chút lương cấp chạm dịch đau, bình thường cũng có nào đó diện dịch thuộc tính gia trì, tỷ như chu chấp vốn có hắc diên, coi như là trần triều thằng chuyên thuộc vũ khí, toàn diện cường hóa tim năng lực, trên phạm vi lớn tăng cường chạm kích linh lực, sử dụng bạch ngọc, hiệu quả tất nhiên phải giảm mất đi nhiều, mà trước đó chu chấp đưa cho địch thu miễn trang thượng huyền là một thanh cực kỳ hi hữu song thuộc tính chạm dịch đau, mặc dù đó cũng không phải nói rõ thuộc tính nhiều là được, nhưng song thuộc tính hi hữu lại cường độ là có bảo đảm có thể phát huy ra đối ứng diện dịch sĩ xong thuộc tính tất cả năng lực. Mà Tam thuộc tính, tự nhiên là hầu như không tồn tại chạm dịch đao, Chu chấp chỉ là tiện thể thẩm tra một chút mà thôi. Đã vì ngài thẩm tra đến 16 thanh chạm dịch đao, căn cứ vào học viên Chu chấp và cấp, trải qua sàng chọn, xác định trong đó 3 thanh là nhất ưu tuyển chọn, triển khai có thể tìm độc còn lại 13 thanh. Thượng cấp lương đao trái tim lộng lấy tim cùng mắt xong thuộc tính chạm dịch đao, cần thiết học phần, 1000 điểm. Thượng cấp lương đao xí liệt song thuộc tính tim và máu chạm dịch đao, cần thiết học phần, 1200 điểm. Đỉnh cấp lương đao, tiểu danh đao, thiên thị tim cùng máu, mắt tam thuộc tính chạm dịch đao. Cần thiết học phần, 2.500 điểm. Kết thúc, 9.600 coi như ta một vạn.